có người bị thuyết phục nói hy vọng nhìn thấy vương lệnh cùng cái kia chút ngày xưa c h ấ n nam quân binh lính chứng thực trước mắt trong khoảng thời gian này tạm thời có thể nghe theo trần u y ê n hiệu lệnh trần u y ê n đáp ứng vậy có người thủy trung kiên trì vì nam cung liệt báo thù không hy vọng cơ nghiệp bị nó đ o ạ t đi bọn hắn trung tâm trần u y ê n cực kỳ thưởng thức vậy rất bội phục cho nên hắn giết bọn họ tất cả người phản kháng tất cả đều giết không tha bác đại doanh nam thành m ô n bao quát nam cung liệt thành v ư n phủ cũng đều là như thế thủy trung đều là có người không nguyện ý thân phục biết rõ phải chết vậy lựa chọn một trận chiến nói câu thực sự dạng này q ố c khí so giang hồ võ giả mạnh hơn rất nhiều nhưng trần u y ê n vẫn là sẽ không lưu thủ hắn không hy vọng hoành xảy ra chuyện bùng nhanh chóng khống chế trấn nam quan liền có thể nhanh chóng chiếm cứ chủ động tại hắn cùng khương hà đám người thủ đoạn thiết huyết lần này ngắn n g ủi nửa n g à y trấn nam quan liền bị t ú c một trong thanh vô số thi thể được mang ra đi an táng đương nhiên tại hắn động thủ thời điểm nội thành những yêu tộc kia vậy phát sinh bạo loạn mong muốn thừa dịp này thời cơ đem nơi đ â y bạo loạn cho yêu tộc sáng tạo cơ hội chỉ tiếc bọn hắn vương vị trần liên sớm liền đã biết được nắm trong tay trấn nam quân về sau mệnh lệnh thứ nhất liền là truyền đạt chu yêu lệnh chu sát tất cả nội thành yêu tộc mà bọn hắn h i ệ t thân vậy cơ hồ tuyên cáo c h ấ n nam vương là thật cùng yêu tộc cấu kết dù sao không có c h ấ n nam vương mệnh lệnh yêu tộc là tuyệt đối không cách nào thông qua cửa thành đại trận tiến vào trong thành điều này cũng làm cho không ít người trong lòng một mảnh lạnh bớt đối nam cung liệt rất là thất vọng chết có thể nhưng không thể cùng yêu tộc cấu kết đây là bọn hắn đời đời kiếp kiếp vì trung nguyên c h ấ n thủ biên cương mấy trăm năm chỗ truyền thừa xuống tín nhiệm một khi giao động liền hội mất đi quan tâm c h ấ n uyên trong thời gian ngắn nhất cầm xuống trấn nam quan mà cùng lúc đó trấn nam vương vẫn l ạ đông sơn c hủy diện các vị yêu thanh chiến tử tin tức vậy nương theo lấy từng cái con đường cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng l ư u truyền ra đi trong lúc nhất thời nam châu lạc im giang hồ chấn động thiên hạ vì đó kinh hãi nam cương yêu tộc vậy bởi vì cái này tin tức muôn phần tức giận t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi bảy một triệu yêu binh tiếp cận chân kinh thật là khiếp sợ tuyệt đối không phải hư ngôn đối với rất nhiều mặt thế lực mà nói trước mắt chỉ là vừa mới thiên hạ đại l o ạ n các phương đều đang chuẩn bị bên trong vì chính mình vẽ điểm thế lực khu vực rất nhiều người cũng không hề động thủ ý tứ nhưng ngay tại bọn hắn chuẩn bị quá trình bên trong phương nam thế cục lại phát sinh biến hóa kinh người Trước đó xem n h thế chân ư tạo quát bạc, bao quát nam n u g liệt, l ấ y tại r ầ cầm n Nguyên đấu lấy lực thế to h lớn, n g t h ê n t h u c ầ m đấu huyết châu thế lực. b ọ n hắn Phương Tam liên à t h hạ hôm nay, thế nay, lực xưng vương sau đó không lâu hắn liền ngang nhiên phát động chiến tranh lại tại như thế trong thời gian ngắn liền giải quyết hết thảy tại đông sơn q u ố c nội t h i ế t nằm một trận chiến định nam châu không chỉ có chu s á t thuộc châu giang hồ khôi thủ đông sơn cốc còn một lần đem thế lực cực kỳ to lớn nam cung liệt cho chấn s á t ngay tại chỗ ngắn ngủi tuần ngày bên trong liền cơ hồ công chiếm nam châu trọng yếu nhất trấn nam quan mà đây chỉ là một điểm xuất phát tại bọn hắn nhận được tin tức thời điểm đã rõ ràng toàn bộ nam châu đều tại thu phục bên trong với lại nói là thu phục kỳ thật liền là nhìn rõ mà hàng trên q u a n trường bởi vì có trấn nam vương lâm trung di ngôn mười mi vạn tỉnh nguyện làm chứng lại thêm trấn nam vương lệnh nguyên bản liền không có bao nhiêu phản kháng u tứ cái này càng là muôn phần chủ động trên giang hồ chu h o i mang theo nghiêng thiên chỉ thế Phạm phản không theo đều là phản định, toàn tộc chu mà bọn hắn cốt khí, thất hòn.、Có、thể Mà là là toàn kẻ diện. bọn tộc cốt t đều Có nói, rất ầ n Nguyên Đông Sơn cốc một trận chiến, đã hoàn toàn định ra Nam Châu, chỉ để đem Nam Châu đặt vào chính hắn bản、đồ. còn lại thời gian, chăng Châu, Châu qua là đang tiêu tại một đặt thời thôi. lại đã để đem đồ, đang cốc chỉ mà ra r hóa vào là nhiều người nguyên bản là mong muốn công kích trần u y ê n loạn lên chiến mưng giết hại sinh linh mặc dù không thể mang đến cái ý tính thực chất lợi ích nhưng cũng có thể buồn nôn buồn nôn hắn chỉ tiếc còn không đợi bọn hắn hành động tiếp xuống tin tức liền đánh nát bọn hắn ý nghĩ bởi vì trần n g u y ê n lấy ra chân nam vương nam cung liệt cấu kết yêu tộc chứng cứ phạm tội còn có nam cung liệt tại trước khi chết thời điểm nói tới ra cái kia đoạn lời nói hình ảnh trực tiếp đưa tới sóng to gió lón không ai từng nghĩ tới đường đường trần nam vương vì nhân tộc phòng thủ b i ể n cương dị họ vương bị thế nhân truyền tụng ca công tụng đức đại công thần lại là nhân tộc nhất mối hỏa lón bọn hắn có tư cách gì đi công kích trần n g u y ê n hắn rõ ràng là toàn bộ thiên hạ đại anh hùng m ớ i đúng nếu là bỏ mặc nam cung liệt một khi tại trung nguyên ngưỡng xuống ngập trời tội ác vậy coi như là hối tiếc không kịp trong lúc nhất thời thiên hạ vì đó là im bọn hắn không muốn ca tụng trần uyên để hắn danh vọng lên một tầng nữa nhưng cũng không có cơ hội đi công kích hắn chỉ có thể làm làm chuyện này không có phát sinh qua bình thường xử lý lạnh bất quá loại chuyện này cũng không phải là bọn hắn không nguyện ý ca tụng liền có thể chấm dứt c h ỉ ít tại giang hồ cùng thiên hạ gây nên chấn động rất lớn trần uyên thanh danh vậy dần dần đang thay đổi tốt vô luận trước hắn thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn làm qua sự tình gì chỉ cần hắn có thể tại dân tộc đại nghĩa bên trên đường đúng cái k i a đã làm cho ca tụng không ít sách sinh cũng bắt đầu vì trần uyên làm thơ mà trận chiến kia vậy dần dần đang cố ý phân tích dưới biến thành nam cung liệt mong muốn tập kích bất ngờ trần uyên kết quả bị trong quân nghĩa sĩ biết được đem việc này truyền lại cho trần uyên trần uyên liền thừa cơ tương kế tử tế lừa g i ế t bốn vị yêu thánh nam cung liệt tại trước khi chết thời điểm tình ngộ sáng hối mình chỗ phạm phải tội ác đem nam châu giao phó cho trần uyên về sau bởi vì không còn mặt mũi gặp nam châu phụ l a o tự sát bỏ mình nương theo lấy tin tức này truyền lại càng lúc càng nhanh một chút thế lực vậy vào lúc này phát ra tiếng trước hết nhất phát ra tiếng là lương vương ngụy tất phong hãn độ cao tán dương trần uyên cách làm hô lên không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ vì nhân tộc lập công người khi được vạn người ngưỡng mộ võ đế thành thành tiên lâu vậy cấp tốc đem tin tức này bắt đầu trải rộng ra hướng phía càng thêm nơi hẻo lánh quét sạch để trần n g u y ê n thanh danh thật lại lên một tầng t â y cao vượt rừng gió sẽ dập vậy chính là bởi vì trần n g u y ê n hiện như độc trưởng nam thuộc hai châu dưới trướng dương thần chân quân qua m ộ ư ơ i vị dưới trướng binh lính cũng đã vượt qua bốn trăm n g à n dẫn tới thiên hạ thế lực khắp nơi kiên kỵ cùng nhằm vào không hẹn mà cùng vô luận là huyết châu thanh châu vẫn là trung nguyên các phương cũng bắt đầu đối thủ châu bắt đầu phong tỏa vô luận là chiến mã vẫn là tu hành tài nguyên cũng có lẽ là lương thảo đồng đều là không cho phép thông hành. nhưng nếu là vẹn vẹn dạng này liền có thể để trần uyên khó chịu lời nói cũng quá mức xem thường hắn hắn đã sớm có mưu phản trị tâm sớm mấy năm liền bắt đầu chuẩn bị tích xúc lương thảo tích xúc chiến mã tích xúc tài nguyên tích xúc có thể tích xúc hết thảy lại có trần uyên đem thục châu giang hồ gần như đẩy một bản thu được cực kỳ to lớn tài nguyên chí ít trong vòng mấy năm là hoàn toàn không cần lo lắng về phần mấy năm về sau thời gian mấy năm đều đánh giá không được thiên hạng cái kia còn lăn lộn cái gì huyết châu phương diện hạng thiên thu nghĩ sâu tính kỹ về sau vậy bắt đầu chuẩn bị bởi vì trần uy hiện tại không chỉ là vượt ra khỏi hắn trường c để báo đáp lại cũng là vì tại nam châu quân dân trước mặt bày ra bản thân tha thứ trần Nam liên hạ lệnh miễn xá nam cung liệt gia quyến đương nhiên vẫn là câu nói kia đã sớm chuẩn bị sẵn sàng nam cung liệt đã sớm đem ra quyến di chuyển liền xem như muốn tìm vậy tìm không thấy nhưng thái độ phương diện trần uyên cũng coi là cho nam châu lối thoát tiếp đó liền là đối phương có qua có lại lấy trấn nam quan vì mở đầu bắt đầu cấp tốc hướng trần uyên đồ nhập mà trần uyên vậy hạ t ừ n g đạo mệnh lệnh trọng chỉnh nam châu loạn thế dùng trọng đ i ể n trần uyên phong cách vẫn như cũ cường n ạ n h đem nam châu rất nhiều quan viên năng lực ép ở lại dưới có thể sức yếu điều đi thuộc châu tội ác trồng chất khám nhà diệt tộc cấu kết thế lực khác toàn tộc chu diệt đồng thời từ thuộc châu triệu tập một nhóm lớn dự bị quan viên tràn ngập nam châu trên dưới tại một mảnh khen ngợi âm thanh bên trong rốt cục vậy xuất hiện không hài hòa thanh n m có người bỏi vì trần uyên thương tới đến bọn hắn lợi ích. phân u hóa thư, lôi kéo một nhóm bị đánh ép một nhóm đã từng thất bại cấp tốc lấy hỏa tiễn bốc lên tốc độ bắt đầu cất cánh thuộc châu quan viên vậy tại ngắn ngủi mây ngày chạm tới nam châu các mặt sở dĩ nhanh như vậy không phải là bởi vì dưới tay hắn người tố chất cao là hắn tại đối nam châu động thủ trước đó liền làm xong hoàn toàn chuẩn bị tự nhiên vậy bao quát giải quyết tốt hậu quả tô thị tại nam châu thâm canh mấy trăm năm tình báo chạm đến các mặt bích du cung thục châu lại thêm dưới tay hắn cầm ý vệ đ ề u đối nam châu hiểu rõ vô cùng lúc này mới trong thời gian ngắn nhất hoàn toàn n ắ m trong tay thế cục không phải là không có phát sinh qua phản loạn nhưng tại đại thế đã mất tình h ồ n giới nam châu ai có thể ngăn cản trần liền quân tiên phong cơ hồ liền là ai dám lo đầu liền trực tiếp diệ tộc không có một chút chiêu an cứu vãn chỗ trống trần n g uyên hiện nay chân chính đối thủ là nam cương yêu t ậ c áp lực nhưng không có bao nhiêu tâm tư ở chỗ này cùng cái này chút ngồi không ă n bám nam châu thổ dân đấu trí đấu dũng thủ đoạn thiết viết giới hiệu quả cũng là rõ ràng ngắn ngủi một đoạn thời gian nam châu liền một tâm thanh tất cả không hài hòa thanh âm toàn bộ bị c h ấ n áp toàn bộ nam châu vậy chỉ còn lại có một thanh âm cái tia chính là hiệu trung yến vương vì yến vương chịu chết so với trung nguyên thế lực khác kiên kỵ cùng nhằm vào rất rõ ràng nam cương yêu tập một phương phản ứng càng thêm lớn còn lại thế lực đều vẫn chỉ là đối trần đến phong tỏa đối với hắn thanh danh tiến hành áp chế cùng nói xấu cũng không có tính thực chất thủ đoạn đương nhiên vậy có thể là bọn hắn vậy liệu đến nam cương yêu tộc đem hội đại binh tiếp cận đem đựng cực trần uyên một khi đánh vào vạn trượng chỉ thật sâu uyên là lấy bọn hắn không n ổ i mà bọn hắn ý nghĩ vậy là đúng nam cương thật có gì đ â u bị đại sở hoàng triều đánh gây 500 năm trăm n ă m sống lưng nam cương yêu tộc đã sớm có phản công nhân tộc ý nghĩ chỉ bất quá bởi vì kiên kỵ trung nguyên thực lực cường đại t h ằ n g cũng không có ở chính diện bên trên khai chiến miễn cho gây nên cùng chung mối thủ nhân tộc mặc dù vậy có ngu xuẩn nhưng phần lớn người đều rõ ràng mối hở răng lãnh đạo lý yêu tộc nếu là thật sự tiến vào trung nguyên bất luận cái gì một phương cũng đỡ không nổi. nhất định phải liên thủ đây là nam cương yêu tộc ngàn năm qua kinh nghiệm cùng giáo huấn cho nên bọn hắn dự định là từ nội bộ tan giã nhân tộc thế lực lợi dụng nam cung liệt đánh xuống trung nguyên nửa gian son về sau yêu tộc lại lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h xuất binh như vậy liền có thể làm ít công to lại thêm nhân gian các phương ngấp nghẽ trung nguyên thế lực nhất định có thể triệt để đem nhân tộc đánh về vài ngàn năm trước nguyên hình vì thế yêu tộc bỏ ra cực kỳ lớn đại giới giúp nam cung liệt tu hành thay hắn thanh lý một chút tạm ngư nghĩ biện pháp cho hắn dụ h o c tóm lại đem hết toàn lực để nam cung liệt thế lực cấp tốc tăng trưởng bọn hắn tưởng tượng rất tốt trước đó nam cung liệt mời nam cương bốn vị yêu thánh mai phục trần uyên yêu tộc tầng cao nhất tồn tại cân nhắc qua đi đáp ứng cảm thấy rét trần uyên nửa cái phương nam liền không lo nhưng kết quả lại dòng là bọn hắn mưu đồ thành k h ô n g bốn vị yêu thánh vất lạc nam cung liệt không chỉ có chiến chết tại chỗ còn tại trước khi chết bảy yêu tộc đ ư ờ n g để nam châu tất cả đều quy về trần uyên đã giảm bớt đi hắn không biết bao n h i ê u phiền phước tự nhiên vậy sẽ khiến yêu tộc giận dữ nguyên bản tại đoạt bỏ phệ hồn mặc anh trở về xích minh huyết hổ nhất tộc về sau xích minh huyết hổ liền bắt đầu mình ra tâm dùng to lớn nội tình không tiếp đại giới tại cực ngắn thời gian bên trong để mặc anh khôi phục vậy triệt để khơi dậy xích minh huyết hổ nhất tộc gia tâm tứ đại yêu tộc trước đó tại ngoại sáng bên trên đều là chỉ có một vị yêu thần toa trấn tứ phương ngăn được liền xem như xích minh huyết hổ nhất tộc thực lực tổng hợp mạnh hơn một chút cũng vô pháp đối còn lại tam đại yêu tộc tiến hành áp chế nhưng bây giờ thì khác xích minh huyết hổ nhất tộc nhiều một vị yêu thần cấp độ tồn tại thực lực có thể nói là bạo tăng hoàn toàn vượt qua còn lại tam đại yêu tộc áp chế vẫn như cũ gia tâm rốt cục bắt đầu lộ rõ ngay tại trần uyên lúc trước tử kim sơn chỉ chiến thời điểm Yêu tộc vậy tộc bắt đại ầ u quyền tranh đ o l xích trí trí. xích tộc tộc tộc, cương cao cái còn tộc tộc cái tộc, cái minh huyết hổ nhất tộc muốn trở thành yêu tộc hoàng tộc, hiệu lệnh thành nhiên không bình minh huyết hổ nhất tộc bằng cái gì trở thành hoàng tộc? Bằng cái gì đứng tại đỉnh đầu bọn họ muốn nam Mà tam mọi tiểu lại đại người người tại Đại bản này, đồng đẳng, bằng bằng đứng bọn bên trên. yêu yêu, yêu đầu trở tự tốt tốt trở là gì gì bị vị ý, quy mô chỉnh chiến tự nhiên là không có vậy không có khả năng triển khai những yêu thần đó cũng không phải ngu xuẩn sẽ không bên trong hao tổn n h ư n g quy mô nhỏ giao phong liên tiếp bắt đầu Tam nguyên u tộc t bản s í c h minh huyết hổ nhất tộc cơ hội là rất lớn có không ít chủng tộc đều bị thuyết phục cảm thấy thành lập yêu đình để cử ra phục chúng yêu hoàng có thể hội tụ yêu tộc khí vận một lần đóng đô nhân gian mà liền tại thời điểm then chốt này nam cung liệt thất bại trần liên chiếm nam châu đồng thời bắt đầu đại quy mô đóng quân tin tức liền cấp tốc chuyển đến vạn yêu thần điện hai thế lực lớn cấp tốc dùng tay giảng hòa mong muốn thương thảo ra một cái phù hợp biện pháp nhưng có một đầu là có thể xác định cái kia chính là yêu tộc yêu thần không thể một mạch toàn bộ phái đi ra không phải nhân tộc vậy hội triệt để liên hợp lại tốt nhất là hội tụ yêu binh đánh cho tàn phế trần n g uyên cũng hoặc là đánh chết đối phương nhưng không thể công chiếm trung nguyên mà là tọa sơn quan hồ đấu đợi đến nhân tộc hôn chiến kịch liệt nhất thời điểm mới là động thủ thời cơ đương nhiên song phương vậy đều tin bất quá đối phương nếu là nói xong cùng một chỗ động thủ kết quả đối phương lưu lại một tay tập kích tộc làm sao bây giờ tổn thất này coi như quá lớn bọn hắn đứng tại đại phương hướng bên trên tự nhiên là cùng một chỗ nguyện ý vì yêu tộc cân nhắc nhưng ai vậy không nguyện ý hy sinh chính mình thành toàn k h ắ c chủ tộc tại liên tục ba ngày bàn bạc phía dưới với tư cách nam cương bách tộc bên trong vô thượng tồn tại vạn yêu thần điện rốt cục đạt thành nhất trí từ xích minh huyết hổ nhất tộc yêu thần xuất binh bắc thượng mang theo một triệu yêu binh số lớn yêu thánh một trận chiến đánh nát danh s ư ơ n g thiên cổ không hai yến vương trần n g u yên còn lại tam đại yêu thần lại thêm mặc anh lưu thủ đại bản doanh một là vì ngăn được song phương hai cũng là sợ bọn hắn lẫn nhau đọc thủ cũng hoặc là nhân tộc tiên nhân tập kích bất ngờ yêu tộc nội địa dù sao bọn hắn mắt cũng không phải hiện tại liền lẫn vào tiến nhân tộc yêu tộc tầng cao nhất đạt thành nhất trí về sau chính là dụng binh thời điểm nam cương bách tộc bắt đầu ở vạn yêu thần điện mệnh lệnh điều trọng tộc bộ phận tình nguyện xua đổi hàng mấy triệu dã thú với tư cách lương thảo tổng cộng vận dụng một triệu yêu binh vì bốn vị yêu thành báo thủ chu sắc nhân tộc yên vương trần uyên tin tức cấp tốc bị nam cung liệt đã từng xếp vào tại yêu tộc nội ứng chuyển cho trần uyên để nó chuẩn bị sẵn sàng m ộ trần t càng liên ngồi cao thượng thủ ánh mắt nghiêm trọng phía dưới theo thứ tự ngồi khương hạ sở trường phong lăng hư lạng nhân triệu đan thanh đám người bầu không khí đồng dạng cũng là phi thường yên tĩnh một cỗ vô hình áp lực quét sạch tại toàn bộ bên trong đại điện yêu thần yêu thánh một triệu yêu bình bốn bất kỳ một cái nào từ ngữ Cũng có là t hắn không có hoài nghi tin tức này tính chân thực trên thực tế hắn sở dĩ tại như thế trong thời gian ngắn đem nam châu thúc một trong thanh chính là vì ứng đối đến từ yêu tộc áp lực nam cung liệt bỏ mình bốn vị yêu thánh v ấ n lạc yêu tộc nhiều năm lưu đồ hóa thành không còn tất phải là sẽ khiến yêu tộc tức giận một triệu yêu binh tiếp cận cũng không phải là không có khả năng hiện nay nên như thế nào sở trường phong c a o mày đưa mắt nhìn sang trần uyên hy vọng hắn có thể cầm một cái chú ý hắn là t h ụ c châu tập đoàn lợi ích hạch tâm chỉ có hắn có tư cách có năng lực để bọn hắn những tồn tại này đi mệnh làm việc một triệu yêu binh còn có yêu thần toa chân áp lực này đều nhanh tuyệt đối là năm trăm năm trước phạt yêu chỉ chiến hậu cường đại nhất một lần hai tộc nhân yêu đại chiến theo bẩn tăng nhìn khi chiêu cáo thiên hạ hiệu triệu nhân tộc cường giả đều là đên trọ chiến như、thế. tuyệt đối có thể đem yêu tộc ngăn tại nam cương thập vạn đại sơn bên ngoài thục sơn trưởng giáo lăng hư đạo nhân trầm giọng nói ra hắn không quá tán thành lây trước mắt những lực lượng này đi ngăn cản yêu tộc đại quân cơ hồ là rất khó ngăn trở chỉ có hội tụ trung nguyên chỉ lực mới có thể chống lại b ầ n đạo tán thành triệu đan thanh nhẹ gật đầu khương h à thì là n h n g mày lăng hư tiền bối cho dù là chúng ta hiệu triệu thiên hạ ngài cảm thấy lại sẽ có bao nhiêu người đến đây trợ chiến người ý là bốn thiên kiếm đạo hưu ý là cho rằng thế lực này sẽ không hỗ trợ thậm chí có thể vào lúc này không giáp công chúng ta đã coi như là đến tiên tri may mắn di do to như là tại thiên hạ không có loạn thời điểm hiệu triệu q u ầ n hùng thiên hạ cùng nhau đối mặt yêu tộc có lẽ có thể đi nhưng hiện tại thiên hạ đã loạn các phương hào hùng c á t cứ bọn hắn cân nhắc là tự thân lợi ích mà không phải nhân tộc lợi ích xa không nói liền nói trước đây không lâu bắc man xâm lấn lương châu trận đại chiến kia lại có ai trước đi hỗ trợ không phải là lương châu bản thế lực đánh bạc hết t h i sao là lấy sở trường phong cho rằng trông cậy vào những tên kia chẳng bằng trông cậy vào yêu tộc nửa đường gặp thiên hai thiên thạch trên trời rơi xuống trực tiếp cắt đứt bọn hắn đến có hy vọng cái này bốn lăng hư đạo nhân nhịu nhữ mày mong muốn phản bác nhưng trợn phát hiện sở trường phong nói tới kỳ thật cũng không phải là không có bất kỳ cái gì đạo lý mời bọn hắn bọn hắn liền nhất định sẽ hỗ trợ sao nếu thật là như thế hiện tại quân hùng thiên hạ vậy sẽ không phong tỏa thuộc châu tại đối mặt trần u y ê n vấn đề này bọn hắn phần lớn người đều là đứng tại mặt trận thống nhất dù sao ai kêu hiện nay trần u y ê n uy thế thích nhất thực lực mạnh nhất đâu bên trong cái kia minh ngục đạo hữu cảm thấy nên làm như thế nào lăng hư đạo nhân trầm giọng hỏi sở trường phong nghe được lời này không nói gì chỉ là đưa mắt nhìn sang ngồi tại thượng thủ cái kia đạo bóng dáng phía trên chờ hắn mệnh lệnh được đưa ra sở t r ư ơ n g phong ý tứ biểu lộ đã rất rõ ràng còn lại đám người vậy đều là đem ánh mắt nhìn về phía trần n g uyên tình huống bây giờ đã phi thường s á n s u ố t tiếp đó l i ề n là nhìn trần n g uyên chỉ huy cảm thụ được ánh mắt mọi người trần n g uyên hít sâu một hoi ngưng tiếng nói nam châu tới tay yêu thánh vân lạc nam cương yêu mà quy mô sầm lấn cũng không phải là không có dự liệu được sự t ì n h hiện nay nam châu đã bình có thể giành tay tương đối bất quá sở huynh nói rất đúng chống cự yêu tộc chuyện này không cần trông cậy vào thế lực khác cuối cùng vẫn là dựa vào ta chở mình đến t n g đối với mấy cái này áp lực vây phân phân thắng không có giao thủ trước đó ai có thể liệu định hết thảy đâu tiến vương điện hạ nói có lý triệu đan thanh gật đầu nói trung nguyên nội l o ạ n yêu tộc cho tới nay dự định liền là trong bóng tối thôi động một trận chiến định các khôn không phải thế lực khắp noi đều sẽ đối với yêu tộc hợp nhau tấn công yêu tộc không có khả năng không rõ ràng điểm này cho nên lần này bản vương chắc chắn yêu tộc tuyệt đối là tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ khả năng công chiếm trấn nam quan sau liền hội t ố i lui miễn cho gây nên trung nguyên cường giả với công cho nên lần này đến lực lượng đại khái xuất sẽ không quá cao phần thắng cũng là có bảo kiếm phong từ ma lệ ra hương hoa mai từ lạnh leo đến Không t r ả i qua máu u lửa và lịch y ệ n liên giới ư g trầm giọng nói yêu tộc mang cho hắn áp lực xác thực rất lớn để hắn đều không có thời gian cùng tinh lực đi nam cương hòa diệm sơn tìm kiếm cơ duyên chỉ có thể nghĩ đến trước độ qua cửa hải này lại nói nhưng trong nguy cấp đồng thời vậy ẩn chứa cơ duyên đánh lui yêu tộc cái kia là bực nào danh vọng nam châu cùng thục châu đem hội triệt để ngưng ở bên cạnh hắn chung quanh thế lực này vậy đem hội dần dần đem hắn tạo thành vì thần minh đã từng sợ thái tổ bình thường thần minh nhân vật t i ê n vương nói không sai yêu tộc xâm lấn chúng ta đã sớm dự liệu được đơn giản liền là một trận chiến mà thôi bọn hắn có yêu t h ầ n chúng ta cũng có tiên nhân tồn tại bọn hắn có một triệu yêu binh chúng ta dưới trướng cũng có mấy chục vạn tình nhuệ binh sĩ và đến ngàn vạn mà tính thục châu nam châu bách tính làm, làm hậu thuẫn còn gì phải xó sở trường phong ánh mắt ngưng tụ thập phần kiên định nói ra t ố ậ t khương hà gật đầu bích du công ty u không tiên nhân nhưng cũng có chút nội t ì n h tồn tại giá trị người này tộc nguy nan thời khắc b ầ n đạo tuyệt đối sẽ không theo kiện yêu t ộ c đến chúng ta liền đem bọn hắn lưu lại là được triệu đan thanh mặt chứa ý cười thần tình lạnh nhạt dù sao cũng là truyền thừa ngàn năm tiên môn tóm lại vẫn có một ít nội t ì n h tồn tại lang hư đạo nhân thì là cười khổ nói b ầ n đạo trong tay chỉ có một thanh lục tiên kiếm nội t ì n h đã tại tử kim sơn hết sạch bất quá ta t h u sơn đệ tử cuối cùng vẫn có một ít không sợ chết đến lúc đó cũng có thể vì nhân tộc t ử chiến thứ nhất g ư ờ i n đem yêu tộc một triệu đại quân bắc thượng tin tức trong thời gian ngắn nhất truyền lượn nam châu chuyến khắp thiên hạ nói cho tất cả nam châu bách tính võ giả quan viên đợi đến yêu tộc công phá trấn nam quan nam châu đem hội không có một mặt cỏ sở hữu người đều hội biến thành huyết thực nô lệ hiệu triệu tài tới nguyên tất ra bọn hắn dâng ra tất cả đồng â y yêu chống cự yêu dứt. đ thời vì phàm ò n ngừa n g g có ư thục, thục, thục sơn đệ tử tiến vương phủ sở thuộc cùng tất cả giang hồ thế lực toàn bộ điều đến trấn nam quan cùng yêu t ậ c quyết nhất tử chiến trấn liên quanh thân tiêu tán lây sắc khí trước đó hắn chia binh hai đường là tại kiên k ỵ để phòng hạng thiên thu đột nhiên ra tay bất đắc dĩ chia binh dùng để chống đỡ nhưng hiện nay dựa vào trước mắt những lực lượng này tuyệt đối ngăn không được yêu tộc nhất định phải hội tụ tất cả lực lượng mới có phần thắng cái này bốn đem thục châu tất cả lực lượng đ ề u đến nam châu nếu là hạng thiên thu cũng hoặc là thế lực khác đối thục châu tập kích làm sao bây giờ lăng hư đạo nhân cao mày nói trần u y ê n nhìn xem lăng hư đạo nhân mỗi chữ mỗi câu nói ra giữ đất mất người người đều làm ấ t tồn người mất đất người đều là đến đem yêu tộc xâm lấn tin tức cho bản vương thông truyền thiên hạ thế lực khắp nơi nói cho bọn họ không cần bọn hắn trước đến giúp đỡ trợ chiến ta trần uyên lực lượng một người có thể ngăn cản những yêu ma này nhưng nếu a i dám thừa dịp yêu tộc bắc thượng đối thủ châu nam châu đ ộ g thủ vậy cũng đừng trách bản vương tân oan trực tiếp từ bỏ trấn nam quan để yêu tộc bắc thượng đồng thời ai dám động đến tay bản vương nhất định tự mình dẫn tất cả lực lượng không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt đi nói cho bọn họ ta trần uyên nói là làm nếu ai không tin chỉ bằng lấy thử một lần bên trong đại điện mọi người đều vì trần uy giờ phút này nói tói ra lời nói mà cảm thấy chân kinh bọn hắn không nghĩ tới tại r ầ n Nguyên thế mà như thế quả quyết, có được như thế thế thế như mà được có cự đ khí phách, t r ự c Thục Châu, tiếp từ t bỏ o à n liên ự c đ u Châu. đến đây, Nam nơi cùng Tại y u u tộc đại q â quyết vua, khấu. Nguyên chiến, nhất từ chiến, thắng thỉ Tại Trần Vâng, vâng, vâng. bại là dưới trương thế lực điên cùng thôi động phía dưới nam cương một triệu yêu ma s ắ p bắc thượng trung nguyên tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ nam châu đưa tới thật lớn chấn động vô số người vì chi hoảng sợ nhao n h a u mong muốn hướng phía phương bắc bỏ chạy miễn cho chết tại yêu tộc gót sát phía dưới chỉ tiếc bọn hắn cuối cùng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi bởi vì trần liên đã hạ lệnh phong kín nam châu chỉ được phép vào không cho phép ra bắt lấy tại chỗ diệt á t trần n g u y ê n hắn một cái người bên ngoài đều tới đây cùng nam châu cùng tồn vong bọn hắn làm sao có thể không đếm xỉa đến có người tiên đoán được to lớn lợi ích điên cùng nâng lên lương thực tài nguyên giá cả mong muốn thừa dịp này thời cơ quá đáng một bút tài nhưng dạng này người một khi bị báo cáo kiểm chứng liền là khám nhà diệt ộ c hết thể sở thuộc sung công đương nhiên có người sợ hãi có người tham lam đều là nhân chỉ bản tính tự nhiên vậy có người không sợ sinh tử đang nghe được yêu tộc đại quân bắc thượng tin tức sau trực tiếp tự chuẩn bị lương thảo hướng phía chân nam quan phương hướng hội tụ thậm chí đều ngưng tụ thành một hàng i bên trong đều là nam châu nghĩa sĩ xâm lân phong ba phá qua nam châu phá hướng về phía t h ụ c châu tại trần n g u y ê n ra lệnh một tiếng tiến vương p h ủ sở thuộc bắt đầu di chuyển hắn những nữ nhân hướng kia vậy đều nhao n h a u hướng phía nam châu hội tụ tám trăm l h thục son đệ tử xuống núi gấp rút tiếp viện nam châu toàn bộ thục sơn chỉ để lại hai vị hóa dương trân nhân cùng một nhóm mới nhập môn không lâu đệ tử lưu i thủ thục tây minh thục trung minh vậy tại lúc này bắt đầu động viên có người sợ hãi trong bóng tối thoát đi thậm chí là cấu kết muốn làm loạn nhưng đều bị cầm ý vệ bóc chết chỗ có bất bình thanh âm đều tại cực ngắn thời gian bên trong bị chấn áp Đối với Trần u yêu n mệnh lệnh, v ớ châu châu tộc c h t ư xâm t Thục h c lấn tin tức lần nữa làm cho cả trung nguyên trấn một cái có người sợ hãi có người lòng đầy căm phẫn vậy có người hào khí vượt mây tự chuẩn bị hết thể đi nam châu chống cự yêu tộc vậy có người sớm dự liệu được cái này một ngày sớm tại nam cung liệt sau khi chết liền dự liệu được có người đối trần u y ê n trước mắt gặp phải lớn thêm trào phúng cảm thấy hắn không biết lượng s ứ c thật quá ngu xuẩn lần này đối mặt yêu tộc nhìn hắn chết hay không có thế lực thậm chí còn muốn thừa dịp trần u y ê n chủ lực hội tụ đến nam châu thời điểm công chiếm t h ụ c châu tại nơi đây cướp bóc một phen đền bù tự thân gãy mất trần u y ê n đường lui nhưng còn không đợi bọn hắn hành động liền nhận được đến từ trần u y ê n tuyên ngôn nói ngắn gọn liền làm một câu nếu ai dám thừa dịp hắn cùng yêu tộc thời điểm giao thủ đánh lén cũng đừng trách hắn trực tiếp bông ra hết thảy dẫn yêu binh nhập trung nguyên đồng thời không tiếc bất cứ giá nào, tạo chết cả nhà dạng này ngôn luận vừa ra lập tức khơi dậy không ít thế lực phẫn nộ đây quả thực là án lấy bọn hắn mặt dẫm lại còn t ạ i dẫm quá trình bên trong lặp đi lặp lại t r ả đạp thật giống như một đám người bình thường đánh cung một kẻ hung ác cầm đào chỉ vào đối phương uy hiếp nếu ai dám động liền giết chết hắn bọn hắn cực kỳ phẫn nộ phi thường phẫn nộ nhưng kết quả lại là như trần u y ê n đoán trước đến như thế bọn hắn thật không người nào dám động liền xem như trong lòng mắng lại hung ác vậy không người nào dám vào lúc này cái thứ nhất này ra bởi vì bọn hắn đều sợ trần liên tính cách như thế nào mọi người đều biết hắn là thật dám độc thủ tuyệt đối không chỉ nói là nói mà thôi liền hoàng đế đều nói r ế t liền liền r ế t bọn hắn lại tính toán cái gì không ai dám chạm đ ê n trần nguyên lông mày đương nhiên trong đó kỳ thật cũng không thiếu hiểu rõ đại nghĩa người tỷ như lương vương ngụy tân phong cùng diệp hướng nam bọn hắn đều là biểu thị có thể ở một mức độ nào đó giúp trần nguyên chống cự yêu tộc nhưng bị trần nguyên cự tuyệt bởi vì không dùng được huyết châu hạng tiên h thu nghe được trần nguyên tin tức trong lòng không thể nói phần nộ thậm chí còn có chút vui mừng cái này mới là người nhà họ hạng q ố c khí mặc dù đối p ư ơ n g không cho là mình là người nhà họ hạng nếu là không có trần nguyên cái kia một phen hạ n g thiên thu nhất định sẽ đối với thục châu độc thủ trên thực tế hắn đã tại kín đáo chuẩn bị nhưng trần u y ê n những lòi kia vừa ra hắn liền thu tay lại những lời kia nhìn như là cùng quần hùng thiên hạ nói nhưng kỳ thực trần u y ê n gần nhất lại nhất có uy hiếp hàng xóm chỉ có hắn một cái rõ ràng liền là hướng về phía hắn nói hào khí phách a thiên ma điện điện chủ đông phương thắng mặt ngậm kính nghệ trầm giọng nói đối với trần u y ê n dũng khí cho dù là thân làm đối thủ nhưng hắn vẫn là từ đáy lòng kính nghệ đây là trên cơ bản để ép chỗ có thân ra chỉ vì cùng yêu tộc một trận chiến không có chút khí phách thật làm không được chuyện thế này đúng vậy a thất sắt điện điện chủ nhẹ gật đầu không có chút khí phách làm sao d á m cái thứ nhất xưng vương đâu hạ n g thiên thu cười nói vậy chúng ta còn muốn tiếp tục động thủ sao thất sắt điện chủ hỏi bản tọa không tán thành đây không phải tranh bá thiên hạ đây là hai tộc đại chiến không giúp đỡ bảo tồn thực lực đã coi như là âm hiểm sao có thể cùng thừa dịp này thời cơ động thủ đâu liền xem như động thủ thiên ma điện vậy tuyệt đối sẽ không đ ú n g tay đông phương thắng lập tức tỏ thái độ ma cũng có đạo t u y ệ t không phải thật tán g tận thiên lương nếu như thế cái kia dễ tính đợi đến trận đại chiến này sau khi kết thúc lại nói cái khác、cả. hạng thiên thu khoát khoát tay nhẹ thở dài một tiếng khí đục cảm t h ắ n nói trong nháy mắt chính là gần m ộ ư ơ i ngày thời gian trôi qua tại mấy ngày nay bên trong thiên hạ các phương đều đã biết được yêu tộc xâm lấn t i n t ứ c tỏ thái độ không giống nhau có ủng hộ trần uyên vậy có c h à o phúng trần uyên không biết lượng sức càng có nói là trần uyên chủ động nâng lên đại chiên chính là nam châu ngàn vạn bách tính tội nhân công kích thanh âm không ngừng nhưng có một chút bọn hắn đều chỉ dá m ngoài miệng nói một chút còn thật không có người muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này đánh lén trần uyên liền xem như có đó cũng là trong bóng tối vu o a nắng hại mà theo sự tình lên men không ít giang hồ võ giả đều đã bắt đầu động thân. Trung c h ân u Đại t ấ Triều đáng ì n Tân h h Tư Để Mã k nhắc n mẽ yêu, yêu t càng càng tới là tại yêu tộc quy mô bắc thượng tin tức chuyển đến bắc man trên thảo nguyên về sau cũng tương tự đưa tới thật lớn chấn động trải qua trong thời gian ngắn bàn bạc trong a m Đại v Đình lúc nhất thời kỳ thật ngược lại thật sự là, là có một cô thế lực khắp nơi từng bước xâm chiếm trung nguyên dấu hiệu chấn năng oan trên từng thành chân liên một bộ màu đen mạc vàng áo giáp mà không biểu tình nhìn phía phía dưới chính đang thao luyện đại quân tại hắn hiệu triệu phía dưới thuộc châu phương diện đã phái ra cơ hồ tất cả lực lượng hai trăm ngàn binh lính tăng thêm nguyên bản liền có hơn hai mươi vạn c h ấ n nam quân cùng mộ tập đến mấy vạn đại quân hiện nay toàn bộ c h ấ n nam quan bên trong có được năm trăm ngàn có thể chiến quân dưới chương tất cả dương thần c h ấ n quân vậy đều hội tụ tại c h ấ n nam quan bên trong cơ hội là hắn cường thịnh nhất thời khắc thậm chí vượt qua đã từng triều đ ỉ n h hắn không biết làm như vậy đối với phía dưới người tới nói có phải hay không đúng nhưng đối mặt yêu tộc áp lực c h u n g bi là cần phải có người đứng ra nếu là hắn không đứng ra nam châu liền là yêu tộc hậu hoa viên sở hữu người đều đem vẫn l ạ tại yêu tộc trong miệng còn sẽ để cho hắn thế cục càng thêm khó qua cho nên hắn không thể không vậy nhất định phải đứng ra chống đó được yêu t ậ c áp lực sau khi qua chiến dịch này trung nguyên hào hùng liền không người lại có thể cùng hắn tranh phong không chỉ có chỉ là danh vọng bên trên t r i n h lệch đồng thời còn có máu và l ử a lịch luyện thực lực tổng hợp t r i n h lệch nói ngắn gọn liền là hàn thắng về sau b ắ t phạt thời điểm có thể làm ít công to khiến cái khác người đối với hắn càng thêm sợ hãi nhưng không đánh mà thắng chỉ minh đồng thời nam châu dân vọng đều đem hợp ở quanh người hắn có thể làm cho hắn thực lực bạo tăng chưa đến điều động vạn dân chỉ lực chỉ hội càng thêm đón tựa như là ban đầu ở tử kim son thi quân đại bộ phận vạn dân chỉ lực vẫn là bắt nguồn từ lương châu cái kia chút b á c h tính với tư cách không thuộc về lương châu nam châu cũng tương tự có thể mang cho hắn cái này chút đồ vật là lấy vô luận là danh vọng bên trên cân nhắc vẫn là trên lợi ích suy tính hắn nhất định phải như thế áo trắng ma la thân hình hư hảo che lấp ở giữa thiên địa chỉ có tu vi đặt tới hóa dương cảnh giới về sau mới có thể nhìn thấy chậm dai đứng tại trần uyên bên người a di đảo phật tiền bối lục tiền bối bên kia như thế nào trần uyên ngừng âm thanh hỏi hắn không cần diệp hướng nam hỗ trợ nhưng lục thừa phong tôn này đ i ệ tiên đại năng vẫn là cần không phải hắn không tin yêu tộc bên trong truyền đến tin tức mật、hám. nó i yêu thần chỉ có một vị thật sự là bởi vì hắn suy bụng ta ra bụng người cảm thấy lần này không có khả năng chỉ có một vị yêu thần đến đây vì sao a bởi vì ban đầu ở t ử kim sơn ma la đã bại lộ hắn không cho rằng yêu tộc hội không rõ ràng nếu như thế một vị yêu thần sao l ạ i y ê u thế chỗ chỉ có hai cái trở lên yêu thần đích thần đến mới có thể chân chính đối với hắn mang đến lớn lao áp bách mà hắn tự nhiên là hội sớm làm chuẩn bị l ụ c thí chủ cùng bần tăng cách xa nhau mấy vạn dặm giao lưu qua hắn có thể trước đến giúp đỡ nhưng bần tăng cảm thấy không cần thiết vì sao nơi đây có bẩn tăng tại còn có bích du cung nội tịnh tại tuyệt đối có thể ngăn trở hai vị yêu thần chí ít cũng có thể bất bại mà một khi để lục thí chủ hiện t h â n khả năng tiên vực áp lực liền sẽ lập tức xuất hiện cái kia cũng không phải là chúng ta bây giờ đủ khả năng ứng đôi lục thí chủ xuất thủ không phải xuất thủ là tại gia tốc chúng ta vẫn lạc thời gian tiên vực ngăn cách nhân gian nhưng vẫn là có người phát ngôn người bình thường tiên vực đương nhiên sẽ không để ý nhưng điệu tiên cấp độ đ ạ i năng b ẩ n tăng cảm thấy mạnh mẽ như tiên vực chỉ sợ cũng hội kiên kỵ phi thường trần u y ê n nhữ mày trần mặc một lát vẫn l ậ đầu nói cũng được cũng được trần u y ê n ánh mắt hơi có vẻ trầm tư chính đang suy tư sự tỉnh thời điểm thiên thư dị bảo bắt đầu rung động hắn lập tức mở ra bên trong chuyển đến khương hà thanh â m đây là hắn sớm an bài ra ngoài chuẩn bị khương hà thực lực cường đại tốc độ cực nhanh còn có thiên thư dị bảo có thể vạn giảm đưa tin tuyệt đối là làm thám tử cực nhân tuyệt tốt vì có thể chuẩn xác biết được yêu tộc đ ộ n g tĩnh nhất định phải có người đi mạo hiểm tìm hiểu như thế nào ta bây giờ tại trấn nam quan đông nam phương hướng khoảng hơn hai dặm phát hiện yêu tộc độc tĩnh xóm làm chuẩn bị đi đến như vậy nhanh trần liên m ứ n mày lúc này mới vẹn vẹn hơn mười ngày mà thôi yêu tộc tốc độ thật sự là có chút vượt ra khỏi hắn đoạn trước là tiên phong thám tử không sai biệt lắm có hơn vạn yêu m à xua đổi lấy không ít giá thú ta rõ ràng ngươi về tới trước ca Tốt. chờ chút cái kia chút chuẩn bị như thế nào đã làm tốt khương hà đáp lại nói cúc máy thiên thư liên hệ trần n g u y ê n ánh mắt chuyển hướng phía dưới cái kia chút thao luyện binh lính cất cao giọng nói yêu tộc đại quân khoảng cách c h ấ n nam quan còn có hai ngàn dặm toàn thành đề phòng chính quân chuẩn bị chiến đấu vâng vâng vâng đông đông bốn từng đạo tiếng trung bắt đầu cấp tốc vang vọng trấn nam quan một trận đại chiến sắp đến chương bảy trăm ba mươi chín quyết chiến trấn nam quan bên ngoài hơn nghìn dặm chỗ trong hư không sáng lên từng đạo tiết sáng một đạo thân mang trường b à o màu đen thiếu niên bóng dáng chậm rãi hiện thân nó quần áo phổ thông liền là một kiện bình thường áo đen dung mạo thanh tú làn da trắng nón s o n g mi như mũi kiếm nếu là không nhìn kỹ lời nói liền là một cái hàng thật giá thật thiếu niên lang nhưng nếu như cẩn thận quan sát liền hội phát hiện cái này hai mắt thiếu niên có vượt qua người thường tam t ư ơ n g phán phất trải qua vô số t u ế nguyện đã sớm nhìn thấu nhân gian thế sự vì thế không tiếp tử thương mấy vị yêu thánh liền xích minh huyết hổ nhất tộc bên trong cực kỳ xuất sắc vệ hồn yêu thánh đều nhường cho m à n g anh để hắn đoạt xá trọng sinh tại hắn hiện thân về sau trong hư không tia sáng vẫn còn cũng không có tán đi tiếp đó từng đạo hình thể khác nhau to lớn bóng dáng bắt đầu chậm rãi từ trong truyền thống trận đi ra có người lùn có trang hán có nam tử trẻ tuổi vậy có âm k h í trùng tiên áo bào đen n ữ tử tinh thế đếm khoảng chừng tám vị nhiều trên người bọn họ vậy đều bao phủ mạnh mẽ khi tước yêu thánh này tám vị đều là yêu thánh chính là từ nam cương bách tộc bên trong chỗ đ i ề u một nhóm tường giả đến đây công phạt nhân tộc chân nam quan gặp qua thiên lan yêu thần gặp qua thiên lan yêu thần gặp qua thiên lan yêu thần hình thái khác nhau các vị yêu thánh thần thái đồng đều là phi thường kính c ẩ n hướng phía thiếu niên hành lễ không dám có chút vượt qua sợ chọc dẫn tới vị này kinh khủng tồn tại hiện tại t yêu ộ chân t ế cục đã nam quan liền tại phía trước yêu tộc dưới trướng binh sĩ tại trước khi gần chừng trăm dặm bắt đầu chỉnh đốn về sau một trận chiến hủy diệt chấn nam quan cướp mấy triệu người tộc mang về nam cương xem như huyết thực thiên lan yêu thần chỉ về đằng trước nói âm mưu quỷ kế t ừ phía bọc đánh không thiên lan yêu thần không có bất kỳ cái gì an bài bởi vì vị yêu tộc trong trận chiến này là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối vượt qua mười vị yêu thánh một triệu yêu tộc tình nguyện đối phó một cái chỉ là chấn nam quan nếu là còn cần vận dụng cái gì quỷ kế lời nói vậy liền lộ ra đến bọn hắn qua phế vật chỉ cần công kích liền có thể dù sao yêu tộc không bao giờ thiếu liền là cái kia chút phổ thông yêu tộc chết một nhóm nam cương còn có càng nhiều đợi đến trận chiến này kiến công hắn liền có thể thu nạp những lực lượng này ép còn lại ba đại c h ủ tộc nói không ra lời sau đó thành cựu trí cao vô thượng yêu hoàng vị trí ngưng tụ yêu tập khí vận đột phá tới lục cảnh b ư ớ c thứ hai bất tử c h i thân cấp độ chỉ có như vậy mới có thể thăm dò cái kia sơ đại yêu hoàng cảnh giới tuân mệnh tuân mệnh đi thôi thiên lan yêu thần thản nhiên nói đợi đến các vị yêu thánh rời đi hắn mới đem truyền tống trận đóng lại đứng ở tại chỗ không động tựa hồ là chờ đợi người nào không bao lâu chung quanh thiên địa nguyên khí đột nhiên thổi lên một trận gió lạnh nhẹ nhẹ hắc khí tại thiên địa nguyên khí hội tụ dưới dần dần ngưng tụ thành một đạo hư ả o bằng dáng thinh linh chính là từng tại t h u sơn từng xuất hiện vệ hồn yêu thánh không xác thực nói hắn hiện tại đã trở thành s í c h minh huyết hổ nhất tộc bên trong vị thứ hai yêu thần cũng là để cái khác tam đại thần tộc không thể không thận trọng cân nhắc tồn tại mà anh yêu thần thiên lan mà anh hai người l i ế c nhau một cái ha ha một cười hết thảy đều không nói bên trong thiên lan mặt chứa ý cười thập phần lo lắng hỏi như thế nào thương thế trên cơ bản khỏi hẳn còn muốn đa tạ ngươi cam lòng dùng thánh tộc nội tình thay ta khôi phục phần ân tình này ta mặc anh hội nhớ ngươi cả đời mà anh thần sắc ngưng ơ trọng nói ra ha ha ha người ta nói những lời này nhưng liền khắc khí thiên lan k h o á t khoác tay năm trăm năm trước hắn cùng mạc anh chính là cực kỳ muốn huynh đệ tốt cùng xưng là s í c h minh huyết hổ nhất tộc hai đại trí cường yêu thánh là cởi mở tình nghĩa về sau mạc anh trước một bước thành t i ể u yêu thần dẫn đầu s í c h minh huyết hổ nhất tộc xuất chiến trận chiến kia thiên hôn địa ám yêu tộc tổn thương cực điểm mà mạc anh bản có cơ hội rời đi nhưng lại vì hắn chủ động đoàn hậu cái yêu thần vì yêu thánh đoàn hậu đây tuyệt đối là một phần làm hắn vung đi không được ân tình về sau thiên lan thành thần tại mấy trăm năm sau một lần ngoài ý muốn bên trong biết được mạc anh còn không có vấn l ạ tin tức vì ân tình cũng vì lợi ích hắn cuối cùng quyết định động thủ lập mưu để nó thoát ly chân yêu tháp kế hoạch mặc dù có chút ngăn trở có chút hao tổn nhưng t r u n g quy vẫn là tương đối hài lòng bởi vì mặc anh s ắ c thực thoát buồn ngủ xích minh huyết hổ nhất tộc vậy có lực lượng cùng cái khác tam đại thần tộc thương lượng không đã từng là đã từng bây giờ là bây giờ 500 năm trăm năm tuế y nguyệt ngươi chạy tới phía trước ta trở thành xích minh huyết hổ nhất tộc đưa lên trời thần trụ khoảng cách bất diệt c h i cảnh vậy không qua khoảng cách nửa bước mà thôi có hy vọng dẫn đầu ta xích minh huyết hổ nhất tộc đi hướng đình phong ta mà anh nguyện ý vứt bỏ hết thẻ giút ngươi mà anh thập phần nghiêm túc nói ha ha đã mặc anh ng vậy bản tọa vậy tỏ thế thế t tốt, tốt, tốt h còn muốn tọa chấn bạn yêu thần điện phòng ngừa cái khác yêu thần đối ta xích minh huyết hầu nhất tộc độc thủ chỉ có thể ngưng tụ một bộ tinh huyết hóa thân đến phụ trợ ngươi mặc anh than nhẹ một tiếng có chút t i ế c hận ha ha ha không sao không sao bản tọa tự có thể định t r i ngược lại là người nghe nói ngươi trước đó cùng cái này nhân tộc kiến vương trần n g uyên giao thủ qua cảm nhận được đến người này có gì chỗ kỳ lạ nghe nói hắn chính là là nhân tộc ngàn năm duy một nhân vật t u y ệ thế t có thành tiên c h i tư thiên lan yêu thần chuyển hướng chính sự n h ắ c lên trần n g uyên mà anh khinh thường cười cười một cái trần n g uyên lại có cái gì kỳ lạ bất quá là một cái còn không có thành tiên sâu kiên thôi ở trước mặt ngươi phất tay diệt trị ngươi cần phải thận trọng là nhân tộc kia ma l a tục chuyển hắn thực lực phi phạm ân bốn thiên lan yêu thần rất tán thành nhẹ gật đầu xác thực trần uyên thiên phu khủng bố đến đâu hiện tại vậy bất quá chỉ là một cái còn không có thành tiên hóa dương võ g i ả thôi ở trước mặt hắn so sâu kiến không mạnh hơn bao nhiêu không cần quá mức coi trọng bất quá người này tại nhân tộc kỳ vọng không nhỏ là cái hậu hoạn vẫn là muốn nhanh chóng trừ chỉ miễn cho ngày sau trở thành ta yêu tộc hòa lớn ân chỉ trước ta liền đã từng động thủ mong muốn giết hắn chỉ tiếp còn kém một chút hắn nguyên thần là nhược điểm giao thủ thời điểm ngươi như không cách nào phá cục có thể lấy thần niệm xâm nhập nó linh đài nhất định có thể một cách đánh giết mà anh thần sắc nghiêm túc nói tốt bản tọa ghi lại nếu là có cơ hội nhất định giết hắn nguyên thần ân nhớ lấy nhớ lấy bạn tọa chờ ngươi tin tức tốt yên tâm đi đó là tự nhiên ngươi thế nhưng là ta yêu tộc tương lai yêu hàng o năm m ặ c anh khoe miệng tự nhiên mà vậy cấp tốc khơi gợi lên một vòng lấy lòng cười ha ha ha trấn nam quan bên trong một từ trấn l y ê n dự cảnh bắt đầu toàn bộ trấn nam quan liền cấp tốc chuyển biến là một cái to lớn chiến tranh máy móc từng đội từng đội thân mang đen giáp sĩ tốt leo lên đầu thành cái này đến cái khác c ô n trận tại trấn nam quan bên ngoài bày ra tư thế trấn nam quan là một tòa hùng thành là từ khi tiền sợ phạt yêu chi chiến hậu liền rèn đúc một tòa hùng xưng so với lương châu thành còn hùng vĩ hơn kinh khủng nhiều phía trên rất nhiều trận pháp thậm chí là xuất tử tiên nhân t h ủ b ú t sở dĩ như thế là bởi vì đại sở thủy trung đều là xem yêu tộc là đại địch mà bác man thảo nguyên trên thực tế tại năm trăm năm trước căn bản tính không được cái gì cũng chính là gần mấy trăm năm mới dần dần mạnh mẽ lên bất quá trải qua mấy trăm năm tang thương tuyến nguyện phía trên tiên trận trên thực tế căn bản vốn không có tác dụng mà la dấu ở thành nam châu một cái chuyện trọng yếu liền là để tiên trận khôi phục t r ầ n n g u y ê n màu đen đại kỳ đứng xưng ở trấn nam quan đầu tường tiến vương hắc long cờ xí cắm đầy toàn bộ trấn nam quan sở hữu người sĩ khí đều đang nhanh chóng dâng lên thiên hư đạo nhân lăng hư đạo nhân thanh hư đ ạ o nhân trùng hư đ ạ o nhân chu hoài triệu đ a n thanh sở trường phong khương hà hư ngôn đám người xếp thành một hàng đứng ở trên tường thành thần s ắ c ngưng trọng cảnh giác phía trước từ khương hà cùng dưới trướng hắn cẩm y thân vệ tại chân nam quan bên ngoài thường cách một đoạn khoảng cách đều hội thiết hạ ám tử chú ý đến từ yêu tộc động tĩnh từ trước đó hơn hai nghìn dặm đến hơn một nghìn dặm lại đến bây giờ vài trăm dặm yêu tộc đại quân có thể nói đã phi thường tới gần có lẽ ngay tại một lúc sau liền sẽ có một màn trời quét sạch thiên địa hưng ơ hà chỉ là ở ngoại vi gặp được yêu tộc tiên phong đại quân trên thực tế cũng không có xâm nhập điều tra bởi vì vị yêu tộc trong đại quân cường giả quá nhiều còn có yêu thần một khi bị phát giác được hưng ơ hà cơ hồ là hắn phải chết cục diện là lấy kỳ thật cho tới bây giờ t r ầ n u y ê n bọn hắn đối với yêu tộc giải còn l à tới từ trước đó nam cung liệt mật t h á m mang đến tin tức cũng không chính xác nhưng mặc dù là như thế vẫn làm cho đám người như lâm đại địch một triệu yêu binh cái này cũng không chỉ là vô cùng đơn giản số lượng một trăm ngàn tỉnh nhuệ liền có thể đỉnh một vị dương thần chất quân mạnh tính được đối phương đại quân tuyệt đối có thể ngăn trở mười vị dương thần thậm chí một triệu quân trận cùng một chỗ liền xem như tiên nhân vậy không phải là không có hy vọng cùng đánh một trận huống hồ yêu tộc bắc thượng làm sao có thể không có yêu thánh xuất chiên một trận chiến này trang diện tuyệt đối là áp đảo lương châu thành bên ngoài trận chiến kia thậm chí khả năng đều hội thảm thiết đến khó có thể tưởng tượng tình trạng mau tới trần n g uyên ngưng tiếng nói yêu tộc năm trăm năm qua đi yêu tộc rốt cục lại ngóc đầu trở lại vậy chẳng biết lúc nào có thể một lần nữa phạt yêu chi chiến đánh ghê yêu tộc năm trăm năm x ố n g lưng triệu đan thanh tự lẩm bẩm có chút cảm thán hội đợi cho thiên hạ nhất thống n h â n tộc lại lần nữa ngưng làm một thể khi đó liền là quân tiên phong thịnh nhất thời khắc cuối cùng sẽ có một ngày hội phục khắc đã từng huy hoàng sở trương phong đáp lại một câu tại áp lực khổng lồ phía dưới hắn chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết đều tại đây khắc mạnh mẽ mong muốn cầm trong tay thần kích cùng yêu ma đôi cứng cứng răn chém giết một phen sơ h u n h chu hoài hương ngôn đại sư quân trận liền giao cho các ngươi trần liên g i à n dò quân trận có thể giết địch còn nếu là có một cái mạnh mẽ hữu lực dẫn đầu lấy lời nói cái cơ hội chiến lược tăng gấp đội nhất là tướng sĩ tốt sát khí hội tụ đến trên người một người thời điểm tuyệt đối có thể buộc phát ra vượt xa trước đó lực lượng đã từng ngụy tấn phong nếu không phải vương đình mồ hôi kiềm chế hắn trên thực tế là sẽ không thoát ly quân trận trong hư không cùng một trọi một chém giết đó là lãng phí tiên vương điện hư ạ hạ hạ yên yên Thiên định không hổ thẹn. Điện hạ yên tâm. Thuộc tâm. hổ h đạo trưởng triệu trưởng giáo lần này nhưng chớ có lại dấu nghề trần n g uyên nhẹ g i ọ n g nói ra thiên hư đạo nhân chỉ là xuất thủ qua một lần mà một lần kia tại t ử kim son chỗ lộ do thực lực cơ hồ là vượt xa tư m a triệt đem như là vị hài đồng chê bừa còn mạnh hơn chiếm đỉnh hải châu mà triệu đan thanh thân là bích du cung trưởng giáo phối hợp tiên minh hắn thực lực thế nhưng là không thua gì chấn nam vương nam cung liệt bọn hắn là có thực lực lấy một đ ị c hai tiến vương yên tâm đây là tự nhiên thiên hư cùng triệu đan thanh đều không phải là không rõ ràng h ạ n g người tại tử kim sơn trận chiến kia là trần uyên chiếm cứ lấy tuyệt đối thơ phòng hắn có cần hay không toàn lực kỳ thật không quan trọng cho nên có chút dấu dốt triệu đan thanh ngược lại là không có dấu rước qua bất quá nó trước đó chỗ kinh lịch cùng lần này cũng không m ở dạng trần uyên đánh lùi yêu tộc tranh bá thiên hạ không nói đóng quan tài kết luận nhưng vậy tuyệt đối là có chân chính nhân chủ tri tư nếu là đánh k ô n g lùi thậm chí là chết ở chỗ này lăng cùng cùng hư, hư đạo trưởng thanh hư đạo trưởng trúng hư đạo trưởng lão khương các người châu âu ngưng tụ kiếm trận cũng đừng để cho ta thất vọng a trần liên ánh mắt có chút ngưng trọng kiếm trận một chuyện chính là lăng hư đạo nhân dẫn t h ị đầu nhấc lên là thụ sơn cường thịnh nhất thời kỳ một vị tiên nhân sáng tạo sát phạt đại t r ậ nếu n là dựa vào tứ đại tiên kiếm bốn vị dương thần định phong đỉnh tiêm trân quân chính là tiên nhân cũng có thể chép chết hiện tại mặc dù không có tứ đại tiên kiếm Chỉ có một thanh l ụ hư hư tâm, tâm. câu cuối cùng là tới từ khương hà vẫn là như vậy giản nói ý giật mình đến từ yêu tố các bách cẩn thận nữa cũng không vì qua trần này liên sớm trên thực tế liền làm xong hết thẻ chuẩn bị ứng đối chỉ vì thương vong nhỏ một chút hiện tại duy nhất không có bị an bài chỉ có cự ngoan cùng hắn kỳ thật trần nguyên là có chút đáng tiếc nếu không phải yêu tộc đến quá nhanh hắn lần này liền sẽ đi nam cương lấy cơ duyên thực lực vậy hội nên tới một lần tăng vọt lòng tin hội càng đầy gió lạnh tàn phá bờ bãi chiến k ỳ rêu r a o khi trong hư không mặt trời kéo lên đến chính giữa thời điểm thiên địa rốt c u ộ c phát sinh biến hóa phương xa chân trời bị mây đen bao trùm xa xa nhìn lại là một mảnh bị n h u ộ m đen màn trời cùng lúc đó toàn bộ mặt đất đều tại đây khắc rung động yêu tộc tới chương bảy trăm bốn mươi chu yêu ầm ầm mặt đất rung động tựa như điệu long xoay người bình thường phạm vi hơn mười dặm đều tại rung động bên trong thiên địa đều rất giống bất ổn bình thường mà ở phía xa một vòng đen nhánh lây dính cả phiến hư không vô tận thiên địa nguyên khí đều tại đây khắc rung động khuấy động lưu chuyển hội tụ thành vì t ừ n g đầu giữ tận yêu thú phản phất mong muốn thôn thiên bình thường trấn nam quan bên ngoài là một mảnh đường bằng p h ẳ n g là lấy đám người đều có thể giành mạch cảm giác được cái này cố kinh khủng áp lực đang theo lấy mình của tới kiềm chế ngạt thở m ê n mông đại quân yêu thú giống như đông hải sóng lớn liên tục vô tận không nhìn thấy cuối cùng đây là hai cái chủng tộc chiến tranh vẹn vẹn là áp lực liền vượt xa đã từng l ư ơ n g châu thành c h i chiến trần n g u y ê n đám người thần sắc nghiêm trọng trấn nam quan bên trên đại trận trong nháy mắt thắp sáng từng đạo hào quang áo ánh xông thẳng tới chân trời điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí xuất trận sở trường phong cầm trong tay t h ầ n thương mũi thương lắp một cái từng bước một bước ra hư không khẽ quát một tiếng trấn nam quan thành cửa mở rộng từng đội từng đội thân mang đen giáp sĩ tốt bắt đầu cấp tốc chỉnh tệ mở ra chân nam quan tại ngoại thành b ạ trận nguyên bản ngoại thành liền có đại quân nhưng chỉ có một nửa hiện nay thì là đem thừa nửa dưới toàn bộ lái đi ra ngoài toàn bộ trấn chỉ để lại một trăm ngàn quân đội lưu thủ cùng đại trận phối hợp phụ tá tinh nhuệ nhất bốn trăm ngàn tinh nhuệ t h i ế t kỳ. nhìn một cái vô tận yêu tộc đại quân tựa như phá vỡ hết t h ể dòng lũ mà cái kia bốn mươi vạn đại quân thì là trực tiếp dựng nên trở thành một tòa màu đen trưởng thành đem yêu tộc đại quân cản ở bên ngoài sở trương phong xuất chiến từ lĩnh trung quân chu hoài cùng hư ngôn hòa thượng thì là dẫn đầu khoảng t r ư ờ n g hai quân hậu quân thì là không có dương thần coi t r ư ừ n g lấy dương hóa thiên cầm đầu nằm trong tay mười vạn đại quân thiên hư đạo nhân phất trần hất lên toàn thân lộ ra khí thế xuất trần cùng triệu đan thanh đồng thời ngự không mà lên đứng ở một phương. Khương Hà. t r u n g hư lang hư thanh hư bốn người cũng theo đó lập vào hư không một phương hiện lên tứ tượng phương vị k i ế m khí tung h à n h bộc lộ tài năng vô tận sát phạt chỉ khí bắt đầu đất ủ tô tử duyệt tô gia lão tổ hoàng thiên thụ thượng quan thiết hồng các loại thục tây minh thục trung minh cùng trần nguyên dưới trướng tật cả hóa dương t r ầ n nhân tổng cộng vượt qua hai mươi vị cầm thần binh đứng trang nghiêm chỉ chờ trần nguyên ra lệnh một tiếng liền có thể giết ra đại trợ càng nhiều đan cảnh tông sư không có tư cách vào hư không bên trong đại chiên thần thứ này giao phong cho dù là dư ba cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận toàn bộ đều được an bài vào trong chiến trận Tổng cộng bốn trăm g à n thiết kỵ chia ba bộ điểm trung quân hai trăm l i n sở t r ư ở n g phong đại diện còn lại hai vị các lính mười vạn đại quân vì hai bên trái phải c ứ ngoan phá đất mà lên kinh khủng thân hình xuất hiện tại quân trận trước đó trần n g u y ê n một bộ màu đen mạ và ngáo giáp tay cầm hoàng đồ đao đứng tại sở hữu người phía trước yêu thú kinh khủng dòng lũ sắp đến đem va chạm thời điểm cách xa nhau mấy vạn trượng đ g ừ n g lại từng đầu yêu thú không ngừng gào thét hai mắt nổi lên hào quang màu đỏ to lớn dòng lũ bên trong tràn ngập là khát máu khí tức song p ư ơ n g tại thời khắc này đứng im rất nhanh từng đạo bóng dáng bắt đầu cấp tốc từ dòng lũ bên trong vật lên có trăm trượng kim bằng ngao du chân trời có bảng lớn như núi man như không ngừng gào thét có màu xanh cự viên đấm ngực hét giận dữ nam cương bách tộc từng cái hình thái lần thứ nhất hoàn toàn hiện ra ở trần n g u y ê n đám người trước mặt vẹn vẹn là hóa dương cảnh giới yêu thánh vào lúc này đã tiếp cận hai mươi vị càng nắm chắc hơn mười vị hóa dương đại yêu vì cánh chim đây cũng là đến từ nam cương bộ phận nội t ì n h là bách tộc bên trong chỗ điều r a cường giả bởi vậy có thể thấy được đã từng tiền sở cường thịnh đến đâu mạnh mẽ đánh ghẹ yêu tộc năm trăm năm sông lưng năm trăm năm t u ế nguyện không dám bắt nhìn chỉ dám túi đầu ấn nút giống giống võ bốn kinh khủng áp lực tại lúc này đạt đến chân chính đ ỉ n h phong dù là kiến thức rộng rãi trần uyên giờ phút này cũng là sắc mặt nghiêm túc vô cùng bực này lực lượng đã là hắn hơn hai lần nếu thật là thả đảm nhiệm những yêu tộc này bất thượng chỉ sợ nam châu mấy triệu bách tính đều không đủ thôn p h ệ thiên lan yêu thần hóa thành nhân hình thiếu niên từng bước một đạp qua hư không mỗi đạp một bước thiên địa đều muốn rung động một lần vô tận ánh sáng bao phủ giữa thiên địa người chính là trần uyên thiên lan yêu thần đánh giá bao phủ giữa thiên địa người chính là trần uyên thiên lan yêu thần đánh chỉ bất quá khi đó hắn vẫn chỉ là một cái nho nhỏ luyện thần chân nhân không đáng yêu tộc coi trọng lại về sau chân chính để vạn yêu thần điện coi trọng người này thời điểm là hắn giết người trung nguyên tộc hoàng đế chém nam cung liệt thời điểm liên m ặ c anh đều đối với người này kiêng rẻ không thôi để hắn có cơ hội nhất định phải diệt sát người này miễn cho ngày sau thành vì yêu tộc b ắ t thượng chứng n g ạ i n g ư ờ i là ai ta thiên lan yêu thần ha ha một người chắp lây tay trầm giọng nói bản tọa thiên lan xích minh huyết hổ nhất tộc yêu thần xem ra ngươi cũng không phải là đối ta yêu tộc không có giải biết nó chi kỷ mới có thể trăm trận trăm thắng ha ha ha cho cười chỉ bằng ngươi một cái chỉ là nhân tộc dương thần cũng dám vọng đảm chiến thắng bản tọa đổi lại bên cạnh ngươi cái kia ma la xuất thủ còn tạm được về phần ngươi bản tọa phất tay liền có thể diệt chi thiên lan cực kỳ tự tin đương nhiên hắn tự tin cũng không phải là không có lực lượng lấy hắn thực lực không nói tại nam cương vô địch nhưng vậy tuyệt đối là ít có người địch đã đạt đến yêu thần cảnh giới cấp độ thứ nhất đ ỉ n h phong chỉ cần trận chiến này công thành liền có thể thành tựu yêu hàng o vị trí mang theo yêu tộc chi khí vẫn bước vào bước thứ hai thành tựu bất tử chi thân uy áp toàn bộ nam cương c bây giờ tam đ không phải là năm trăm năm trước yêu tộc cùng nhân tộc đã sớm là công thủ d ì thế hỗn loạn người trung nguyên tộc tuyệt đối ngăn không được yêu tộc đại quân gót sát không có người nào là không thể chiến thắng bản vương từ bước vào võ đạo đến nay gặp được qua vô số đối thủ nhưng bọn hắn bất quá tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm liền đều vẫn lạc bản vương tay ngươi vậy sẽ không ngoại lệ trần u y ê n đứng trong hư không nhìn ngang thiên lan yêu thần khí phách rộng lớn để phía dưới cái kia chút nguyên chấn nam quân binh lính đồng đều là một bộ sùng kính thần sắc nhìn xem hắn người đều là mộ mạnh mẽ một cái dám trực diện trong truyền thuyết yêu thần người giá trị tuyệt đối đến bọn hắn sở hữu người kính ngưỡng bất quá trần u y ê n để bọn hắn kính ngưỡng lại là chọc giận cái kia chút đại yêu cùng yêu thánh n a o n a o giận dữ mắng mỏ lấy trần liên làm càn một cái tiểu tiểu nhân tộc dương thần, cũng dám đối yêu thần vô lễ. lớn mật bản tọa muốn n u ố t ngươi đáng chết nhân tộc không biết trời cao đất rộng dám trở ngại ta yêu tộc đại quân các ngươi hôm nay đều phải biên thành ta yêu tộc đại quân huyết thực thiên lan giơ tay lên lực lượng vô hình tràn ngập thiên địa đệ lại cái kia chút yêu thánh cùng đại yêu thanh â m ánh mắt mang theo niệm mai nhìn xem trần lên đầu đường ba nhật ký ngươi gặp được những người kia đều là cho ngươi trưởng thành cơ hội nhưng bây giờ ngươi cho rằng ngươi thật còn có ngóc đầu trở lại cơ hội sao bản tọa có đôi khi cực kỳ kính nghệ các ngươi những ngày nhân tộc mặc dù yếu đôi nhưng có đôi khi lại cực kỳ đ o à kết nguyện ý vì một chút phổ thông sâu kiến liều mạng thủ hộ c h ỉ t i ế c đây là ngu xuẩn sâu kiến vĩnh viễn cũng chỉ là sâu kiến trần n g uyên n g ư ơ i d á m hỏa lực tập trung c h ấ n nam quan ngăn trở ta yêu tộc đại quân bản tọa cực kỳ thưởng thức ngươi nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục bản tọa bản tọa có thể đáp ứng ngươi ngày sau yêu tộc toàn lực giúp ngươi thành vì nhân tộc nhân hoàng đóng đô trung nguyên đ ă n g lâm cựu ngũ vị trí tựa như là nam cung liệt như thế c h ỉ t i ế c hắn chết sớm một bước bất quá bây giờ đối ngươi mà nói ngược lại là một cái tốt cơ hội hắn chết hắn vị trí liền chống đi ha ha ha ha ha ha người nói bản vương xuẩn bản vương nhìn ngươi mới là thống không hổ là x u ấ t sinh hóa hình à ngươi cũng không nghĩ một chút bản vương nếu là tham sống sợ chết hiện tại há lại ở chỗ này c h ờ các ngươi bản vương đằng sau là nam châu mấy triệu bách tính là trung nguyên mười ba châu ước vạn nhân tộc là truyền thừa huy hoàng mấy ngàn năm văn minh nơi khởi nguyên các ngươi bất quá là một chút ăn lông ở lỗ x u ấ t sinh chỗ này dám ngấp nghẽ ta trung nguyên đại điệp hôm nay bản vương liền rõ ràng nói cho ngươi muốn đi qua liền từ bản vương trên thân đạp đi qua đạp không đi qua n g à y sau đợi đến bản vương tu vi cường thịnh tất sách linh trăm vạn thiên binh g i ế t vào nam c ư ờ n g lại đoạn ngươi yêu tộc năm trăm năm sống lưng vĩnh viễn thần phục tại nhân tộc ta dưới chân p h ụ phục cầu xin tha thứ trần uyên một phen dóng dạc lời nói lập tức để phía dưới đại quân cùng chân nam quan bên trong vô số dân chúng khuấy động không thôi đối với trần uyên hảo cảm cùng k í n h ngưỡng xoạt xoạt xoạt đi lên xoát không quản trước hắn làm cái gì giết bao nhiêu người rất nhiều người cảm thấy chỉ bằng những lời này thành vì bọn hắn vương thành vì bọn hắn lãnh tụ tuyệt đối không vì qua mà cái này tự nhiên cũng là trần uyên mắc chỗ không phải thật coi hắn ở chỗ này nhản dỗi t ố t t ố t t ố t có dũng khí vậy bản tọa liền đến xem ngươi lực lượng ở đâu cũng dám đối một vị yêu thánh như thế bất kính tất nhiên ngươi đánh vào vô gian địa ngục thiên lan yêu thần khí tức trong nháy mắt sông lên tận trời kinh khủng y thế giống như một tòa hoàn chỉnh thiên địa cường đại quy tắc chỉ lực từ hắn nhục thân lan tràn mà ra nhân tộc chủ tu nguyên thần tu hành chính là thiên địa quy tắc yêu tộc chủ tu nhục thân tu hành thì là tự thân quy tắc để câu tự thành một giới trên bản chất không có khác nhau đều là đối với thiên địa khống chế cùng lĩnh ngộ trong chốc lát trần liên nhục thân hỏa lo chống ra m á n h liệt vô tận hát sắc ma d i ệ m nhiễm thiên địa ngũ tạng oanh minh ngũ sắc thần quang chiêu g i ỏ i giữa thiên địa áo trắng ma la đứng tại trần uyên bên người mặt ngậm nhạc cười cường đại quy tắc chỉ lực cấp tốc cùng thiên lan yêu thần sen lẫn va chạm nhưng cuối cùng vẫn là kém rất nhiều ma la thực lực rất mạnh thiên tư cũng càng là bất p h à m nhưng nó dù sao vẫn là đột phá thời gian ngắn một chút lại thêm thiên địa quy tắc bị ấu trọc rất khó lĩnh ngộ tại lúc này vào lúc này cùng thiên lan yêu thần ở giữa tranh lệch một chút liền có thể cảm giác được ma la thiên lan yêu thần giờ phút này ánh mắt vứt bỏ trần uyên hoàn toàn chuyển hướng một bên áo tr một tôn kinh khủng hắc h ổ như ẩn như hiện muốn tôn thiên vô tận thiên địa nguyên khí phảng phất chạy ngựa bình thường tràn vào quanh người hắn chính là bần tăng gặp qua yêu thần ma la một tay chắp tay trước ngực hơi hơi gật đầu muốn tìm chết h ổ đang m u ố n tìm chết còn xin yêu thần t h à n h t o à n tìm chết thiên lan yêu thần ánh mắt ngưng tụ nhân miệng lên một vòng cười nhạ chỉ một thoáng hai đạo quy tắc xiềng xích trong nháy mắt từ chúng quanh trong hư không nô ra võ thắng hướng ma la còn có yêu thần ma la ánh mắt bình tĩnh dường như đã sớm dự nghĩ tới điểm này miệng tụng một tâm thanh phật hiệu ở tại bên người một đạo mông lung bóng dáng trực tiếp thẳng h ư ớ n g cái k i a trong hư không quy tắc xử xích đây là bích du cùng tiên nhân nội tình thiên lan tự hồ là nhận ra cái k i a đạo mông lung bóng dáng n h ớ m à y có chút sát ý ngưng tụ hắn lần này thật là độc thân đến đây còn lại yêu thần đều tại thiên yêu thần điện tòa c h ấ n nhưng cái này nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn liền có thể không đếm xế đến thiên lan không đốc đang thương lượng tốt quá trình bên trong trong đó liền bao gồm còn lại mấy vị yêu thần lấy tinh huyết ngưng tụ hóa thân theo hắn trình chiến nhân tộc mới vừa nói những lời kia một xác thực là vì thử một chút lôi kéo chiêu hàng trần n g uyên nhưng càng nhiều kỳ thật vẫn là để yêu thần hóa thân trong bóng tôi chui vào hư không chuẩn bị đánh lén chính tại lúc này một đạo hư hảo trắng đuôi đ ố n g nhiên nô ra hư không trực tiếp đánh tới hướng trần n g uyên đó là cựu vị thiên hồ nhất tộc yêu thần muốn ngưng tụ hóa thân lan trần n g uyên nổi giận gầm lên một tiếng đâm tới một q u y ề n tiếng nổ kinh khủng nổ tung trần n g uyên lại tại quy tắc lực lượng áp bách phía dưới trực tiếp bị oanh lui hơn trăm trượng sắc mặt có chút ngưng trọng dị thường tinh huyết hóa thân nhưng không phải nhân tộc tiên nhân chỗ tế luyện hóa thân hắn thực lực chỉ có bình thường yêu thần khoảng một phần năm không nghĩ tới y nguyên có thể mang cho hắn khủng bố như thế áp lực kỳ thật trần nguyên tại yêu tộc trước khi đến liền từng cùng ma la nghiên cứu thảo luận qua liên quan tới yêu thần sự t ì n h cho nên mới sẽ nghĩ tới lấy mời lục thừa phong xuất thủ nhưng cân nhắc phía d ư ớ i đối phương vẫn là không quá thích hợp lại thêm căn cứ ma la suy đoán yêu thần sẽ không toàn bộ đều đến trấn năng quan khả năng đại khái s u ấ t vẫn là yêu thần tinh huyết hóa thân lấy hắn thực lực có hy vọng hướng đối không nghĩ tới vẫn là kém một chút mà kém cái này một chút tại hắn nghĩ đến chính là không có lĩnh nộ g quy tắc phương diện t r ê n l ệ n h muốn thắng cũng không đơn giản a di đà phật thiên lan thí chủ mời ma la đối với trần u y ê n bị tập kích m ặ t không khắc sắc bước ra một bước tăng bảo k h u ấ y động kinh khủng quy tắc thực lực trong nháy mắt che đậy mà đi từng đạo sáng trói phật quang bắt đầu lòng lánh con l ử a chọc đều đáng chết thiên lan lạnh h ừ một tiếng trong nháy mắt nên đón tiếp lấy cường đại quy tắc chi lực xen lẫn hai người giao thủ chiến trường trong nháy mắt biến thành một mảnh hỗn độn kinh khủng là tiếng gào thét dùng khắp thiên n i ệ trần liên tay cầm hoàng đồ đao đột nhiên vung về phía trước một cái gầm nhẹ nói, bản vương dụ lệnh, Chú yêu. chú yêu. chú yêu. hổ, hổ, hổ, yêu, yêu, yêu, vâng, vâng, vâng. mây chục vạn đại quân trong nháy mắt bắt đầu tê động gót sắt bắt đầu xúc thế nương theo lấy sở t r ư ờ n g phong trong tay thần thường một chỉ dòng lũ sắt thép trong nháy mắt công kích hướng về phía trước đối diện cũng có yêu thánh trở về yêu tộc đại trận nương theo lấy từng đạo thú giống tê minh hai đạo dòng lũ toàn bộ bắt đầu công kích hướng về phía trước t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi mốt tràn thần âm âm bốn âm âm bốn giống như họa trời che tiếng oanh minh không ngừng vang vọng giữa thiên địa mặt đất dạt nước thư không rung động quần quần một â y đen h i ụ giữa thú i điệp. ê n h u y thành sắc k h g u n k í đều tại quân trung quân hóa h long gào thét gào thét cánh trái hóa chu tước huyết quang như lửa dòng thiêu đốt hết thảy cánh phải hóa hát hổ ngửa mặt lên trời hét giận dữ c ự ngoan hóa huyền vũ bốn chân còn như dây núi bình thường trực tiếp quanh trên mặt đất tứ đ ạ i thần thú trực tiếp bị ngưng tụ đi ra mỗi một lần gào thét múa đều có thể đập chết một mảnh yêu t h ú yêu thú hỗn loạn lai lịch hỗn tạp mặc dù nhìn như cũng là con trận nhưng kỳ thật căn bản là không có cách giống nhân tộc một dạng hội tụ đến cùng một chỗ đây cũng là trần luyện dám lấy bốn mươi vạn đại quân mạnh mẽ chống đỡ một triệu yêu binh lực lượng hai đạo dòng lũ sắt thép trong chốc lát đụng vào nhau c h i n tuyến kéo dài mấy vạn trượng toàn tuyến xuất k í c h giống ai hụ võ bốn ỏ vô tận tiếng la g i tâm đều tại đây khắc ngưng tụ và c、so、đại chém ế quân g đại đại chinh phạt còn lại dương thần chân quân cùng yêu tộc đại thánh tự nhiên vậy sẽ không ngoại lệ đều là tại thời khắc này trong trước mắt bắt đầu sát phạt thiên hư lao đạo dâu tóc bay múa quanh thân một trường chu thiên tinh thần đồ quyền che đậy ngàn trượng thiên địa ba mươi sáu viên định hải châu tựa như từng khỏa tinh thần khảm nạm tại cản khôn cầu bên trên khiến cho uy thế phóng đại đây là thái hư cung trấn tông tiên minh cùng côn luân sơn hôn nguyên thần đồ có chút cùng loại nhưng k h thật khác nhau rất lớn hôn nguyên thần đồ là tự thành một mảnh thiên địa chính là khốn người chi lợi khí mà thái hư cung chu thiên tinh thần đồ quyền thì là có thể tiếp dẫn chu thiên tinh thần gia trì tự thân ba mươi sáu viên định hải châu thì càng là tốt nhất phụ trợ thần binh là lấy liền trần uyên đều không thể không nghĩ hoặc lúc trước nên tiếp tư mã triệt thiên hư lao đạo có lẽ có lẽ là đã có từ trước dạng này c á c nghĩ chu thiên tinh đấu chi lực hội tụ ở một thể thiên hư lao đạo khí tức kéo lên thậm chí đạt đến vượt qua c h ấ n nam vương nam cung liệt tình trạng mà hắn vậy không có chút nào lưu thủ lập tức tiến lên trực tiếp lấy một đích bốn lấy sức một mình đem bốn vị yêu thánh bao bọc vây quanh kinh khủng tinh thần chỉ lực hóa thành từng đạo kinh khủng thần thú không ngừng hướng phía yêu thánh oanh kích đạo môn chủ tu nguyên thần huyền diệu phương pháp phi thường tự nhiên là không thể nào cùng yêu thánh cẩn thân bắt đấu đánh xa mới là bọn hắn động thủ đại bộ phận viết bên trong chiếu không phải sở hữu người đều là trần、nguyên. có thể nhục thể song tu cận chiến vô địch viết chiến cũng kinh khủng đáng chết nhân tộc một vị thân thể to lớn như yêu đại thánh không dứt tiếng r a nhân ngôn nhục mạ thiên hư đạo nhân hắn hình thể mặc dù kinh khủng nhưng lại đụng không phá tinh thần đ ổ gông cùng xử xích ba mươi sáu viên định hải châu vốn là phòng ngự trí bảo theo thiên hư đạo nhân lưu cho tư mã ra hoàn toàn liền là lãng phí cái này thần binh lực lượng bảo vật nó không xứng cứ chỉ thiên hư đạo nhân quanh thân khí thế c u ầ n quận không đất đạo bao bay múa đỉnh đầu tỉnh thần đồ như tiên chức khi phảm triệu đan thanh gặp thiên hư đạo nhân như thế lên tiếng cười to ba tiếng thông tiên thần cảnh bao lại tự thân khi thế c u ầ n c u ộ n như mây ánh sáng màu trắng giống như một vành mặt trời chiếu dọi người mắt mở không ra trực tiếp đem khí cơ khóa chặt ba vị yêu thánh công phạt đi qua nghiêm xúc có biết b ẩ n đạo là ai bích du cung ở đây yêu ma tránh lùi bích du cung thân ở nam châu c h ấ n thủ nhân tộc bên i giới kỳ thật liền xem như trần h u y ê n không có lôi kéo đến bích du cung tại yêu tộc xâm lấn thời điểm vậy sẽ không ngồi chờ chết mà bây giờ bích du cung không chỉ có vận dụng g i a tiên nhân nội t ì n h còn trực tiếp cơ hồ đem sơn môn đệ tử chín thành đều phái đến trấn nam quan một bộ phận hóa dương trân nhân đan cảnh công sư kỳ thật liền là xuất từ bích du cung cũng chỉ có thục sơn bích du cũng đem hết toàn lực trần n g uyên cũng mới càng có niềm tin lấy sức một mình chống lại một triệu yêu tộc đại quân thiên hư đạo nhân kháng b ố n vị triệu đan thanh tự nhận là không bằng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại ba vị tuy có thông thiên thần cảnh tương trợ nhưng hắn kỳ thật trên cơ bản cũng đều là kiềm chế cũng không có cứng đối cứng tới sát phạt giống một tên xích minh huyết hổ nhất tộc yêu thánh gào thét một tiếng một đạo t ĩ n h mịch cổ sáng trong nháy mắt phun ra triệu đan thanh thần cảnh nhất chuyển bạch quang tới đụng vào nhau tại nam cương yêu tộc b í c h du cung cùng thục sơn đều là phải giết quân địch bởi vì liền là bọn hắn tại 500 năm trăm n ă m trước cường thịnh nhất thời điểm cùng n h â n tộc hoàng triều liên thủ đã thương nặng yêu tộc đem nam cương yêu tộc sinh tồn khu vực đầy hơn vài d m kiếm lên thục sơn trưởng giáo lăng hư đạo nhân c ầ m trong tay lục tiên kiếm với tư cách trọng yếu nhất trận nhãn một kiếm lên vô tận kiếm khí che trời lấp đất hướng lấy m â y vị yêu thánh che đậy mà đi hiện nay trần u y ê n bên này đã đẳng không ra dương thần chất quân bọn hắn đại trận nhất định phải tiếp nhận lón nhất áp lực trực tiếp đem còn lại tám vị yêu thánh trực tiếp bao phủ tại kiếm trận bên trong yêu tộc gần trừ bỏ tọa trấn đại quân bên ngoài còn lại n h à n rỗi cũng chính là mười lăm vị khoảng t r ư ờ n g thiên hương ngăn trở bốn vị triệu đan thanh ngăn trở ba vị bọn hắn thì là muốn bằng mượn bốn người kết trận ngăn lại còn lại sở hữu người không thể để cho bọn hắn đối phía dưới quân trận đưa đến phá hư vô tận kiếm khí hóa thành bốn đạo kiếm khí trường hạ cũng có thể lấy xưng là bốn đạo kiếm khí xiềng xích trực tiếp đem phạm vi mấy văn trượng biến thành giao chiến chiến trường phong mang kiếm khí vạch phá yêu thánh thân thể máu tươi bốn phía tìm chết chỉ là bốn cái nhân tộc dương thần dám cản chúng ta tám vị yêu thánh giết giết bọn họ bản thánh muốn nuốt bọn hắn, giống từng đạo nghiêm nghị từ tám vị yêu thánh trong miệng tốt quốc g a bọn hắn phi thường phẫn nộ cảm thấy mình bị khinh thường chỉ là bốn người dám cản tám vị đơn giản tìm chết vê anh vê anh vê anh kiếm khí oanh minh nguyên khí k h u ấ y động yêu thánh khí huyết trùng thiên hóa vì bản thể từng t o a từng t o a dây núi lớn nhỏ kinh khủng thân thể tại thời khắc này vô cùng nhuẩn nhuyễn bày ra đi ra không có thăm dò cũng không lui lại có chỉ là từ ngay từ đầu liền vô cùng thảm thiết sát phạt trong hư không chiến trường trong nháy mắt bị đám người chiếm cứ yêu thánh chiến trường cùng một chỗ hóa dương chân nhân cùng còn lại thần thông đại yêu Cũng có chục cứng cũng không có nhàng dối, mấy vị cứng, giả, cũng giống giả, là rối, mấy vị phía dưới đại tổng r cộng hơn ư triệu đại quân hóa thành núi thây biển máu sắc khí trung tiên h vạn dằm không mây hư không tại trong lúc giao thủ cấp tốc chuyển hóa làm diện thế mây đen che thiên đứng tại giang hồ đỉnh đầu dương thần trân quân cùng nam cương đỉnh đầu yêu thánh từng người triển hiện mình cường đại nhất lực lượng cùng át trụ bài chỉ cầu chu sát đối phương sở hữu người đều rất rõ ràng đây là một trận chủng tộc chi chiến cũng không lui lại nói chuyện yêu tộc căn bản không có tính toán lấy cùng nhân tộc rằng có chỉ xua đổi mấy triệu x ú c vật với tư cách huyết thực chờ lấy giết vào nam cương sau ăn non nê trần n g uyên vậy sẽ không theo đối phương rằng có quá lâu hiện nay thiên hạ thế cục sẽ không cho hắn cơ hội hắn vậy sẽ không đem thời gian lãng phí ở trên đây là lấy một trận chiến này là bắt đầu đồng thời cũng là trận chiến cuối cùng tháng bắc phạt trung nguyên bại biến thành huyết t ử không có con đường thứ ba đại quân va chạm yêu thánh chân quân tránh phong mà đứng ở đây chiến t ộ t cùng nhất chiến tranh tự nhiên vậy sẽ không ngồi nhìn thậm chí càng thêm s ắ c thực nói chỉ có đỉnh cao nhất tiên chiến mới là tính quyết định lực lượng l a đệ sập lạc đà cuối cùng một cọ cỏ bích du cung tiên nhân nội tình đều bị dùng được đó là cuối cùng một đời bích du cung tiên nhân lưu lại xuống thủ đoạn trực tiếp chặn lại một vị thiên thanh mang y ê u nhất tộc yêu thần tình huyết hóa thân hơn nữa còn chiếm cứ lấy thượng phong bởi vì tinh huyết hóa thân không bằng tiên nhân còn sót lại là cấn chớ nói chỉ là hắn cái này bích du cung nội tình còn tại khai chiến trước đó từng bị ma là chỗ ra chỉ qua kiên trì thời gian càng lâu ma la cùng thiên lan yêu thần ở giữa tranh phong cơ hội là cả trận đại chiến bên trong kinh khủng nhất cũng là trọng yêu nhất một cái đây mới thực là hàng thật giá thật tiên thần chỉ chiến giao thủ ở trung tâm đều là trực tiếp biến thành h ữ n n ộ n hai người một cái tiếp dẫn thiên địa quy tắc một cái trong cơ thể tự sinh quy tắc là nhân tộc cùng yêu tộc nhất là bản chất giao phong ma la phật tướng từ bi kim thân ngàn trượng t r u n g quanh thiên địa nguyên khí cơ hồ là trong nháy mắt liền bị thôn phê đến quanh người hắn bên trong thiên lan yêu thánh không có tan vì bản thể nhưng vẫn là như thế y nguyên có thể để ép ma la đánh chiếm c lấy một mực thượng phong đây không phải ma la yêu là thiên lan yêu thần quá mạnh khoảng cách bất tử c h i thân đều chỉ kém nửa bước có hy vọng trở thành yêu hoàng cấp độ tồn tại mà cái cuối cùng chiến trường chính là trần u y ê n cùng cựu vị thiên hồ nhất tộc yêu thần tranh phong nó mặc dù không phải bản thể đã đến nhưng thực lực vẫn là cực mạnh cơ hồ là đạt đến tiên thần phía dưới vô địch trạng thái cùng ban đầu ở tử kim sơn cảnh thái cùng loại duy nhất khác nhau là lần này đã không còn ma la thay hắn chia sẻ áp lực mà chúng sinh chi lực trần u y ê n vậy không định lãng phí ở một cái tinh huyết hóa thân t r ê thân hắn có thể cảm giác được ma la kỳ thật nhịn không được quá lâu hắn nhất định phải tại mau chóng thời gian bên trong giải quyết vị này yêu thần về sau mượn nhờ chúng sinh chi lực đánh lui thiên lan yêu thần thậm chí là mượn cơ hội t i ê u diệt đi trần u y ê n to lớn cựu vĩ thiên hồ chân thân đứng sừng sững ở giữa thiên địa nó toàn thân trắng như tuyết có hàng thật giá thật chín cái đôi tiêu tán lấy mạnh mẽ khí tước miệng nói tiếng người mong muốn mê hoặc trần u y ê n nhưng bốn trần u y ê n hiện tại ý cảnh mặc dù không có viên mãn vừa ý cảnh đã sớm tại chúng sinh chi lực rèn lệ ở dưới đạt đến viên mãn vô cấu cảnh giới sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì nhìn xem vị này yêu thần trần liên vậy trực tiếp chiến lược toàn bộ triển khai nhục thân nguyên thần đều là cách ra thật băng nhìn chăm chú cựu vĩ hồ quát k h ẽ nói nghiêm xúc hiện nay không có ma la tương trợ không giả nhưng trần nguyên vậy không còn là đã từng tử từ kim sơn thời điểm trần nguyên hắn thôn p h ệ long nguyên vượt qua lôi tiếp chiến lược có thể nói là tăng g ọ n đã từng hắn có qua tiếng gối không thể toàn bộ hành trình chém giết cảnh thái hiện tại lại gặp một cái tới cùng loại cường ý ả tự nhiên muốn thật tốt sát phạt một phen quát k h ẽ hô lên trần nguyên đột nhiên bước ra một bước hoàng đồ đa hội tụ thiên địa nguyên khí khe khé chém một cái chính là lúc trước trọng thương nam cung liệt một đạo kia vô tận phong mang hội tụ lại tán loạn về sau lại lần nữa ngưng tụ trực tiếp chém về phía yêu thần tiếng nổ kinh khủng nổ tung hư không cựu vị yêu thần trong con mắt hiện lên một vòng c h ấ n kinh thần sắc vừa rồi một đau kia đã có thể uy hiếp được tính mạng hắn cái này trần n g uyên quả nhiên bất phạm từng đầu màu trắng đuôi cáo từ trong hư không nô ra hội tụ quy tắc lực lượng giống như là từng đạo hung manh thần tiên trực tiếp xuất kỳ bất y đánh tới hướng trần n g uyên Vâng! trần n g uyên nhấc cánh tay ngăn chặn lấy nhục thân chi lực cùng va chạm trực tiếp bị nện lui hơn trăm triệu nhưng một lúc sau hắn lại như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn pháo lại lần nữa manh ra nhục thân đã đến cảnh giới đại thành phòng ngự vậy không phải dương thần chân quân chỗ có thể sánh bay l ụ c thân hỏa lò phía dưới cũng không phải là không thể cùng tinh huyết ngưng tụ yêu thần hóa thân một trận chiến vâng vâng vâng n g nắm đấm ném ra đôi cáo chét thiên đao mang lóng lánh giữa thiên địa quy tắc tùy theo ngưng tụ trần n g u y ê n cùng yêu thần hóa thân một trận chiến không thể nói kinh tiên động địa nhưng vậy tuyệt đối kém không nhiều lắm hai người phạm vi vạn trượng bên trong đều biến thành tuyệt đ ị a trần n g u y ê n mắt đỏ không ngừng ngưng tụ khí huyết chỉ lực tới cứng đôi cứng va chạm ở lần danh sinh tử không phải nó chết liền là nó vong ngũ tạng hóa ngũ hành thần quang sáng chói lãnh đại nguyên thần mậu tím thần quang chiếu g i i liên xem như cảnh giới bên trên có khoảng cách nhưng hắn cảm thấy mình có thể đền ngủ nguyên thần là đình phối nhục thân là đình phối ngoại trừ còn không có đạt tới thần thông đình phong ý cảnh viên mãn bên ngoài hắn có cơ hội là đạt đến dương thần cảnh giới cực hạn đều có một cái thần ai sợ ai đây là một trận bi ca một triệu chỉ chúng cùng vang lên bi ca ngoại trừ dương thần cùng tiên nhân cá nhân lực lượng tại trận này đại chiến bên trong lộ ra là như vậy không có ý nghĩa mỗi giờ mỗi khác đều có người v ỡ lạc mà bọn hắn chết thậm chí không có kích thích mảy may b ằ n nước thục sơn đệ tử áo trắng cùng bích du cung đệ tử giấu ở quân trận bên trong hóa thành hai thanh đao nhọn t h ụ c châu giang hồ võ giả cùng nam châu giang hồ võ giả đều hội tụ ở bên cạnh họ bọn hắn chiến lược rất mạnh mạnh mẽ không hợp t h ó i t h ư ờ n g nhưng bởi vì đều là từ người n g tự chiến trên thực tế thương vong người theo tỷ lệ tới nói so với cái kia quân trận bên trong binh lính chỉ nhiều không ít áo trắng núm máu kiếm ký tung hành có thục sơn đệ tử nục thân bị một chảo xé nát nhưng vẫn dùng hóa thành hư vô giết một con yêu thú không có ý nghĩa nhưng khi số lượng đạt tới nhất định cấp độ thời điểm liền khác biệt ba cái chiến trường mỗi một cái chiến trường kỳ thật đều rất trọng yếu một phương tan tác chính là cơ h ộ i tính quyết định lực lượng là lấy không có người lui lại đương nhiên cũng vô pháp lui lại cấp tốc công kích một khi đình trệ liền sẽ bị đằng sau quân đội bạn đạp thành thịt nát có bích du cung chân truyền đệ tử diệu pháp phi thường liền xem như bị yêu thú một ngụm n u ố t vào vậy vẫn có thể mổ bụng mà ra khiến cho toàn thân khí huyết ngăn không được tiêu tán trần uyên tiện nghi đệ tử thạch nghị vậy gia nhập trận chiến tranh này h ắ n là không có ý nghĩa một viên nhưng vậy vẫn đem hết toàn lực công kích chém giết hán bọn hắn quên đi hết thảy quên mình là ai quên ở trong tay chiêu thức chỉ nhớ rõ công kích nhớ kỹ muốn đem trước mặt tất cả yêu thú đều cho đắm nát sau đó còn sống trở về cự ngoan trên thân không ngừng tràn ra yêu huyết s á t khí nhập thể kích nó thần chí đều có chút không rõ ràng chỉ biết là lần này h ố n chiến ở trong đại sát t ứ phương từ trên không nhìn xuống phía dưới lời nói tuyệt đối hội rung động không thôi vậy họa không ra mỹ lệ như vậy thảm thiết bức tranh cái này là sinh mệnh và mẹo thử vong tâu chương sở trường phong áo giáp vỡ vụn tóc dài bay múa khí huyết nhập thể s ắ c thực để hắn thực lực bạo tăng nhưng kỳ thật đây quả thật là như đ ộ c dược mãn tính mở dạng đang không ngừng phá hủy lấy hắn bản nguyên nhưng hắn không quan tâm từng có lúc hắn vậy có qua giả vọng trở thành ma la tiền bối xem trọng chỉ định cái tiên người muốn thử một lần hoàng định chỉ nặng nhẹ nhưng bây giờ với tư cách trung quân chủ soái k h ô n g chế đại trận tồn tại hắn chỉ biết là đây là hai tộc nhân yêu chiến tranh giả vọng đã không trọng yêu hắn không phải một cái hiểu rõ đại nghĩa người cũng không phải một nguyện ý vì bách tính hy sinh chính mình người nhưng chiều hướng phát triển đem hắn chân ở đây vậy hắn liền phải liều、mạng. thần thương như rồng xuyên thẳng lấy từng cái yêu thú nhưng rất nhanh hắn liền bị yêu tộc chủ xoáy phát ra đến nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ vị k i a yêu tộc chủ xoáy trực tiếp hạ lệnh hội tụ thành một đạo đao nhọn bay thẳng hướng sở trường phong chỉ cần hắn một chết chiến trận lập tức liền hội sụp đổ yêu nhiệt g tới đi sở trường phong không sợ hãi hét lớn một tiếng đồng dạng hiệu lệnh đại quân bắt đầu hướng phía đối phương chủ xoáy vị trí di chuyển về phía trước phía dưới thi thể thình lình đã trồng chất thành núi vô số người rậm trên quân địch bạn người thi thể hướng về phía trước công kích chu h o i cảm giác mình hôm nay đến chết ở chỗ này cho tới nay hắn trực giác đều cực kỳ chuẩn xác lần này hắn có chút hoảng nhưng không dám lui về hắn từng là tán tu bên trong người nổi bật bị vô số tán tu chỗ kính ngưỡng tồn tại bản thân tâm tư không ít đã mong muốn độc lập cũng muốn lấy được trần n g u y ê n coi trọng là lấy tại trần n g u y ê n hạ lệnh thời điểm hắn chủ động xin đi giết giặc độc lĩnh một quân sau đó cái này trọng trách liền rơi vào trên người hắn hiện tại có chút hối hận luận đến một cái thực lực hắn tự nhiên là không sợ nhưng đây là một trận mãnh liệt dòng lũ yêu tộc một phương vậy có cường giả toa trấn không phải hắn muốn giết liền có thể giết hắn độc thủ đối phương liền hội để mắt tới hắ sau đó kiểm chế hắn nếu là hắn đột phá thời gian thật lâu vậy dĩ nhiên vậy không có cái gì có lực lượng đối mặt hết thảy nhưng hết lần này tới lần khác bốn hắn vừa mới nhập dương thần không lâu là nhất nước cái kia một loại tại dạng này hóa dương không bằng chó dương thần khắp nơi đi trên chiến trường h ắ n bốn thật tính không được cái gì chu hoài ngẩng đầu nhìn thoáng qua những người khác giao thủ so với hắn chỉ có hơn chứ không kém nhưng không có một cái nào người lui hắn tựa hồ cũng giống là bị cảm nhiễm ở dạng trong lòng đột nhiên sinh ra một vòng vô tận hào khí tại trần viên trước mặt quỳ tại đông sơn cốc á p lực trước mặt hắn ẩn nút thời gian mấy chục năm hiện tại chu hải chỉ muốn sung phong chết tự nhiên là không muốn chết sống cũng phải nhìn trận này đại chiến có thể hay không thắng hương ngôn hòa thượng mặt không biểu tình một cái hòa thượng rõ ràng là không hợp nhau nhưng hiện tại hắn lại phi thường có thể tiến vào nhân vật bên trong một đầu màu vàng thần long nối tiếp nhau tại đỉnh đầu hắn mỗi một lần cắn quét đều có vô số người tùy theo n g ã xuống hắn trong miệng tụng a di đà phật trên tay lại không có chút nào nhân tử hiện tại hắn chỉ muốn tại chiến hậu nói với trần u y ề n một câu thêm tiền nhất định phải thêm tiền liền xem như hướng về phía địa tạng vương bồ tát cũng phải thêm tiền phá t h còn lại ba vị yêu thánh bắt lấy cái này sơ hở điên cuồng n g u h ê n kích mà thiên hư lao đạo thì lạc gượng trông lấy không tiếp trả giá đắt lại lần nữa đem ba người vây khốn so với hắn triệu đan thanh tình huống phải kém một chút yêu tộc yêu thánh không kém gì dương thần chân quân hắn có thể lấy một địa ba kỳ thật rất là miễn cưỡng dù sao mạnh hơn bọn hắn cũng chỉ là một cái cấp độ tu vi không có cách nào nghiên ép cho dù chỉ là kiềm chế triệu đan thanh vậy tại lúc này chịu không nhẹ thương thế bất quá hắn cũng không có kinh hoàng sợ hãi ngược lại càng ngày càng buông lỏng cười lớn tiếp tục kiềm chế nhân sinh m u ô n mẫu đều là tại cái này một tòa trên chiến trường hiện ra khương hà đám người ngưng kết là sát trận áp lực lớn nhất nếu là số lượng tương đương bọn hắn đã đem đối phương áp chế nhưng bây giờ mặc dù hay là bọn hắn vây khốn đối phương nhưng bọn hắn kỳ thật mới là rơi vào thế bất lợi có lẽ ngay tại một lúc sau kiếm trận liền hội sụp đổ tám vị yêu thánh tuyệt đối là một cái khó nói lên lời lực lượng có cái gì người một khi kết thành đại trận tiên nhân đều không phải là không thể cùng tranh tài hiện tại áp lực này lại là rơi vào trên người bọn họ toàn bộ chiến trường bên trên thế cục vào hết trần u y ê n đ á y mắt trong mắt của hắn có chút lo lắng bởi vì thế cục so hắn tưởng tượng bên trong còn m u ố n kém một triệu yêu binh xác thực khó cản còn lại dương thần chân quân vậy đều đã đạt đến nhận ép cực hạn nếu là không có người phá cục lời nói cái kia bị thua có lẽ liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa trần u y ê n hít sâu một hơi hắn vốn là không muốn vào lúc này vận dụng chúng sinh chi lực giết gà sao lại dùng đao mổ trâu nhưng bây giờ trong thời gian ngắn giết không được gà dao mổ trâu vậy sắp tàn phế rồi một kích tránh lui trần u y ê n giang hai cánh tay vung ra tâm thần khẽ quát một tiếng n g ừ n g một lúc sau vô tận ánh sáng từ trấn nam quan mà ra vô số dân chúng cùng binh lính nghiệm lực đều ở đây khắc cấp tốc từ nội thành mà ra tựa như trời hạ gặp mưa bình thường bao phủ trên người trần liên vô số dân chúng lòng có cảm giác quy thuận trên mặt đất vì trần nguyên cầu nguyện cái k h i a lóe ra ánh sáng n hiệu lực tại trần nguyên hiệu lệnh dưới biên thành một thanh trường đao ánh mắt của hắn ngưng tụ trong lòng hơi có cảm giác gầm nhẹ nói một đao kia bốn tràng thần chương bảy trăm bốn mươi hai yêu thần v ỡ lạc vê anh tiếng nổ kinh khủng vang vọng giữa thiên địa hôn đồn chi khí tiêu tán quy tắc chi lực quân quýt kinh khủng dư ba hướng phía bốn phương tám hướng bắt đầu k h u ế c tán quét sạch giữa thiên địa cũng giống như chỉ còn lại có cái này duy nhất âm thanh bất quá cái này một đạo tiếng oanh minh cũng không phải là trần u y ê n chỗ bạo phát đi ra mà là thiên lan yêu thần cùng ma là ở giữa giao p h ò n g hai người lúc giao thủ ở giữa không lâu nhưng y nguyên lập tức phân cao thấp dù cho là không có tan r a xích minh huyết hổ chân thân thiên lan vẫn chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng p h ò n g một mực gáp chế ma là một cách này là thiên lan lấy quy tắc hóa thần roi trực tiếp quất vào ma là trên thân quất thân hình hắn cũng bắt đầu có chút tăng ăn ã ẩn ẩn bất ổn ma là bị oanh lui hơn nghìn trượng pháp tướng kim thân vậy tại lúc này từng khúc s ụ đổ từng đạo kinh tế vết dạn âm thanh chuẩn sắc không sai vang vọng tại sở hữu người bên h a i tiền bối ma là tiền bối t i ê n năm từng đạo thanh em cấp tốc vang lên những quan đó chú lấy ma la dương thần chân của nhóm đều ở đây khác phát hiện bị đánh lui ma la trong mắt tràn ngập lo lắng cùng lo lắng lo lắng ma la thương thế lo lắng thì là bởi vì một khi ma la bị thua cái kêu kinh khủng thiên lan yêu thần lại có a để ngăn cản bọn hắn trừ phi là cùng tiên lên nếu không từng bước từng bước chỉ hội đi chịu chết nhưng hiện nay thế cục đối phương làm sao có thể sẽ để cho bọn hắn liên thủ ma la kim thân vỡ vụn cơ h ồ đã bị thua bọn hắn muốn cũng đã đứng ở bại vong biên giới đám người có chút lo lắng hương ngôn hòa thượng thậm chí mong muốn trực tiếp thoát ly chiến trận đi hỗ trọ nhưng kiềm chế hắn yêu thánh căn bản sẽ không cho hắn dạng này cơ hội trực tiếp vận dụng toàn lực đem hắn lưu lại còn cười cần nói thiên lan yêu thần vô địch thế gian một cái chỉ là con lựa chọc sao l à yêu thần đối thủ ha ha ha bốn hôm nay rốt cục có thể nhấm nháp một chút nhân tộc dương thần hương vị ha ha ha chu hoài trong lòng hào khí cấp tốc bắt đầu tán loạn thậm chí ẩn ẩn có chút vô ý thức b ố i r ố i bị đối phương yêu thần bắt lấy sơ hở một kích trực tiếp gây mất hắn gần nửa người trong trước mắt liền đến nguy vong thời khắc sở trường phong gặp này mong muốn đi cứu viện thương mang lóng lánh thiên đ i ệ ngăn lại phải rét chu hoài một kích bảo vệ tính mạng hắn nhưng với tư cách động thủ đại giới. hắn vậy bị bắt lại sơ hở yêu thánh một trào trộn vào bộ ngực hắn mang đi m ả n g lớn huyết đ ủ c á i kia yêu thánh liếm chỉ lấy khoe miệng trong mắt lộ ra một vòng điên cùng dáng tươi cười tốt tràn đầy khí huyết chi lực là cái vật đại b ổ trở về thiên hư đạo nhân ngứng mày toàn thân khí thế lại lần nữa dâng lên ba mươi sáu viên định hải châu tia sáng đạt đến c ự c hạn cùng chu thiên tinh thần đổ dung hợp lại cùng nhau đem c h ấ n áp chi lực tăng lên tới cao nhất mạnh mẽ đem ba vị yêu thánh hợp lực mất kích cho ngăn lại nhân tộc chất quân các ngươi đã thua làm gì lại chống cự thiên lan yêu thần vô địch tại thế lại nhiều chống cự tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là hư hả muốn mạng sống hiện tại quỳ xuống cầu tha không sai ngươi ngược lại là có chút thực lực có thể quy thuận ta yêu tộc có lẽ còn có thể lưu lại một cái mạng nhỏ n g ư ơ i tu đạo không dễ làm gì không công chịu chết bên trong ba vị yêu thánh gặp vô luận như thế nào đều đụng không ra chu thiên tình thần kết giới bắt đầu chiêu hàng ý đồ để đối diện nhân tộc trần quân buông lòng cảnh giác thậm chí thật phản chiến ồn ào nguyên bản mặt mũi hiền lành thiên hư lao đạo giờ phút này chỉ còn lại có hoàn toàn lạch leo miệng tụng tĩnh tâm chú ngữ để chu thiên tình thần đổ giam cầm chỉ lực lại lên một ầ n g a a tìm chết chờ bản tọa ra ngoài nhất định tươi sống xé ngươi bên trong ba vị yêu thánh lúc này bắt đầu tức h ồ n hển gà khét thiên hư đạo nhân không nói một lời nhưng đáy mắt chỗ sâu vẫn còn lộ ra một vẻ lo âu một khi ma la b ạ i lui bọn hắn lại nên làm cái gì trần nguyên đâu vì sao còn không ra ngăn cơn s ó n g giữ hắn không phải người được trời cao quan tâm sao chúng sinh chi l ư ợ c đâu、Phúc. triệu đan thanh áp chế không nổi quanh thân thương thế nhịn không được phun ra một n g ụ m lao huyết quanh thân đạo bảo đã bắt đầu tổn hại liền lim lên bùi tóc đều tán loạn xuống dưới nhưng duy chỉ có hắn ánh mắt ý nguyên còn cực kỳ sắc bén trong tay thông tin thần cảnh trắng sáng lóng lánh nhân gian không tiếc bất cứ giá nào bắt đầu liều mạng đây là một trận không có chút nào thăm dò giao p h ò n g có chỉ có từ một mực kịch liệt ai trước bại ai chết trước bích du cung r ắ t r ử i nhận lấy cái chết a a a giống bốn ba vị yêu thánh không có chút nào bị triệu đan thanh liều mạng hù dọa lui ngược lại khơi dậy bọn hắn càng nhiều h ư n g tính căn bản không quan tâm mình thường thế bởi vì bọn hắn ra d à y thịt béo chỉ cần không phải bị công kích đến được điểm trong thời gian ngắn không có trở ngại chỉ cần đem cái kia bích du cung lỗ mùi trâu giết liền là đằng giá vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Hiu hiu hiu bốn. một tương đạo kiếm khí quét sạch thiên địa trong lúc đó vô tận kiếm khí trong nháy mắt biến trận biến thành một đạo to lớn hư huyễn thần kiếm trong chớp mắt liền xuyên tấu một vị yêu thánh、Phúc. cái kia yêu thánh không đ á m tin nhìn xem một màn này trong mắt tràn đầy không cam l ò n g mà tại một lúc sau kiếm khí trong nháy mắt xoắn nát hắn sinh cơ yêu hồn không có chạy trốn cơ hội giống một cái xích minh huyết hổ nhất tộc yêu thánh bỗng nhiên vọt lên kinh khủng chân thân trực tiếp đánh vào thanh hư chân quân trên thân nửa người bỗng nhiên vỡ vụn sư đệ thanh hư sư minh không sao tiếp tục thanh hư đạo nhân cưỡng ép thiêu đốt nguyên thần ổn định kiếm trận lấy thiên địa nguyên khí phong phú hắn nụ thân nhưng còn lại ba người đều biết thanh hư đã không kiên trì được quá lâu bởi vì kiếm trận áp lực quá lớn hắn không nhịn được khủng bố như thế áp lực kiếm đến hương hà lông mày một đám k h ẽ quát một tiếng giữa thiên địa trong hư không trước đó ẩn tàng một bộ phận kiếm khí trong nháy mắt pha không tại kiếm ý dẫn dắt phía dưới c h ặ t đ ứ t một vị yêu thánh hai cánh ma la ngươi bằng cái gì đến cùng bản tọa tranh phong thiên lan yêu thần ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống nơi sa ma la k h ó môi n h t lên nụ cười nhà nhạt, nhạt. ở sau lưng hắn một đầu màu đen láo h ổ u như ẩn như hiện không xuất toàn lực hắn đều có thể áp chế ma la hiện nay đối phương nếu là không trốn cái kia vẫn lạc cũng chỉ là vấn đề thời gian hôm nay trấn nam quan tất phá yêu hoàng hắn cũng là đương định giờ phút này trần u y ê n trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác t r u n g quanh tình huống hắn đều rõ ràng lại không hề bận tâm vô số hôn tạp suy nghĩ đều tại hướng hắn hội tụ đồng thời tại hắn dẫn dắt phía dưới cấp tốc m ư một chủ yêu cựu vĩ hồ bỗng nhiên giật mình cảm thấy một cấu nguy hiểm trí mạng lập tức xé mở hư không mong muốn tạm thời thoát đi tránh qua cái này khó mà ngăn cản một cách nhưng tập hợp hơn triệu quân dân nhậm lực căn bản để hắn không chỗ chết thân liền xem như ẩn giấu đi chỗ càng sâu vậy vẫn tránh không ra trần tuyền cảm giác hắn nắm chặt hoàng đồ đao chậm r ã i hướng phía bên trái đằng trước một đâm cái kế h ộ i tụ chúng sinh chi lực hóa thành đao mang vậy tại thời khắc này hướng về phía trước một đâm cựu vĩ thiên hầu ngưng tụ tinh huyết hóa thân từ hư không hiện ra đầu lâu phía trên cắm một thanh vô cùng k i n h khủng chúng sinh chi đao hắn có chút mờ mịt cũng có chút không biết làm sao xứng sở cứng ngắc tại chỗ mà ở trong đó bàng động tinh lớn vậy lập tức hấp dẫn trong hư không phần lớn người chú ý chú hoài s khương hà đám người đều là vô ý thức dò xét đã xuất thần nghiệm những nam cương đó bách tộc bên trong yêu thánh vậy đều là xoay chuyển ánh mắt sau đó chính là con ngươi sâu co lại có chút kinh hãi cùng một cỗ không hiểu sợ h ã i xuất hiện ở trong lòng thiên lan n g ớ n mày ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn tiếp theo tại trước mắt bao người chúng sinh chi lực biến thành chi đao đông nhiên tại hư không nổ t u n g mà làm vì bị cắm cựu vĩ thiên hồ vậy tại lúc này trong nháy mắt bạo liệt biến thành một đoàn hư vô Người anh, tiếng làm cho lòng người sinh hoảng sợ dư ba tán loạn tựa như từng đạo s ó n g âm hướng phía bốn phương tám hướng q u é t sạch trần u y ê n bao quát ở đây tất cả yêu thánh c h â n quân đều rõ ràng nghe được cựu vĩ thiên hồ yêu thần cái tia không cam lòng gầm thét trần u y ê n n g ư ơ i hôm nay chạm bản tọa hóa thân tới đây bản tọa tất nhiên ngươi huyết đ ụ c thôn phệ bốn không biết bao nhiêu ngoài vạn giảm vạn yêu thần điện c ử u vĩ thiên hồ yêu thần đ ố n g nhiên mở ra hai mắt khi tức quanh người vậy cấp tốc bắt đầu suy giảm đáy mắt lõe ra một vòng đồng đậm vô cùng cực hạn sắc cơ trần liên trần liên đáng chết thiên lan yêu thần nhìn thấy một mặt này sắc mặt phi thường khó co cựu v i thiên hồ tỉnh huyết hóa thân tuyệt đối là áp đảo nhân tộc dương thần chân quân phía trên tồn tại cũng bị hắn ký thác kỳ vọng cho là hắn có thể đem trần uyên giải quyết nhưng lúc này mới qua bao lâu vậy mà liền bị một cái nho nhỏ dương thần chân quân chém g i ế t vào hư không mặc dù không đến mức cải biến chiến cuộc đi hướng hắn liền xem như lấy một địch hai vẫn c h i ê m cứ lấy một mực thượng phong nhưng đối với yêu tộc một phương sĩ khí có thể nói là trùng đệm một kích hắn muốn rất không tệ tại trần uyên xuất thủ chu sắt một vị yêu thần hóa thân thời điểm những nam cương đó bách tộc yêu thánh hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới ảnh hưởng cũng coi là bi hô trần u y ê n thở phào một cái mắt thấy lấy yêu thần hóa thân vẫn lạc cuối cùng là nho nhỏ thở dài một hơi lại như thế rằng có nữa bọn hắn liền phải thua chúng sinh chi lực áp lực s á c thực rất mạnh nhưng bởi vì hắn chỉ là hội tụ c h ấ n nam quan quân dân n h i ệ m lực vẫn là không có tạo thành cái gì khó mà tiếp nhận hậu quả dù sao hiện tại hắn đã từ lâu là xưa đâu bằng nay chết thiên lan yêu thần há mồn phun ra một đạo quy tắc thần quang trong hư không hóa thành một đạo mũi tên cấp tốc sông về trần liên chung quanh hư không lúc này bị phá ra vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí trong nháy mắt hướng phía quy tắc thần quang bào phủ tới、Nguy. thiên lan yêu thần nén giận một k í c h lúc này để trần h u y ê n cảm giác được vô tận nguy hiểm trong lòng cảnh triệu đ ỗ n g nhiên bắt đầu rung động còn lại chúng sinh chỉ lực bị trần h u y ê n vung ra nhưng vừa rồi còn không có gì bất lợi chúng sinh chỉ lực tại lúc này lại không chịu nổi một k í c h không tốt ngay tại trần h u y ê n tránh lui quá trình bên trong một vòng t ĩ n h mịch tia sáng xuất hiện tại hắn trước người đó là ma la châu ngưng tụ quy tắc chỉ lực thay hắn ngăn lại một k í c h vê anh tiếng bạo lưu tâm lại lần nữa nổ tung trần u y ề n thở phào một cái trong mày trong lòng vẫn là có chút bất an vừa rồi một cách kia quả nhiên là để hắn cảm giác được một cỗ cực hạn nguy hiểm nếu là không có ma la hư ắ không, không t rung động ma la thân hình chậm rãi ngưng hiện nhưng cùng lúc trước khác biệt là lần này ma la cũng không phải là vừa rồi háo trắng tam bảo mà là một nửa đen một nửa trắng phân biệt rõ ràng từng người chiếm cứ một nửa thân thể ma la gương mặt cũng là một mặt từ bi một mặt điên cuồng phật ma trí tướng a di đảo phật yêu thần bần tăng cũng muốn nếm thử ngươi hương vị ma la đồng thời nói ra hai câu nói quỷ dị phi thường giả thân giả quỷ ma la ngươi cho rằng như thế liền có thể đền bù người ta ở giữa trên lệ sao thiên lan yêu thần lạnh hư một tiếng cảm thấy hắn có chút quá mức hồn nhiên vô luận cái gì thần thông diệu pháp đều chống đỡ bất quá chân chính lực lượng ai cũng không ngoại lệ không thử một lần làm sao có thể biết đâu ma la nhàn nhạt một cười một lúc sau mạnh mẽ quy tắc chỉ lực lại lần nữa bạo phát mà lần này vượt xa trước đó thiên lan lạnh hư một tiếng phía sau đầu hồ gà ghét lại lần nữa a n h kích trần liên lập tức tránh lui ngàn trượng khoảng cách h ắ n nhìn chung quanh một chút chung quanh tình huống sở trường phong chu hoài s ắ p chết sở trường phong đã thụ thường hương ngôn hòa thượng vậy chịu không nhẹ thương thế triệu đan thanh còn có thể nỗ lực chèo c h ố n g hương hà đám người kiếm trận cũng đạt tới cực hạ chỉ có thiên hư đạo nhân còn thành thạo điêu luyện k hít sâu một hơi trần uyên đột nhiên cắn r ă n g một cái không có đi lựa chọn đi giúp bọn hắn bọn hắn trong đó có người chết còn có thể trên đỉnh trong chốc lát mà ma là một khi bại cái k i a chính là toàn tuyến tan tác linh đài bên trong mười tấc nguyên thần nợ rộ màu tím thần quang sau lưng hắn bông nhiên hóa thành một đầu màu tím thần bí trường hà hắn mở ra hai mắt giờ phút này phảng phất thấy được nam ch có người ấn nút vậy có người tại ngựa không dừng vó chạy tới c h ấ n nam quan phương hướng cái này là trước kia lưu lại chúng sinh trí lực cho trần nguyên ngắn ngủi có thể thăm dò cơ hội hàn âm thanh truyền vào màu tím trường hạ ngưng t i ế nói g n hiện nay yêu t ộ c một triệu đại quân công phạt trấn nam quan trấn nam quan phá nam châu bách tính đem hội biến thành huyết thực trần nguyên bất tài nguyện vì nam châu tử chiến vì trung nguyên tử chiến chu yêu chu yêu chu yêu. yêu chấn nam quan bên trong vô số dân chúng đi đến đường đi vô số binh lính giống to cái này quần quận thanh âm truyền khắp phạm vi hơn mười dặm vô số người tùy theo phụ h ọ dần dần thanh âm càng chuyển càng xa dường như có cảm giác bình thường rất nhiều võ giả cùng bách tính đều phảng phất lạ ở trong lòng vang lên thanh â m n g ầ n đầu nhìn về phía vạn dặm không m â y bầu trời trong miệng vô ý thức l ầ m b ầ m chủ yêu nam châu bách tính mây triệu một nửa người đều tại thời khắc này đáp lại vô tận chúng sinh chỉ lực hóa thành từng đạo mắt thường không thể gặp tia sáng dung nhập màu tím trường hà bên trong trần u y ê n đ ỗ n g nhiên liền cảm thấy một cô áp lực khổng lồ bao phủ mà đến chủ yêu trần liên gầm hét màu tím trường hà hào quan trói lọi hóa thành một đạo thần quang trực tiếp khóa chặt tiên lan yêu thần hắn lòng có cảm giác một kích đánh lui ma la lạnh hừ một tiếng nhân tộc khí vận. a bốn chẳng lẽ ta yêu tộc liền không khí v ậ n sao ngưng thiên lan yêu thần nổi giận gầm lên một tiếng trong tay xuất hiện một phương phong cách cổ xưa hòn đá màu đen đại ân phía trên khắc họa cái này từng đạo thần bí đường vân nơi này khắc nở rộ ư u quang một triệu yêu tộc đại quân lúc này lòng có cảm giác có thu giống có hót vang có người nói đều là biến thành một cái y tứ đồ người đồ người nam cương xích minh huyết hổ nhất tộc tổ địa bên trong vô số xích minh huyết hổ nhất tộc tộc nhân đều là cảm giác được chấn tộc thần binh triệu hoán một đạo lại một đạo tia sáng tùy theo mà nó màu tím thần quang xuyên qua thiên địa cái kia đại ấn màu đen nằm ngang ở trước người bạo phát ra một đạo tiếng nổ kinh khủng dư ba lúc này hướng phía bốn phương tám hướng bắt đầu hội tụ không đủ nhìn thấy thiên lan yêu thần vậy có loại này thủ đoạn trần u y ê n đ ỗ n g nhiên trong lòng x i ế t chặt cảm thấy không ổn đây chính là để hắn tính sai năm nhưng cũng chỉ có thể đánh như vậy số dưới chủ yêu trần u y ê n giống to thanh âm lại lần nữa k h u y ế t tán ở đây vô số quân dân cũng theo đó giống to thục bách tính vậy tại lúc này cảm giác được có người đang kêu gọi cái kia chút như nhau tại trên tường thành màu đen yến chữ cờ bay phất phối màu đen mỏng mạnh trường hà đúng là tại lúc này như ẩn như hiện vô số thuộc con dân nhiệm lực cấp tốc bị đầu kia trường hà hấp thu trả lại đến trần l u y ê n trên thân huyết châu biên giới hạng thiên thu quan sát đến một màn này thời điểm lập tức sắc mặt đại biên có chút không dám tin lẩm bẩm nói không có khả năng không có khả năng trần l u y ê n không có tư cách l là ậ p quốc làm sao có thể ngưng tụ quốc vận cái này rốt cuộc phát sinh cái gì một màn này lật đổ hắn nhận biết để hắn lại một lần nữa đối mặt trần l u y ê n thất thố hắn chính là hoàng tộc nhận là hạng gia chính thống nhất giáo dục tự nhiên rõ ràng ý vị này cái gì không có là quốc lại có quốc vận trường hà hiện ra ý vị này trần n g u y ê n tại thục châu con dân trong mắt đã dần dần thần hóa khi hắn ngưng tụ quốc cách thời điểm quốc vận chỉ lực chỉ hội càng thêm kinh khủng cái này tuyệt không phải là một châu nơi đủ khả năng ngưng tụ đáng chết đáng chết hạng thiên thu không ngừng tức h ồ n hển gầm nhẹ nói đã từng trần n g u y ê n tại từ kim sơn đại chiến cảnh thái có thể mượn lương châu bách tính cùng thang sơn bách tính c h ú n g sinh t r i lực nhưng bây giờ lại không được bởi vì lương châu xem như độc l ợ liền xem như kêu gọi vậy không nhất định có thể gọi thậm chí nếu là với tư cách lương châu bách tính tán thành lương vương ngụy tẫn phong cho hắn mất kích có thể làm cho hắn lập tức bị phản vệ trọng thương trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ hắn không nguyện ý vậy mình an nguy đi dò xét ngụy t ậ n phong ý nghĩ lúc trước hắn từng ám chỉ qua trần uyên ngày sau có thể giúp hắn nhưng về sau hắn lại chủ động tự lập làm lương vương không còn tại trần uyên liên hệ có lẽ có thưởng thức nhưng chỉ sợ không nguyện ý vô cùng đơn giản thần phục tại hắn thủ h ạ thái độ đã biểu lộ hết thảy quân quận chúng sinh chi lực hội tụ ở trấn nam con trước hóa thành một dòng sông dài màu đen cùng màu tím x e n lẫn bao phủ sau l ư n g trần uyên đem làm nổi bật như tiên giống như thần đối diện thiên lan yêu thần cũng là ngưng tụ xích minh huyết hổ nhất tộc tập vận cùng hiện tại c h ấ n nam quan chức tất cả yêu tộc nghiệp lực trong tay đại ấn tia sáng cũng vô cùng sáng trói ngưng ý thức được chỉ dựa vào chúng sinh c h i lực không gây thương tổn thiên lan yêu thần trần u y ê n tại lúc này vậy thay đổi suy nghĩ không biết làm sao hắn giờ phút này có phát minh mới ngộ vô số dị thường n h ệ p lực đang nhanh chóng hướng phía hắn hội tụ liên tục không ngừng hoàn toàn không cần thiết đi lần lượt đưa đồ ăn là lây trần、nguyên、cân nhắc qua đi làm một cái quyết định lấy nguyên thần làm hòn đá tảng chống lên to lớn chúng sinh trị lực để nó tại chuyển hóa dưới hóa thành một tòa thiên quan cùng p h trần liên n a lập tức truyền âm để ma la đậu thủ ma la hiểu ý nguyên thần khí tức bỗng nhiên tăng vọt một tôn to lớn pháp tướng ngưng tụ giữa thiên địa cái kêu pháp tướng kim thân nửa phần nửa ma đứng sừng sững giữa thiên địa đ ỗ n g nhiên hướng phía thiên lan yêu thần một chỉ điểm ra bốn trên mặt đất song phương đại quân còn tại công kích q u e n co xoắn giết chiến trận va chạm yêu thần chân quân máu nhuộm trời cao n ắ n ngủi bất quá m ộ ư ơ i năm phút thời gian c h â n u y ê n d ư ớ i t r ư ớ n g bốn mươi vạn đại quân liền tử thương một phần ba nguyên trấn nam quan bên trong lưu thủ m ộ ư ơ i vạn đại quân cũng đã tại dương hóa thiên dẫn đầu d ư ớ i trực tiếp xuất quan làm một cái sinh lực quân sắp nhập vào s a y thị trận trùng kích bên trong hổ hổ hổ yêu binh tử thương chỉ hội so với nhân tộc đại quân càng nhiều cho đến tận này thình lình đã hao tổn vượt qua hai trăm ngàn biến thành thịt nát huyết tương tàn tại mặt đất Cực ít có người chú ý tới, nguyên bản còn cực ít tới, thơi phút thình tại mất, phất mặt đất thôn phệ bình thường. người nguyên bản nồng núi biển này, linh đang dần dần biến phản bình giờ phệ ý máu, bị kỳ đậm sở huynh cứu ta chu hoài giống lớn một tiếng giờ phút này đã lâm vào nguy hiểm nhất thời khắc một vị yêu thánh đã mở ra miệng to như trộm máu như muốn một ngụm thôn p h ệ sở t r ư ơ n g phong mong muốn về vệ i t binh lại bị ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chu hoài bị thôn p h ệ mà hắn cũng đã trở thành trần nguyên một phương chết cái thứ nhất có phân lượng dương thần chất quân đại quân vệ trung quân giết sở trường phong hai mắt h i ệ n hồng lập tức mệnh lệnh tru hoài bộ đội sở thuộc tản quân hội tụ đen trung quân cùng cái kia chút tinh nhuệ nhất yêu tộc đại quân bắt đầu khỏi s ư ớ n g công kích đối mặt trần n g u y ê n liên thủ với ma là công kích thiên lan yêu thần sắc mặt siết chặt giờ phút này vậy không lại duy trì nhân thân mà là ngay trước sở hữu người mặt cấp tốc hiện ra chân thân đó là một đầu vượt qua ngàn trượng hồ yêu chân thân đen như mực đỉnh đầu chữ vương toàn thân không có một chút tà bao khí tức kéo lên xích minh huyết hổ nhất tộc chấn tộc tiên binh đại ấn màu đen tích xúc đủ đầy đủ lực lượng trực tiếp rót vào thiên lan yêu thần bản thể bên trong để hắ giống như đưa lên trời thần trụ tiếp nhận chưa rơi xuống chúng sinh chỉ lực ngưng tụ chân nam quan một cái khác hổ trạo trực tiếp vững vàng đón đỡ ma la một k í c h toàn lực vượt xa trước đó mây lần oanh minh nổ tung tại hư không ma la cùng thiên lan yêu thần trong lúc giao thủ thình lình ở giữa xuất hiện một đạo tham t h ẳ m lỗ đen đó là bị mạnh mẽ đánh ra đên hư không vỡ vụn ha ha ha bốn hôm nay ta thiên lan dù cho là cần một tay n g â g c h ấ n nam thiên quan y nguyên vô địch thế gian c h ấ n áp ngươi một cái tay là đủ thiên lan yêu thần điên cùng cười to hướng về phía ma la quát phản phất không chút nào vì hai người liên thủ cảm giác được khủng hoảng ngược lại càng thêm tự tin chương bảy trăm bốn m kinh ngạc vui mừng thế cục đảo ngược ha ha ha ha bốn hôm nay ta thiên lan dù cho là cần một tay nâng chấn nam thiên quan y nguyên vô địch thế gian chấn áp ngươi một cái tay là đủ thiên lan yêu thần vô cùng tùy tiện đối với thực lực mình càng là tự tin phi t h ư ờ n g cho rằng trần n g uyên cùng ma l a cho dù là liên thủ lại y nguyên không phải hắn địch hiện nay yêu tộc một phương chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối mặc dù tử thương lớn hơn một chút nhưng vẫn không phải trần uyên một phương có thể so sánh、chấn. trần uyên nổi giận gầm lên một tiếng thanh âm nổ tung trong hư không q oanh thân tiếp nhận cực kỳ khủng bố áp lực khổng lồ thất khiếu đều có chút tận hận rung động một lúc sau liền đem phải đổ máu nhưng hội tụ chúng sinh trí lực vậy càng thêm kinh khủng tòa kia một so một trở lại như cũ c h ấ n nam quan hư hào thiên quan càng thêm lương thực tại trần nguyên không c h ế giới tia sáng bay thẳng tiên h đ ị a u hay thiên đ ị a phong v â n kinh khủng áp lực lại lần nữa đ è xuống mà chịu tại xích minh huyết hổ nhất tộc tiên binh đại ấn vậy tách ra cực kỳ khủng bố h u quang tựa như một đầu màu đen tộc vận trường hạ hoành giữa thiên đ i ệ bị thiên lan yêu thần chống đỡ cao ngất không động phật tức là ta ta tức là phật phật ma bản tướng năm n g ma la một tay chắp tay trước ngực miệng tụng p h ậ t hiệu c u ộ n c u ộ n phật tâm ở giữa thiên địa c u ộ n quận rung khắp giữa thiên địa bao phủ tại ngũ hành bên trong nguyên bản phân biệt rõ ràng ngàn trượng pháp tướng giờ phút này màu vàng cùng màu đen bắt đầu cấp tốc giao h ò a ngưng tụ thành một cỗ quỷ dị màu đen đồng thời cái kia ngàn trượng pháp thân trên thân đột nhiên sinh ra sáu cái cánh tay tám tay thân vật tám cánh tay cánh tay cùng hư không tiếp dẫn hoặc chỉ hoặc ép hoặc ngưng quyển hoặc vê chỉ phức tạp t â n kết phun tỏa hào quang mà nương theo lấy ma la một tiếng ngưng cái kia tám đạo ân ký thình lình một một một cái cực k � khủng bố thân trưởng từ trên trời trong phía t lúc nhất thời trần uyên ma la cùng thiên lan yêu thần đúng là tại lúc này rằng có ở cùng nhau các ngươi dễ không được bàn tọa thiên lan yêu thần ánh mắt ngưng tụ giọng điệu hơi có vẻ miệng mai chi ý h ừ trần n g u y ê n lạnh h ừ một tiếng chân đạp thiên quan chấn áp nhân gian áp lực lại lần nữa tăng vọt phía dưới vừa rồi trần n g u y ê n đột nhiên xuất hiện công kích chu sát vị kêu c ử u vị thiên hồ yêu thần hóa thân là để mọi người thấy một chút ánh dạng đông nhưng bây giờ cục diện ràng co lại lần nữa để trong lòng bọn họ trầm xuống thoải mái chập trùng tâm tình khó nói lên lời đối bọn họ hiện nay mà nói ràng co xuống tới tuyệt đối không phải một cái tốt lựa chọn bởi vì đối phương vô luận là yêu thánh số lượng vẫn là đại quân số lượng đều vượt xa bọn hắn liên xem như một đội một bọn hắn vậy đổi không dạy nổi không cái này từ nam cương bách tộc chỗ đ i ề u ra yêu binh cũng không phải là đám ô hợp mặc dù chiến trận thực lực không mạnh nhưng cá thể thực lực nhưng thật ra là muốn siêu qua nhân tộc đại quân cũng chính là đằng sau dương hóa thiên dẫn đầu một trăm ngàn sinh lực quân s á t nhập vào chiến trường không phải rất có thể hội tan tác bên trong a di đà phật hương ngôn h ỏ a thượng hai mắt cái mũi khoe miệng đều là tràn ra từng sợi đỏ t h â m máu tươi chỉ có ánh mắt còn tính là bình tĩnh nhưng kỳ thật đã chống đỡ không được bao lâu Đột nột, một đường giải lụa màu xanh không có chút nào dấu hiệu từ hư không mà ra trực tiếp đánh vào hư ngôn hòa thượng pháp tướng phía trên liên lụy phía dưới trực tiếp bị từ trong hư không đánh rơi mặt đất trực tiếp ném ra một đạo hố sâu mà cái này thì chính là ẩn tàng tại trong bóng tối một vị thần bí yêu thánh nó lấy tốc độ chứ danh chính là nam cương bách tộc bên trong tiếng t â m l ừ n g lây thanh dực yêu thánh lại đem h ư n g ô n đánh lui về sau thanh dực yêu thánh lại lần nữa hóa thành một giải lụa bay thẳng m à xuống mang theo cực kỳ khủng bố lực lượng bắt đầu đầu đầu đá trực tiếp cùng cái k i a thanh dự yêu thánh oanh ở cùng nhau bạo liệt tiếng oanh minh trực tiếp đem phạm vi mấy c h ụ c trưởng hóa thành c h ỗ chết vô luận là nhân tộc võ giả vẫn là yêu tộc đại quân đều là tại một kích này va chạm hạ hóa thành m ộ t miệng mà tại đánh nhau kịch liệt bên trong một vị khác yêu thánh vậy chuyển động theo vận dụng toàn lực đánh vào hư ngôn hòa thượng trên thân cường đại công kích oanh hắn n ụ c thân đều suýt nữa có chút sụp đổ t h i n h l i n h vậy đã đến nguy hiểm nhất thời điểm thiên hư đạo nhân sắc mặt có một chút biến hóa ba mươi sáu viên định hải châu đã có chút bất ổn Chu thiên Tinh Thần Đồ, cũng là ánh sao ảm đạm ánh sáng giết hết đó là bị ba vị yêu thánh mạnh mẽ oanh mặc dù chu thiên tinh thần đồ chính là tiên b i n h nhưng ba vị yêu thánh vậy không phải là không có thủ đoạn bọn hắn vốn là nam cương khá mạnh yêu thánh tuy không tiên binh cấp độ bảo vật nhưng lại có đỉnh tiêm thần binh liên tục không gián đoạn oanh kết giới tất nhiên là có thể gành ra sơ hở thiên hư đạo nhân hít sâu một hơi hai ngón liên chút phun ra một ngụm tinh huyết treo vào hư không tiếp theo ngón tay liên tục trong hư không huy động n ư ơ n g tụ thành từng đạo thần bí đ ư ờ n g vân Th thiên hư hư chỉ, thần văn rơi vào chu thiên t i n h thần đồ bên trên nguyên bản ảm đạm tia sáng thì là cấp tốc lại bắt đầu lại từ đầu b ư c lên cái này tiên binh mặc dù không tính là cái ỷ bản mệnh tiên binh nhưng cũng bị hắn tế luyện dài đến trên trăm năm thời gian đã xóm h ò a làm một thể hiện nay lấy tinh huyết cưỡng ép thôi động càng mạnh tình thần đồ bản nguyên tuyệt đối là đủ để cho lực lượng lại đến một bậc đáng chết đáng chết ra bốn ba vị yêu thánh giận dữ trong lòng vô cùng bị khuất vừa rồi rõ ràng đã đánh ra một chút khe họ tiếp tục đánh xuống cái này tinh thần đồ liền không che được bọn hắn nhưng bây giờ hiện tại bốn mấy người quả thực là lên cơn giận dữ、Phúc. triệu đan thanh lại lần nữa phun ra một mầm lao huyết toàn thân khí tức vẫn là không ngừng suy giảm trong tay tiên binh thông thiên thần cảnh giờ phút này đã không có trước đó phong thái bởi vì hắn lực lượng không đủ để đem toàn thịnh lực lượng thôi động đi ra chỉ có thể động viên trèo trống không bao lâu hắn liền nên không kiên trì nổi vâng đ ộ n một kiếm khí đầy trời tán loạn trường hà băng diện l a n g hư bốn người kết thành đại trợn cuối cùng vẫn là bởi vì trọng thương thanh hư đạo nhân xuất không kiên trì nổi trước mà vỡ nát hắn dương thần trực tiếp thiêu đốt sạch sẽ trong mắt tràn ngập nồng đậm không căm l ò n g mong muốn chu sắt càng nhiều yêu thánh lại chỉ có thể trơ mắt cảm giác mình sinh mệnh tiêu vong thanh hư sư đệ thanh hư sư h u n h chúng hư đạo nhân cùng lăng hư đạo nhân đều là con người co g i t lại trong mắt ngưng hiện ra rên dỉ chi ý ha ha ha kiếm trận đã vỡ bọn hắn không kiên trì nổi tiếp tục giết mấy cái này thuộc sơn dương thần nuốt bọn hắn nuốt bốn thanh hư một chết còn lại bảy vị yêu thánh đều là vui mừng quá đỗi kiếm trận đã vỡ bọn hắn t h o á t khốn cơ hội tới chỉ cần xuất hiện lỗ h ồ n g ba người bọn hắn tuyệt đối không phải bọn hắn bảy vị yêu thánh đối thủ kiếm trận không thể loạn thanh hư đạo trưởng vị trí khương m ô đến đ i n h khương hà đ ố n g nhiên tiến lên nhận lấy thanh hư đạo nhân vị trí lấy sức một mình thúc giục tiếp gần một nửa kiểm trợt mặc dù phong mang hơi có chút hạ xuống nhưng vẫn còn có thể chịu đựng khương hà người bốn ta đình tiếp tục tìm chết thứ bốn từng đạo khinh thường thanh â m từ bảy vị yêu thánh trong miệng truyền ra đồng thời bọn hắn thế công vậy tại lúc này lại lần nữa tăng thêm cưỡng ép nghiền ép mình đối với bọn hắn mà nói chỉ cần kiếm trận nhịn không được cái kêu ba người bọn hắn nhân tộc trần quân liền là bọn hắn trong miệng huyết thực trái lại khi kiếm k h i dần dần ma diện bọn hắn khí huyết có lẽ liền sẽ ở một lúc sau lọt vào một kích trí mạng hiện nay ưu thế tại ta yêu tộc các loại cầm cái gì cùng bản tọa tranh đấu thiên lan yêu thần không ngừng lên tiếng mong muốn tan g i trần liên cùng ma la đấu trí nhưng bọn hắn lại không hề bị lay động trần liên hít sâu một hơi trầ không thể đợi thêm nữa ràng c o t i ế p nữa bọn hắn tất nhiên bị thua Tốt. sở trường phong nghe được đến từ trần u y ê n ra hiệu t h ở phao một cái hắn vậy cho rằng chờ đợi thêm nữa cái kêu bọn họ thương vong đem hội lấy cấp số nhân tăng trưởng h ắ n t ừ trong ngực xuất ra một viên lệnh bài màu đỏ n g ỏ n g đột nhiên b ó c nát một lúc sau tại cái này t r ầ n nam quan t r ư ớ c mênh mông bắt ngát trên mặt đất trong lúc đó sáng lên từng đạo huyết sắc quang mang trực tiếp bao phủ phạm vi hơn mười dặm khu vực đây là đang giao thủ trước đó trần liên vừa mới khống chế chân nam có lúc cũng đã định ra trận pháp chính là thuộc sơn trí cường sát trợ huyết sát thập tuyệt trợ lực lượng bắt nguồn từ tình huyết chỗ tích xúc huyết sắt chỉ khí càng mạnh đại trận lực lượng vậy liền càng l ó n sớm tại khai chiến trước trần uyên liền nghĩ đến yêu t ộ c lực lượng hội rất mạnh cho dù là hắn át c h ủ bài ra hết cũng khó có thể để ngủ nhất định phải làm nhiều một chút chuẩn bị không có có một ít lực lượng hắn vậy sẽ không thật không công chịu chết tại bỏ mình số lượng hàng trăm ngàn hai phe địch ta đại quân về sau huyết sắt thập tuyệt trận lực lượng vậy đã đạt đ ế n một cái đ ỉ n h phong khi đ ầ y t r ờ i huyết quang xuất hiện ở chân chơi lúc sở hữu người ánh mắt tất cả đều hội tụ trong đó quần quận mây đen hội tụ không bao lâu khi tiếng xâm dền nổ vang tại tầng mấy lúc giót gió mà yêu tộc m ộ t phương cũng giống là dơm dạ mật dạng liên miên liên miên n g ã xuống mặc dù vậy có sai thường nhưng so sánh với mà đến vẫn là yêu tộc t ố n thất lớn song phương trạng thái vậy trong nháy mắt bắt đầu nghịch chuyển a u ố n không cần năm huyết vũ nhỏ xuống tại cái kia chút yêu binh trên thân giống như acid mạnh bình thường đem những yêu tộc kia da lông tú r i á p bắt đầu cấp tốc hòa tan so đốt lên nước nóng còn kinh khủng hơn da lông v ả y r i á p tan r ã về sau chính là yêu tộc nhục thân huyết n ụ c xương cốt toàn bộ đều đang nhanh chóng tan g ã hóa thành tanh hôi khó n g ư i huyết thủy đương nhiên đây cũng chỉ là nhằm vào phía dưới phổ thông yêu bình đối với yêu thánh thậm chí là phổ thông đại yêu mà nói huyết vũ uy lực cũng không có mạnh như vậy thậm chí phá không ra bọn h ắ n phòng ngự nhưng bốn cái này đầy đủ rồi tất cả yêu thánh cùng đại yêu đều bị trần nguyên một phương cao thủ cường giả l i ề u mạng kiềm chế liền xem như muốn đem cái kia chút huyết vũ phá vỡ vậy thoát thân không ra tử mà tại yêu tộc gào thét kêu thảm thời điểm trần nguyên dưới trướng những đại quân kia rốt cục thấy được thắng lợi ánh dạng đồng chiến ý cấp tốc bắt đầu bước lên ngay tiếp theo chiến trận đều càng thêm kinh khủng trọng yếu nhất là đây là một cái vòng lặng vô h đại trận uy năng liền càng mạnh đây là trần n g uyên chuẩn bị sát chiêu mạnh nhất đợi đến đem yêu tộc đại quân đánh tan mấy chục vạn đại quân liền có thể thay đổi đầu thương đi trợ giúp những dương thần đó chấn quân cái này mới là thủ thắng chỉ đạo đáng chết thiên lan yêu thần nhìn thấy một màn này sắc mặt tâm trầm đáng sọ hắn mặc dù dự liệu được trần n g uyên hội sớm chuẩn bị chuẩn bị ở sau nhưng tuyệt đối không nghĩ tói hắn vậy mà sẽ là như thế s á t trận hội theo vẫn lạc yêu tộc mà trở nên mạnh hơn đơn giản khó mà ngăn cản thậm chí là có cường giả yêu tộc mong muốn đem đại trận nhãn chỗ chỉ có thể là một chút tốn công vô h c h ơ mắt nhìn xem yêu tộc binh sĩ vẫn lạc bản tọa muốn các ngươi chết thiên lan yêu thần trước đó kỳ thật cũng không có quá mức nghiêm túc chí ít không hề tức giận cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng bây giờ hắn là thật cực kỳ giận dữ ưu thế đã không còn hẳn bốn to lớn hát hổ yêu thân thể không ngừng tăng trưởng kinh khủng tràn đầy khí huyết như là giang hà lao nhanh liền bên ngoài đều có thể nghe được rành mạch mạnh mẽ quy tắc chi lực dẫn dắt khí huyết thiêu đốt lên khí huyết để thiên lan yêu thần uy thế lại đến một tầng lầu thậm chí vào lúc này cước f qua trần lên liên thủ với ma la mà bọn hắn chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn cản. t h i ân Lan từ kim sơn chi chiến khi đó phật tổ liền mang cho lúc ấy trần uyên khó nói lên lời áp lực hắn thậm chí có thể khẳng định hắn ngăn không được như lai một trường so sánh dưới chỉ là cảnh thái liền thật tính không được cái gì thiên lan yêu thần đang liều mạng trần u y ê n cùng ma la vậy đang liều mạng trước bây giờ hắn đã đạt đến chịu tài cực hạn nhưng bởi vì muốn phải gìn giữ ở ưu thế y nguyên còn thế nào cưỡng ép gia tăng chúng sinh chi lực lực lượng cái kia không chỉ là đối với thiên lan đồng thời vậy đang cấp lấy hắn áp lực ma la từ vậy không cần nhiều lời trần u y ê n thậm chí có thể nhìn thấy ma la thần trí đã có chút hỗn loạn ánh mắt khi thì từ bi khi thì t ạ áp s ắ bén khi ma tướng hoàn toàn ăn mòn ma la về sau hắn thiện n i ệ m đem hội triệt để bị ngăn chặn khi đó bốn là địch hay bạn liền chính hắn đều không dám hứa chắc tiền bối xuất toàn lực ca trần u y ê n hít sâu một hoi hướng phía nơi xa hư h ả o bóng g á n g hô đó là bích du c u n g tiên nhân nội t ì n h cuối cùng để lại l à c ấn t h ầ n nhiệm mặc dù là tử vật lại có thể bảo trì đon giản một chút thần t r í trước đó hắn không nguyện ý hoàn toàn lãng phí hết bích du cung nội t ì n h là bởi vì hắn còn cần cố lực lượng này nhưng hiện tại hắn cùng ma la đã có chút khó mà giữ vững được nếu là còn giữ lại lời nói loại kia đến bọn hắn bị thua liền xem như phía dưới chiếm cứ thượng phòng vậy đã t r ư m bích du cung vị kia tiên nhân hư ảnh hơi hơi gật đầu trong tay quy tắc chỉ lực trong nháy mắt tăng vọt h thân, thân tại trần t nguyên i ụ tính ra sai thiên lan yêu thần thực lực về sau liền cần hắn đến lật tẩy vị tiêu bích du cung tiên người khí tức bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi về sau tại ngắn ngủi trăm hơi thở thời gian bên trong liền xoắn giết vị tiêu yêu thần hóa thân chỉ làm cho hắn lưu lại một đạo không cam lòng tiếng giống một lúc sau bích du cung vị t i ê u tiên nhân cấp tốc thay đổi thân hình ngưng tụ ra một thanh hư vô quy tắc chi kiếm trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ lại hiện thân nữa lúc đương nhiên đó là thiên lan yêu thần phía sau quy tắc chi kiếm bạo phát đánh vào thiên lan yêu thần hát hổ thật trên khuôn mặt bạo phát ra một đạo hành o minh đồng thời một vòng đỏ tươi vô cùng máu bắt đầu tràn ra thiên lan yêu thần y ê u thế lại lần nữa bị cương ép h á p chế xuống không tốt thiên lan yêu thần thầm nghĩ trong lòng một tiếng một vòng quy tắc từ yêu thân thể mà ra ngăn lại bích du cùng tiên nhân kiếm thứ hai nhưng lúc này trần u y ề n cùng ma la đều là bắt lấy cơ hội đem đặt ở thế bất lợi ba đối một. hiện nay ưu thế vậy thình lình phát sinh chuyển biến mặc dù đại giới là khó có thể chịu đựng nhưng nhất định phải cũng chỉ có thể như thế vain vain vain ma la thừa thế m à động quy tắc chỉ lực đ ố n g nhiên bạo phát cùng bích du c u n g vị kia tiên nhân tiền hậu giáp kích ngắn phút chốc ở giữa liền để thiên lan yêu thần đã rơi vào thê bất lợi bích du c u n g tiên nhân quyết tử trận chiến cuối cùng chỗ buộc phát ra lực lượng tuyệt đối là không kém hơn đã từng vị kia thục sơn kiếm tiên lại thêm trần huyền cái này trọng yếu giúp đỡ ba cái hợp lực dưới thiên lan yêu thần cơ hồ không có bất kỳ cái gì thủ thắng cơ hội mà điều này thiên lan yêu thần trong lòng cũng rõ ràng hắn trong lòng tràn đầy biệt khuất cùng không cam l ò n g rõ ràng vừa rồi còn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối hắn thậm chí đều đã nghĩ đến mình ngày sau trở thành nam cương yêu hoàng quang huy thời khắc nhưng kết quả tại ngắn như vậy thời gian bên trong thế cục liền phát sinh lón như vậy biến hóa nhất định phải phá cục không phá thất v u a thiên lan yêu thần trong lòng rõ ràng hắn có lẽ sẽ không chết nhưng rằng có nữa các loại đến phía dưới thế cục chuyển biên hắn chỉ có lui binh một con đường có thể đi mà trên bại hắn sẽ không còn cơ hội thủ thắng bởi vì một trận chiến này hắn không có thăm dò trực tiếp liền đặt lên mình tất cả lực lượng trần uyên cũng là như thế hắn thậm chí liền c h ấ n nam quan bên ngoài thành lũy cùng vùng sắt cổng thành đều từ bỏ từ trên đến cùng đợi đến hắn trở lại vạn yêu thần điện đừng nói là yêu hoàng vị trí còn lại mấy vị yêu thần chỉ sợ đều hội liên thủ đi nhằm vào hắn thậm chí là chèn ép toàn bộ xích minh huyết hổ nhất tộc bởi vì xích minh huyết hổ nhất tộc trở ngại cái khác tam đại yêu tộc lợi ích cường thịnh lúc tự nhiên không có cách nào chỉ có thể không cam tâm túi đầu mà một khi suy yếu cái kêu tất lại chính là cấp tốc chèn ép b ó tách x minh huyết hổ nhất tộc trở thành hoàng tộc khả năng trong đầu suy nghĩ ngàn vạn thời điểm thiên lan yêu thần đ ố n g nhiên nghĩ đến trước đó tại trước truyền thống trận mặc anh trộ hướng về phía hắn nói qua cái kia lời nói hắn nói trần n g u y ê n nhược điểm là trong linh đài nguyên thần bốn nguyên bản tất nhiên là sẽ không quá mức để ý dù sao lấy hắn thực lực muốn giết trần n g u y ê n hoàn toàn không cần vận dụng dạng này thủ đoạn phất tay liền có thể chấn áp nhưng hiện tại hắn không thể không hướng phía phương diện này đi thi lo ba người liên thủ tiếp x u ố n g d ư ớ i hắn thua không nghi ngờ yêu tộc thua không nghi ngờ nhất định phải đem ba người hợp lực đánh gãy không thể để cho bọn hắn liên thủ mà là tình huống quỷ dị phật ma c h i tướng không ngừng luân chuyển để hắn đều cảm giác một vòng nguy hiểm k h í t ứ c muốn phá cục cơ hồ không có khả năng thậm chí còn hội bị bắt được càng nhiều nhược điểm vị tiêu bích du cung tiên nhân l à c ấn cũng không được tại cái này trận chiến cuối cùng bên trong nó đã thả ra mình cuối cùng lực lượng chỉ cầu trước khi lâm trung đem hắn chu sát nếu là hắn lựa chọn người này cái tiêu hạ chàng chỉ sẽ thảm hại hơn đủ loại cân nhắc giới trần u y ê n liền thành trong ba người một cái duy nhất quả h ư n g mềm đây là có căn cứ bởi vì trần liên không có đột phá lục cảnh liền quy tắc đều không có lĩnh hội có thể làm đến mức này hoàn toàn là bởi vì hắn hội tụ ra cùng loại với quốc vận lực lượng bản thân kỳ thật rất yếu hắn tiện tay một k í c h quy tắc chỉ lực đủ để đánh cho trọng thương nghĩ đến liền làm thiên lan yêu thần cấp tốc làm xong quyết định liền lựa chọn trần u y ê n làm làm đột phá khẩu mặc dù một cái đường đường yêu thần đi đánh lén một vị nhân tộc dương thần có chút khinh thường nhưng cũng không quản được nhiều như vậy giữ lại hắn chỉ sẽ trở thành yêu tộc hậu hoạn điểm này hắn hiện tại tin tưởng không nghỉ ngờ nam cung liệt cùng hắn so ra hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại không hổ có thể ngắn ngủi thời gian mấy năm siêu việt người thường trăm năm người trung nguyên tộc tuyệt thế thiên tài tại cương ép ngăn trở ma la cùng bích dù cung tiên nhân lại một lần liên thủ tiến công về sau thiên lan yêu thần trực tiếp phân ra một nửa thần hồn chỉ lực cưỡng ép lấy quy tắc chỉ lực xuyên thấu tòa kia thiên quan trong chớp mắt thẳng tắp xông về trần uyên ma la cùng bích du c u n g tiên nhân nhất thời giật mình cấp tốc liên thủ ngăn chặn nhưng lại đã chậm một bước mà trần uyên lại là xứng sở ở tại chỗ đương nhiên tại ở trong mắt những người khác là hắn đã bị bất thình lình tập kích dọa cho cứng đỏ liền ngăn cản đều không làm nhưng trên thực tế trần uyên lại là cảm khái đột nhiên xuất hiện kinh ngạc vui mừng kinh ngạc vui mừng xác thực liền là kinh ngạc vui mừng hiện tại thế cục mặc dù tại có k h u y n hướng trần uyên một phương phía giới đại quân đang phối hợp l mấu chốt là hắn sắp không chịu được nữa chúng sinh chi lực áp lực quá lớn lớn giống như tòa kia thiên quan vậy ngang đứng tại trên người hắn tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương lại hắn hậu quả vẫn là khó mà đoán trước loại kia mà thiên lan yêu thần r a dày thịt béo khí huyết tràn đầy trong thời gian ngắn tính mạng không lo ngay tại hắn đang chuẩn bị l i ề u mạng thời điểm thế mà núi cùng nước tận ngờ hết lối v ó n g l i ề u hoa tươi lại một làng đ ố i phương cũng dám tập kích hắn linh này trước kia trần liên không tin thiên quyến khí vận hiện tại hắn không được không tin ha ha bốn vẫn là ca thiên lan yêu thần sắc mặt mừng rỡ quy tắc chi lực chỉ cần bao phủ lại trần、Nguyên. hắn nguyên thần nhất định ngăn không được cố lực lượng này trong nháy mắt liền hội phá diện hắn một chết thế cục đem hội lại lần nữa phản quay tới thiên quyến yêu t ộ ca người này vậy mà tránh đều không tránh song phương đều tại bởi vì lấy đối phương động tác mà mừng rỡ trần uyên không tránh không tránh tùy ý cái k i a đạo lực lượng rơi vào trên người khi thiên lan yêu thần thần hồn quy tắc chỉ lực thăm dò vào trần uyên linh đại thời điểm hắn đã nghĩ đến đối phương chết thảm không cam lòng c h ẳ n g diện nhưng bốn biến hóa thường thường đều đến làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị một cỗ khó nói lên lời kinh khủng áp lực trong nháy mắt từ trần uyên ý thức chỗ sâu mà ra bao phủ lại thiên lan yêu thần, thần hồn chỉ lực. để hắn điên cuồng tiếng cười ngừng lại bốn chương bảy trăm bốn mươi bốn kết thúc ý thức chỗ sâu khi cảm giác được có người ăn mòn trần n g uyên linh đ à i thời khắc cái k i a t r o n g c ò i u minh huyết sắc thế đàn rốt cục bắt đầu động một vòng thâm thúy huyết quang đ ỗ n g nhiên liền bao phụ tại thiên lan yêu thần thần hồn phía trên uy nghiêm trí cao tràn đầy lực lượng trong nháy mắt để thiên lan tiếng cười ngừng lại sắp mặt vậy từ lúc mới bắt đầu n ắ m chắc thắng lợi trong tay ưu thế tại ta chuyển thành vẻ hoảng sợ cái này bốn đây là cái gì đồ vật thiên lan yêu thần đầu vóc trong lúc nhất thời không có quay tới Có thể l à mặc cho hắn o l dù yêu tộc chủ tu nhục thân nhưng một nửa thần hồn vẫn là đem hắn trọng thương dài đến hơn ngàn trượng lớn nhỏ kinh khủng trên thân thể trong chốc mắt liền xuất hiện từng đạo khó để bù đắp vết thương cùng lúc đó thiên lan yêu thần khí tức cũng theo đó bắt đầu cấp tốc suy yếu mặc dù không rõ ràng trần nguyên trong linh đài rốt cuộc phát sinh cái gì vậy mà để thiên lan yêu thần phát sinh khổng l ộ như thế biến cố nhưng ma la cùng vị k i ê u bích dù c u n g tiên nhân lại sẽ không để cho cái này ngàn năm một thở tốt cơ hội sai qua kinh khủng quy tắc chỉ lực trực tiếp đánh vào thiên lan yêu thần trên thân để nó qua trong dây lắt liền t h ư ơ n g càng thêm thương không tốt thiên lan yêu thần trong lòng có chút hoảng sợ trước đó hắn liền tại ba người liên thủ tung tích nhập xuống gió b ả n ý là muốn tỷ lệ thông qua trước giết chết trần nguyên đến trừ khử rơi một chút áp lực kết quả lại bị từ khai chiến về sau kinh khủng nhất thương thế càng thêm không thể nào là ba người bọn họ đối thủ hai quân đối trọi rơi vào thế bất lợ Hắn h này nguy n vậy vào lúc này lâm vào lúc lâm cấp ấ tại thời khắc, chỉ h có c y trốn một con đường, n o g à ra, liền cái Đi. phải đi. Tại không thắng vọng. Nhất định có có hồ thủ hy kỳ gì bất mẫn diệt rơi thiên lan một nửa thần hồn chỉ lực về sau trần uyên thì là lâm vào trong ràng co nguyên bản hắn liền đã đạt đến cực hạn lại tại hắn trong linh đài giao thủ mặc dù động tính không lớn nhưng vẫn là để hắn đạt đến cực hạn mở ra hai mắt trần uyên hai mắt hiện hồng trong mắt hiện lên một vòng đoạn tuyệt đây là một cái tuyệt hảo cơ hội nhất định phải đem vị này cường đại yêu thần lưu lại như thế nam cương trong thời gian ngắn liền có thể bảo đảm không lo hắn gánh chịu lấy to lớn trung sinh chi lực lại lần nữa chấn áp xuống bích du cung vị kia tiên nhân quanh thân đã bị quy tắc chi lực bao phủ tiêu tán lấy mạnh mẽ khí t ứ c vậy tại cùng ma la liên thủ dốc hết toàn lực mong muốn lưu lại thiên lan đi thiên lan yêu thần giờ phút này đã chú ý không được cái khác cấp tốc làm xong quyết đoán cơ hồ không chút do dự lập tức dẫn nổ cái kia phương gánh chịu lấy xích minh huyết hổ nhất tộc tộc vận tiên binh đại ấn Vâng! vi Tiên binh tự bảo uy năng, tự trực tiếp bảo phạm uy mấy đem Cũng không có không nhiều hơn sở u đầu trung đều y vậy này, tư lập tức bắt tâm, thiên tại thời khắc này, trực tiếp tiên tính ngưng hư lập lại. phòng cửa chấn khắc bạo bị đen điện, nhánh hang hiện, không sinh sinh ngự. Dẫn giữa s vỡ, hữu người chấn nam quan t r ư ớ c sở hữu người đều bị khổng lồ như thế động tính hấp dẫn nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại cái k i ê u mạnh mẽ dư ba giống như sóng âm bình thường hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch những nơi đi qua tất cả đều vỡ vụn kỳ thật tiên binh uy năng tự bạo vốn là có thể mạnh hơn nhưng lực lượng hội quá mức phân tán thiên lan yêu thần liền cưỡng ép lấy tộc vận khống chế được phạm vi Bên trong mặc dù hắn tại phạm vi nổ bên nguyên trong hắn nổ trong, nhưng hắn nhục thân trần tại vượt mặc phạm ma dù vậy vi là là xa xa qua đáng chết đáng chết ta thiên lan yêu thần rất là không cam tâm rõ ràng là chiếm cư ưu thế rõ ràng là có thể mang theo đại thắng a i trở về nam cương trở thành vạn yêu thần phục yêu hoàng giờ phút này lại muốn bị đính tại yêu tộc x ỉ nhục trụ bên trên hắn là thật rất không cam tâm nhưng lại không cam tâm cái này cũng là sự thật hắn bại bại vô cùng dứt khoát thậm chí hiện tại không đi lời nói mệnh đều phải dựng ở chỗ này rút lui thiên lan yêu thần hướng phía n h ữ n g yêu tộc kia yêu thánh bắt đầu phân phó một tiếng sau đó nhìn thoáng qua đằng sau quay người bắt đầu t i ê u đốt còn sót lại tinh huyết bắt đầu thoát thân k h u k h ú thiên lan yêu thần vừa mới rời đi cái kia kinh khủng lực lượng liền bắt đầu tiêu tán trần uyên cùng ma la cùng bích du cùng tiên nhân vậy từ cái kia trung tâm vụ nổ rớt xuống đi ra ma la áo q u ầ n rách nát khí tức yếu đất ma tướng đang tại ăn mòn hắn thần trí mà trần uyên lại quần áo cơ hồ không có bị tổn thương chỉ là khí tức đã gần như hạ xuống đáy cốc vừa rồi nổ mạnh lực lượng không chỉ có riêng chỉ là tiên binh đồng thời còn có xích minh huyết h ổ nhất tộc tộc vận chi lực đó mới là để bọn hắn bị thương nặng nguyên nhân trọng yếu nhất tiền bối c h â n n g u y ê n mặt ngầm lo lắng trong mắt tràn ngập l ử a giận mới là ma la đứng ở trước người hắn lấy quy tắc chi lực cưỡng ép thay hắn ngăn cản đại bộ phận nổ mạnh lực lượng không phải lấy hắn thực lực tuyệt đối là không cách nào ngăn cản khủng bố như thế lực lượng đây tuyệt đối là không thua gì đ ị a tiên cường giảm một kích thủ đoạn ma la không có trả lời mà là khoanh chân ngồi vào hư không hai màu trắng đen ở trên người hắn sen lẫn khí tức một hồi suy nhập đáy cốc một hồi trèo đến bình phong bích du cung tiên nhân cũng không bằng trước đó ngưng thực. trái n lại bích du cung vị này tiên nhân mặc dù là tồn tại một dấu ấn thân nhiệm nhưng bất kể nói thế nào cũng là tiên nhân với lại lần này hắn cơ hồ nội tình ra hết liên xem như lưu lại vậy không dư thừa cái gì chẳng bằng thừa này cơ hội lấy mẫn diệt làm đại giá đem thiên lan yêu thần lưu lại b í c h du cung tiên nhân nhìn thoáng qua trần uyên cùng ngồi xếp bằng ma la hơi hơi gật đầu biểu thị mình đã rõ ràng lập tức trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía thiên lan yêu thần phương hướng đuổi theo bốn trong hư không đột nhiên xuất hiện biên hóa c h ấ n kinh sở hữu người tự nhiên vậy bao gồm những yêu tộc kia yêu thành nhóm bọn hắn mặt lộ kinh hãi đều nghe được thiên lan yêu thần câu nói sau cùng kia rút lui lại không rút lui liền là chết mặc dù có chút không cam tâm nhưng bây giờ thiên lan yêu thần đều chạy bọn hắn lưu lại cũng chỉ có một con đường chết trật cấp tốc trao đổi ý kiến vậy bắt đầu liệu mạng rút lui bất quá bọn hắn muốn đi lại không phải là đơn giản như vậy. bởi vì trần n g uyên bên này đã nhẫn nhịn lửa lại thêm đã thấy thắng lợi ánh dạng đông tự nhiên là dùng hết cuối cùng lực lượng chỉ cầu lưu thêm hạ mấy người trước hết nhất sụp đổ là khương hà mấy người kiếm trận khương hà tuy mạnh nhưng cũng không cách nào lấy một người thời gian dài điều khiển hai nơi trận nhãn tại thiên lan yêu thần chạy trốn lúc hắn liền chủ động tan giã kiếm trận về sau cấp tốc lấy mạnh mẽ kiếm khí đánh bạc hết thể hướng phía trong đó một vị cực mạnh yêu t h á n h đánh tới thương nó mười ngón không bằng gây nó một ngón đã kiếm trận đã không cách nào lại kiên trì đó là đương nhiên là lựa chọn có lợi nhất cách làm kiếm trận tàn ra bảy vị yêu thánh lập tức bắt đầu hoảng hốt chạy bừa thoát thân nhưng khương hà kiềm chế một vị lăng hư đạo nhân cũng không có nhàn rỗi cũng đã gần như g i u hết đèn tắt trùng hư đạo nhân vậy ngăn lại một vị yêu thánh kỳ thật còn lại cái kia năm vị yêu t h á n h nếu là hồi viên lời nói là có cơ hội có thể trợ giúp hai vị kia yêu thánh thoát thân chỉ tiếc bọn hắn đều xuất từ khác biệt chủng tộc có thậm chí đều là trong tộc mạnh nhất tồn tại một khi vẫn lạc tộc đàn liền hội gặp đại nạn tự nhiên là không xa vì những người khác liều chết hỗ trợ khương hà ba người ngăn lại hai vị yêu thánh triệu đan thanh vệ lưu lại một vị yêu thánh thế là ạ ba vị yêu t h á người h cấp tốc thương lượng xong một cái quyết đoán lưu lại hai vị yêu thánh đoạn hậu một cái lấy tất cả lực lượng đánh ra một cái khe một người khác thì là quấn lấy thiên hư đạo nhân để n g ư ờ i cuối cùng rời đi đương nhiên làm đại giới người kia tự nhiên là lập xuống tâm ma huyết hệ ngày sau hội trông nom hy sinh hai vị yêu thánh tập ấy tại một vị yêu thánh quyết tử công kích phía dưới nguyên bản đã nhanh muốn đạt tới cực hạn chu thiên tinh thần đồ vậy rốt cục bị phá ra một đạo yêu thánh hoàn toàn không quay đầu lại rời đi trên trường một vị khác yêu thánh thì là nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp ngăn lại thiên hư đạo nhân tìm chết thiên hư đạo nhân ánh mắt ngưng tụ l ạ n h hư một tiếng ba mươi sáu viên định hải châu quan g mang đại thịnh trực tiếp ngưng tụ ở cùng nhau hợp l à một m thể giống như một đạo đối t ạ n trực tiếp đánh vào vị kia yêu thánh t r ê thân ba vị không kém yêu thánh tự nhiên là rất khó ngăn cản nhưng nếu vẹn, vẹn chỉ là một vị lời nói vậy dĩ nhiên là không giống nhau dạng không có khả năng ngăn cản hắ đây chỉ là toàn bộ chiến trường bên trên một chỗ biến hóa mà chân chính phát sinh biến hóa vẫn là muốn thuộc chính diện chiến trường bên trên đại quân song phương tổng cộng gần một trăm năm mươi vạn đại quân công kích vô cùng thảm thiết tại c h â n n g u y ê n sớm chuẩn bị chuẩn bị ở sau dưới yêu tộc đại quân mặc dù chiến lược vẫn còn nhưng đã gần đến không có hy vọng thiên lan yêu thần hạ lệnh rút lui thì là giống như bị ngầm nước người bắt lấy trên bờ cuối cùng một cọn g cỏ cơ hội không chút do dự yêu tộc đại quân liền bốn h o à n g mất bốn là sụp đổ không phải rút lui rút quân cũng không phải một mạch hướng về sau chạy là được đây là đang tìm chết chỉ có có thứ tự lui lại từng nhóm rút lui mới có thể mức độ lớn nhất giữ lại sinh lực với lui chính là lớn diện tích tháo chạy như từ chỗ cao quan sát có thể rõ ràng nhìn thấy hai cỗ dòng lũ b i ế n hóa một phương còn tại công kích một bên khác thì là thay đổi phương hướng liền chạy trong lúc đó g i ẫ m đạp giết chết người đều vượt qua bị trần luyện một phương động thủ chu sát người đáng chết đáng chết yêu tộc chủ xoáy nhìn thấy một màn này trong nháy mắt giận dữ cấp tốc bắt đầu phát xuống từng đạo mệnh lệnh nhưng l ú c này có thể hưởng ứng chỉ có gần một nửa còn lại hoàn toàn không để ý nam cương bách tộc liên quân xác thực đều là tinh n u y ệ n nhưng hỗn loạn như thế căn bản không cải biến được bọn hắn là đám ô hợp sự thật thủ thắng tự nhiên l à như lang như h ổ nhưng nếu là một khi bại cái kia mang đến đả kích chính là to lớn yêu tộc chủ xoáy đang tức giận đồng thời trong lòng còn hiện lên một vòng khó tà sợ hãi mặc dù hôm nay chỉ tội không tại hắn nhưng đợi đến trở về yêu tộc hắn trô đứng trước chính là thẩm phán mà cái kia vị trí cao vô thượng thiên lan yêu thần liền xem như bởi vì hắn chiến bại mới đưa đến yêu tộc đại quân tác tác nhưng cái kia chút cao cao tại thượng yêu thần nhóm lại làm sao có thể đi liệt kê từng cái hắn tội qua hắn không dám chạy trốn chỉ có thể gánh chịu đây hết tháy bởi vì hắn cũng không phải là tứ đại yêu tộc đi ra yêu thánh tộc đàn nội tình không sâu nếu là hắn chạy trốn cũng hoặc là đầu hàng trần uyên không nói trước trần uyên hội sẽ không để cho hắn mạng sống phía sau hắn tộc đàn đem lại bởi vì hắn tội qua mà n g h ê n tới một lần tỏ lón tai nạn ngắn phút chốc ở giữa hắn liền nghĩ thông suốt hết thảy sắc mặt thay đổi mấy l ư ợ t cuối cùng hạ một cái quyết định để cái kia chút còn có thể nghe mệnh lệnh tướng xoáy có thứ tự rút lui còn lại cái kia chút đại bộ phận hội binh liền xem như quân cờ vứt bỏ đây là trước mắt tối ưu lựa chọn toàn quân nghe lệnh chú yêu yêu tộc một tan tác. thân làm chủ xoáy sở trường phong liền nhạy cảm đã nhận ra điều này trong lòng lập tức mừng rỡ lập tức đình chỉ huyết sát thập trận trận bởi vì làm đại trận mở ra về sau cũng không hội quản n g ư ơ i là yêu tộc còn là nhân tộc đối xử như nhau mà muốn từ chính diện chiến trường bên trên tín lên bọn hắn tổn thất ngược lại là càng lớn người đều là có am hiểu trần n g u y ê n tính cách quả quyết đang hưu tộc trí cơ hồ không gì làm không được nhưng có sao nói vậy hắn đối ở chiến trường bên trên chấp trường là thật không mạnh mẽ chỉ biết là công tứ h nhất điểm đem nghiền ác mà sở trường phong mặc dù vậy là võ giả nhưng đối với quân trận chi đạo hơi có chút tạo nghệ đã từng còn chuyên môn huấn luyện một chi tinh nhuệ ma quân cho nên trần uyên mới hội đem giới trướng quân quyền toàn quyền giao cho hắn chấp trưởng chủ yêu chủ yêu chủ yêu mấy chục vạn đại quân giận d ữ hết lên quân trận huyết sát chi khí bỗng nhiên tăng vọt đã sớm m ệ t m ỏ i bọn hắn tại lúc này một lần nữa tỏa ra cuối cùng một đợt chiến ý giết sở trương phong thần thương trước chỉ vô số thiết kỳ thả người m à qua giờ phút này không cần thiết lại đi làm cái gì xen kẽ chiến thuật có chỉ là đối những yêu tộc kia đại quân đánh lén đây là một trận tàn sát cũng là một trận phát tiết trần u y ê n thân hình trong nháy mắt từ một vị yêu thánh phía sau xuất hiện một đạo mãnh liệt quyển tình trực tiếp rơi vào vị kia yêu thánh trên thân q a y h ắ n n ụ c thân suýt nữa s ụ p đ ổ đánh yêu thần hắn m i ễ n cưỡng nhưng đánh một cái yêu thánh vẫn là dư sải cho dù là hắn thương thế trên người rất nặng nhưng đối với trước mắt chiến trường tới nói vậy tuyệt đối là một cái đại sắc khí vị kia yêu thánh n ụ c thân bất ổn quay đầu nhìn một cái lúc này con ngươi sâu co lại có chút hoàng sọ vừa định muốn nói chút cái gì trần liên lại lần nữa xuất hiện ở trước người hắn hai tay nổi gân xanh khí huyết phun trào lực lượng toàn thân hợp ở một điểm trực tiếp đánh vào vị kia yêu thánh đầu lâu ph giống như dưa hấu vỡ vụn bình thường huyết tương trực tiếp nổ tung yêu t h á n h bốn v ỡ n lạc chúng hư đạo nhân nhìn xem trần uyên lăng hư đạo nhân vậy nhìn xem trần uyên song phương nhìn nhau không nói gì trầm mặc hồi lâu trần uyên hít sâu một hơi ánh mắt chuyển hướng phía dưới núi thây biển máu nhẹ giọng lầm bầm kết thúc rốt cuộc bốn kết thúc tại trần uyên o a n h sát vị kia yêu thánh thời điểm triệu đan thanh cùng thiên hư đạo nhân khương hà ba người vậy giải quyết mình từng người đối thủ nhìn xem phía dưới cảnh tượng trầm mặc khó tả trận này đại chiến tổn thất đối bọn họ mà nói mặc dù là đại thắng nhưng đại giới lại là cực kỳ to lớn chu hoài chiến chết tại chỗ hải quốc không còn thanh hư đạo nhân thần hồn câu diện tại chỗ vất lạc phía dưới tử thương đại quân hàng mấy trăm ngàn còn lại những dương thần đó trên quân vậy trên cơ bản là từng cái mang thương từ trọng thương đến vết thương nhẹ không một người ngoại lệ lăng hư đạo nhân cùng thiên hư đạo nhân còn tốt một chút bởi vì thực lực không yêu có tiên binh c h ấ p trưởng cũng không nhận được cái gì thương thế quá nặng chỉ là khí tức có chút suy yêu khương hà lấy sức một mình trực tiếp ngăn lại trước đó thanh hư đạo nhân trận h ã n cường đại áp lực cũng làm cho hàn khí huyết bất ổ dương thần làm đạo nhìn như không có cái gì ngoại thường nhưng lại cần một thời gian tới tu dưỡng tương thế chúng hư đạo nhân thực lực vốn cũng không phải là quá mạnh trước đó trèo chống đại trận cũng đã là gần như d ầ u hết đèn tắt đằng sau lại đã trải qua một trận đại chiến nếu không có trần l u y ê n xuất thủ kịp thời cũng có thể trực tiếp vẫn lạc tại chỗ triệu đan thanh trọng thương trước hắn lấy một ba tiếp nhận áp lực vậy phi thường lón nếu là đại chiến lại tiếp tục mười lăm phút thời gian hắn căn cơ liền lại nhận hao tổn hiện tại chỉ là trọng thương còn tốt một chút bích d u cung vị kia chấn tông thần thú cường oan trái chân trước đã đứt gãy ngoan giáp bên trên vậy có mấy đạo cực kỳ thâm hậu vết thương nằm g i á trên mặt đất phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí khí khí khôi đã về tới chân nam quan khôi phục c h ỉ ít trong thời gian ngắn rất khó khôi phục ma la ma niệm nhập thần hiện tại đang tại khu trục thậm chí cho dù liền là trần n g u y ê n cũng nhận bị thương rất nặng thế cái k i a cũ chúng sinh chỉ lực cơ hồ khiến hắn không chịu nổi nhất là đằng sau tựa hồ là có chút dị biên càng làm cho hắn cảm nhận được lón lao áp lực lại thêm thiên lan yêu thần trước khi đi tự bạo tiên binh cùng tộc vật bốn không có một đoạn thời gian tuyệt đối không cách nào khôi phục lại về phần trần liên giới trướng những hóa dương đó chân nhân càng là tử thương hơn phân nửa t h u châu giang hồ thế lực qua chiến dịch này gần như xem như chỉ còn trên danh nghĩa thục sơn cùng bích du cung đệ tử tổn h thương vậy lấy một nửa kế đương nhiên trần uyên một phương hao tổn lớn yêu tộc bên kia thương vong chỉ hội càng lớn một triệu yêu binh vẹn vẹn là trấn nam con trước liền lưu lại mấy chục vạn đem mặt đất đều cho nhuộm thành huyết sắc hội tụ thành sông nhỏ sở trương phong còn tại mang theo chỉ còn lại một c h i tinh nhuệ tại xoắn g i ế t cái kia chút hội binh có thể dự đoán lần này một tri ệ u y ê u binh có thể còn sống trở lại nam cương tuyệt đối không đủ một nửa hóa dương đại yêu vượt qua hai mươi vị hai vị, vị yêu thần hóa thân bị chạm một vị đỉnh tiêm cấp độ xích minh huyết hổ nhất tộc yêu thần bị trọng thương cho đến tận này còn tại bị đuổi giết ở trong mặc dù vị kêu bích du cung tiên nhân lạc ấ n đã đã mất đi liên hệ nhưng trong lòng của hắn lần lần có chút dự cảm lần này nhất định có thể có chỗ thu hoạch phía dưới đợi tại chỗ thương binh phóng tầm mắt nhìn tới vượt qua vài dạng nơi không ít người đều là tay cụt c h â n gãy thậm chí là gần nửa người đều bị yêu vật t h ô n vệ chỉ còn nửa thân giới còn đang không ngừng nằm trên mặt đất d â lên gì trấn nam quan mở rộng không ít mách tính cùng trong quân đại phu vậy tại có thứ tự trị liệu thương binh đem bọn hắn từng cái đ tại h ì là ngay t suốt chiến trước trần uyên cũng đã hướng về tất cả binh lính hứa hải qua người chết trận gấp đôi trợ cấp trong nhà già trẻ đều do trần uyên yên vương phủ đến cung cấp nuôi dưỡng tàn tật người vệ hội sắp xếp phụ binh trợ cấp tuyệt không tắt xén xem tình huống ăn bài chức vụ tóm lại một câu bọn hắn cái này chút tàn tật người có c h ỗ t h e o tất cả sông s ó t người đều là lập công ban thưởng gấp đôi chính thức từ chân nam quân cải thành nghiến quân trải qua trận này máu và lửa lịch luyện sẽ mang cho trần u y ề n cùng dưới trướng hắn to lớn biến hóa đương nhiên đây chẳng qua là tương lai có ích mà bây giờ thì là sẽ có một c ố mới nguy nan gián g lâm trần uyên từ trước đến nay không lấy thiện ý đi phỏng đoán người khác hắn đang cùng yêu tộc chết chiến thời điểm những người khác trở ngại hắn uy hiếp sẽ không trắng trận đối với hắn chơi ngắn chân mong muốn ngồi nhìn lưỡng bại câu thương chỉ khi nào chiến hậu vậy nhưng liền khó nói chắc mà lấy hắn trước mắt thực lực mong muốn bắc phạt trung nguyên đem hội càng thêm、khó. đầu tiên muốn qua liền là hạng tiên thu cửa này đối phương tuyệt đối sẽ không chờ đợi trần l u y ê n khôi phục trần l u y ê n trong đầu suy nghĩ ngàn vạn t r o mày ngoại trừ bên ngoài thực lực còn có trong bóng tối nội tình nguyên bản tại bích du cung thần phục trần l u y ê n quyết định ủng hộ hắn về sau vị yêu tiên nhân nội t ì n h vậy chính là trần l u y ê n một sự giúp đỡ lớn nhưng bây giờ thì là không vô luận là thuộc sơn nội t ì n h vẫn là bích du cung nội t ì n h đều bởi vì trần l u y ê n hai trận đại chiến mà trừ khử tiên nhân c h i lực đây cũng là một cái tổn thất to lớn trí chân tổ sư hắn triệu đan thanh trầm dãi ngự không đến trần u y ệ n trước người nhẹ giọng hỏi tiền bối đuổi theo thiên lan yêu、thần. vô luận thắng bại đều sẽ không trở lại nữa một câu tiếp theo lời nói cho dù là trần uyên chưa hề nói triệu đan thanh mình cũng có thể rõ ràng h ắ n chỉ là nhẹ nhàng thở dài thở ra m ộ t hơi sắc mặt có chút phức tạp cũng có chút tiêu tan tiên nhân vẫn lạc vì tông môn mà tính lấy bi pháp tồn tại một sợi thần niệm bản thân là rất thống khổ bởi vì nó thần chí không được đầy đủ cơ hội đại bộ phận thời điểm đều là mơ màng nghiêm túc hiện tại có thể tại nhân yêu chỉ chiến bên trong phát huy ra cuối cùng dữ lực cũng coi là chết có ý nghĩa là lây triệu đan thanh đã tiếp hận tại bích dù cung nội tỉnh tổn thất đồng thời cũng vì tổ sư giải thoát mà cảm thấy cao hứng cùng v Nhìn xem nam xem chân ư ơ n g p ư hướng, ơ n đan thanh đánh dọng nói. Cung tiến g chắc thấp h triệu tay, trí cái tổ sư. chính â Chân n nguyên ôm quyền. Cung tiến tiền、bối. Khương hả, lang hư thiên hư mấy người cũng là hành lễ, đồng nói. Cung tiến tiền Cung tiến tiền mấy ôm c bối. bối. bối. hạ, hư hư h là lễ, đại chiến trên cơ bản xem như kết thúc nhưng đối với thiên lan yêu thần mà nói lại giống như là một cái khác bắt đầu hắn l i ề u mạng chạy trốn đằng sau vị kêu bích du c u n g tiên nhân cũng là thiêu đốt mình còn xuất lại hết thể l i ề u mạng truy t h ế phải đem hắn triệt để lưu lại miễn cho ngày sau khó m ạ n n g i dù sao hắn đã chết triệt để hồn về thiên địa đường tiêu bỏ mình cũng không thể coi là cái gì vâng anh hư không bạo liệt quy tắc sẽ lẫn hai người những nơi đi qua một mảnh hỗn độn dãy núi sụp đổ cây cối đều là hủy trong hư không không ngừng x é rách lại không ngừng khép lại mắt thấy lây sắp trở lại trước đó truyền tống trận vị trí thiên lan yêu thần trong mắt vậy lóe lên một vòng vui mừng hét lón mặc anh, anh cứu ta hiện nay hắn đã là thân thể bị trọng thương đầu tiên là thần hồn một nửa mẫn diệt lại là tiên binh cùng tộc vận tự bạo cho hắn đệ nhị trọng đà kích Thân quyết chết tiên tinh huyết thân không có khả nhìn bích nhân. Chỉ Anh hóa thể bản năng đi ngăn cản đằng sau nhìn mang lòng quyết muốn chết bích dù cùng hắn. có có Mạc anh tinh huyết hóa thân có thể cứu đi sau dù với lại hắn vậy tin tưởng bằng hắn đối mặt anh nhân cứu mạng hắn nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát lui mười ngàn bước nói liền xem như mặc anh không nhớ hắn ân tình thông qua lợi ích phương diện đi thi lo vậy sẽ không không cứu hắn Bởi bên tại phải đối lại vì vị vị thần trong, thực nhất tuyệt thể th Nam Cương hắn không ngăn, nhưng tuyệt đối có thể làm cho còn lại mấy mặc là làm mấy lực độc có cho yêu yêu dù chuẩn bị tại hắn đại thắng trở về về sau liền đề cử hắn là yêu hoàng nếu như hắn vẫn lạc lời nói chỉ dựa vào một cái thương thế vừa mới khỏi hắn không lâu mà anh nhất định sẽ gặp phải còn lại tam đại yêu tộc thậm chí là nam cương bách tộc liên thủ ước hiếp cho nên thiên lan mới dám như thế chắc chắn đằng sau vị kia bích du c u n g tiên nhân thì là không hề bị lay động quanh thân quy tắc cấp tốc ngưng tụ một thanh quy tắc thần kiếm qua trong dây lát xuất hiện tại bên trong hư không cũng không thấy hắn bấm ngón tay bắt ấ n cái kia quy tắc ở giữa liền đột nhiên ở giữa bạo phát bay thẳng thiên lan yêu thần mất diệt lấy hắn khí huyết mà nương theo lấy một kiếm này bắn nhanh bích du cung tiên nhân càng thêm hư hảo hắn cũng không phải là tiên thần thân thể chỉ là một đạo tiên nhân nội tình thần n i ệ m lạc ấn bản thân nhưng thật ra là từ giữa thiên địa nhất là bản chất quy tắc c h â u ngưng tụ là lấy mỗi vận dụng một lần quy tắc hắn thực lực liền hội suy yếu một điểm đương nhiên trọng thương thiên lan yêu thần vậy dưới một kiếm này bị trọng thương ác hơn vê anh vê anh, anh bích du cung tiên nhân tự hồ là quên đi hết thạy chỉ nhớ do muốn chu sát cái này một tên yêu thần căn bản không có chút nào lưu thủ hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đương nhiên hắn vốn đã v ấ lạc không quan tâm chết nhưng thiên lan yêu thần lại tại hồ giờ phút này hắn tâm thần tràn đầy hoảng sọ bởi vì hắn đã bị đằng sau người kia thương tổn tới bản nguyên sinh cơ cùng khí t ứ c chính đang nhanh chóng suy sụp đợi đến bản nguyên bị ma diệt khí tức suy đến thấp nhất lúc cho dù hắn đã bước vào đệ lục cảnh có thể nhỏ máu trong sinh nhưng khi bản nguyên bị ma diệt về sau y nguyên trốn bất quá vẫn lạc hà t r ạ n g mặc anh mặc anh nhanh cứu ta thiên lan yêu thần đã sớm đã mất đi đã từng khí độ có chỉ là điên cuồng là đối với tử vong cùng vẫn l ạ sợ hãi hắn không muốn chết hắn muốn sống hắn còn muốn trở thành yêu hoàng trở thành nam cương trí tôn mang theo s í c h minh huyết hổ nhất tộc đi đến đ ỉ n h phòng chấn áp thiên hạ tu hành đến trong t r u y ề n thuyết lục cảnh tam trọng tiên a bốn a năm ở tại phía sau bích du cung tiên nhân quanh thân hư hảo tia sáng đ ỗ n g nhiên bắt đầu tăng vọt phạm vi trăm trượng thiên địa nguyên khí cấp tốc bắt đầu ngưng tụ mạnh mẽ đại quy tắc khí tức cấp tốc quét sạch thiên địa trí cường một kiếm khí cơ trực tiếp k hóa chặt thiên lan yêu thần một lúc sau quy tắc thần kiếm đột nhiên bạo phát thiên địa vì đó tối xâm lại thiên lan yêu thần cảm thấy một k h nguy hiểm trí mạng trong lòng rất là cảnh giác cấp tốc bắt đầu t i ê u đốt khí huyết mong muốn dùng cái này để chống đỡ đến từ phía sau một kích trí mạng như n g vậy đúng lúc này t r u n g quanh hư không bị xe đứt một bộ áo bào đen mặc anh cấp tốc xuất hiện qua hồ không có chút gì do dự từ trong tay hắn vậy miệng xuất hiện một đạo quy tắc thần tiên trực tiếp quất vào bích du c u n g tiên nhân quy tắc thần kiếm phía trên phạm vi trong vòng hơn m ộ ư ơ i dặm đều bị t ú c một trong thanh dây núi sụp đổ mặt đất giãn ư ớ c dòng sông đảo ngược đối với yêu thần cùng tiên nhân tầng thứ này tồn tại mà nói kỳ thật giao thủ động tĩnh cũng không phải là rất lớn bởi vì bọn hắn đã có thể hoàn toàn nắm giữ mình lực lượng sẽ không đem lực lượng tiết ra ngoài mà là ngưng làm một thể nhưng khi quy t ắ c đ ụ n g vào nhau thời điểm cái tiêu động tĩnh liền không cách nào bị áp chế phạm vi trong vòng hơn m ộ ư ơ i dặm so một cái huyện thành còn lớn hơn bây giờ lại bị hoàn toàn lộn một bản thậm chí là càng xa xôi đều bị tác động đến chỉ không quá gần khoảng cách kinh khủng hơn một chút sau đó cấp tốc dần hiện ra một vòng kinh ngạc vui mừng mặc anh không có trả lời mà là quanh thân ngưng hiện ra một cái kinh khủng quy tắc hỏa lò giống như lô đen bình thường cấp tốc đem bích du cung vị tiêu tiên nhân chỉ còn lại một chút lực lượng tuấn vệ sau đó mới đưa mắt nhìn sang thiên lan thần s ắ c đạ mạc t r u n g quanh hư không tựa như là bị động lại bình thường yên tĩnh đi mắng liền tiếng gió giờ phút này cũng sẽ không tiếp tục sinh ra thiên lan yêu thần vốn là sắc mặt mừng rỡ nhưng nhìn xem mặc anh thần s ắ c sắc mặt vậy chậm rãi từ kinh ngạc vui mừng chuyển biến làm lạnh nhạt vì sao a thiên lan yêu thần dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh ánh mắt gắt gao nhìn ch hỏi câu này hắn đã t r ô n giấu ở đáy lòng nghi vấn câu này vì sao à nhìn như không có đầu góc chỉ là thuận miệng nghi vấn nhưng vô l u ậ n là thiên lan yêu thần vẫn là mặc anh yêu thần đều rõ ràng một câu nói kia hàng nghĩa thật coi thiên lan yêu thần đầu góc không rõ ràng bị ám toán đều nhìn không ra sao kỳ thật sơ tại hắn đem thần nghiệm thăm dò vào trần n g uyên linh đại thời điểm trong đáy lòng liền sinh ra cái nghi vấn này cũng thật sâu phân nộ là mặc anh đang tận lực dẫn đạo hắn đi ăn mòn trần uyên linh này nếu không có như thế yêu tộc một phương không nhất định hội bại liền xem như bị thua vậy tuyệt đối sẽ không như bây giờ bình thường tồn thất thảm như vậy nặng một trận chiến này yêu tộc một triệu đại quân hao tổn hơn phân nửa mấy vị yêu thần hóa thân bị diệt vượt qua năm vị yêu thánh vẫn lạc tại chính diện chiến trường tổn thất có thể nói thảm trọng là nam cương yêu tộc từ 500 năm trăm n ă m trước trận chiến kia về sau thảm trọng nhất một lần trực tiếp đem t í c h xúc mấy trăm năm yêu tộc q u â n tâm lập tức đánh rót đ á y cốc phải biết lần này cũng không phải đối mặt toàn bộ trung nguyên thậm chí ngay cả trung nguyên hoàng t r i ề u đều không có nhúng tay đối mặt chỉ là một cái cắt cứ hai châu nơi phản vương mà thôi liền hai châu noi đều đánh bất quá nói thế nào đi chiếm đoạt trung nguyên một trận chiến này không chỉ là hao tổn đơn giản như vậy đồng thời còn cho nam cương yêu tộc mang đến to lớn đả kích là đang chèn ép yêu tộc phát triển không ngừng tình thế cho nên thiên lan yêu thần cực kỳ phẫn nộ cũng rất tò mò vì sao h a rốt cuộc l à vì sao h a hắn cùng yêu tộc có cái gì có lỗi với mạc anh lại muốn như thế hại hắn nếu là không có hắn ra lệnh mạc anh cho đến nay cũng còn tại thuộc sơn c h â n yêu thắp bên trong bị giam cầm đâu có trọng yếu không mạc anh sắc mặt bình tĩnh nhìn xem thiên lan trong mắt hơi có chút ý trả phúng đương nhiên trọng yếu là bản tọa cứu được ngươi dùng ta tộc nội tình đi giúp ngươi khôi phục thương thế bản nguyên chẳng lẽ ngươi chính là như thế vừa đi vừa về báo bản tọa hồi báo xích minh huyết hổ nhất tộc thiên lan yêu thần chất vấn đối phương hắn không có chạy trốn bởi vì đối với hiện tại hắn mà nói đây chỉ là tốn công vô ích vừa rồi vị kêu bích du c u n g tiên nhân đòn đánh mạnh nhất bị hắn tùy tiện tăng ăn dã liền chứng minh hắn cũng không phải là tinh huyết hóa thân mà là chân thân đích t h ầ n đến t r u n g quanh hư không nhất định bị động tay chân trốn là tuyệt đối không trốn thoát được đại ân thành thụ câu này người trung nguyên tộc lời nói không biết thiên lan đạo hữu có nghe hay không qua chỉ là như thế thiên lan yêu thần một bộ không dám tin thân sắc hắn khi nào muốn đối phương báo qua ân dĩ nhiên không phải đây chẳng qua là bản tọa thuận miệm nói bốn Mạc anh nhàn nhạt vừa cười thiên lan yêu thần n g ư ơ i đùa bỡn ta ha ha đúng vậy a đùa người ngươi lại có thể thế nào ngươi mà anh vung tay lên phạm vi vạn trượng trong hư không cấp tốc ngưng hiện ra từng đạo thần văn đem thiên lan yêu thần trực tiếp phong kín tại cái này không gian bên trong kinh khủng lực lượng trực tiếp đem giam cầm tại chỗ yêu hoàng yêu hoàng bốn n g ư ơ i thiên lan xem như cái gì đồ vật một cái chỉ là nhất trọng thiên yêu thần mà thôi cũng dám thăm dò yêu hoàng vị trí vị trí này nên ta ngươi bốn ha ha ha bốn vậy ngươi lại xem như cái gì một cái chó nhà có tang bị c h ấ n yêu tháp cầm tù 500 năm trăm n ă m phế vật chẳng lẽ so ta có tư cách hơn trở thành yêu hoàng không thành thiên lan yêu thần mặc dù giờ chết đã tới nhưng nghe đến mặt anh lời nói lại vô ý thức bật cười chỉ cảm thấy đối phương là tại mơ m ộ n g hao huyền bình thường bản tọa mà chết xích minh huyết hổ nhất tộc cát gặp c h ế n ép ngươi muốn trở thành yêu hoàng k i ế p sau a bốn đúng vậy a cầm tù 500 năm trăm n năm năm trăm năm lâu a bốn cái này nhân gian nhất thiết đều là tốt đẹp ta là phế vật nhưng ngươi so ta càng phế vật ngươi cho rằng rời đi ngươi bản tọa liền hội bị áp chế vậy ngươi vậy quá để cao mình dám thiết kế giết ngươi bản tọa tự nhiên là có cái khác suy tính Cái gì? người đoán. mà anh nếp m bốn l ê người một n tà dáng muốn t lúc a thôn vệ bản tọa cùng bản tọa hòa làm một thể a bốn đây là ngươi vô thượng vinh quang mà anh yêu thần điên cuồng cưới to Khoe m i ệ người bắt đầu thổ từng đầu quỷ lộ ra từng cái dị âm. Mà ơ n thanh g theo lấy âm thanh âm, cái tuyệt đối không phải mà anh người rốt cuộc là ai thiên lan yêu t h ầ n hét lón ta bốn chính là tương lai yêu tộc hoàng giả nhân gian trí tôn mà anh trả lời như vậy nói không bốn không a bản tọa bản nguyên phệ hồn thiên lan đưa ngươi với tư cách quân cờ bán cho bản tọa hiện tại bản tọa lại thay ngươi báo thủ cũng nên nghỉ ngơi mà anh khạ khạ câm cười trong con mắt lóe ra sâu kín con mang hắn nhìn xem thiên lan dần dần tiêu vong khí tức tiếng cười vậy dần dần biến lớn đồng thời trên người hắn duy nhất một chút không hài hòa đến từ phệ hồn đoán nhiệm vậy tại dần dần tự hành tăng hăng giã bộ tốc bộ thân thể này cuối cùng một chút nhược điểm bốn tại bích du cung tiên nhân truy sát thiên lan yêu thần nó cuối cùng lại chết tại m ặ c anh yêu thần trong tay thời điểm trận này trần nguyên cùng nam cương bách tộc đại chiến liền triệt để hạ màn kết thúc trước đó là chính diện chiến trường kết thúc sở trường phong còn đang đổi u r ế t tứ tán yêu tộc hiện tại thì là hoàn toàn kết thúc sở trường phong mang về một nửa binh lính cùng đại lượng yêu tộc tù binh đều bị dùng xích sắt trường đao trói buộc q u dạp dưới đất không dám núp đ í c trận nay đại chiến yêu tộc hao tổn hơn phân nửa sau đó thống kê xác thực số lượng thời điểm có thể đạt được đại khái kết luận vượt qua một triệu yêu t ộ c đại quân còn sống trở lại nam cương thập vạn đại sơn chỉ có không đến bốn trăm l i n ngàn có thể nói là tổn thất nặng nề khi thiên lan hạ lệnh rút lui thời điểm yêu t ộ c chủ xoáy cũng chỉ có thể như thế đằng sau đó chính là một đường truy một đường dết c h ọ n vẹn truy sát trăm dặm có thừa khi gặp được r ầ m rạp rừng cây lúc phương mới dừng bước lại bởi vì chiến ngựa vào không được cũng đạt tới thể lực bên trên cực h ạ n liền xem như dị chủng chiến mã cũng vô pháp trèo c h ố n khổng lộp như thế tiêu hao ven đường bên trong hai bên đường khắp nơi đều là yêu tập đại quân thi thể t r ự đương nhiên m đỏ l một yêu tộc tổn thất to lớn như thế với tư cách đối thủ trần uyên dưới chướng thương vong vậy không thấp chiến hậu kỹ càng thống kê sau khi ra ngoài năm mươi vạn đại quân trực tiếp chia lôi chặt còn lại người đại bộ phận đều là người người mang thương đồng dạng rất khốc liệt mà cái này hay là tại trần n g uyên sớm chuẩn bị huyết sát thập tuyệt trận trên cơ sở nếu là không có như thế đại trận cái kia thương vong chỉ hội càng thêm kinh khủng sở trường phong trở về trấn nam quan thời điểm khí tức yếu gốc, nhưng trong mắt lại lóe ra sáng vô cùng tia sáng lần này đại chiến xem như triệt để đem hắn giết súng rồi hoàn toàn đắm chìm trong đồ sắt trong khoái cảm chiến hậu ngày thứ hai trấn nam quan cơ hồ mọi nhà treo lụa trắng tiếng la khóc g ầ m tiếp tục một ngày mà trần n g u y ê n vậy tại cực ngắn thời gian bên trong đem trợ cấp phát xuống đúng chỗ đem trước tất cả các phương quân đội toàn bộ chỉnh biên vì yên quân đồng thời tại nam châu cùng thục châu bắt đầu trắng chọn tăng cường quân bị lấy một trận chiến này lao tốt làm h ạ tâm lấy lao mang mới có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục sức chiến đấu lần này một triệu cấp bậc đại chiên càng giống là một trận to lớn v y lễ từ trên xuống dưới đều có thuế biên đợi một thời gian nhất định là một chỉ thiết huyết cường quân dân sinh phương diện trần n g u y ê n giao cho tô tử duyệt cùng phía dưới quan văn khôi phục quân đội trần n g u y ê n trực tiếp đem đại quyền hạ phong cho sở trường phong cùng dương hóa thiên chấp trường bạo lực cơ cấu c ẩ m ý vệ vẫn là khương hạ tại quản đồng thời bởi vì tiên đoán được hạ thiên thu cùng linh sơn cùng thiên hạ thế lực khắp nơi sẽ có cực điểm khả năng thừa dịp lần này hắn bị trọng thương tốt cơ hội lạnh lén trần luyện h ế n vương trong phủ phát ra rất nhiều đường v ư n lệnh thứ nhất chiến hậu trợ cấp khôi phục dân sinh thứ hai, trọng trình quân đội trang trận tăng cường quân bị thứ ba lấy cẩm ý vệ thừa dịp trần n g uyên đại thắng thần uy không chỉ có không biết điều ngược lại tiêu căng hơn đem trước thai họa ngầm toàn bộ rõ ràng kẻ không theo giết chi thứ tư lấy ma la cầm đầu mang theo thiên hư đạo nhân triệu đan thanh các loại dương thần chân quân chạy về t h ụ c châu phòng bị đến từ thế lực khác tham dò cùng tranh phong không cần nội bộ không cần đẩn nhẫn ai dám n h h e rằng liền đánh hạ án càng là miệng c ọ p gan thỏ thời điểm càng là không thể toát ra một tơ một hào suy yếu dù sao dù nói thế nào hắn đều thắng trận này đại chiến tại không có điều tra rõ ràng trần uyên hư thực tình hưng dưới đối phương muốn động thủ cũng phải nghĩ lại mà làm sao về phần trần uyên mình thì là hội mặt ngoài bế quan trong bóng tối lại sẽ rời đi trấn nam quan tiến về nam tương giết nam cung liệt thời điểm trần uyên liền đối cơ duyên không thể chờ đợi nhưng lúc đó thật sự là đi không ra hắn đi còn thật không ai có thể chấn được sở hữu người lại thêm yêu tộc uy hiếp chỉ có thể kết thúc s o n g cái k i a m một trận đại chiến sau mới có thể thoát thân hiện tại yêu tộc bị trọng thương toàn bộ yêu tộc đoán chừng đều hội hỗn loạn chính là lấy hạt rẻ trong lò lửa trong bóng tối chui vào yêu tộc rất tốt thời cơ nguyên bản để cho ẩu thỏa trần uyên là muốn để ma la hộ pháp chỉ có như vậy mới có thể cam đoan không có sơ hở nào nhưng hắn càng nghĩ cuối cùng vẫn là bông xuống ý định này một là bởi vì ma la vừa mới bị trọng thương còn không có khôi phục lại hai là bởi vì hạng thiên thu cùng linh sơn uy hiếp quá lớn không có tiên nhân tỏa chân dưới trướng hắn thế lực liền giống như lợi làm thịt g i ế t cựu non một dạng yếu hót thứ ba là bởi vì ma la đi theo hắn thời gian quá lâu nhiều lần lấy cơ duyên hắn đều rõ ràng trong đ ấ y lòng tập nhiên xóm đã có suy đoán dù sao cái này thật sự là không thể dùng vận khí đến che giấu đi tách ra đi cơ duyên cũng tốt đương nhiên chủ yếu cũng là bởi vì trần uyên đối mình bây giờ thực lực cực kỳ tự tin trước đó trận trên kia cũng coi là một cái cân nhắc mặc dù đối mặt thiên lan yêu thần tầm thứ này tồn tại giống như sâu kiến giống nhau y nhớ nhưng đối mặt yêu thần tình huyết hóa thân vẫn là chiếm cứ nhất định ưu thế về phần yêu thần phía dưới trần n g uyên hiện nay thật sự là không có, có cái gì tốt sọ liền xem như thiên bảng ba vị trí đầu mây vị kia cũng không đáng cho hắn hại hắn nhiều lắm là liền là k i ê n kỵ mà thôi muốn giết hắn vậy không có hy vọng mà nam cương yêu t ộ c thực lực tổng hợp không bằng trung nguyên yêu thần lại có thể có mấy vị ai có thể nghĩ đến hắn thật tốt trung nguyên không cần hết lần này tới lần khác đi nam cương đủ loại cân nhắc phía dưới trần u y ê n quyết định động thân nhập nam cương làm xong quyết định trần u y ê n liền cho tới bây giờ sẽ không do dự nữa dù sao nam châu quân chính đều có người chấp trưởng có hắn tại càng tốt hơn nhưng nếu là không có hắn trong thời gian ngắn vậy không có vấn đề mà hắn rời đi nam cương tin tức vậy chỉ có chút ít mấy người rõ ràng thế là ngay tại trấn nam quan c h i chiến tin tức tịch q u y ể n thiên hạ thời điểm trần u y ê n trong bóng tối liền rời đi vương phủ một đường hướng phía phương nam tiến lên chính như trần liên trước đó đoán trước đến như thế trấn nam quan quá nhiều người cũng quá lớn không có khả năng c ó thể áp chế tin tức chẳng bằng trợ g ú t để nó ảnh hưởng càng lớn tại hắn thôi động phía dưới tin tức trước hết nhất chấn động là nam châu cùng thục châu cơ hồ là toàn cảnh gieo họ đặt ở hai châu mấy triệu bách tính trên đầu mây đen rốt cục t ắ n đi yêu tập bại đại bại tiến vương thắng đại thăng chém đầu mấy trăm ngàn thi thể trồng chất như núi vô số người đều có thể lời t h ể son sắt cam đoan trần u y ê n danh vọng tại nam châu thục châu cơ hồ đạt đến tiên không thể tiến tình trạng vô số dân chúng vì trần u y ê n xây dựng sinh tử khẩn cầu trời cao để trần liên và t u ế chỉ có cường đại võ lực mới là hòa bình bảo hộ giờ khác này khi tin tức chuyển tới thời điểm nam châu thục châu bách tính chỉ cảm thấy vô cùng an toàn Trên giang hồ đối với Trần đạt tình trạng, trước Trần tông Nguyên Nguyên giang phong bình, gần như đen sùng cường chân đối với bái hồ đó xuống, số vậy vì vô áp bởi lực một ô không n giang trong bóng tôi tiếng oán than dậy đất, nhưng thế diệt. Rất tới ít tôi đất, t hồ gia giả bị dậy võ yêu làm c uy ép nhân ộ c triệu h hắn phát hiện, tựa hồ chỉ ờ i điểm, bọn tựa t có ầ n Nguyên m ớ có thể bảo hộ bọn hắn. Một t hộ hắn. bảo bọn r i yêu binh mấy chục vị yêu thánh mấy vị yêu thần đây là khái niệm gì cố lực tượng này cơ h ồ là vô địch nhưng lại vẫn không làm gì được trần uyên như vậy ai có thể cùng chống đỡ rất nhiều người đều nhớ khi yêu tộc quân tiên phong tiếp cận thời điểm bọn hắn trắng đêm khó ngủ c h à n trọc trong lòng đối tương lai tràn ngập sợ hãi cùng sợ hãi bây giờ hắc cám bị khu trục tự nhiên mà vậy liền bị quang minh tràn ngập là trần n g u y ê n tại yêu thần về số lượng có khuyết đại một vị yêu thần cùng hai cái yêu thần hóa t h ầ n trực tiếp biến thành tam đại yêu thần mang theo một triệu yêu binh tiếp cận cuối cùng binh bại bọn mình nam châu cùng thục châu cảm xúc lên men đến cực hạ về sau khi tin tức truyền đến huyết châu thanh châu đông hải trung châu cùng trung nguyên các châu thời điểm rất nhiều người phản ứng đầu tiên liền là không thể nào tuyệt đối không khả năng trần liên làm sao có thể thắng bọn hắn rất nhiều người nhưng đều là làm xong liên quân ngăn cản yêu t ộ c quân tiên phong chuẩn bị liền đ ợ i đến trần l u y ê n vẫn là tin tức chuyển đến cho nên lúc trước mới hộ i giữ im lặng tùy ý trần l u y ê n càng hẳn rỡ vô số thế lực bởi vì cái này tin tức mà trong nháy mắt t i ế n tĩnh trực tiếp bị kinh hãi bách tính gieo họ giang hồ truyền tụng nhưng duy chỉ có tại các lớn phản vương trên thân lại là lạ thường nhất trí cái k i a chính là im lặng trước hạ c h ấ n nam vương khống chế nam châu lại ngăn địch trung nguyên bên ngoài đánh lui một triệu yêu binh từng cọc từng kiện đều đã chứng minh bọn hắn cùng trần u y ệ n trích lệch so chó cùng người đều lớn trọn vẹn trầm mặc mấy ngày điều tra ra trận chiến kia tình huống xác thực về sau lương vương ngụy t ấ n phong mới mở miệng tán dương trần uyên chính là trung nguyên của trụ nhân tộc của trụ trên giang hồ tin tức tuy có khuyết đại nhưng cơ bản phù hợp sự thật hắn vậy xác thực kính n ệ trần uyên tại hắn về sau võ đế thành thành chủ diệp hướng nam vậy thông qua được thành tiên lâu biểu thị đối với trần uyên kính n ệ nhưng ở tràn ngập các loại màu sắc thanh âm phía sau là thiên hạ phản vương đối với trần uyên sợ hãi không hẹn mà cùng trung nguyên các châu cũng bắt đầu càng thêm nghiêm khắc phong tỏa lại còn đang nhanh chóng luyện binh tăng cường quân bị rất có các lộ chư hầu lấy y châm mặc cực kỳ lâu không có phát ra bất kỳ thanh âm cho đến ngày nay hắn vẫn đang hồi tưởng ngày đó nhìn thấy cảnh tượng tâm thần phi thường nặng nề mà tại trần u y ê n chấn động thiên hạ dẫn tới các lộ phản vương liên thủ nhằm vào thời điểm kỳ thật cũng có một chút thế lực nhỏ nhìn ra trần u y ê n nhân chủ chỉ khí tượng nguyên bản liền nghĩ bán cái giá tốt bọn hắn không có làm bất cứ chút do dự nào liền bắt đầu trong bóng tối cùng trần u y ê n một phương thế lực tiếp xúc biểu thị nguyện hà yên vương mời yên vương đại quân tới đây nhất định com dọ cánh ống lấy nên vương sư trung châu tân để tư mã khác mặt ngoài đối với trần liên ngăn địch biên giới ngoại sự tỉnh lớn thêm tán thưởng sau lưng cấp tốc liên hệ hoạ để nàng cảm giác làm sâu sắc cùng trần l u y ê n quan hệ thực sự không được có thể đưa mẫu phi đi qua phục dưỡng để mà cầu được trần l u y ê n chịu mến bình dương công chúa mấy cái đối với hoàng đế đầu nhập vào trần l u y ê n lòng dạ biết rõ đại t ấ n trung lương vậy cấp tốc tổ chức quân cơ hội nghị nao nhao biểu thị muốn trong bóng tối không tiết bất kỳ giá nào cho trần l u y ê n đưa đi cần thiết hết t h ể đồ vật chỉ cần hắn muốn chỉ cần t r i ề u đình có tất cả thỏa mãn nhìn xem đám người bởi vì trần u y ệ n đại thắng yêu tộc mà hưng phấn trong triệu trọng thần tư mã khác vậy phi thường vui vẻ cười bắt đầu đối với trần u y ệ n vô tận vội phồng đế tán nói ta tra th chương bảy trăm bốn mươi sáu vạn yêu chấn động hỏa diễm thần sơn trấn nam quan một trận chiến tin tức chuyến đến trung nguyên để trung nguyên các lộ phản vương vì thế mà chấn động nhao nhao bắt đầu hết sức a n ý nhằm vào trần n g u y ê n một hệ liệt hành động vô luận là ở trên quân sự hay là tại kinh tế dân sinh phía trên đương nhiên tại danh vọng phía trên bọn hắn lại thế nào vậy không có cách nào trần n g u y ê n một đường đi tới làm ra qua từng cọc từng kiện sự t ì n h đều bởi vì hắn tận lực dẫn đạo mà thiên hạ đều biết mà vô luận là kinh thành vì trung nguyên thủ tên đánh lui lông danh uy nô hay là tại lương châu thành bên ngoài không tiếp mạng sống lấy lui mãn tộc cũng có lẽ là tại trấn nam quan đánh lui yêu t ộ c một triệu đại quân đều để hắn danh vọng đạt đến đ ỉ n h phong ngưng tụ kim thân trừ phi hắn tự phá kim thân không phải không có bất kỳ người nào có thể tại thanh danh phía trên nói xấu hắn cho nên t r ầ n u y ê n gọi chúng sinh chi lực mới sẽ như thế thuận lợi rất nhiều người cũng bởi vì t r ầ n u y ê n cái này tên mà cảm thấy trong lòng yên ổn có thể dự đoán đến các loại t r ầ n u y ê n bắc phạt trung nguyên thời điểm chỉ cần đã bình định chiến loạn đảng sau sự tình hội càng thêm nhẹ nhõm mà tại nam cương trấn nam quan một trận chiến tin tức kỳ thật so với trung nguyên càng lớn càng rung động nam cương yêu tộc đếm không hết hợp xưng là b á c tộc chỉ là bởi vì so sánh đại chủng tộc có cái này chút mà thôi trên thực tế rất lớn lại nam cương rộng lớn vô ngẩn tồn tại bao nhiêu yêu tộc căn bản không thể tính toán liền xem như sánh vai trung nguyên cũng không thua kém bao nhiêu năm trăm năm trước nhân tộc p h á t yêu đánh gây yêu tộc 500 năm trăm năm sống lưng trọn vẹn thời gian năm trăm năm không dám bắt nhìn nhưng nương theo lấy đằng sau đại sở diệt vong đại tấn lập quốc yêu tộc cảm thấy mình lại có thể chỉ lăng đi lên mấy trăm năm thời gian tích lũy đã để yêu tộc khôi phục nguyên khí cường giả như mây lòng tin tăng gấp bội cho nên tại vạn yêu thần điện đạt thành nhất trí về sau nam cương các bộ tộc mới sẽ ở ngắn như thế thời gian tụ tập chính là vì đi nhân tộc cấp trắng chọn một phen vốn cho rằng những cường giả kia có thể mang về vô số tài nguyên cung cấp môi dưỡng yêu tộc kết quả nhưng từ hội binh trong miệng nghe được yêu tộc đại bại yêu thần vẫn l ạ c tin tức trong lúc nhất thời nam cương tất cả nghe được tin tức này bộ tộc đều là trầm mặc y mắng d u n g động d u n g động thật sâu khó nói lên lời d u n g động yêu tộc mấy chục vị yêu thánh một triệu yêu binh tệ tụ vậy mà không công phá được một cái tiểu tiểu nhân tộc trấn nam quan còn bị giết đại bại đơn giản khó có thể tưởng tượng đây là sỉ nhục đồng thời cũng là sợ hãi dạng này tin tức để vô số cường giả yêu tộc nhớ tới tổ tông lưu truyền tới nay cái kia chút truyền ôn đó là yêu tộc đến tối thời khắc cũng là yêu tộc nhất không muốn nhắc tới thời đại hiện tại lại là không tự chủ được nghĩ đến đã từng một ngày kia nhân tộc hội sẽ không lần nữa quy mô phạt yêu tin tức càng ngày càng nghiêm trọng càng truyền càng xa truyền đến cuối cùng vậy mà biến thành nhân tộc lại một lần nữa mở ra phạt yêu chi chiến tiền tuyến giết máu chạy thành s ô n g vô số chủng tộc xóa tên doa một chút tiểu chủng tộc trực tiếp không tiếp bất cứ giá nào cả tộc di chuyển đến phương nam chỗ c à n sâu mà liên tại cái giờ này với tư cách nam cương yêu tộc bên trong trí cao vô thượng vạn yêu thần điện r ố thân cục p á t t ra h điện, điện, điện, điện bắt đầu xây dựng vào rất xa trước đó một mực đều cực kỳ không rõ ràng càng giống là yêu tộc vì tranh đoạt yêu hoàng mà sáng lập thắng đến năm trăm linh năm trước trung nguyên đại sở hoàng triều quy mô phạt yêu bên trong tại nhất thời khắc nguy n a n yêu tộc bách tộc mới là rốt cục ngưng tụ ở cùng nhau hợp lực đi ứng đối đến từ phương bắc uy hiếp vạn yêu thần điện xem như một cái liên minh không có người nào có thể chân chính nhất ngôn c i u đình vạn yêu t i n phục nếu quả thật muốn nói có chuyện cái kia cũng chỉ là còn không ra đời yêu hoàng trên bản chất vẫn là lấy tứ đại yêu tộc cầm đầu còn lại chủng tộc làm phụ có thể thành đại yêu người mới có thể tư cách xưng là thần điện một phần tử có thể thành yêu thánh người mới là vạn yêu thần điện lực lượng trung kiên có thể thương nghị một ít chuyện nếu là hai tộc ở giữa có mâu thuẫn lời nói cũng có thể lấy thỉnh thần điện cường giả trọng tài mà chân chính có thể làm chủ tồn tại vẫn là tứ đại yêu tộc yêu thần c ử u vĩ thiên hồ thiên thanh mang yêu xích minh huyết h ồ huyền thiên thần chu có thể bị nam cương vạn yêu xưng là tứ đại yêu tộc cũng chính bởi vì có yêu thần t ọ a c h r ấ n nguyên nhân chỉ có bọn hắn mới là toàn bộ nam cương vạn yêu trí cao vô thượng tồn tại một lời có thể quyết vạn yêu sinh tử một câu nhất định chủng tộc hương suy nam cương chỗ sâu có một chỗ khe núi được xưng là vạn yêu cốc trong cốc có một lấy bách tộc tài liệu quý giá sở hữu xưng ngàn trượng thần điện cái kia chính là vạn yêu thần điện trong điện ở thượng thủ người tổng cộng có bốn chỗ ngồi phân biệt đứng hàng phương、hướng. ở thân điện tầng cao nhất đây cũng là bốn vị yêu thần địa vị biểu tượng mà giờ khác này bốn cái trên ghế ngồi chỉ có một chỗ không công bố còn lại ba khu đều là đã ngồi lên yêu thần một người đỉnh đầu hốn lượn song giác mình người đầu trâu toàn thân tiêu tán lấy một cỗ hùng hồn chi khí thể phách to lớn cho dù là coi nhỏ lại cũng có mấy c h ụ c trượng lớn nhỏ một người hào trăng thắng t u y ế t dung mạo tuổi trẻ hào hoa phong nhã trong tay nắm giữ một quạt giấy n ế u là ữ một quạt giấy nắm giữ một quạt giấy nắm giữ một quạt giấy nắm giữ một quạt giấy nắm giữ một quạt giấy c h u n nham chính là lúc trước cùng Bích du cùng chí Trần Tiên nhân g giao ác lúc trước Bích hiểm, thủ trí là Du vị thiên i n huyết hóa thân. Bạn, cửu vĩ thiên hồ thần sắc cũ ám mặt ngậm sắc cơ toàn bộ vạn yêu thần điện bên trong đều tràn n g ậ p sắc cơ không ngừng quanh quẩn hắn cái này một đạo vang dội thanh âm một triệu yêu binh trở về chỉ có không đến bốn thành yêu thánh hao tổn gần một nửa h ó a dương đại yêu vẫn lạc vượt qua hai mươi vị ngoại trừ năm trăm năm trước trận chiến kia ta nam cương yêu tộc khi nào có qua dạng này tổn thất huyền tiên thần chu nhất tộc yêu thanh âm thanh lạnh l ù n nói ừ còn không phải là các ngươi hai cái đối mặt thiên lan thỏa hiệp không phải làm sao có thể có này bại trận đỉnh đầu song giác yêu thần giọng điệu rất là bất mãn tứ đại yêu thần bên trong chỉ có hắn cùng thiên lan có chút không hợp lúc trước dẫn đầu cùng xích minh huyết hổ nhất tộc chống lại cũng là hắn chỉ tiếc hai người khác vẫn là đối mặt nó thỏa hiệp hắn nói không thể không để bộ tộc cường giả xuất chiến ai có thể nghĩ tới lần này hội bại ai có thể nghĩ tới cái kia trần nguyên tuổi còn trẻ lại có thể đạt được nhiều như vậy trung nguyên tiên môn ủng hộ bản tọa lúc trước ủng hộ thiên lan cũng chỉ là hy vọng ta yêu tộc tốt hơn thân mang áo trắng bạch sơn ngưng t i ế n nói lúc trước Bởi vì xích đáng h u y tiếc hổ nhất l ạ nhiều thêm h thực lực đáng tiếc năm giã t hiện tại cái lộn cái này chút đã không có bất cứ ý nghĩa gì lần này lại bại đối ta yêu tộc mà nói mặc dù không thể nói thương cân độ cốt nhưng vậy tổn thất không nhỏ cho dù là chúng ta t a m tộc vậy đều có yêu thánh hao tổn cái này chút sổ sách rốt cuộc làm như thế nào tính hung á c nham hiểm lão giả thanh minh thản nhiên nói bản tọa hiện tại chỉ muốn biết thiên lan rốt cuộc có hay không còn sống trở về nếu là hắn chết rồi đối ta yêu tộc đả kích có thể so sánh mấy trăm ngàn yêu tộc hao tổn còn muốn lớn muốn như giác yêu thần nhìn về phía bạch sơn hỏi yêu tộc bởi vì tu hành n g ư thân vốn là so sánh với nhân tộc càng thêm gian nan mong muốn sinh ra yêu thần phi thường khó khăn gần hai trăm năm đến đều không có một vị yêu thần phi thường khó khăn g ầ hai t n m đến đều không có một vị yêu thần phi thần cùng hai vị yêu thần liếc nhau một cái thấp giọng nói có tin tức chuyển đến thiên lan chết chết việc này nhưng đảm đương không nổi nói đùa thanh minh yêu thần cùng n h ư u giác yêu thần đều là giật mình tin tức này là xích minh huyết hổ nhất tộc yêu thánh chuyển tới hiện nay không chỉ là thiên lan vẫn lạc tại một trận chiến kia ngay cả xích minh huyết hổ nhất tộc tiên ân vậy vỡ vụn xích minh huyết hổ nhất tộc tộc vẫn trực tiếp s ụ p đ ổ bốn nhân tộc thực lực quả thật là đáng sợ n h ư u giác yêu thần hít sâu một hơi lòng còn sợ hãi hắn cùng thiên lan thực lực xem như bất phân cao thấp liền thiên lan đều chết tại trung nguyên nam châu nếu là đổi lại hắn lời nói tựa hồ bốn cũng không có khác biệt gì đúng vậy à bản tọa vốn cho rằng tiền sở hủy diệt đại tân sụp đổ trung nguyên thực lực vốn nên rất yêu liền tiên nhân đều không có mấy cái không nghĩ tới thế mà chỉ tiếp trận trên kia tình huống cụ thể chỉ có thể từ cái kia chút yêu thánh miệng bên trong biết được không cách nào thông qua lưu ảnh thạch nhìn thấy không phải bốn bản tọa cũng rất muốn biết đằng sau rốt cuộc phát sinh cái gì bạch sơn lắc đầu tiên nhân giao thủ quá mức kinh khủng lưu ảnh thạch chỉ có thể quan trắc đến một mảnh hỗn độn là lấy hắn căn bản vốn không rõ ràng tại hắn tình huyết hóa thân bị rết sau chuyện phát sinh xem ra trung nguyên là không thể lại đi trấn nam quan một trận trên thảm bại không chỉ có để nam cương bộ tộc đối với nhân tộc có sợ hãi chỉ tâm liền bọn hắn mấy vị vậy đều một lần nữa xem kỹ lên nhân tộc thực lực nhân tộc bốn không kém đã thiên lan bỏ mình cái kia một trận chiến này tổn thất liền từ xích minh huyết h ổ nhất tộc để đền bù a bốn thiên lan yêu thân bất tử bọn hắn tự nhiên là không có dạng này cách nghĩ bởi vì cái kia đem sẽ khiến một vòng mới yêu tộc nội chiến khi nào kết thúc không cách nào phỏng đoán các tộc chỉ có thể đi bóc lột càng tầng dưới chủng tộc nhưng thiên lan một khi vẫn lạc lời nói tình huống kết nhưng lại khác biệt chủng tộc gì có thể sánh vai tứ đại yêu tộc chính bọn hắn thế nhưng là rõ ràng mình chủng tộc nội tình s í c h minh huyết hổ nhất tộc năm gần đây ẩn ẩn trở thành tứ đại yêu tộc người cầm đầu tài nguyên so với bọn họ tuyệt đối chỉ nhiều không ít cái này bốn Sikh minh huyết hổ nhất tộc nhưng không phải là không c o i yêu thần vị k i ê u mặc anh nhưng hay là còn sống đâu hiện tại động thủ lời nói chính là vạch mặt bốn bạch sơn có chút do dự cũng không phải đối với x í c h minh huyết hổ nhất tộc thương hại tại yêu tộc cho tới bây giờ đều là cường g i ả trí thượng liền bọn hắn t r ù n g tộc vậy đều dựa vào bóc lột á p bách t r ù n g tộc khác mới càng ngày càng cường đại hắn chỉ là kiêm kỵ mặc anh mà thôi một vị yêu thần nếu là nổi giận cái kia động tinh coi như quá lớn cái nào chủng tộc vậy chịu không được một vị yêu thần trong bóng tối rình mò ừ một cái mới vào lục cảnh yêu thần thôi tại chân yêu tháp bị đ è ép mây trăm năm tuyến nguyện gần nhất mới vừa vặn khôi phục lại có thể có bao nhiêu thực lực lại không phải là đem xích minh huyết hổ nhất tộc móc sạch chỉ là để nó xuất ra một nửa nội tình để đền bù chúng ta bộ tộc tổn thất mà thôi tin tưởng hắn có thể làm ra chính xác lựa chọn như giác yêu thánh cười lạnh một tiếng đối với mặc anh thực lực có chút khinh thường hắn kiên kỳ từ đầu đến cuối đều chỉ có thiên lan mà thôi mặc anh muốn mặc dù bạch sơn cùng thanh minh đối nó rất là kiến k � nhưng đối với hắn mà nói lại tính không được cái gì thiên lan chết rồi thiên thanh mang ư u nhất tộc thực lực mạnh nhất hắn muốn dựa vào lấy s í c h minh huyết hổ nhất tộc nội tình đến leo lên yêu hoàng vị trí vị trí này cũng không chỉ là thiên lan n g ố c nghẽ hắn kỳ thật vậy có chút ý nghĩ không sai nên từ s í c h minh huyết hổ nhất tộc để đền bù dù sao muốn trở thành hoàng tộc là bọn hắn muốn leo lên yêu hoàng vị trí cũng là bọn hắn khăng khăng mở ra b ắ t phạt chỉ chiến càng là bọn hắn s í c h minh huyết hổ nhất tộc nếu là không ra điểm huyết phía dưới những chủng tộc kia vậy hội bất mãn thanh minh đồng ý từ xích minh huyết hổ nhất tộc trên thân hút máu đề nghị cái này bốn cũng được vậy liền theo hai vị nói bạch s suy tư một lát vẫn là gật đầu đáp ứng xuống việc này nên sớm không nên chậm trễ không bây giờ ngày ngươi ta liền đi một chuyến xích minh huyết hổ nhất tộc ngưu giác yêu thần hai mắt hiện ra hưng phấn tia sáng đề nghị vừa nghĩ tới xích minh huyết hổ nhất tộc cái kia khổng lồ tích lũy hắn liền có chút nhịn không được tốt ai tốt bốn cái kia chúng ta bốn bạch sơn chính là muốn nói cái gì chật một cỗ khí tức khủng bố bao phủ tại vạn yêu thần điện phía trên một đạo thân mang áo bào đen bóng dáng trong nháy mắt xuất hiện ở ba người bên người ngồi ở nguyên bản thuộc về thiên lan yêu thần trên ghế ngồi mặc anh ánh mắt bình tĩnh nhìn xem mấy người khe c làm gì làm phiền mấy vị đích thân đến bản tọa đến cùng các ngươi đàm ngươi làm cản mặc anh ngươi muốn làm cái gì ba vị yêu thần nhữ mày lại bị mặc anh động tác cùng giọng điệu kinh động có chút nổi giận làm cái gì các ngươi không phải tại thương nghị như thế nào từ ta xích minh huyết hổ nhất tộc trên thân hút máu sao hiện tại bản tọa tới không ngại liền thương nghị thật kỹ lưỡng thương nghị ha ha mặc anh ngươi ngược lại là thật dũng khí ngữu giác yêu thần lạnh hừ một tiếng thần điện có ta xích minh huyết hổ nhất tộc một vị trí tới đây nói gì dũng khí tức đã ngươi đích thân đến Thanh minh yêu thần sen vào một câu. <cười> công phạt ú n nhân tộc các ngươi từng cái không bỏ được xuất lực chỉ dám phái ra tinh huyết hóa thân để thiên lan đạo hình một người đi chém giết hiện tại thiên lan đạo hình vẫn lạc nhân tộc tay các ngươi không nghĩ vì ta yêu tộc đòi lại cái này mới thù hoán lại nghĩ đến làm sao có thể đủ từ ta tộc trên thân cắt thịt thật sự là bốn hôn chướng mặc anh chỉ vào mấy vị yêu thần nổi giận nói người tìm chết ngưu giác yêu thần bị mặc anh lời nói này kinh động trong nháy mắt giận dữ khí tức quanh người bắt đầu cấp tốc tăng vọt kinh khủng quy tắc chỉ lực bắt đầu cấp tốc ngưng tụ bạch sơn cùng thanh minh hai vị yêu thần thì là nhìn nhau một chút hết sức an ý kéo dài khoảng cách không đ ú n g tay vào vậy không x e n vào muốn cho ngưu giác yêu thần giáo hấn một cái cồn u vọng mặc anh mặc dù hắn là vị yêu tộc mới bị nhân tộc bắt được chân yêu tháp mà dù sao là bị chấn áp nhiều năm như vậy trong mắt bọn hắn căn bản không phải b vạn yêu thần điện bên trong từng tiếng rung mạnh vang vọng hư không đổ sụt và mẹo từng đạo quy tắc thần liên đem ngưu giác yêu thần một mực trói buộc để hắn không thể động đậy mặc anh thì là cầm trong tay thần tiên không ngừng quất vào nó trên thân mỗi một kích đều quất ngưu giác yêu thần ra chóc thịt bom tinh huyết dẫn ra ngoài khí tức cấp tốc suy yếu khi mặc anh đình chỉ vung doi lúc vạn yêu thần điện bên trong lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bạch sơn cùng thanh minh đều là không dám tin nhìn xem một màn này phản phất là thấy được cái gì chuyện không có khả năng nguyên bản cường đại vô cùng thừa thiên yêu thần vậy mà tại ngắn ngắn trong chốc lát bên trong bị mạc anh chấn áp cái này bốn đơn giản khó có thể tưởng tượng phải biết nhận thiên thế nhưng là cùng thiên lan là cùng một cấp bậc tồn tại cho dù là đối với mạc anh thực lực có chút đánh giá sai chủ quan dẫn đến đã mất đi t i ê n cơ nhưng vậy không nên bại như thế dứt khoát ngay tại một lát trước đó bọn hắn còn đang thương thảo như thế nào từ xích minh huyết hổ nhất tộc trên thân rút máu như thế nào đi ức hiếp mạc anh để hắn đối mặt bọn hắn thỏa hiệp kết quả không nghĩ tới ngay tại trong nháy mắt thế cục liền phát sinh biên hóa long trời lở đất Người、4. Người tại sao có thể có thiên lan lệnh、bài? Đỉnh đầu song giác thiên yêu thần con người sâu co lại, có chút không lòng, liền xem như hắn không bằng đối phương, mà dù sao cũng là đệ nhất trọng thiên đỉnh phong muôn thắng qua hắn, tuyệt đối không có đơn giản như、vậy. Chân chính để hắn bị thua nguyên nhân có hai cái. Một cái, là cái kia ngũ hành sinh không ngừng giác tại bài? lại, đối đối hai cái, cái, cái kia xôi thể thửa chút thực tuyệt thua một tắc sao sâu sao cam qua co có có có lực, có có chỉ lực, để yêu là là đệ bị mà đầu quy vậy. xem dù t ổ n đương nhiên là thiên lan đạo hình tại trước khi chuẩn bị đi cảnh giác các ngươi hội sẽ không đánh lén xích minh huyết hổ nhất tộc cho nên mới đem thần điện lệnh bài giao cho bản toạ đạo hữu thế nhưng là bốn nhập đệ nhị trọng thiên bất tử tri thân bạch sơn nhiễu chặt lông mày hỏi bọn hắn có thể phát giác được trói buộc thừa thiên yêu thần quy tắc thần liên chính là từ năm loại hoàn toàn khác biệt quy tắc chấu ngưng tụ mà có thể làm đến mức này chỉ có đệ nhị trọng tiên h yêu thần mới có thể có được dạng này lực lượng nguyên thần tri đạo cùng nhục thân tri đạo nhìn như khác biệt kỳ thực lại là t r ă m s ô n g đổ về một biển nguyên thần địa tiên đạp vào địa tiên cảnh giới nhưng khống chế ngũ hành quy tắc tri lực mở bí cảnh nhục thân bước vào đệ nhị trọng tiên h cũng có thể tại thể nội tự thành mở giới ngũ hành luân chuyển sinh sôi không ngừng trên bản chất chính là bên ngoài thiên địa cùng nội thiên địa khác nhau không sai mà anh ngầm đầu nhìn chăm chú bạch sơn hơi hơi gật đầu t bạch sơn cùng thanh minh hai người đều là hít vào một n g ụ n khí lạnh trong mắt có chút chấn động cùng cực kỳ hâm mộ năm trăm năm trước n h â n tộc chưa bắt đầu phạt yêu chi trước khi chiến đấu nam cương vẫn là có bất tử yêu thần nhưng trận c h i ê n kia qua đi lại tất cả đều vẫn lạc đến tận đây nhất trọng đ ỉ n h phong chính là bọn hắn gông cùng xiềng xích cho nên thiên lan mới sẽ nghĩ đến đợi đ ế n hắn đột phá đệ nhị trọng tiên h chính là danh chính ngôn thuận yêu tộc đệ nhất cừng giả chấn áp hết thảy hoàn toàn xứng đáng yêu hoàng lúc ấy người mạnh nhất vì hoàng đây là yêu tộc t u y ê n cổ bất d i ệ t truyền thừa không nghĩ tới một cái từ c h ấ n yêu tháp chạy ra yêu thần thế mà đang thoát khốn về sau ngắm như vậy thời gian liền đạt đến một mức này thật sự là không thể tin trước đó là chúng ta cắn rõ còn xin mặc anh đạo hưu xem ở cùng vì yêu tộc phân thượng thả dựa theo thiên đạo bạn b ạ c h sơn túi đầu chắp tay nói ra thả hắn có thể nhưng m u ố n có chút lợi cho hắn quá rồi Người bốn, mong muốn cái gì mặc anh n g a y vậy khoe miệng khách nết mở miệng nói từ xưa cường giả là vua ta yêu tộc càng là thờ phụng cường giả vi tôn đạo lý các vị mặc dù cũng là yêu thần nhưng cuối cùng còn không có đột phá đệ nhị trọng tiên h nói một cách khác bản tọa hiện tại liền là nam cương đệ nhất cường giả nếu là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất vậy theo ta yêu tộc truyền thừa bản tọa liền nên vị hoàng cho nên bản tọa mong muốn liền là yêu hoàng vị trí cái này n g ư ờ i bốn có thể bốn bản tọa muốn thành yêu hoàng không lệnh phải là vì vạn yêu thần phục vậy không phải là vị trí cao vô thượng bản tọa mong muốn là vì thiên lan đạo huynh báo thủ vì năm trăm năm trước vẫn là những yêu tộc kia cường giả báo thủ dẫn đầu yêu tộc đại quân giết trở lại trung nguyên một lần nữa đem nhân tộc biến thành ta yêu tộc phủ phục nô lệ mạc anh trầm giọng nói yêu hoàng vị trí c a n hệ trọng đại thực sự không thể một lời m à quyết cần bách tộc tán đồng cũng không phải là chúng ta thừa nhận chính là yêu hoàng mong rằng mạc anh đạo hưu rõ ràng bạch sơn châm trước một lát thấp giọng nói không sao bản tọa có là thời gian chỉ cần ba vị nguyện ý tương trợ bản tọa cái kia khó khăn nhất một cửa liền coi như là vượt qua còn lại bách tộc thừa nhận chẳng qua là vận đ ề thời gian mà thôi bốn thừa thiên yêu thần có chút không cam tâm nhưng giờ phút này lại không dám làm tức giận m ạ n anh chỉ là túi lầu xuống không làm trả lời bạch sơn cùng thanh minh trao đổi một ánh mắt t h ở p h à o một cái nhẹ gật đầu m ạ c anh đạo hưu nếu như đã đột phá bất tử chỉ thân đó chính là ta yêu tộc đệ nhất cừng giả trở thành yêu hoàng chuyện đương nhiên tại hạ nguyện ý tương trợ chỉ bất quá bây giờ yêu tộc sơ gặp đại bại không thích hợp lại cử động t a n qua hy vọng đạo hữu có thể lấy lôi kéo làm trọng. từng bước thu nạp ta yêu tộc chỉ tâm như thế mới có thể đạt được sở hữu người tán đồng ngưng tụ yêu hoàng k h í vợt ha ha ha top bốn bạch sơn đạo hưu không hổ là ta yêu tộc thứ nhất trí giả vậy liền theo bạch sơn đạo hưu nói lấy lôi kéo làm đầu vừa vặn trước hết để cho trung nguyên nhân tộc lại đánh một chút thời gian bốn nam cương một chỗ yêu tộc cực ít hoạt động khu vực bên trong một bộ màu đen võ đạo t r ư ờ n g bảo trần l u y ê n chậm rãi từ trong hư không bước ra lông mày thoáng có chút nhẹ trao lại nhìn trong tay bản đồ hơi hơi gật đầu căn cứ cơ duyên chỉ dẫn hắn cần hướng phía phương hướng tây nam thẳng đi khoảng ba vạn dặm mới có thể đạt tới hỏa diệm sơn mà bây giờ khoảng cách đã không sai bị lắm nhắm mắt thủ tức trần u y ê n lây thần nghiệm ngoại phóng một lát sau đột nhiên mở ra hai mắt đáy mắt hiện lên một vòng vui mừng lại có một khoảng cách liền có thể cảm giác được một cô nóng bỏng chỉ khí nghĩ đến hỏa diệm sơn liền tại phụ cận hắn một đường đi tới không cùng bất luận cái gì yêu tộc liên hệ không nghĩ tới ngược lại thật đúng là không có đi sai đường không có ở tại chỗ chờ, trần t ờ trần liên cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang hướng phía phương hướng tây nam tiếp tục ngự không chương bảy chu tất vẫn động thiên mở khí vận tế đàn chỉ dẫn cơ duyên chính là tây nam hơn ba vạn dạng chỗ đối với cái này cái gọi là hỏa diệm sơn trần uyên kỳ thật biết được không nhiều liền nam cung liệt vẩy vào nam cương t h ắ n g tử đều đối nơi đây biết rất ít bởi vì nơi này thiên địa nguyên khí so với cái khác khu vực tương đối mỏng manh không thích hợp tộc đàn đại quy mô đóng quân sinh tồn thậm chí tại trần uyên đến nơi đây thời điểm đều cực ít có phát hiện yêu vật hoạt động vết tích đương nhiên mặc dù là như thế trần uyên cũng chưa từng p h t lờ nam cương trung quy vẫn là yêu tộc nam cương ra nếu là bị vạn yêu thần điện yêu thần biết hắn mạo hiểm chui vào nam cương nhất định hội vui mừng qua đỗ hòa diệm sơn trước trần u y ê n t ử hư không bước ra bằng dáng trước đó hắn liền cảm giác được phụ cận có một cỗ hơi thở nóng bỏng lấy tốc độ của hắn vậy bất quá là trong chốc lát mà thôi đạp tại hư không đứng chắp tay trần u y ê n nhìn lên trước mặt hòa diệm sơn không khỏi có chút kinh nghi hoài nghi là không phải mình tìm nhầm địa phương lần trước tại đông hải thần long đ ả o cái kia hòn đảo diện tích nhưng không tính nhỏ diện tích hẹp dài tương tự thần l o n g xem xét liền biết chỗ kia chỗ bất phàm mà bây giờ hiện l ê n hiện ở trước mặt hắn hòa diệm sơn quả thực có chút bốn phổ thông núi cao bất quá hơn mười triệu toàn thân màu đen xám chấm cây k nó thường thường、so、tư một lát trần liên bắt đầu lấy thần niệm bao phủ toàn bộ ngọn núi nhỏ màu đen núi không nhất thiết phải cao có tiên ở là sẽ nổi danh sông không nhất định phải sâu có rồng ở là có linh khí không thể nói trước cái này bề ngoài thường thường không có gì l ạ ngọn núi nhỏ màu đen bên trong liền thật sự là thiên địa tứ cực một trong chu tức nghỉ lại nơi vừa mở một chút bắt đầu trần uyên không có phát hiện cái gì không đúng chỉ là thăm dò một cái nhưng nương theo lấy thần n i ệ m bao phủ trần uyên lại nhữ mày bởi vì hắn thần n i ệ m vậy mà chỉ có thể xâm nhập mấy trượng khoảng cách xuống chút nữa liền không có biện pháp gì chỉ một điểm này trần uyên liền rõ ràng hắn không có tới sai chỗ nơi này tuyệt đối liền là hòa diệm son võ giả toái đan hòa thần liền có thần n i ệ m trải qua mấy lần kiếp nạn khi tu hành đến dương thần thời điểm thần n i ệ m cường độ đã đạt đến một cái đáng sợ tình trạng. Chí ít đã ố i với hắn hiện tại nói, nói chơi. nghiệm, tại. vậy hắn cho nhập thấp hoàn không thể cách trở hắn thần nghiệp, nhất định trượng toàn thần trăm trở tồn mà xâm mấy là Có có dù dị đ nhận ra nơi đây dị thường trần nguyên đệ lại vui sướng trong lòng quanh thân k i a sáng vừa hiện cấp tốc cẩn vào hỏa diệm son bên trong núi này hòa hợp một thể có thể cách trở thần nghiệm nhưng luận đến kiên cố kỳ thật cũng không có quá mức lợi hại còn nữa đối với hắn mà nói vậy thật là tính không được cái đại sự gì quanh người hắn vờn quanh thiên địa nguyên khí qua trong dây lát biến thành từng đạo phong dệ chi khí đem mặt đất tùy tiện cắt nát cưỡng ép lấy lực lượng tại hỏa diệm sơn bên trong mở ra một cái lối đi xâm nhập trần i ế p tục t h h p liên đã dùng thần niệm thăm dò đến vực sâu vạn trượng hạ đồ vật không có gì bất ngờ xảy ra chính là một chỗ nhiệt độ cực cao nham thương mà trước mặt mấy trượng tầng nham thạch chính là cuối cùng trở ngại đấm ra một quyền cương đại lực lượng hợp ở một điểm trực tiếp đem tầng nham thạch đánh nát chân v liên ánh mắt tiến tĩnh không buồn không vui chậm rãi đạp nhập hang núi bên trong lòng đất cùng mặt đất so sánh dưới có cách biệt một trời trên mặt đất hỏa diệm sơn bất quá hơn mười t r i n u mà thôi thậm chí gọi hắn là núi đều có chút miễn g cưỡng h mà trong lòng đất chỗ thì là một chỗ phạm vi mấy vạn trượng to lầm hang động phía dưới nham tương quần quận không ngừng c một, một, một bộ thân hình khổng lồ yên tĩnh nằm tại nham tương bên trong n quanh thân tiêu tán lấy một cỗ nồng đậm màu đỏ linh quang không ngừng từ được cùng chung quanh nham tương h ỗ ứng phun ra nuốt vào lửa cháy hành chi khí cái tiêu cự thú thân cao hơn trăm trượng đầu lâu giống như đ ầ u gà cái cằm giống như yến cái cổ giống như rắn đ u ô i giống như phượng cánh toàn thân màu son chính là loại phượng thần thú chu tước chu tước giống như là sớm đã chết đi lâu ngày mặc dù lông vũ t i ê n diễm l i n h quan còn tại nhưng đây chẳng qua là nhục thân bản năng m à thôi cũng không có chút nào sinh cơ tiết ra ngoài có chỉ là khi còn sống huy áp mà dạng này biến hóa cũng bị trần u y ê n phát dấp đến hắn nhũ mày mặt lộ trầm tư cái này tựa hồ hay là hắn lần thứ nhất gặp được loại chuyện này vốn cho rằng hội tại nơi đây cùng chu tước đến một trận đại chiến thủ thắng về sau mới có thể thôn phệ nó chu tước chi huyết nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chu tước đã chết ở đây địa điểm này hắn đã hoàn toàn xác định qua thần n i ệ m quét qua ngoại trừ một cỗ uy áp còn tại khi tức thì là đã đoạt tuyệt đứng tại chu tước thi thể trước mặt trần u y ê n không khỏi sinh ra một vòng lo lắng âm thầm tựa như là ẩn ẩn có đại khủng bố muốn dáng lâm nhân gian bị tàn niệm bao phủ đông cực thanh long toàn thân quân quanh lấy á c n i ệ m đánh mất thần trí cuối cùng tại thời khắc sắp chết mới bị triệt để tỉnh lại lấy thân đi lấp ma quật lúc trước trần liên cùng ma la thảo luận có lẽ trong thiên đ i ệ này biến hóa cũng là bởi vì tiên vực ô chọc thiết đ i ệ từ tứ cực thần thú ra tay. dẫn đến bọn chúng phát sinh d ị biến nhưng bây giờ trần nguyên không biết sao lại nghĩ tới một cái m ố i khả năng có lẽ tại tiên vực cái này đại địch bên ngoài còn có một bên khác kinh khủng thế lực chính đang dòm ngó lấy toàn bộ nhân gian mà làm vì tuân theo thiên địa khí vận mà sinh tứ cực thần thú chính là trước hết nhất bị ra tay tồn tại đương nhiên đây cũng chỉ là một cái suy đoán hắn cũng không thể hoàn toàn chắc chắn có lẽ kịp thời duyên chỉ dẫn ra tây cực thần thú b ạ c h Hổ, cùng bác cực thần thú huyền vũ thời điểm mới có thể để cho hắn cái suy đoán này triệt để có căn cứ đến ở hiện tại bốn kỳ thật nghĩ quá nhiều cũng không có tác dụng gì chu tước vẫn lạc lưu lại hoàn chỉnh nhục thân trong này thật có chút quỷ dị chỗ nhưng đối với hắn hiện tại mà nói kỳ thật ngược lại cũng coi là đã giảm mất đi không ít chuyện cái trước thanh long thần thú thực lực có thể so với tiên thần hắn ngũ cũng chính là tại ma la trợ giúp giới mới khiến cho hắn có thể có thực lực đi chiến thắng thanh long thần thú với tư cách tới nổi danh tứ cực thần thú hắn thực lực tất nhiên vậy cực kỳ đáng sợ thậm chí lấy hắn hiện nay thực lực đối mặt chu tước cũng chỉ là thắng ít bại nhiều nhưng trấn nam quan hệ nay cách không ra ma la hắn cũng vô pháp thoát thân trấn uyên chỉ có thể một mình xâm nhập nam cương đi lấy cơ duyên thợ phao một cái ở trước mặt hắn đứng sừng sững lấy một tòa lại một tòa núi lớn chỉ có đem cái này chút núi lớn dọn đi hắn mới có thể chân chính thích làm gì thì làm tiêu dao tự tại tại không thành công trước đó bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì đều sẽ thành hắn định phong trên đường bàn đạp ngồi xếp bằng ngũ tâm hướng thiên trần n g liên quần áo trong nháy mắt xe rách hóa thành hư vô lộ ra một bộ cường tráng cường đại nhục thân cân xứng cường đại tràn ngập một cỗ lực lượng mỹ cảm cùng quần khí huyết tại thể nội lao nhanh quanh thân chăm khiếu mở rộng ngũ tạng bắt đầu h ê n h minh mấy đạo ngũ hành thải quang đem nham tương làm nổi bật thập phần lộng lẫy chu tước nhục thân rất cường đại tuyệt đối là thuộc về lục cảnh cấp độ tồn tại đã đạt đến nhỏ máu trọng sinh tình trạng luận đến trình độ cứng cáp không thua t h i ê n binh trần n g u y ê n dùng hoàng đồ đao mới khó khăn l ă m chém ra một vết nút tại hắn cường đại hấp dẫn dưới chu tước nhục thân bên trong tình huyết cấp tốc bị hắn rút ra chu tước tình huyết giống như màu đỏ mỹ ngọc rất có cảm nhận liếc nhìn lại liền có thể để người thường say mê mà tại cái k i a từng dọn từng dọn tình huyết bên trong thì l ạ ẩn chứa một cố cường đại lực lượng nhục thân vô sinh cơ nhưng nó tình huyết bên trong lại ẩn giấu một cố cường đại sinh cơ giống như vậy nhục thân cho dù là lại tồn nạn năm vậy sẽ không mục nát dọn dọn t tại nham tương bên trong hóa thành một đạo tỉnh tế dòng sông xoay quanh tại trần u y ê n đỉnh đầu tiếp theo cái kêu màu đỏ xâm chu tức tỉnh huyết hóa thành từng đầu ngon cái lớn nhỏ huyết xà bắt đầu du động tại trần u y ê n lục thân bên ngoài nhìn xem cái này chút tẩn chứa lực lượng cực mạnh chu tức tình huyết trần u y ê n lục thân bản năng liền sinh ra một vòng cường đại khát vọng như muốn t h u ố phê chuyển hóa bốn nương theo lấy trần u y ê n thần n i ệ m dẫn dắt đạo thứ nhất huyết xà cấp tốc thông qua hắn nhục thân phiếu huyện chui vào trong cơ thể cỗ này nóng bỏng dòng nước âm cấp tốc tràn ngập lục thân thông qua kinh mạch triệt đề bị luyện hóa cùng trần liên tương dung g i ọ n tình huyết hoàn toàn không có đối trần liên hắn vậy tính ra ra chu tức tinh huyết lực lượng rốt cuộc cường đại c ỡ nào một lúc sau quanh thân mấy trăm đạo huyết x à cùng trong nháy mắt bắt đầu chui vào nhục thân k h i ế u huyệt thời gian không biết đi qua bao lâu trần uyên mình đều quên thời gian khái niệm bởi vì hắn tâm thần giờ phút này đã hoàn toàn không có đặt ở về phần thời gian mà là chu tức tinh huyết phía trên không thể không nói cái này chu tức tinh huyết lực lượng là hoàn toàn vượt qua đã từng trần uyên thôn vệ kỳ lân thân huyết giống như một đạo huyết mạch mới xuất hiện tại hắn nhục thân bên trong hắn suy đoán có lẽ là hỏa kỳ lân thực lực cùng thần thú chu tức thực lực trên lệnh quá lớn duyên cớ hoa kỳ lân có gông cùng xiềng xích mạnh hơn cũng vô pháp bước vào đệ lục cảnh chỉ có thể ở đệ ngũ cảnh vô địch liền văn thủ bồ tát đều không thể không đem ma diệt mấy trăm năm lâu nhưng bây giờ chu tước lại là hàng thật giá thật tiên thần thực lực mặc dù không biết chu tước là bởi vì gì vẫn lạc nhưng trần nguyên có thể thông qua tinh huyết p h á n định nó chết đi thời gian tuyệt đối không lâu cho ăn bể bụng vậy bất quá hơn năm mà thôi không phải tinh huyết nội lực lượng cùng sinh cơ sẽ không như thế sinh động to lớn chu tước chân thân bởi vì bị trần u y ê n rút ra tinh huyết duyên cớ giờ phút này đã bắt đầu cấp tốc khô cát ra lông bên trên rực rỡ vậy đều tại dần dần ảm đạo đương nhiên trần uyên thu hoạch cũng lớn hơn giờ phút này hắn nục thân đã bỏ đầy từng đạo huyết sắc đường vân giống như co nhỏ lại vô số lần chu tức hình thể bao phủ tại trần uyên nục thân phía trên l ô n g ngực chập trùng tim đập ngũ tạng oanh minh hắn khí huyết chỉ lực bành trướng không chỉ gấp đôi ngay tiếp theo hình thể đều trướng một chút đồng thời hắn khí tức vậy đang nhanh chóng tăng trưởng nhưng từ đầu đến cuối không có kéo lên đến đ ỉ n h phong thời gian trôi qua trong n g á y mắt lại là một khoảng thời gian đi qua trần uyên nguyên bản hình dáng đặc thù đã hoàn toàn không nhìn thấy giờ phút này hắn v ầ ngoài bị chu tức thần văn hoàn toàn bao phủ cái mũi vệ bắt đầu cất cao hai con ng hình thể tăng vọt đến ba trượng có thửa có chút công kệ mà do k h ắ c này chu tức chân thân đã hoàn toàn khô quát xuống gậy như quét tủi nó trong cơ thể tinh huyết hoàn toàn bị trần n g u y ê n rút ra dung nạp tại hắn nhục thân bên trong nếu là người thường dám làm thế nào đó nhất định là đang tìm chết bởi vì nhục thân liền là vật chứa khi vật chứa đạt đến chịu tại định phong vậy liền hội còn như vại nước bình thường ẩm vang nổ tung trực tiếp sụp đổ căn cơ hủy hết nhưng trần n g u y ê n dám làm như thế hoàn toàn cũng bởi vì hắn không phải người thường nhục thân hoả lò liền là hắn lực lựa chỗ nếu là lúc trước không có cơ duyên trùng hợp tu thành môn thần thông này trần n g uyên trong cơ thể huyết mạch sẽ phi thường hỗn tạp hạng gia thân huyết kỳ lân thân huyết thanh long chi lực cùng hiện tại trụ tức thân huyết nhưng nhục thân hỏa lò vừa mở tất cả hỗn tạp thân huyết đều sẽ cùng hắn tự thân huyết mạch hòa làm một thể hắn huyết mạch tức là cường đại nhất huyết mạch khi cảm giác được nhục thân đã đạt đến cực hạn thời điểm trần n g uyên trong đôi mắt bắn ra một đạo cực hạn tiết sáng một cái kinh khủng tham thảm lố đen xuất hiện tại lồng lực nhục thân hỏa lò mở trần uyên tại cô đọng mình đem mình nhục thân triệt để tu hành đến bình phong ngũ tạm tiếng nổ càng đồng thời trần uyên thốt vệ nhưng không có luyện hóa chu tức tinh huyết rốt cục tại hỏa lò động tiên h ma diệt ở dưới t á c h ra chân chính lực lượng một t ầ n g nồng đậm gần như hóa không da kinh khủng huyết quang giống như huyết diễm triệt để bao phủ trần uyên như m ộ n m ư bốn mất diệt chương bảy trăm bốn mươi tám đột phá nhục thân đ ỉ n h phong huyết diễm giống như là một cái to lớn màu đỏ vỏ trứng đem trần uyên hoàn toàn lồng trụp vào trong t r u n g quanh thiên địa nguyên khí ở tại quanh thân ngưng tụ thành vòng xoáy lấy hắm tự thân vì điểm tựa không ngừng hấp thu thôn vệ thiên địa nguyên khí chung quanh nham tương lăn lộn càng ngày càng kinh khủng càng ngày càng k ị liệt hơi th đã hoàn toàn đem hắn che khuất giống như là tồn tại ở một cái to lớn lò lửa bên trong chu tước thân huyết lực lượng tất nhiên là có thể tưởng tượng cái k i a là hoàn toàn không thua gì thanh long long nguyên tuyệt thế c h â n bảo trước đó trần u y ê n mặc dù là thốt vệ nhưng chỉ là đem thu nhận tiến vào nhục thân cũng không hề hoàn toàn kích phát h ắ n lực lượng mà bây giờ nương theo lấy h ỏ a lò động thiên chống ra chu tước thân huyết vậy triệt để tách ra mình cường đại nhất lực lượng huyết diễm càng ngày càng thiêu n ư ớ đựng uy thế vậy càng ngày càng mạnh nương theo lấy một tiếng hấp vang một đạo thần dị chu tước hư ảnh ngưng hiện ở máu trứng phía trên mong muốn đem trần liên luyện chết tươi. chịu đựng được chu tước thân huyết cùng h Không chịu h đựng n g được, i tại bàn b thất trần h hồn thì hội phá, hiểm ầ lần lần n diện. nguy ngộ, còn một đột một t là là lại là Mỗi câu đều kỳ nguyên loại này cưỡng tại Trần nguyên tại Nguyên h ỏ a diệm sơn n mặn g u ồ n n h a m tương chỗ sâu cùng chu tức thần huyết đấu tranh thôn vệ thời điểm toàn bộ nhân gian các phương đều tại kinh lịch một trận cự biến động lớn khi trần nguyên tại trấn nam quan chức đại bại yêu tộc một triệu đại quân mấy vị yêu thần tin tức chuyển đến đông hải bên ngoài thời điểm toàn bộ đấu tranh đều chấn động theo cùng hoảng sợ luận đến thực lực đông doanh mặc dù nhất thống hải ngoại trư quốc nhưng tuyệt đối là không có cách nào có thể điều động ra một triệu đại quân mấy vị yêu thần tiến đánh trung nguyên thần châu mà hiện nay mạnh mẽ như yêu tộc đ ề u bại đông doanh lại có thể như thế nào lại tiếp tục trí hoãn đông doanh liền lên mặt đài cơ hội đều không có thế là tại đông doanh tam đại thế lực rắt dưới đầu lấy đông doanh tiên nhân cầm đầu bắt đầu chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu mong muốn từ đông châu võ đế thành làm điểm xuất phát chiếm cứ bộ phận trung nguyên bảo đ i ệ tin tức truyền đến đông châu đưa tới thật lớn chấn động vô số đông hải thế lực vì đó tức giận bọn hắn một mực không nhìn chúng đông doanh vino cũng dám hướng về thần châu mặt đất nghe rằng quả thực là tìm chết vô số võ giả quần tình xúc động hô lên đông trinh đông doanh vong nó tộc d i ệ t n ó loại nâu người chiếm nó thổ hào nói c h ẳ ngữ n g đông hải võ đế thành võ đế thành thành chủ minh vương diệp hướng nam thông cáo thiên hạ thể tại đông châu cùng tồn vong tuyệt không để đông doanh vino chiếm cứ thần châu mặt đất một tấc một thổ võ đế thành cường đại lực lượng cũng theo đó lộ rõ tại thời hại ẩn ngắn ngủi mấy ngày thời gian trực tiếp kéo ra khỏi một chỉ hai trăm ngàn đại quân tinh nhuệ cường đại lực lượng trực tiếp hỏa lực tập trung đông hải biên giới muốn cùng đông doanh vino từ chiến lương châu tình huống vậy không tốt lắm. cổ kim vương đình cầm đầu còn lại hai đại vương đình làm phụ đã bắt đầu cùng lương vương ngụy tẫn phong giới chướng bắc lương quân bắt đầu đại chiên mỗi một ngày đều có thảm thiết thương vong chuyển đến trung nguyên phương tây tây vượt ba mươi sáu nước tại linh sơn thánh địa dấu hiệu phía dưới tập kết vượt qua năm mươi vạn đại quân một lần đánh tan nguyên lan châu thế lực trong lúc nhất thời uy thế phóng đại huyết châu lương sơn chi chủ hạng thiên thu đánh ra hạng gia danh hảo thiên ma điện điện chủ đồng p h ư ơ n g thắng xuất binh một trăm ngàn từ giao châu thay đổi tuyến đường đem tây vượt đại quân ngăn ở lan châu bên liên giới giang hồ có người hiệu chuyện vậy đem trần uyên hạng tiên nguy tấn phong cùng xưng là ngự bên cạnh bốn vương phương hướng đều có quân địch đều có cường dạng ngăn cản mà trung nguyên nội địa cũng là loạn thành hỗn loạn từ trấn nam quan sau khi kết thúc còn lại thế lực khắp nơi liên thủ nhằm vào trần n g u y ê n nhưng lòng người b ạ t biến đều là từng người có từng người mưu đồ lại thêm thiên hư đạo nhân ở trong đó pha trộn kỳ thật cũng không có để cái này cái gọi là liên minh chứng thực đúng chỗ chỉ là tại đại phương hướng bên trên có người nhằm vào bọn hắn kỳ thực mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được nghĩ đến chiếm đoạt những người khác bởi vì trần liên không tại t h u c châu lại trải qua trấn nam quan trận đại chiến kia trần uyên một phương lộ ra phi thường địa thấp chỉ là luyện binh chuẩn bị chiến đấu tuyệt không chủ động xuất kích đương nhiên nguyên nhân chủ yếu này kỳ thật vẫn là đông doanh cùng tây v ự c t i ế p liền đậu thủ liên lụy ở mình phe thế lực cái này mới cho trần uyên một cái cơ hội t h ở dốc không phải chỉ sợ đã sớm đánh lên bất quá mặc dù là như thế trần uyên phương diện vẫn là không dám xem thưởng bởi vì h u ế t châu chỉ là phân ra một phần lực lượng đi ngăn cản tây v ư ợ đại quân kỳ thực đại quân vẫn là hỏa lực tập trung tại h u ế châu biên giới song phương mỗi ngày thăm dò không ngừng điều tra lấy đối phương hư thực mà tại nam cương cũng tương tự phát sinh biến hóa long trời lở đất vạn yêu thần điện bên trong biến đổi lớn trực tiếp ảnh hưởng đ ế n toàn bộ yêu tộc thế cục m c anh bước vào bất d i ệ t chỉ cảnh đã hoàn toàn áp đảo còn lại ba vị yêu thần phía trên khiến cho bọn hắn thần phục với hắn đi mặc dù là lôi kéo kế sách nhưng bởi vì tam đại yêu thần đều đã biểu lộ thái độ còn lại bách tộc thần phục mạc anh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi hiện nay sở dĩ còn không có hoàn toàn chấm dứt một là bởi vị tam đại yêu tộc nội bộ bên trong một mực đều có bất bình thanh â m cấu kết còn lại yêu tộc cho xích minh huyết hổ nhất tộc thiên p i ể n để nó tiên trình chỉ hoãn về phần nói bên trong có hay không không ai nói rõ được dù sao bọn hắn mặc dù biểu thị ủng hộ mặc anh trở thành yêu h o à n g nhưng cũng không phải là bị nó khống chế bản thân cũng có ngạo khí chỉ bất quá tại thực lực cường đại áp lực dưới mới không thể không được bộ nhân gian nhao nhao h ỗ n loạn rộn rộn r ằ n g r à n g tranh đấu không nớt trong nháy mắt chính là hơn nửa tháng thời gian trôi qua đại tấn cảnh thái chín năm vậy tại thời gian này đi qua nên đón là tân đế tư mã khác mới niên hiệu kiến nghiệp kiến nghiệp một năm một tháng mười lăm hỏa diệm sơn bên trong nham tương bên trong quần quận thiên địa nguyên khí vẫn còn tại hội tụ chỉ bất quá bởi vì là sâu nằm ở lòng đất vạn trượng chi sâu cho nên cũng không có tại ngoại giới tạo thành cỡ nào ảnh hưởng to lớn đỏ rực nham tương quần quận không ngừng nhiệt độ nóng bỏng càng ngày càng cao cái kia bao phủ trần nguyên máu trứng cũng đã gần như nhanh muốn đạt tới cực hạn lúc này huyết diễm đã hoàn toàn ngưng kết thật biến thành một cái to lớn máu trứng phía trên lộ ra từng đạo đỏ tươi rực rỡ cùng thần bí chu tức thần văn trần nguyên khí tức đã suy yếu tới cực điểm gần như không thể nghe thấy chi thậm chí nếu có người tại vì trần nguyên hộ đạo lời nói cũng có thể cảm thấy hắn hiện tại đã vẫn lạc tại nơi đây bị cái kia chu tức thần hỏa luyện chết tươi tuế nguyện không biết lưu chuyển máu trứng bên trong trần uyên chậm rãi mỏ ra hai mắt đáy mắt hiện lên một vòng thanh minh vẻ lọt vào trong tầm mắt là ngọn lửa màu đỏ thế giới đông một đạo mạnh mẽ mà hữu lực tim đập thanh â m vang vọng giống như quân sĩ tại mánh liệt đập c h ố n g trận thông thấu thanh â m không ngừng tại vạn trượng trong lòng đất tiên vọng đông khoảng cách ba mươi hơi thở về sau lại là một đạo buồn bực vang thanh â m vang lên thùng thùng tim đập tần suất càng ngày nhanh lúc đến cuối cùng vẫn là ba hơi nhảy lên một lần đều đều lại lộ ra một trận mạnh mẽ mà hữu lực sinh mệnh chỉ lực một đạo quan mang từ hắn n ụ c thân trái tim mà ra tiếp theo là đạo thứ hai đạo thứ ba bốn trần nguyên ngũ t ạ n g bắt đầu hành minh ngũ thải quan g hoa tiêu tán tại máu trứng thế giới bên trong ngũ hành luân chuyển sinh sôi không ngừng mà trần nguyên hai tay hai chân vậy phát sinh biến hóa không nhỏ giờ phút này hòa hợp một thể t ạ n g phủ huyết mạch thứ chi kinh mạch chu tước thần hỏa rất khủng bố nhiệt độ nóng bỏng để hắn ban đầu lúc khó có thể chịu đựng cũng nhiều mây là dựa vào lấy hỏa lò động tiên không ngừng hấp thu thần hỏa chi lực không phải tuyệt đối sẽ ở cái này thần hỏa phía dưới hóa thành cho tàn dù sao đây chính là tiên hỏa mà cho dù là chậm thôn vệ lực lượng trần u y ê n vẫn là bị thần hỏa thiêu đốt gần như mẫn diệt nương tựa theo một cố mạnh mẽ ý chí cùng kinh khủng huyết mạch mới có thể bảo tồn đổi lại cái khác bất kỳ một cái nào người cho dù là thần thông đại t h á n h yêu thánh vậy tuyệt đối chỉ có vẫn lạc một con đường có thể đi trần u y ê n thì làm mượn lần này cơ hội chỉ để lại đem n ụ c thân ngưng luyện một lần không phá thì không xây được niết bàn mà sinh hóa nguy cơ vì kỳ ngộ vượt qua cái này cực kỳ mấu chốt một bước phá trần liên há mồn p h u n ra một chữ một lúc sau một tiếng hót vang vang vọng lòng đất cái kêu máu trứng vào ngoài tia sáng lưu chuyển hóa thành một đầu màu đỏ chu tức xoay quanh tại máu trứng phía trên Tiếp theo, máu trứng bề ngoài đã nứt ra một cái khe g i a n g d ắ g i a n g r ắ c vết rách càng lúc càng lớn càng ngày càng mật bất quá thoáng qua ở giữa vừa rồi còn hòa hợp một thể máu trứng thình lình võ vụn đường vân khắp c h ẳ n g diện máu trứng rực rỡ càng ngày càng sáng càng ngày càng mỏng manh cái kia xoay quanh cách đỉnh đầu hư h à o chu tước đem tất cả lực lượng tất cả đều rung nạp tại thân sau đó một đầu trực tiếp đâm vào trần u y ê n hỏa lò động tiên bên trong uy nghiêm long ngâm từ hỏa lò trong động tiên chuyên g a cái kia là tới từ lúc trước trần liên thôn vệ thanh long long nguyên mà lưu lại thần văn trước đó biến mất không thấy nhưng nương theo lấy chu tức thần hỏa dung luyện đem trần u y ê n trong cơ thể tất cả mọi thứ toàn bộ đều dung luyện đi ra một đạo long văn một đạo chu tức thần văn thình lình chiếm cứ một phương kêu gọi kết nối với nhau v a n h trần u y ê n hai mắt ngưng tụ trong mắt bắn ra tinh quang không lại áp chế tự thân lực lượng t ừ n g đạo gân xanh lộ rõ tại nhục thân nhục thân trực tiếp quanh mình một tiếng đồng thời một cỗ mạnh mẽ khí tức cấp tốc từ hắn nhục thân bước lên thần thông đ ỉ n h phong nhục thân đình phong lúc này trần liên nhục thân đã gần như đạt tới viên mãn tri cảnh viên mãn không để lọt hòa hợp một thể nhục thân kiên cô so phổ thông thần binh đều khủng bố hơn tuyệt đối là chiến trường bên trên một cái lớn sắc khí cảm giác nhục thân bên trong truyền đến bành trướng lực lượng trần u y ê n nếp miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt tự tin tùy tiện ba khí lộ ra ngoài dương thần đã tới đ ỉ n h phong nhục thân hiện nay vậy thôn vệ chu tức thần huyết đạt đến đ ỉ n h phong mang theo cho hắn thực lực t ă n g phúc tuyệt đối là cực kỳ to lớn ngoại trừ chưa lĩnh hội ý cảnh bên ngoài trần u y ê n hiện nay đã gần như không còn kém cái gì mà hắn thực lực mặc dù trước mắt còn không có cùng người giao thủ nghiêm chứng nhưng chính hắn xem chừng tuyệt đối có thể sánh vai thiên bảng ba vị trí đầu mấy vị kia thậm chí áp chế đối phương cơ hội đều không nhỏ dù sao dù nói thế nào q u y tắc lực lượng cũng chỉ là một loại sức mạnh đối với võ giả có to lớn t ă n g phúc nhưng nếu là bản thân đủ để mạnh mẽ chống đỡ quy tắc vậy dĩ nhiên là không sợ hãi cái gì võ đạo song tu mang đến lực lượng không chỉ là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy trần u y ê n hiện nay thậm chí cảm thấy đến tiên nhân không ra ai làm khó dễ được ta nghĩ đến ban đầu ở lương sơn nói muốn cho hắn một năm thời gian hạ n g tiên thu trần u y ê n trong mắt hơi hiếp hắn hiện tại cực kỳ muốn gặp đối phương đem từ cựu thiên đánh rất phẳng trần nói cho hắn biết cho hắn thời gian tu hành tuyệt đối là nó trong cả đời làm qua ngu xuẩn nhất quyết định không có người có thể tại tu hành phương diện tốc độ sánh vai hắn cho hắn thời gian đuổi theo thằng đến hắn cũng không còn cách nào nhìn hạng nó lưng hạng tiên thu văn thủ đây đều là ủ n g có khí vận người vậy tại hắn phải r ế t trên danh sách trước đó là không có thực lực cần khắc chế nhưng bây giờ bốn trần n g u y ê n lại không cái ỷ vẻ sợ hãi trần nam q u a n một trận trên để hắn thế lực lón t ổ n hại không thể không tạm dừng hạ bắc phạt bước chân nhưng hắn vĩnh viễn đều rõ ràng đây chẳng qua là tạm thời bắc phạt ngày cuối cùng sẽ tới hiện tại chính là không sai biệt lắm thời điểm suy nghĩ rất nhiều trần liên suy nghĩ tung bay rất xa thằng đến cuối cùng mới phối hợp cười cười chậm rãi lắc đầu muốn lại nhiều cũng không bằng là một m chuyện trọng yếu vứt bỏ mình phân loạn t ạ m niệm trần u y ê n một lần nữa nhắm lại hai mắt bắt đầu thổ tức ước chừng nửa ngày sau hắn mới thăm thắm tỉnh lại chuyện thứ nhất liền là xuất gia thiên thư dị bảo liên hệ khương hà đám người hỏi ý bọn hắn hiện tại tình hình gần đây cũng chính là tại bọn hắn giảng thuật phía dưới trần u y ê n mới phát hiện chính mình đã bế quan vượt qua hơn nửa tháng mà thiên hạ vậy nên đón mới một lần xáo trộn loạn thế vương giả ra đối với hắn hiện tại mà nói đây tuyệt đối là thời cơ tốt nhất không thể sai quá hạ cơ không có quá nhiều do dự trần liên cắt, cắt đức liên lạc chuẩn bị tại r ở về, về trần nguyên chân chính rời đi ước chừng một ngày về sau nham tương phía trên hư không trong lúc đó bị người xe rách một đạo thân mang áo bào đen bóng dáng cấp tốc từ hư không bên trong bước ra thình linh chính là mạng anh thân nhiệm thăm dò một phía mà anh sắc mặt trong lúc đó phát sinh biến hóa có chút dị thường khó coi tràn đầy phẫn nộ l ầ m bẩm là ai vậy mà trước ở bản tọa trước đó trước một bước tìm được chu tước đáng chết đáng chết cái này vốn nên là bản tọa một cái to lớn trợ lực a bốn mặc anh tràn đầy không cam lòng hãn đại vạn yêu thần điện một chuyện về sau thế nhưng là lục soát khắp toàn bộ nam cương nam h tương phế lâu như vậy mới từ thứ nhất căn hỏa vũ bên trong cảm giác được nơi đây kết quả không nghĩ tới vẫn là bị người nhanh chân đến trước một bước điều này có thể làm cho hắn cam tâm ân đang tại nó phẫn nộ đồng thời đột nhiên ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại từ chung quanh giữa thiên địa đã nhận ra một cô rất tỉnh tường khí tức trần u y ê n là ngươi đối với trần u y ê n khí tức m ạ c anh tuyệt đối là cả đời khó quên ban đầu ở thục sơn trấn yêu tháp tầng thứ chín hắn mong muốn đoạt xá kết quả lại bị một cô sức mạnh vô thượng ma diện lần kia về sau hắn liền triệt để ghi lại trần u y ê n đằng sau cũng chính là bởi vậy hắn còn dựa vào trần u y ê n thủ đoạn này thành công đem t i ê n lan trọng thương đem một cái thần hồn mẫn d i ệ t hơn phân nửa yêu thần nuốt trứng lấy thành công đương nhiên cái này tuyệt đối không thể nói cảm kích hắn có chỉ là đối với người này kiên kỵ bản tọa ngược lại muốn xem xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu m ạ n anh xuất ra vạn yêu thần điện trung tâm lệ bài thấp giọng nói vì xác nhận việc này trần liên còn chuyên môn bắt một cái nam cương đại yêu đối no siêu hồn biết được là nam cương vạn yêu thần điện ra lệnh lùng bắt nhân tộc trần liên vô luận là cung cấp tung tích vẫn là trực tiếp bắt được đều có thể có được đến từ vạn yêu thần điện trọng thưởng có ban thưởng rất nhiều nam cương đại yêu đều luôn phần kích động vô luận là tới từ thần điện trọng thưởng vẫn là lại bởi vì lần này hương hòa tình nhập thần điện yêu thần mắt đều là giá trị đến bọn hắn điên cùng sự t ì n h trần u y ê n nghe được tin tức này về sau phản ứng đầu tiên chính là có người đem hắn bán hắn rẻ nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ một chút tựa hồ bốn tình huống cũng không đúng lắm h ắ n lần này đến nam cương tin tức chỉ có ma la khương hà còn có tô tử d u y ệ biết ma la là đem hắn cho rằng tương lai hy vọng khương hà tính cách hắn rõ ràng tuyệt đối sẽ không phản bội hắn về phần tô tử duyệt càng là không cần nói nhiều là hắn người bên gối tiến vương phi có thể đáng ra hắn hoàn toàn tín nhiệm người bọn hắn tuyệt đối sẽ không phản bội hắn lại hắn chỉ nói mình trở về nam cương nhưng cũng không có nói đi hỏa diệm sơn nhưng tại hắn cảm giác bên trong gần như một nửa yêu ma đều là tại hỏa diệm sơn cùng trấn nam quan ở giữa đường xa tiến hành điều tra cái này tuyệt đối không phải trùng hợp đơn giản như vậy có thể là có người tìm được hỏa diệm son thông qua hỏa diệm son một chút vết tích suy đoán ra hắn tới nam cương về sau mới có thể vô cùng có bố trí tại ven đường các nơi tìm kiếm hắn tung tích nghĩ đến đây trần u y ê n trong lòng chính là chầm xuống ngự không rời đi lây trước mắt hắn tu vi chỉ có thể ẩn tàng vào hư không bên trong dùng nguyên khí c h á l ấ p động tĩnh không lớn nhưng đối phương tuyệt đối có biện pháp có thể tìm kiếm đi ra mà x é rách hư không lời nói chỉ có lục cảnh tiên nhân yêu thần mới có thể làm đến lục cảnh phía dưới võ giả căn bản là không có cách đem cưng cõi hư không x é rách cũng vô pháp hành tàu ở không gian loạn lưu bên trong hắn mặc dù thực lực t ư ơ n g đại nhưng dù sao khoảng cách lục cảnh còn có một số áp lực làm không được dạng này sự tỉnh còn nếu là thay đổi tuyên đường lời nói vậy liền tương đương với quấn nửa cái n ă n cương khoảng cách thật sự là có chút xa k h a lục cảnh phía dưới trần n g uyên không sợ hãi giết ra ngoài đều không có vấn đề nhưng lục cảnh phía trên hiện nay cuối cùng vẫn là có như vậy một chút chính lệnh gặp được rất khó chạy già sinh thiên dù sao hiện nay nam thuộc hai châu cũng không có cái gì lựa cháy đến nơi sự tình không cần cầm tính mạng mình đi cược quay đầu nhìn về phía hỏa diệm sơn phương hướng trần uyên hé mắt quay người rời đi bốn ra đi trần luyên m ặ c không biểu tình đứng ở tại chỗ t h ầ n s á c đ ạ m mạc nói ra nhưng chung quanh lại không cái gì hưởng ứng tựa hồ chỉ là trần luyên đang lẩm bẩm lầu bầu m à thôi không có chút gì do dự thấy đối phương không có phản ứng hắn cũng không có nhiều lời cái gì cánh tay phải nắm chặt đột nhiên huy quyền một lúc sau ngàn trượng bên ngoài một đạo tiếng bạo liệt âm hưởng triệt hư không một đạo thân mang áo đen nam tử trẻ tuổi từ trong hư không rơi xuống ánh mắt bên trong tràn ngập một cố vẻ sợ、so、hãi tựa hồ là không nghĩ tới trần u y ê n lại có thể phát giác được hắn tồn tại nam tử áo đen áo vào phía trên mang theo một chút cùng loại với lông tóc trang trang trí tóc th con ngươi hiện lên nhạt vàng bên trong s ắ c n g ư ơ i bốn n g ư ơ i lạ i như thế nào phát hiện b ả n t o a n n g ư ơ i lại lạ như thế nào phát hiện b ả n t o ọ n t r ầ n n g u y ê n n h ữ n g mày ánh mắt ngưng lại hắn mặc dù thay đổi t u y n đường nhưng cũng không có cảm thấy mình liền có thể a n gối không lo là lấy đang đổi đường thời điểm một mực đều có đem thần n i ệ m bên ngoài thả ra không ngừng lục soát mỗi một chỗ hư không vừa mới bắt đầu hắn xác thực không có phát giác được đối phương tồn tại nhưng theo thời gian trôi qua hắn rốt c ụ c cảm thấy đằng sau tựa hồ có người tại như có như không t r e mình sau đó chính là tình huống bây giờ hắn vậy tràn ngập h ế u kỳ hắn làm việc đã đầy đủ cẩn thận nhưng không nghĩ tới vẫn là có yêu thánh có thể phát giác được hắn tồn tại thật là khác hẳn với người thường hh trần n g uyên ngươi thế nhưng là để bản tọa dễ tìm à hiện nay yêu thần đã tới còn không mau thúc thủ chịu c h ó i như thế có lẽ còn có thể lưu lại một đầu sinh lộ nam tử á o đen xoay chuyển ánh mắt sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo âm thanh lạnh lùng nói trần n g uyên n ế t miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt nam tử á o đen chỉ cảm thấy phía sau lưng phát l ạ n h nghĩ đến lưu truyền tại nam cương liên quan t ớ yến vương trần uyên nghe đồn nói hắn liền là chém giết thiên lan yêu thần tồn một cái nhân tộc dương thần làm sao có thể chém giết cường đại thiên lan yêu thần không có khả năng tuyệt đối không khả năng nhưng hắn vậy rõ ràng nhân tộc có một câu gọi là trong những người nổi tiếng không có kẻ bất tài hắn có thể lấy sức một mình mạnh mẽ chống đỡ yêu tộc một triệu đại quân tất phải là có như vậy mấy thanh bàn trải chỉ là vạn yêu thần điện cho ra khen thưởng thật sự là quá pha phú hắn cũng bị bạch sơn yêu thần hạ mệnh lệnh bắt buộc thế tất yếu đem người này hành tung tìm ra sở dĩ tìm hắn bốn thì là bởi vì hắn chính là một vị khuyện tộc yêu thánh bước vào thần thông cảnh thức tỉnh thần thông cũng là liên quan tới k cứu g i á c phương diện thần thông đối với giết người phi thường yếu nhưng nếu là tìm người tìm vật lời nói cái tia s ắ c thực ngàn dặm bên trong không chỗ chết thân hắn cũng chính là dựa vào chiêu này mới có thể tại nam cương nhiều lần thu hoạch thiên tài địa b ả o tu vi đột nhiên tăng mạnh chỉ tiếc có một lần chủ quan bị bạch sơn yêu thần bắt lấy từ đó về sau chỉ có thể hiệu chung với hắn hiện tại trần n g u y ê n đi vào nam cương bạch sơn đạt được mặc anh đưa tin về sau cái thứ nhất nghĩ đến liền là hắn yêu tộc không phải nhân tộc không quen tiên đạo diệu pháp chỉ lấy lục thân vô địch mong muốn tìm người phi thường khó h ắ n liền là nhân tuyển tốt nhất mà hắn vậy không phụ sự mong đợi của mọi người tại n g ư ờ i được trần uyên k h í tức về sau liền một mực không gián đoạn tìm kiếm cho đến hôm nay đột nhiên phát giác phản ứng vừa mới bắt đầu tưởng rằng á o giác nhưng nương theo lấy khoảng cách càng ngày càng tiếp cận hắn vậy dần dần chắc chắn vốn cho rằng sâu khoảng cách qua xa trần uyên sẽ không phát giác không nghĩ tới trung uy vẫn là kỳ xoa một chiều bị hắn phát hiện hiện tại yêu thần còn chưa có t ố i hắn chỉ muốn c h ấ n trụ trần uyên tranh thủ một chút thời gian trần uyên giáng tươi cười quá mức quỷ dị doa đến áo đen yêu thánh trong lòng có chút bối cơ hồ không chút do dự liền muốn quay người rời đi những năm gần đây. hắn mặc dù thức tỉnh thần thông là liên quan tới k h í ế u giáp phương diện nhưng tốc độ cũng không yếu không phải vậy sẽ không tung hoành nam cương nhiều năm như vậy thẳng đến mây năm trước mới bị bạch sơn yêu thần bắt lấy chấn thân chỉ là hắn vừa định muốn động liền phát giác t r u n g quanh hư không tựa hồ lập tức liền ngưng lại mà hắn vậy cương tại chỗ trong mắt tràn đầy không thể tin thần s á c thể ngưng kết hư không? là trần n g l y ê n tại vừa thấy mặt liền vận dụng nguyên thần thần thông hư không ngưng trệ trực tiếp định trụ đối phương đối phương một mực sâu ở phía sau chỉ có thể chứng minh một sự kiện cái kia chính là yêu tộc đã biết được hắn hành tùng yêu thần tất nhiên đang đổi lai lịch hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng không phải bốn hậu quả khó liệu khi hư không ngưng trệ tán đi về sau nam tử á o đen liền phát hiện một cái thiết thủ trực tiếp bóp lấy của mình toàn thân trên dưới đều bị chấn áp không thể động đậy trong mắt cấp tốc bị tuyệt vọng c h à n ngập mạnh mẽ quá mạnh song phương mặc dù đứng tại cùng một cấp bậc nhưng thực lực lại là ngày đêm khác biệt cho dù là hắn không quen tranh đấu thế nhưng dù sao cũng là một vị hàng thật giá thật yêu thánh ở trước mặt đối phương vậy mà như là sâu kiến bình thường bị chấn áp từ xuất thủ đến kết thúc một hơi thời gian kết thúc bốn bản tọa thời gian có hạn ta hỏi người đáp đáp đúng t h a cho ngươi một cái mặc chó đáp sai thần hồn câu diệt t r ầ n u y ê n thần sắc đạm mạc nhìn xuống nam t ử áo đen nói là là bốn ngài ngài hỏi áo đen yêu thánh liên tục chớp mắt không dám chậm trễ chút nào hắn có thể cảm giác được trước mặt cái này n h â n t ộ c s ắ c thực liền là giết người không chớp mắt tồn tại là ngươi tìm tới bản tọa hành tung là là thần thông vẫn là gì bảo thần bốn thần thông bốn chó con ta đột phá thần thông c ả n h lúc lĩnh lộ được liên quan tới một môn truy tung thần thông có thể tại ngàn dặm ngàn dặm bên trong tìm ra hết tại lúc nào tìm tới bản tọa hành tung trần u y ê n sắc mặt ngưng trọng hỏi nửa bốn một giờ bốn trước bốn nhưng từng báo cho cái khác yêu thần áo đen yêu thánh mặt lộ do dự túi đầu không dám nói lời nào ân trần u y ê n năm ngón tay càng thêm dùng sức khi thế cường đại hoàn toàn chân áp trên người đối phương cáo nói cho bạch sơn yêu thần áo đen yêu thánh vội vàng đ ắ p lại chứ người bên ngoài yêu tộc nhưng còn có có thể truy tung yêu thánh không bốn không biết ân chó con bốn xác thực không rõ ràng trần liên nhìn chăm chú đối phương t r ầ m m ặ t một cái trước mắt cười cười ngươi rất hiểu chuyện bản tọa rất hài lòng cái kia vậy ngài mới vừa nói lời gì tha bốn tha ta một cái mặc chó bản tọa nói là tha cho ngươi mặc chó nhưng ngươi là chó sao trần u y ê n m ặ t lộ băng hàn chỉ ý áo đen yêu thánh lập tức trong mắt toát ra ánh sáng liên tục gật đầu tạ bốn thật sự là bốn chó con xuất thân từ khiếu thiên thần khuyến nhất tộc là ta tộc tộc trường bốn thật sự là chó trần liên n g ứ mày thật. thật sự là ngài nếu là không tin chó con cho ngài biên một cái chân thân thế nào ha ha trần liên cười ha ha hh áo đen yêu thánh gặp trần n g uyên cười cũng không dám không cười vội vàng b g ồ i cười vừa rồi đáp ứng ngươi người là ai a là ai muốn thà cho ngươi mặc chó áo đen yêu thánh nuốt nước miếng một cái trong lòng có chút không rõ dự cảm muốn mắng người nhưng cũng không dám nhìn xem trần n g uyên không kiên nhận ánh mắt vội và nói là bốn là nhân tổ kiến vương bốn trần n g uyên bốn trần n g uyên nhẹ gật đầu quanh thân khí huyết trong nháy mắt bành trướng mạnh liệt thần hỏa trực tiếp bao phụ tại áo đen yêu thánh trên thân thấp giọng lẩm bẩm trần uyên đáp ứng sự tình quan trần m ỗ chuyện gì a bốn a bốn người b ố người n không giữ chữ không chỉ thần hỏa chân hỏa tín, người nói bốn. năng giữ Được tức càng tru ra tam qua uy hơn, trong dê â y y lát liền đem áo đen đem u ta h h sinh thiêu hủy hơn phân á n cơ l ử tại tâm thanh đối giận phương không cam tâm máng cam âm bạch ê n trong, dần dần tăng lớn. Người. Người giết ta, b sơn yêu thần lập tức liền trở về người bốn người vậy trốn không thoát bốn a bốn áo đen yêu thánh huyết nhục thần hồn dần dần m ẫ n diệt ta đương nhiên biết không phải bốn làm gì cùng người nói nhảm n h i ề u như vậy nhìn xem áo đen yêu thánh mẫn diệt hư vô trần Nguyên thần bốn tốc cầm sắc chậm, cấp tốc bước ra liên t tinh huyết, h dựa vào thiên địa nguyên kiếm h í đem c á này bốn tinh y giọt h u t thành Trần hóa hư bốn bóng dáng. Đi. Trần nguyên đạo Đi. hào i k ế chỉ vung lên bốn đạo bóng dáng cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng phi nhanh còn hắn thì cấp tốc cẩn nhập sâu trong lòng đất đem khí tức quanh người toàn bộ thu liếm áp chế giống như tử vật đã cái k i a chó đen yêu thánh đã đem hắn tung tích chuyển ra ngoài cho dù là chạy lại nhanh tốc độ vậy không có khả năng vượt qua một vị yêu thần chẳng bằng dùng trướng nhãn pháp trước nhìn trộm ra yêu thần phương hướng về sau hướng phía những phương hướng khác mà đi hắn cũng không tin minh mông nam cương thập vạn đại son vừa không có chó đen yêu thánh phụ trợ đối phương có thể tìm tới hắn đương nhiên nếu như đối phương trực tiếp đem hắn phá hỏng tại chỗ vậy hắn cũng chỉ có thể l i ề u mạng đánh một trận quả nhiên tại trần n g u y ê n triệt để áp chế khí tức về sau bất quá hơn một trăm h ơ i thở thời gian trôi qua một cỗ cường đại khí tức liền giáng lâm nơi đây cùng loại với thần niệm lực lượng cấp tốc quét biến phạm vi văn trượng hắn có thể cảm giác được rõ ràng có một cỗ lực lượng từ trên người hắn quét qua nhưng không có chú ý tới hắn cũng làm cho trong lòng của hắn nới lòng một g ụ m nếu là đổi lại là nhân tộc tiên nhân hắn quyết định là không thể nào ẩn tàng đi qua cũng chính là yêu tộc chủ t u nhục thân thần niệm không mạnh cho nên hắn mới dám đánh cược một keo đáng chết hư không bị giống như d è m cuốn bình thường bị xé rách ra một bộ áo trắng cựu v i thiên hồ bạch sơn yêu thần chậm rãi ngưng hiện ra chân thân ánh mắt quan sát bốn phía một phen cuối cùng như ngừng lại một chỗ hư không hắn có thể cảm giác được đây là đầu kia chó đen khí tức rất rõ ràng hắn bại lộ lại còn bị chẩn luyện chân sát tại chỗ thật sự là phế vật lạnh hư một tiếng bạch sơn yêu thần ánh mắt hơi chậm xuống hai mắt nhắm chặt cảm giác chung quanh duy nhất thuộc về chẩn luyền khí tức t r ớ c mắt về sau hắm tại trước mặt bản tọa dở trò gian ngươi còn kém xa dứt lời về sau hắn trực tiếp thả người hướng phía phương đông mà đi trong chớp mắt liền biến mất không còn tam tích một hơi hai hơi mười hơi、Chọc. bạch sơn bóng dáng lại lần nữa xuất hiện tại chỗ cau mày lẩm bẩm chẳng lẽ là bản tọa đ o á n sai hắn thực có can đảm tại bản tọa dưới mí mắt thoát thân hụ l ạ n h hư một tiếng bạch sơn hướng phía phương bắc phương hướng rời đi mười hơi hai mươi hơi thở năm mươi hơi thở bốn bạch sơn bóng dáng lại một lần xuất hiện trong mày mặt lộ trầm tư lực lượng quét qua phạm vi mấy vạn trượng khoảng cách lại vẫn không có phát giác được bất kỳ khí tức gì xem ra bản t ọ a ngược lại là đang nghi bạch sơn lắc đầu lại lần nữa hướng phía phương bắc đuổi theo năm mươi hơi thở một trăm h ơ i ba trăm h ơ i thở bốn trên mặt đất trần u y ê n chậm rãi hiện thân nhìn thoáng qua phương bắc ánh mắt k h ẽ nhúc ních t h ở phào một cái còn tốt hắn bảo trì bình thản không phải lắc đầu trần liên không trần trở nữa quay người hướng phía đông bắc phương hướng ngự không đi xa năm chương bảy trăm năm mươi trở về nam cương biên giới trước đó cùng vị kia yêu thần sát vai m ạ qua dùng chướng nhãn pháp l ử a gạt qua đối phương về sau trần n g uyên liền hướng phía nam châu phương hướng một đường phi nhanh không chút nào có trì hoãn ma la ở bên người trần n g uyên còn có chút niềm tin nhưng nếu là ma la không tại chỉ dựa vào chính hắn lời nói là quyết định rất khó ngăn cản một vị yêu thần dù cho là có thể điều động chúng sinh chi lực vậy không có cách nào chống lại quy tắc trừ phi trần n g uyên hiện tại thành tựu nhân hoàng lấy khí vận của một nước gia trì mới có thể có được vượt xa cùng giai thực lực có thể tại đệ ngũ cảnh chống lại đệ lục cảnh tồn tại không phải gần như không có khả năng một vị yêu thần cường đại cỡ nào trần u y ê n tại trấn nam quan chức đã đã linh giáo rồi cho dù là ma la vận dụng toàn lực cho dù là hắn điều động chúng sinh trí lực cho dù là lại thêm thượng bích dù cung vị kia trí chân tổ sư vậy vẫn không có đem thiên lan chu sát cũng chính là cuối cùng thiên lan mong muốn xoắn nát hắn linh này dẫn đến bị khí vận tế đàn sinh sinh ma diện vừa rồi đặt vững thắng lợi sau cùng nếu không hắn cái này một phương có lẽ vẫn có thể thắng nhưng đại giới tuyệt đối không nhỏ vạn dằm trời trong xanh lam không m â y trong hư không nhàn nhạt gợn sóng c h ấ p động tựa như là tại bình tĩnh trên mặt hồ mất đi một cục đá nổi lên rất nhỏ gợn sóng một bộ màu đen vương bảo trần liên thần sắc nghi sau khi rời đi hắn mấy lần đ ổ i tuyến đường rốt cục có thể bông lỏng một hơi mắt thấy là phải đến nam châu hắn vậy không còn là hướng trước đó như vậy kiên kỵ yêu thần chỉ là bốn trần uyên mới vừa từ trong hư không hiện ra thân hình chọc, một cỗ kinh khủng uy thế trong nháy mắt bạo phát bất quá trong trước mắt liền bao phủ cả mảnh thiên đ ị a hướng phía trần uyên che đậy mà đến muốn tới thì tới muốn đi thì đi trần uyên m u ố n người quá cuồn vọng một đạo uy nghiêm thanh âm vang vọng thiên đ ị a u tứ phương chung q u n h hư không trong nháy mắt phòng cấm tại cái kia quần cuộn mây đen bên trong lớn như núi loạn màu đen đầu châu chậm rãi n ô ra thinh linh chính là thiên thanh mang lưu nhất tộc thừa thiên yêu thần vừa mới bắt đầu hắn thật là tại một con đường khác dây chờ đợi lấy trần uyên chỉ bất quá về sau bạch sơn truyền tin bọn hắn mới rõ ràng trần uyên đã biết yêu tộc đang tìm hắn đã thay đổi trở về nam châu tuyến đường căn cứ bạch s ơ n truyền đến tin tức thừa thiên yêu thần cấp tốc đến đây trợ giúp hai người đem trần uyên lưu lại mấy đạo tinh huyết hóa thân phá vỡ một người truy một cái phương hướng rốt cục tại hắn dò xét bên trong bị tìm tới trần uyên nhữ mày lại một câu ngoan thoại cũng không có nhiều lời trong nháy mắt hoa thành lưu quan hướng phía phương bắc bỏ chạy ở âm ầ m thanh âm vang vọng thiên địa cái k i ê u phong cấm hư không trực tiếp vỡ nát xác thực trần n g u y ê n hiện nay tại cứng rắn trên thực lực không bằng một vị yêu thần nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn không có thực lực dương thần đ ỉ n h phong thần thông đ ỉ n h phong trần n g u y ê n cho dù là không có lĩnh hội quy tắc vậy vẫn có thể dựa vào mình mạnh mẽ đại tu vi có được không kém cõi lục cảnh phía dưới bất kỳ người nào thực lực kinh khủng yêu thần chủ tu nội thiên địa chính là thực lực bản thân cường đại tại thần thông diệu pháp thư không phong cấm loại thủ đoạn này bên trên là xa xa không kịp nhân, tộc tiên nhân. là lấy trần liên không nói một lời phá vỡ hư không trốn chạy mà đi tìm chết gặp tình cảnh như thế thừa thiên yêu thần giận dữ hắn nguyên lai tưởng rằng trần l u y ê n trí ít vậy hội nói vài lời ngoan thoại không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế quả quyết tại nhìn thấy hắn lần đầu tiên về sau liền trực tiếp thoát thân giống như một quyền đánh vào trên bông như vậy mềm mại mạnh liệt khí thế đột nhiên mà động hướng phía trần l u y ê n đuổi theo bên trong anh phanh đông tiếng bạo liệt âm không ngừng nổ vang h ư không vặn vẹo không chừng vô tận thiên địa nguyên khí bắt đầu quét sạch không thể nhìn thấy phần cuối mây đen che trời lấp đất hắn trốn hắn truy bốn thoáng chốc một vòng cực hạn màu đen đu quang xuyên thủng thiên địa trực tiếp siêu việt trần uyên ở tại thoát thân phải qua trên đường n ư ơ n g tụ thành một đạo nhân hình bóng dáng hắn trên mặt cười gắn nhìn xem trần uyên hám i ệ n g chính là rít lên một tiếng một tôn thân cao hơn ngàn trượng to lớn mang nhu hư ảnh xuất hiện tại sau lưng đ ố i trần uyên gầm thét kinh khủng khí cơ trực tiếp khóa chặt trần uyên đ ộ t thân ở tại phía sau cái kia lớn như núi l o a n chân thân vậy thình lình hình thành rắn g co trần uyên thật là chiếm cứ chạy trốn tiên cơ chỉ là bốn thực lực tranh lệch quá lớn đối phương tốc độ so với hắn còn kinh khủng hơn song p ư ơ n g truy kích mấy trăm d ặ n cuối cùng vẫn là đem ngăn chặn. Trần Nguyên, t vừa mới bắt đầu bọn hắn đối với thiên lan chết cũng là nửa tin nửa ngờ dù sao thiên lan thực lực rõ như ban ngày chết tại một tràng chiến đến dịch thật là khó mà tin được chỉ là sự thật liền bày ở trước mặt bọn hắn cho dù là lại không nguyện ý tin tưởng vậy không có cách nào mà sau đó mạc anh xuất thủ c h ấ n trụ bọn hắn ba vị yêu thần về sau đợi đến bọn hắn lấy lại tinh thần mà đến liền không thể không hoài nghi hắn vì sao một mực cẩn mà không phát rõ ràng có được như thế cường đại lực lượng muốn là trước kia tranh đoạt yêu hàng o vị trí thời điểm hắn tương trợ thiên lan bọn hắn ba vị nhất định không cách nào chống cự hai người bọn họ liên tử h bác phạt trung nguyên nhân tộc thời điểm vậy không phải là một vị yêu thần cộng thêm hai cái tinh huyết hóa thân là lây tại ngoài sáng bên trên thần phục mạc anh về sau bọn hắn vậy đang một mực điều tra lấy chuyện này chuyện này nói trọng yêu kỳ thật cũng không trọng yêu dù sao thiên lan đã chết truy nguyên không có ý nghĩa nhưng nói trọng yêu vậy rất trọng yếu bởi vì mặc anh tồn tại c ả m quá thấp một đoạn thời gian trước vừa mới từ thuộc sơn thoát khốn thực lực tất nhiên không mạnh không phải vậy sẽ không cần một đám yêu thánh đi cứu như vậy hắn lại như thế nào trong khoảng thời gian ngắn tu thành bất d i ệ t chỉ thân hắn năm có đáng giá hay không đến tín nhiệm thiên lan trần n g u y ê n nghe được đối diện ngưu yêu tra hỏi trong lúc nhất thời cũng có chút không hiểu rõ nổi thiên lan chết ở nơi nào hắn kỳ thật vậy không rõ ràng bởi vì vì đằng sau căn bản không kịp đi điều tra mà yêu thần cùng tiên nhân tốc độ quá nhanh cứ có thể là tại nam cương trong núi sâu phát sinh đại chiến bất quá hắn đoán sai có thể là thiên lan chết có chút không đúng lắm không phải hắn vậy sẽ không như thế đến hỏi chật trầm, trầm giọng nói thiên lan chết ở nơi nào vì sao đến hỏi bản tọa chẳng lẽ lại ngươi cho rằng bản tọa đệ ngũ cảnh liền có thể chém giết đệ lục cảnh yêu thần không thành ừ bản tọa hỏi là thiên lan đến cùng có phải hay không chết tại trấn nam quan không phải cái kia ở nơi nào không thể trả lời ngươi tìm chết thừa thiên yêu thần miệm phun ma t ứ c vỏ âm thanh trấn thiên mà trần u y ê n thì là lấy ra thiên thư dị bảo nhìn xem trong đó chấn động cùng truyền âm nhàn nhạt, nhạt vừa cười là ngươi đang tìm chết ân nơi đây cách xa nhau nam châu không hơn trăm dặm bản tọa bị các loại truy sát mấy vạn dặm làm sao có thể sẽ không đem việc này báo cho những người khác năm a bốn ngươi cho rằng là ngươi tại bản tọa trốn về nam châu thời khắc mấu chốt ngăn cha ta thật t ì n h không biết năm đây thật ra là bản tọa cố ý đưa ngươi dẫn ở đây nam cương đất rộng của nhiều cương giả vô số nhưng nghĩ đến liên tục hao tổn hai vị yêu thần vậy hội thương cân động cốt trăm năm không dám hướng bắt nhịn trần liên từng bước một bước ra quanh thân uy thế càng ngày càng thịnh n g ư ơ i thừa thiên yêu thần con n g ư ơ i sâu co lại trong ánh mắt tràn ngập c h ầ n kinh tiền bối động thủ đi nương theo lấy trần uyên q u á t khẽ một tiếng giữa thiên địa đ ỗ n g nhiên từng đạo phật âm rung động tựa như là hàng ngàn hàng vạn nam nữ già trẻ đều tại cùng đều lên ngâm tụ kim quang đ ầ y trời phản âm từng trận một tôn trừ ngàn n g trượng độ cao không chút nào kém cỏi hơn mang yêu chân thân kim thân pháp tướng chậm rãi ngưng hiện ma la thần sắc đ ạ m m ạ c chỉ hướng mang yêu ngưng tiếng nói nghĩa xúc còn không quỳ xu thừa thiên yêu thần to lớn chân thân thổ tức đưa mắt nhìn một chút ma la lại liếc mắt nhìn trần uyên chỉ cảm thấy vô tận áp lực đều tại hướng h cơ hồ không có quá nhiều do dự hắn trực tiếp xoay người bỏ chạy hắn thực lực hoàn toàn không kém thiên lan thực lực có thể xưng ơ kinh khủng nhưng so sánh dưới hắn tính cách muốn càng thêm cẩn thận tiếp mệnh cho nên ban đầu ở yêu tộc quy mô bắc phạt thời điểm hắn mới hội án binh bất động cho nên lần này hắn cho dù là không có cảm giác được có cái khác tiên nhân tồn tại vậy vẫn hoài nghi ở chung quanh còn có người tại ẩn giấu trở lấy cho hắn một k í c h trí mạng cho nên bốn hắn bay người liền đi có lẽ trần liên thật là đang hư trương thanh thế nhưng bởi vì có thiên lan vẫn l ạ tiền đề phía dưới hắn căn bản vốn không dám đi cược so sánh với liên quan tới thiên lan chết trần tướng hắn chết mới là mang cho bọn hắn còn lại những yêu thần đó nhắc nhở nhân tộc vĩnh viễn đều không thể coi thường được mà tại thừa thiên yêu thần quay người rời đi trong c h ư ớ c mắt ấy cái kia ma la đọc thủ một vòng sáng trói kim quan g tình lình bạo phát mong muốn trực tiếp phòng cấm hư không ma la chiêu này càng là kiên định thừa thiên yêu thần hoài nghi trực tiếp phá vỡ p h o n g cấm sẽ rách hư không đi xa nhận t i ê n sẽ rách hư không đi xa trần n g u y ê n cùng ma la ngàn trượng kim thân liếc nhau một cái ma la kim thân cấp tốc tán đi thần sắc ngưng trọng nói ra đi trong n g á y mắt sẽ rách hư không biến mất tại chỗ thừa thiên yêu thần có một cái ý nghĩ là không có sai cái kia chính là trần n g u y ê n một phương thật là đang hư t r ư ơ n g t h à n h thế nếu thật là có được đủ để lại chém giết một vị yêu thần thực lực trần n g u y ê n tuyệt đối sẽ không để hắn đi hiện tại giết nhiều một cái về sau tổn thất liền có thể nhỏ một chút trên thực tế tại lúc trước cùng một vị khác yêu thần sát vai mà qua đối phương không có phát hiện thân phận của hắn thời điểm trần n g u y ê n liền đã tại sau đó lập tức liên hệ ma la hắn hành tung đã bại lộ đại khái phạm vi bị đánh giá đi ra mấy cỗ tỉnh huyết hóa thân căn bản nhịn không được quá lâu thời gian sớm muộn sẽ bị phát hiện còn nếu là yêu t h ầ n đuổi kịp hắn vậy cũng chỉ có thể liều chết đánh một trận lại tỷ số thắng cực thập cho nên nhất định phải có người tới tích ứng cái khác chân quân tới chỉ có thể là chịu chết chỉ có ma la đích thân đến mới có thể mang cho yêu t h ầ n áp lực liên quan tới hắn trọng thương sự tình yêu tộc là quyết định không có khả năng t h a m dò đến có thể có cơ hội khiến cho đối phương rời đi dù sao trần n g uyên đã đi tới nam châu biên giới đừng nói là yêu thần liền xem như hắn truy sát những người khác lời nói đuổi tới người ta cửa nhà vậy không khỏi sẽ có lòng nghi ngờ là có người hay không tại mai phục hắn đương nhiên cho dù ma la hiện thân không có kinh sợ thối lui yêu thần hắn liều chết một trận chiến vậy tuyệt đối có thể đem trần l u y ê n đưa tiễn đơn giản liền là thương thế càng nặng một chút thôi nơi này không phải trấn nam quan không phải không phải chiến không thể mà yêu thần cùng tiên nhân mong muốn trốn chạy lời nói cơ hồ khó mà bắt lấy xét đến cùng khi ma la hiện thân một khắc kia trở đi trần l u y ê n cũng đã an toàn cùng yêu thần mạo hiểm gặp mặt để ma la cùng trần l u y ê n càng thêm cẩn thận một mực tiềm hành vượt qua mấy trăm dặm khi hoàn toàn tiến vào nam châu cảnh nội thời điểm mới thở dài một hơi hiện nay trấn nam quan bên trong vận tải trình quân trợ cấp khảo thưởng nhưng trần nguyên dưới trương thế lực trọng tâm đã phân ra hơn phân nửa bắt đầu chuyển rời đến t h ụ c châu c h i ế m cứ nam châu chống lại yêu tộc vốn chính là nhất định phải vì đó sự tình tránh không ra tránh bất quá không phải nhưng yêu tộc đại quân binh lâm t h ụ c châu biến cảnh tại không có nơi hiểm yếu đại trận có thể thủ tình h ư n g giới yêu tộc một triệu đại quân có thể tiến quân thần tốc quét ngang toàn bộ t h ụ c châu nơi vì ngay sau mà tính nhất định phải một trận chiến nhưng trên về chiến nam châu cuối cùng vẫn là quá lệnh trần nguyên nếu là bắc phạt trung nguyên mà không phải x u i nam p h yêu hiện tại chiến sự kết thúc nam cương có một kết thúc trọng tâm nhất định phải trở lại t h u c châu một là vì ứng đối đến từ hạng thiên thu cùng trung nguyên cái khác phản vương áp bách thứ hai là đem b ì n h chuẩn bị b ắ t phạt trung nguyên không thể so với nam c ư ơ n g đơn thuần bắt đầu ai cũng bế không lên chân nam quan cái kia vừa đứng yêu tộc tính nguy hiểm giảm mạnh lại là năm vẻ b ả y m ả n g lẫn nhau không lệ thuộc khi trần nguyên không có phương nam họa lớn về sau trung nguyên cái kia chút phản vương chư hầu không nói toàn bộ nhưng tuyệt đại bộ phận đều là hắn vật trong bàn tay mà thôi chỉ cần đóng đô trung nguyên hắn liền có thể là quốc xương đế khống chế một nước chỉ quốc vận thực lực tăng vọt khi đó tập bốn liên là tây chỉnh tây vực công phạt tiên vực thời điểm đ ố i ngày sau mỗi một bước trần u y ê n kỳ thật đều là có cân nhắc theo thói quen đi một bước nhìn ba bước đem đ ạ i khái quy hoạch sớm làm tốt có thể tiết kiệm đi vô số sự tình tại trần u y ê n hướng phía thục châu phương hướng mà thịnh hành lợi lúc trước bên kia dưới chỗ thừa thiên yêu thần thân thể lại lần nữa ngưng hiện ở tại chỗ không ngừng gào thét gầm thét hắn bị lửa đối phương căn bản không có cường đại như vậy nhọn lực lượng vậy không có chuẩn bị ở sau chờ lấy hắn là hắn năm bị dọa lui tại hắn rời đi sau đó không lâu thừa thiên yêu thần liền cảm thấy không thích hợp bởi vì đối phương ngoại trừ tại hắn trước khi đi đánh một kích về sau không có chút nào truy kích dấu、hiệu. vừa mới bắt đầu có thể là hoài nghi đối phương là đang gặp mình hắn không quay đầu lại nhưng càng nghĩ càng không thích hợp thừa thiên yêu thần quyết định trở về nhìn một chút sau đó liền thấy được đã không có bất kỳ tung tích nào trần nguyên cùng cái kêu hòa thượng chỉ để lại hắn một người tại chỗ không cam lòng g ầ m thét đại tấn kiến nghiệp một năm hai mươi hai tháng một trần nguyên trở về thuộc châu thành trở về ngày đó trần nguyên trực tiếp tổ chức đại hội t ừ n g đạo vương lệnh bắt đầu truyền đạt tất cả nghỉ ngơi binh lính quan viên cấp tốc về xây tất cả lương thảo bắt đầu điều động chiến mã quân giới tài nguyên n h o n h o điều động quân đội mới chiêu mộ binh lính gấp rút chuẩy chiến đấu chương m h i bảy trăm năm mươi m ộ t bắc phạt trung nguyên t h à chết con cười thục châu thành hiến vương phủ bên trong đại điện trần nguyên ngồi cao phía trên quan sát đám người toàn bộ trong đại điện đều tràn ngập một cỗ cực kỳ ngưng trọng bầu không khí phía dưới đám người đủ ngồi thiên hư đạo nhân khương h à triệu đan thanh l a n g hư đạo nhân đều ở đây hàng trấn nam quan một trận chiến sau khi kết thúc vì phòng n g ư ờ i hạng thiên thu đám người lạnh lén trần nguyên hạ vương lệnh điều đại bộ phận lực lượng trở về t h ụ c châu cảnh giác thế lực khác toàn bộ trấn nam quan chỉ để lại sở trường phòng dương hóa thiên chúng hư đạo nhân các loại lưu thủ sự tình có nặng nhẹ trước đó vội vàng là nam cương yêu tộc cho nên hắn đem tất cả lực lượng đều triệu tập đến trấn nam quan hiện nay yêu binh đại bại trọng tâm tự nhiên muốn quay lại các vị khôi phục như thế nào trần u y ê n nâng trung trà lên k h ẽ n h ấ p một miếng đã không còn đáng ngại thiên hư đạo nhân cười cười nói hiện tại cơ hồ có thể nói là thời khắc mấu chốc nhất một khi trần u y ê n tại tranh bá thiên hạ đại chiến xa x u ấ bại bọn hắn những người ủng hộ này cơ hồ sẽ không có kết quả tử tế cho nên bọn hắn chỉ có thể thắng không thể bại chỉ có thắng lợi đoạt được thiên hạ bọn hắn mới có thể thực phát hiện mình mục tiêu đạt được đến từ trần u y ê n hứa hẹn không phải đây chẳng qua là một câu văn chương g i n g tuyết mà thôi tại dạng này bối cảnh phía dưới thái hư cung bích du cùng thục sơn đều là lấy ra tông môn ngàn năm nội tính góp nhặt đến giúp đỡ trần u y ê n dưới trướng cường giả khôi phục thực lực còn muốn đa tạ các vị thí chủ hương ngôn hòa thượng mặc dù khí tức vẫn suy yếu nhưng cũng đã tại vững bước dâng lên khôi phục chỉ là vấn đề thời gian quân đội đâu trần u y ê n hỏi lại khương hà ánh mắt nhìn chung quanh một vòng ngưng vừa nói đại vương bê quan đoạn này thời gian tất cả trợ cấp ban t h ư ở n g đã hoàn toàn phát xuống quân đội thực lực mặc dù suy giảm nhưng sĩ khí không hàng phạt tăng đã đang gia tăng luyện binh cái kia chút giang hồ võ giả có hơn phân nửa người đều nguyện ý tạm thời nhập đến vương phủ dưới trướng nghe dùng còn lại người tại yêu tập thì là một lần nữa tán ở giang hồ bất luận cái gì thời đại đều không thiếu khuyết lòng có khí phách anh hùng trấn nam quan một trận chiến thục châu giang hồ nam châu giang hồ thậm chí là trung nguyên giang hồ đều có người đến đây trợ trợ bọn hắn những người kia không sợ sinh tử chỉ nguyện không cho yêu tộc đại quân nhập trung nguyên cảnh nội chiến hậu bởi vì những người này phần lớn là từng người tự chiến thương vong rất lớn đối diện với mấy cái này người trần n g u y ê n cũng là không chút nào keo kiệt đem bọn hắn dựa theo hiến quân một dạng trợ cấp có không nguyện ý lớn nhưng đại đa số người vẫn là tiếp nhận nỗ lực một chút nho nhỏ đại giới hắn có thể thu hoạch nhiều người hơ tâm Trấn một phương giao cho sở trưởng phong trưởng, mà tại Thục thì từ Nam quan phương phong quân chính đại bộ phận công giao mà Châu, đều bộ chấp cho đại việc sở là từ Khương Hà tại Quảng. không ư ơ n Quảng. g Hà h tại k sai trần u y ê n nhẹ gật đầu hiện nay thiên hạ thế cục đại biến bước kế tiếp nên đi như thế nào không biết vương gia nhưng có kết luận lăng hư đạo nhân mí mắt một đạp thần tình lạnh n h ạ t hỏi không sai tại vương gia b quan thời điểm đông danh o uy nô phạm một bên phái tiểu nước liên quân trong bóng tối đánh lén đông hải hiện nay diệp hướng nam đã bị k i ể m chế Bác man đại q tân, ma tân tư r ớ c liền mã thị núi mộ bên trong c xương khô n g tiên chú t quân mặc dù kinh lịch trân nam quan một trận chiến tổn thất nặng nề nhưng vẫn có lực đánh một trận lao phu cho rằng đây là rất tốt thời cơ tại tất cả thế lực không kịp phản ứng thời điểm xua quân bắc thượng công chiếm thanh dương mây bên trong bốn châu nơi như thế thiên hạ trung nguyên m ộ ư ơ i ba châu bình thường màu mó nơi đều ở chúng ta tay chỉ bằng bắc thượng cầm xuống lương n g hai châu đông nhưng chỉ huy đông hải hủy diệt võ đế thành xì cô chống lại phật môn thành t i ệ u nhân hoàng vị trí như thế đại nghiệp có thể thành thiên hư đạo nhân nói ra ý nghĩ của mình triệu đan thanh v ậ y vớt dâu gật đầu cảm thấy có phần có đạo lý nhưng khương hà lại lắc đầu trầm giọng nói thiên hư đạo trưởng muốn khó tránh khỏi có chút quá tốt rồi À、vậy theo khương đại đô đốc nói nên làm như thế nào liên quan tới b ư ớ c kế tiếp nên làm như thế nào vương gia sớm có kết luận bác thượng trung nguyên thực sự có thể đủ vào lúc này nhặt nhạnh chỗ tốt thu hoạch cực điểm nhưng đồng dạng nguy cơ vệ hội càng lớn một khi chiếm cứ thanh mây dương bên trong cũng các loại châu tiến quân tất nhiên gặp đến từ phương hướng tứ phía giáp công đến lúc đó cũng không phải đại nghiệp có thể thành mà là khốn tại trong vũ cái này thiên hư đạo nhân mặt lộ chầm tư n ế t miệng lên một vòng dáng tươi cười đúng vậy à bác phạt trung nguyên trước phải chiếm đoạt huyết châu cầm xuống hạng tiên thu không phải tứ phía giáp công phía dưới chúng ta phần thắng rất nhỏ, không phải, d i ệ p hướng nam đám người đã sớm thừa dịp yêu tộc xâm lấn cơ hội chiếm đoạt trong m â y hai châu. Lăng hư đạo nhân phụ hòa nói thật coi trần n g u y ê n một câu bọn hắn những người kia cũng không dám động trên thực tế súng bắn chim đầu đàn, ai trước chiếm cứ có lợi nhất trạng thái ai liền sẽ gặp phải vây công tựa như là hiện tại trần n g u y ê n thế lớn, cho nên nhiều như vậy thế lực mới sẽ nhằm vào hắn. Trần n g u y ê n từ trước tới giờ không hội lấy lớn nhất thiện ý đi phỏng đoán người khác, hắn tin tưởng một khi hắn thật chiếm cứ bên trong cũng dương xanh các loại châu cái kia nên còn hắn nhất định là vây công vương gia cho rằng thế nào đây thiên hư đạo nhân lên tiếng lần nữa hỏi thật coi hắn thấy không rõ thế cục chỉ là thuận lại nói mà thôi nhắc nhở trần n g uyên không cần sai xem qua trước tốt c ó hội một khi các loại diệp hướng nam chậm quá mức bắc man lưu binh hạ thiên thu cùng phật môn đạt thành nhất trí cái kia tất cả áp lực đều hội bao phủ trên người bọn hắn cho nên nhất định phải nhanh đ ộ n g thủ đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình cho dù là bọn hắn vừa mới đã trải qua một trận đại chiến vậy vẫn còn có lực đánh một trận chỉ có đem huyết c h â u cầm xuống trần uyên mới có thể chân chính hùng cứ phương nam nhìn thèm thốn thiên hạng trần uyên thần tình lạnh nhạt ánh mắt tính mịch ngón tay không ngừng đập trong tay lan g can đợi đến đám người sau khi nói xong hắn nhẹ gật đầu trầm giọng nói mấy vị nói đều có lý nhưng vô luận như thế nào hiện tại động thủ liền là thời cơ tốt nhất so với xuất binh thanh châu cầm xuống huyết châu mới là công tác đảng chỉ gấp là lấy bản vương cho rằng lúc này nên b ắ t p h ạ t hủy diệt huyết châu về sau một lần cầm xuống thanh vân hai châu nửa giang sơn sắp hết nhập chúng ta tay không sai khương hà tại chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu vâng thiên hư đạo trưởng đan thanh đạo trưởng lang hư đạo trưởng mời vương ra hạ lệnh đại quân giao đấu tổn thất quá lớn bản vương cảm thấy nên trước hết giết hạng thiên thu hắn một chết huyết châu liên minh vỡ vụn thiên ma điện cùng thất s á t điện liền dễ đối phó nhiều lần này mời các vị đạo trưởng hết sức tuân mệnh tuân mệnh tuân mệnh, mệnh vương phủ hậu viện khi trần nguyên mệnh lệnh được đưa ra về sau khương hà đám người liền cấp tốc bắt đầu triệu tập nhân thủ duy nhất thuộc về trần n g u y ê n cỗ máy chiến tranh đem lại lần nữa động đồng thời triệu tập đại bộ phận lực lượng lần này hắn muốn cùng hạng thiên thu triệt để điểm cái cao thấp thật muốn hiện tại đậu thủ một bộ c u n g trang váy đỏ tô tử duyệt một đôi dài nhỏ trắng nón để tay trên người trần luyên nhẹ nhàng ăn lấy bám vào thân thể trong mắt có chút vẻ sầu lo trấn nam quan một trận chiên k i ế n quân hao t ổ n gân nửa hai vị dương thần chân quân vẫn lạc không thể bảo là không thảm trọng dưới mắt còn còn không có khôi phục hoàn toàn rất nhiều binh lính còn tại dưỡng thương ở trong một khi động thủ không phải nàng không bỏ được một chút gia nghiệp trên thực tế nàng là tại vì trần luyên lo lắng thế lực to lớn hắn hiện tại đã bị vô số người tín ngưỡng ngàn vạn người thần phục nhưng cái này tại loạn thế ở trong chỉ là không trung lâu các căn cơ bất ổn một khi bại hậu quả khó mà đón trước Nàng hy vọng hy trần Nguyên ổn đến ngũ cảnh đình phong, tu có chút, thể một triệt đạt tới để đem đợi vi liên ĩ n h h ộ quy tắc về sau, tắc t cùng về sẽ hạng h i thở u t i phào một cái nắm chặt tô tử duyệt dài nhỏ một cái tay ma sát nhẹ giọng đáp lại đại thế như thế cũng không phải là ta không muốn động thủ liền có thể đình chiến dưới mắt thiên hạ đại loạn đông tây bắc đều đang tiến hành đại chiến đợi đến bọn hắn lấy lại tinh thần mà đến liền hội liên thủ nhằm vào ta cùng ngồi cho chết không bằng chủ động xuất kích đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình người có nắm chắc không trần liên ánh mắt thâm trầm thiên hạ liền không có nhất định có thể thành sự tình ta cũng chỉ có thể dùng hết khả năng ta rõ ràng hạ thiên thu không có đơn giản như vậy hắn tâm tư rất nhiều nguyện ý vì phục quốc nỗ lực hết thảy thậm chí là cựu hận nếu ta đoán không lầm hắn hiện tại chỉ sợ đang chờ ta độc thủ nếu là ta không độc thủ vậy hắn cũng liền nên ra chiêu ha ha vậy liền động đi cái này chương chẳng phải là càng thêm nguy hiểm t ô tử duyệt nhúng mày nguy hiểm thường thường nương theo lấy kỳ ngộ tử duyệt ngươi cũng đã biết k u y n h i n là người thế nào của ta biểu tỷ t ô tử duyệt có chút không hiểu rõ nổi chuyện này trần liên trước đó là hướng nàng thông báo qua dưới mắt hỏi lại một bản quả thực là có chút kỳ quái không sai biểu tỷ nàng vốn họ trần chính là ta cậu chỉ nữ vậy ngươi có biết ta cậu hiện ở nơi nào không biết hắn tại thất sát điện là thứ hai diêm la sở giang vương từng tại huyết châu một lần trong lúc giao thủ ta hai người nhận nhau nhưng bởi vì một ít chuyện hắn từ đầu đến cuối không có bại lộ hiện tại vẫn còn tại thất sát điện có nội ứng chẳng phải là tốt hơn tô tử duyệt mặt lộ vẻ vui mừng trước đó ta vậy thật là nghĩ như vậy nhưng về sau nghĩ đi nghĩ lại lại phát hiện không thích hợp ân có ý tứ gì cậu từng theo theo qua hạng tiên thu hai người bọn họ đã có tiếp xúc ngươi cho rằng hạng tiên h thu hội sẽ không phát hiện hắn thân phận chân thật hạng tiên h thu không phải thần nếu là che lấp lời hữu ích chưa hẳn không thể giấu giếm qua hắn ha ha đúng hạng tiên h thu xác thực không phải cái gì thần hắn không ngờ được sự t ì n h rất nhiều nhưng có một chút hắn là một cái cẩn thận đa nghi vì phục quốc không tiếc mấy trăm năm nhu đồ lao giả tâm kế sâu như thế chìm ai có thể kết luận hắn không phải đã sớm tại biết được đồng thời tại cậu trên thân cho ta chôn hố đâu trần liên c ở mở vừa cười tô tử duyệt biến sắc ngươi ý là hạng tiên thu đã sớm biết việc này chỉ bất quá ẩn mà không phát mà thôi、đúng. ta chính là như thế chắc chắn như vậy cậu chẳng phải là nguy hiểm tại còn không có giết ta trước đó hạng thiên thu sẽ không chân tướng phơi bày giết cậu chỉ có thể kích thích ta lựa giận trừ ngoài ra lại không hắn ngắn dùng chỉ có giết ta chiếm đoạt dưới trướng của ta thế lực mới là hắn chân chính mắt cho nên cho nên lần này ta dự đoán trước hắn dự đoán trước ta dự phán dự phán tô tử duyệt huyết châu lương sơn hạng thiên thu đứng tại một chỗ vách đá giới hạn h ắ m mắt trầm tư màu đỏ sậm trời chiều tia sáng vậy ở trên người hắn đem làm nổi bật rất có một phen khí t r ư ớ thư không gọn sóng c h ấ p động đầu mang mặt nạ thất s á t điện điện chủ chậm rãi ngưng hiện ở bên cạnh hắn trần n g u y ê n h i ề n thân hạng tiên thu mở ra hai mắt chậm rãi phun ra mấy chữ ta biết trước đó hắn hắn không phải là bế quan mà là đi một chuyên nam cương thất s á t điện điện chủ tựa hồ sớm có đoán trước nhẹ gật đầu thất s á t điện thân là m ư ờ i đại tiên môn bên trong một cái duy nhất lấy ám sát làm chủ thế lực tình báo thế lực khắp thiên hạ mặc dù không bằng thành tiên lâu nhưng vậy tuyệt đối coi là đính tiêm bao quát nam cương cũng có một chút nhà tuyến ban đầu ở trấn nam quan sau khi kết thúc hắn liền điều động hết thể lực lượng đi điều tra t r ầ n n g u y ê n hành t u n g chỉ tiếc bởi vì thật sự là quá nghiêm mật bọn hắn không làm rõ ràng được mà liền tại gần đây tin tức chuyển đến t r ầ n n g u y ê n trước đó không lâu hư hư thực thực hiện thân nam cường dẫn yêu thần truy sát bình yên vô sự bây giờ đã tại y ế n vương phủ hiện thân ngược lại là thật dũng cảm tại loại này dưới c ụ c thế còn dám chạy loạn thất s á t điện điện chủ lắc đầu không có cái gì là hắn không dám làm hiện tại hắn đã tại trình quân chuẩn bị chiến đấu ít ngày nữa liền sẽ đối với huyết châu độc thủ ha ha vừa đã trải qua trấn nam quan tri chi chiến hắn lại có thể có bao nhiêu thực lực dám động thủ chúng ta liền thuận thế đem hắn lưu lại đại nghiệp có thể thành hắn dám động thủ tự nhiên là có điểm bị vào có lẽ hắn thật cho rằng đông vương thắng đang tại làn châu cùng phật môn g i ằ n g co dưới mắt là huyết c h â u c h ố n g d ô n g lúc hôm nay ngươi để bản toa tới chỉ là vì nói việc này dĩ nhiên không phải hôm nay để ngươi qua đây là để cho ngươi biết một sự kiện cái gì thất s á t điện điện chủ nhữ mày hỏi sở giang vương là trần u y ê n ám tử ngươi tại mở cái gì nói đùa ha ha sở giang vương tiên vào thất sắt điện thời điểm trần liên còn tại mẹ nàng trong bụng không có xuất sinh đâu thất s á t điện điện chủ k h t mũi coi thường đối với sở giang vương thân phận hắn có chút hoài nghỉ cũng có chút phỏng đoán cảm thấy không đơn giản nhưng cái kia không trọng yếu bởi vì hắn hiện tại là thất s á t điện sở giang vương thứ hai hảo nhân vật thực quyền nói hắn là hạng thiên thu người đều so trần uyên người càng có có độ tin cậy hạng thiên thu tại thất s á t điện điện chủ nói ra trần uyên còn tại mẹ nàng trong bụng thời điểm không tự giác hiện lên một chút sắc cơ nhưng cấp tốc lại biển mất số dưới thản nhiên nói sở giang vương là ta đại sở yến hầu trần thị con cháu tên là trần hoài nghĩa hắn có một người muộn gọi trần huy linh trần huyên linh sinh một cái con trai liền là trần h uyên trần hoài nghĩa là trần h uyên chỉ cậu ngươi nói hắn có phải hay không trần h uyên người trần hoài nghĩa trần huyên linh trần huyên linh thất s á t điện điện chủ ánh mắt càng ngày càng thịnh tựa hồ là nghĩ đến cái gì mặt ngậm chân kinh nhìn xem hạ tiên thu ngừng âm thanh hỏi trần h uyên là n g ư ơ i con trai thân là thất s á t điện điện chủ hắn đương nhiên biết rõ trần huyên linh là ai cuối cùng lại gả cho ai vâng ha ha. ha ha ha người cười cái gì hai cha con các ngươi thật đúng là cha hiền lành con hiếu thảo a chương bảy trăm năm mươi hai thình cha con thất sắc điện điện chủ nhịn cười không được hắn là thật không nghĩ tới trần n g u yên lại chính là con trai của hạng tiên thu giữa bọn hắn đánh sống đánh chết kết quả lại là cha con quả thực là làm trò cười cho thiên hạ có ưu tú như vậy một cái con trai ngươi không nghĩ đem hắn nhận trở về lại nghĩ đến giết hắn tha thứ ta nói thẳng thật sự là có chút ngu xuẩn nếu như các ngươi cha con nhận nhau trung nguyên nửa giang sơn đều là các ngươi cha con thành cựu đại nghiệp d i ệ t tấn phục sở tùy tiện liền có thể thực hiện trên sử sách cha con tương tàn nhiều chuyện hắn cùng ta là cùng một loại người hay chúng ta ở giữa chỉ có thể có một cái người còn sống ta hy vọng là ta từ hạng tiên thu nói ra u trần uyên liền là con trai của hắn thời điểm hắn liền trong lòng hơi hồi hộp một chút vừa rồi cười to cũng chỉ là che giấu mà thôi nếu là như vậy lời nói c á ha ha cũng là đã trần nguyên muốn ra chiều vậy chúng ta cũng liền đến trước thời gian làm chuẩn bị lần này ta hy vọng thất sát đạo hữu có thể mời được vị tia tiên nhân xuất thủ như thế mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào hạng thiên thu xoay người nhìn thẳng thất s á t điện điện chủ nói ra tổ sư xuất thủ có thể nhưng ngươi trước đó đáp ứng điều kiện nhất định phải làm đến tiên nhân cuối cùng vẫn là tiên nhân không phải chúng ta p h à m nhân đủ khả năng lợi dụng đây là tự nhiên nếu như thế bạn t ọ a trở về hội bẩm báo tổ sư cũng không cần có quá động tinh lớn chấn nam quan một trận chiến trần n g u y ê n dưới trướng thế lực hao tổn hẹn nữa không có gì bất ngờ xảy ra trước mắt hắn làm ra hết thảy cũng chỉ là chứa giả vờ giả vịt hắn chu cầu chỉ là tập kết một phần lực lượng cấm ép giết ta có thể kết luận sao đây là ta trực giác duy nhất thuộc về cha con ở giữa trực giác hạng thiên thu n é t miệng lên một vòng dáng tươi cười tựa hồ hết thệ đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bị động chờ trần nguyên đ ộ n g thủ không q u y ề n chủ động từ đầu đến cuối đều tại làm cha trong không chế lần này chiến trường tại vân châu hạng thiên thu ánh mắt chuyển hướng đông bắc phương hướng vân châu thất s á t điện chủ nhữ m à y lại trần nguyên xuất thân đạo thần cung hiện nay cơ hồ tất cả đạo chủ đều đã hiện thân còn kém một cái trường thanh đạo chủ không có hiện thân bản tọa cảm thấy hắn lại bởi vì vị này đạo chủ không có hiện thân bản tọa cảm thấy hắn lại bởi vì vị này đạo chủ không có bản tọa không tin hắn nhìn không ra trong này có âm mưu thất s á t điện điện chủ có chút không quá đồng ý hắn cảm thấy hạng thiên thu có chút quá mức xem thường trần n g u y ê n nếu là như vậy mà đơn giản liền có thể đem hắn điều ra t h ụ c châu khó tránh khỏi có chút quá mức xem thường một vị thiên cổ khó tìm tuyệt thế kỳ tài cái này thật là một cái hết sức rõ ràng âm mưu nhưng nếu như trần n g u y ê n đối cái này âm như vậy rõ như lòng bàn tay đâu ân ý gì mới vừa nói sở giang vương là trần hoài nghĩa trần hoài nghĩa là trần huyên cậu ngươi sau khi trở về đem tin tức này trong bóng tối truyền đặt cho trần hoài nghĩa nói cho hắn biết bản tọa hội dẫn đầu thất s á t điện cùng thiên ma điện một chút cường giả hội dấu ở thần nữ cùng ám toàn hắn n g ư ơ i lấy hắn tự phụ chỉ cần rõ ràng trong này có âm mưu vậy liền nhất định sẽ đi bởi vì không chỉ là ta muốn vây giết hắn hắn cũng tương tự muốn vây giết ta người cha này thất s á t điện điện chủ ánh mắt thâm trầm mặt lộ trầm tư tựa hồ là ở suy tư chuyện này khả thi nếu là trần n g u y ê n thế lực quá mạnh không để lại làm sao bây giờ ha ha ha trần n g u y ê n hiện ở bên người bất ê n người b quá chỉ có một cái ma la mà thôi căng hết cớ lại có thái hư cùng một chút nội tỉnh t h ụ sơn cùng bích du cung nội tỉnh đã toàn bộ dùng hết hắn lại có thể mạnh bao、nhiêu? đã ngươi đã quyết định việc này vậy liền làm đi đầu tiên nói trước nếu là ngươi không có giết trần uyên ngược lại bị hắn giết chết vậy bản tọa nhưng sẽ không vì ngươi tử chiến đến cùng kẻ thức thời mới là tuân kiệt còn lại lời nói cũng không cần bản tọa nhiều lời ha không cần các ngươi cái này chút tiên môn thế lực vì truyền thừa tự nhiên là cỏ đầu tưởng gió thổi nghiêm ngạ tin tưởng ta chỉ cần giết trần uyên bích du cung thái hư c u n g thục sơn sẽ lập tức ủng hộ bản tọa thượng vị ha ha vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi đi thôi lần này liên la định ra phương nam thuộc về mấu chốt vân châu thần n ữ cung cùng thục sơn một dạng thần nữ cung cũng không tu kiến tại cái gì bí cảnh bên trong mà là có được một tòa thiên sơn trở thành toàn bộ vân châu thậm chí toàn bộ thiên hạ tất cả nữ tu chỗ hướng tới thánh địa thần nữ cung hiện tại sự suy thoái là bởi vì bị tư mã hoàng tộc chèn ép nguyên nhân tại đại tấn chưa lập tiền sở còn tại thời điểm thần nữ cung y thế cũng không phải hiện tại có thể bằng được khi đó thần nữ cung tại trong tiên môn tuyệt đối có thể đứng vào năm vị trí đầu gần với linh sơn võ đế thành thục sơn cùng núi võ đang cùng tiền sở hạng thị hoàng tộc tỉnh nghĩa rất sâu có nghe đồn xưng thần nữ cung sáng lập ra môn phái tổ sư liền là vị kia sở thái tổ h bởi vì không nguyện ý bị thế tục chỗ p h i ề n nhiễu cho nên mới chưa từng xuống núi không phải tất nhiên là một đời hoàng hậu nhìn từ đằng xa thần nữ núi tiên vụ lờ lờ tiên hạc cùng bay từ chỗ gần nhìn vô số thân mang thần nữ cung đệ tử phi thường bận rộn có ngự kiểm phi hành người cũng có chứa lấy c h i ê n giáp tư thế hiên ngang hàng người lúc trước chư vương cùng xuất hiện thần nữ cung cung chủ phượng cựu ca danh tiếng vị ninh vương thành vị nhân gian từ trước tới nay vị thứ nhất nữ hào kiệt đã nương tựa theo thần nữ cung cường đại nội tỉnh chiếm cứ một nửa vân châu cung danh tiếng càn vương ông tổ nhà họ cổ cùng tồn tại vân ngọc dương trúc nơi đây chính là toàn bộ thần nữ cung nhất là thanh lưu nơi nhưng cùng lúc cũng là giam lỏng trong cung dài chỗ cũ khắp nơi đều có đại trận liền xem như dương thần chân quân vậy không trốn thoát được một bộ màu trắng b a y dài tóc dài dối tung nữ tử chính nằm nghiêng trên ghế thổi một chỉ màu ngọc lam tiêu ngọc tiếng tiêu huyện chuyển động lòng người tiêu tán lấy một vòng nhàn nhạt, nhạt thảm thiết chỉ ý mà cái này non váy nữ tử chính là đạo thần cung trường thanh đạo chủ thần nữ cung đại trưởng lão lý tố thanh ha ha tố thanh ngội bội tiêu công quả nhiên không tầm thường、Chọc. một đạo uy nghiêm thanh em chậm rãi vang lên Một đạo thân mang màu thân chót trang đạo đỏ cung vậy cô bản tọa ngược lại là mong muốn nghe một chút những năm gần đây ta vì thần nữ cũng cẩn thận lo liệu nhiều năm Rốt cuộc lý tố thanh k h ô nhữ g c dự mày ta giam lòng nơi n lại ý trong đổi sắc, tựa hồ lòng h ẩn nữ cung hao tổn bao nhiều lợi ích cái này chút chẳng lẽ không tính là tội ác sao lý tố thanh nhữ mày lại trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn cũng không phải bởi vì thân phận nàng bại lộ nguyên nhân trên thực tế sớm tại tử kim sơn chỉ chiến hậu trần uyên liền nói cho nàng phượng c ử u ca chỉ sợ đã đã nhận ra thân phận nàng mà nàng vậy chuẩn bị kỹ càng kéo thần nữ cung tiến vào trần uyên dưới trướng trận d i à n h tất cả đạo chủ lại lần nữa liên hợp lại cùng nhau nhưng có đôi khi sự tình cũng không phải là thuận lợi như vậy trận c h i ê n kia qua đi trần uyên đi đông hải vô luận muốn đi thời điểm vẫn là trở về thời khác đều không có đến thần nữ cung thương nghị việc này mà nàng thì là một mực đều đang đợi lấy phượng cựu ca ngả bài cái này chờ đợi d ò n dã hiện tại trước đó nàng đã từng mịt mờ hướng về phượng c ử u ca truyền lại một chút tình huống hy vọng nàng có thể t h ứ c thời mà nàng lúc ấy biểu hiện vậy thật là như thế nàng cho rằng việc này các nàng hắn là ngầm hiểu lẫn nhau mới đúng kết quả về sau phượng c ử u ca xưng vương công nhiên các cứ khi đó phượng c ử u ca ám chỉ nàng tình huống là hy vọng phục hưng thần nước cung ngày sau liền xem như quy thuận trần uyên cũng phải bán cái giá tốt nàng đã từng hướng tô tử duyệt thông báo qua việc này lại về sau liền là trần uyên cùng nam cung liệt khai chiến cùng nam cương yêu tộc khai chiến nàng cũng là lòng có vội vàng mà lực không đủ không cách nào thoát thân trước đi hỗ trợ thẳng đến mấy ngày trước đây phượng c ử u ca đột nhiên hạ lệnh để nàng đi ngọc rừng c h ú c bế quan mấy ngày khi đó nàng liền cảm thấy một chút không thích hợp nhưng bởi vì trần liên bên kia sự tỉnh quá nhiều nàng lộ ra qua việc này về sau liền không có nhiều lời cái gì hiện tại không nghĩ tới phượng c ử u ca vậy mà dùng cái này sự tỉnh đến định nàng tội danh lý tố thanh sắc mặt thay đổi mấy lần cuối cùng bình tĩnh lại nói bản tọa coi là việc này cung chủ hẳn là lòng dạ biết rõ mới đúng lòng dạ biết rõ bản vương thân là thần nữ cung cung chủ vẫn luôn chờ ngươi chủ động tịnh tội kết quả ngươi lại nói lòng dạ biết rõ ngươi đến cùng là đạo thần cung đạo chủ vẫn là thần nữ cung đại trưởng lão Bản tọa đương nhiên là thần nữ cung đại trưởng lão cái k i a đạo thần cung đâu đây là bản tọa vì thần nữ cung tương lai chỗ tìm tới chỗ dựa cái k i a núi dựa này có thể dựa vào sao phượng cựu ca n g ư n g âm thanh hỏi có ý tứ gì phượng cựu ca mặt lộ cờ ư i gượng nói khẽ tố thanh ngươi cho rằng bản vương giam lòng ngươi chỉ là vì độc trưởng đại quyền đưa ngươi trục xuất tông môn sao có ý tứ gì ha ha tố thanh à ngươi nói không có sai đoạn thời gian này đến ngươi ta thật là lòng dạ biết rõ s ớ n tại tử kim sơn chỉ chiến thời điểm ta liền phát hiện thân phận của ngươi nhưng ta không có vạch trần ngươi n g ư ơ i biết tại sao không vì sao a bản vương là hy vọng ngươi có thể chủ động thẳng thắn để ngươi rõ ràng đạo thần cung trung quy là xa thần nữ cung mới là nuôi dưỡng ngươi ta lớn lên nhà đã có thân sơ tự có xa gần chỉ tiếc ngươi thủy trung đều đang đợi bản vương chủ động nhưng bản vương đại biểu thế nhưng là toàn bộ thần nữ cung a ta thần nữ cung truyền thường ngàn năm chính là đương thời tiên môn một trong dù có suy sụp nhưng lại không thể bị người xem nhẹ ta biết đạo thần cung đưa ngươi kéo vào đi là vì lôi kéo thần nữ cung ta không ngại bởi vì hiện tại thế cục quá loạn thần nữ cung xác thực cần tự bảo vệ mình chớ nhìn hiện nay ta thần nữ cung độc trưởng vân châu nửa bên nhưng thực lực vẫn là quá yếu đông có vo đế thành bắc có ngụy tất phong tây có phật môn thánh điệp nam có hạng thiên thu cùng yến vương trần uyên cùng những người này so sánh thần nữ cung không đáng giá nhắc tới cái kia cung chủ ngươi ta trước đó hướng ngươi lộ ra qua chính là vì treo giá có thể bởi vì tranh thủ càng nhiều lợi ích ta cho là ngươi rõ ràng nhưng ngươi không có lý tố thanh sửng suốt một chút cái này ta đương nhiên biết rõ phượng cựu ca lắc đầu ngươi nếu là thật sự rõ ràng liền nên liên hệ trần uyên để hắn đến một chuyến nhận nhận chân chân cùng bản vương nói một chút điều kiện không phải thật đúng là đem chúng ta xem như là vung chi liền đi triệu chi tức đến nữ nhân cung chủ có chỗ không biết trước đó trần n g u y ê n công vụ quá nhiều đầu tiên là chiếm đoạt nam châu chu sát nam cung liệt lại là cùng yêu tộc một triệu đại quân g i ằ n g co căn bản đảng không gián h â n phượng c ử u ca lập tức đem đánh gãy phản hỏi vậy bây giờ đâu hiện tại hiện tại nam châu chiến sự đã kết thiên hạ phân tranh lại lên võ đế thành bị hải ngoại uy nô k i ể m chế ngụy tấn phong bị bắc man k i ể m chế phật môn bị hạng thiên thu kiềm chế trần liên hiện tại là thoải mái nhất một cái ta tố thanh bản vương sở di giam lòng ngươi liền là hy vọng buộc ngươi để trần nguyên đến một chuyên thần nữ cung quan minh chính đại đàm một trận cam đoan ta thần nữ cung lợi ích chỉ cần trần nguyên ý chí rộng lớn bản vương nguyện ý dẫn đầu thần nữ cung quy thuận với hắn không chỉ có thể bình định cổ ra phản loạn còn có thể nội ứng ngoại hợp một lần đem thanh châu dẹp t i ê n đưa cho hắn xem như lễ vợt nhưng bản vương đợi mấy ngày đều không thấy động tĩnh lúc này mới chỉ có thể tìm n g ư ơ i ngạ bài phượng cựu ca một bộ đối lý tố thanh rất là thất vọng thần sắc biểu lộ ra cung chủ ta chuyện bây giờ đã làm rõ ngươi ta liền không cần lại che lấp cái gì hiện tại ta chỉ hy vọng trần nguyên có thể tự mình đến một chuyên thần nữ cung biểu thị thành ý. Có ta hiểu, người sở dĩ gia nhập đạo thần cung cũng là vì một ngày kia có thể đến giúp thần nữ cung hiện tại thiên hạ đại loạn đạo thần cung khởi thế thố thanh người làm là đúng sư tỷ về sau chương bảy trăm năm mươi ba tiểu phương cha con ngọc dương trúc lý tố thanh độc thân ngồi tại một chỗ trong tay cầm một viên ngọc thạch trầm rãi ma sát đánh mắt hiện lên một vòng ngưng trọng đối với phượng cựu ca nói chuyện nàng tự nhiên là không tin nàng muốn tiếp tục giam lỏng lý tố thanh bước trần uyên đến bàn điều kiện tại trần uyên còn chưa tới thần nữ cung trước đó nàng là sẽ không được thả ra chờ hắn vừa đến lập tức thả nàng tương lai thần nữ cung đại quyền các nàng chia đều dùng cái này tới làm làm cùng trần uyên ở giữa cầu nối nhưng lý tố thanh lại không đốc nàng bản năng liền trong cảm giác có chút vấn đề đảm lợi ích là như thế làm sao tại sao phải đem trần uyên cho mời đến thần nữ cung trong này tuyệt đối có vấn đề t r ầ m tư hồi lâu lý tố thanh cuối cùng vẫn là liên hệ tô tử duyệt đem hôm nay chuyện phát sinh toàn bộ báo cho nàng còn có nàng một chút suy đoán đủ số thoát ra nàng cảm giác đây là đối trần uyên tính toán cho nên tự nhiên từ tô tử duyện chuyển giao cho trần uyên để hắn để phán đoán đến cùng tới hay không thất s á t điện sơn môn bí cảnh vẫn là cái kia một ngôi đại điện vẫn là đã từng trông ngồi phản phất từ lập điện mới bắt đầu liền không từng có qua thay đổi thất s á t điện điện chủ ở giữa còn lại diêm la thứ hai sở giang vương trần hoài nghĩa ngồi tại thất s á t điện chủ tay trái thần sắc đạm mạc cả ngôi đại điện bên trong bầu không khí đều cực kỳ yên tĩnh đây cũng là đám người quen thuộc bọn hắn cơ hồ đều là từ thất s á t điện tầng dưới chót sát thủ đứng lên từ nhỏ tiếp nhận liền là nhất là khắc nghiệt huấn luyện tính cách mặc dù đều có khác biệt nhưng đại khái đều vẫn tương đối yên tĩnh trong điện chuẩn bị như thế nào thất sắt điện điện chủ nắm chặt lan can than bảy thành đệ tử đã đánh tan ra ngoài bố cục khắp các nơi về điện chủ tám thành ám tuyến bình an không sự tỉnh về điện chủ từng kiện quan thất s á t điện bên trong sự tỉnh không ngừng từ từng cái diêm la trong miệng giảng thuật đi ra bọn hắn mặc dù cũng là sát thủ nhưng trở thành diêm la tất nhiên đều là cầm quyền cái này cũng là bọn hắn nên được sở giang vương đâu trong điện tài nguyên đã phân chia ra một nửa toàn bộ giao cho lương sơn lại có một bộ phận ám tuyến tiềm nhập trong đó sở giang vương trần hoài nghĩa trả lời thùng, thùng. thất sắt điện điện chủ go n g ó tay thanh thúy thông thấu giống như là trực tiếp đánh tại lòng người ngọn mườn ánh mắt của hắn hơi đổi sắp bén ánh mắt quét qua đám người tiếp đó bản tọa còn muốn an bài một sự kiện mời điện chủ hạ lệnh mời điện chủ hạ lệnh mời điện chủ còn lại sáu vị diêm la đều là cùng kêu lên nói ra thứ nhất lấy thêm ra hai thành tài nguyên giao cho lương sơn thứ hai tung xuống càng nhiều á m tuyến tiến vào yên quân bên trong vận tảng thứ ba cũng là trọng yếu nhất một điểm sở giang vương c h u y ể n luân vương tần quảng vương theo bản tọa đi một chuyên vân châu đi vân châu làm cái gì chúng ta hiện tại phải giải quyết hẳn là trần lên mời đúng trần hoài nghĩa lông mày nhẹ trao lại thất s á t điện điện chủ nhàn nhạt vừa cười liếc qua sở giang v ư ơ nói g n đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ biết mặc dù hạng thiên thu để hắn đem mai phục trần uyên sự tình báo cho trần uyên nhưng không có khả năng nói thẳng ra muốn mai phục như thế liền quá mức rõ ràng lấy trần uyên tâm trí không có khả năng đoán không được rõ ràng như vậy dù ý tựa hồ liền là trần chuổi nói cho hắn biết nơi nào có mai phục cho nên nhất định phải mịt m ở lại có vân châu bên kia sự tình trần uyên có thể nghĩ đến bên trong có vấn đề liền tốt bọn hắn mắt chỉ là đem trần uyên dẫn tới thần nữ cung mà thôi nói càng nhiều sai càng nhiều thuộc hạ tuân mệnh thuộc hạ tuân mệnh thuộc hạng phía sau núi một chỗ to lớn vết rách bên trong phong cách cổ xưa thanh đồng thần quan tài ngang đứng tại nơi đây bị từng cây xích sát sát thất sát điện chủ t ư n g bước một bước vào thần quan tài phụ cận xông lên trước mặt trời trong thần quan tài túi người hành lễ trầm giọng nói đệ tử tham kiến tổ sư thanh đồng thần quan tài phía trên từng đạo phù văn thần bí chậm d ã i s a n g lên một đạo khô cạn khản giọng thanh âm chậm d ã i vang lên giống như là hai cục xương tại m a sát mở dạng chuyện gì khởi bẩm tổ sư hạng thiên thư tới tìm đệ tử hy vọng có thể mời tổ sư xuất quan thay hắn giải quyết một chút phiền t o á i đồ vật、Đâu? Hắn nói, thứ ầ Gần bầu n nguyên sẽ ở sau đó, hai tay dâng lên. Tốt. Thục Châu Thành.、Gần、đoạn thời gian đến, Thục Châu Thành bên trong bầu không khí một mực cũng không kể, lộ ra rất là náo nhiệt, một là bởi vì Yên Quân đánh lui một triệu yêu mình, toàn trung nguyên. sau Châu Châu lui triệu yêu tay sẽ ở bởi hai ra đó, Thục thời Thục khí h Tốt. một tệ, rất một một t lộ là là bảo mực vì hai là năm mới sắp đến nơi này năm vị không tính n ồ n g nhưng vậy không tính nhẹ mặc dù bởi vì rất nhiều gia đình đều phủ lên lụa trắng nhưng nhiều người hơn vẫn là dán lên giấy đỏ chuẩn bị nên đón năm mới đã đến chân n g u y ê n một bộ màu trắng làm bảo khí chất trầm tĩnh đi theo bên cạnh hắn là tô tử duyệt nàng đồng dạng cũng là một bộ đồ trang sức trang nhã nhưng xuất chúng khí chất vẫn có chút bất phẩm t r ầ nguyên n nhân căn bản nhất liền là không ai sẽ nghĩ tới đường đường yến vương xuất hành vậy mà sẽ như thế đơn giản đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài mà trên thực tế liền xem như trần luyện gọn giảm rất nhiều nhưng vụ trộm vẫn là có không ít cầm y thân vệ chờ đợi không phải thủ vệ an toàn lấy hắn thực lực hiện tại cơ hồ được xương tụng là ma la phía giới đệ nhất nhân thế lực bên trong dương thần chân quân không một người có thể tới bằng được bọn hắn chỉ là tại thanh lý một chút phiền thoái t ô tử duyệt kéo chân lên tay rúc vào trong ngực hắn như là một đôi phổ thông vợ chồng mới cưới đi dạo một vòng thục châu thành thỉnh thoảng còn chỉ vào hai bên đường đèn lồng phát cười không có chút nào người đằng t r ư ớ c trang q u ý khí như thế ta lần thứ nhất gặp n g ư ờ i mặc khác trần liên cười n h ạ t nói ngươi không có gặp qua còn nhiều nữa t ô tử duyệt lường hắn một cái sáng r ộ n g kia buổi tôi liền thật tốt kiến thức một chút thiếp thân ngược lại là không quan trọng bất quá từ mỗi mỗi chỉ sợ cũng không vui mấy người các nàng thân là, hậu trạch nữ nhân, tự nhiên là có phân phối thời gian mà đêm nay vừa vặn giờ đến phiên từ phu nhân trên thực tế hôm nay đi ra dung o ạ n vẫn là trần u y ê n châu đề nghị theo lây thực lực địa vị tăng lên càng ngày càng cao trần u y ê n chỉ cảm thấy càng cô độc càng không nguyện ý lộ ra mình mặt khác chỉ muốn lanh gốc bá đạo hắn thậm chí có như vậy từng tia từng tia hoài niệm hoài niệm ban đầu ở bình an huyện khi bộ khoái thời gian khi đó địa vị thấp thực lực yêu tập trung tỉnh thần leo lên trên chỉ muốn trở thành người trên người thu hoạch được quyền thế cùng địa vị trong lòng có phi thường rộng l ó n mục tiêu mà bây giờ cơ bản xem như thực hiện trong lòng đang thỏa mãn đồng thời vậy sẽ nhớ tới đã từng rất nhiều hồi ức đều là tuổi già thời điểm mới hội lưu lên mà h ắ n mặc dù chỉ là đã trải qua thời gian mấy năm nhưng đặc sắc trình độ lại là người cố gắng cả đời đều không thể phỏng đoán ha ha cùng đi cũng không sao nhìn xem ngươi lợi hại không lợi hại sao trần uyên hỏi lại lợi hại lợi hại ngài thế nhưng là trên vạn dòng người yên vương hôm nay không quay về ăn nếm thử ven đường trần uyên tiện tay một chỉ vừa định muốn nói cái gì đột nhiên sửng sốt một chút lông mày cao lại có chút hoảng hốt bởi vì hắn tiện tay vạch phương hướng có cái rất là quen thuộc bỏng dáng chú trọng phần này quen thuộc là từ ký ức chỗ sâu quen thuộc tuổi nhỏ lúc trần uyên thế nhưng là không ít ăn chu ký bánh bao cùng tiểu phương càng là thanh mai trúc mã quan hệ mà hắn chính là chu phương phụ thân đem so sánh với đã tửng hiện nay hắn càng thêm g i à n mua phán phất đã trải qua cái gì mở dạng duy nhất không biến là hắn vẫn còn tại bán lấy bánh bao lúc trước trần u y ê n trở lại bình an huyện lúc nhớ kỹ từng hướng vương bình hỏi qua liên quan tới tiểu phương cha con sự tình nhưng đạt được trả lời lại là bọn hắn tại hắn sau khi rời đi không lâu liền đi về sau liền mặt vô âm tín vương bình vận dụng xung quanh mấy huyện v ư ợ quan hệ đều không có tìm được cái gì tung tích trần liên lúc ấy cũng không có nhiều lời cái gì chỉ là nghĩ theo bọn hắn đi dù sao bọn hắn không phải một cái thế giới người tiếp xúc nhiều là họa h a y phúc còn cũng còn chưa biết không nghĩ tới ngay tại hắn quản lý bên dưới ngay tại dưới mí mắt hắn thế mà phát hiện bọn hắn tung tích cái này không thể không nói là một kiện rất hữu duyên điểm sự tình thế nào tô tử duyệt gặp trần u y ê n vậy mà ít có s ừ n g sốt một chút vô ý thức vậy đưa mắt nhìn sang cách đó không xa nam tử trung niên lông mày nhẹ nhàng n h â n lại không có việc gì vỗ vô, vô tô tử duyệt tay trần u y ê n ánh mắt thiên tĩnh đi tới mấy cái tiểu nhị đang tại bận điệu chu trọng thì là tại v é lấy vị hớp một cố nhiệt khí bốc lên đem trần liên khuôn mặt che k u ấ t chu thúc đến tám cái bánh bao ai t u t cầm vị hấp chu trọng đang trả lời đột nhiên sửng sốt một chút cầm vị hấp cương tại chỗ đợi đến màu trắng nhiệt khí tắn đi hắn liền nhìn thấy một cái thân mặc áo bào trắng phong thần tuấn giật nam t ử trẻ tuổi chính diện ngậm nhạt cười nhìn lấy hắn n g ư ơ i n g ư ơ i chu thúc không nhận ra uyên uyên ca nhi chu trọng tựa hồ là có chút không thể tin trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc là ta một chương tứ tứ phương phương bàn nhỏ bên trên để đó hai lồng nóng hổi bánh bao đều là thuần bánh nhân thì mà trừ ngoài ra tô tử duyệt cùng trần luyện trong tay còn đều để đó một cái mới cái chén trần luyên không chút khách khí cầm lấy một cái bánh bao cắn một cái một nửa nhàn nhạt, nhạt vừa cười vẫn là trước kia hương vị mà đều là t h ứ n g o n ha ha ha ha chu t r ọ n g có chút c ụ c s ú c bất an vừa mới bắt đầu nhìn thấy t r ầ n u y ê n cũng có chút như thế đợi đến tô tử duyệt vừa h i ệ t thân hắn càng thêm như thế có chút không biết nên nói như thế nào được vậy ta vậy nếm thử tô tử duyệt vay lên bánh bao cắn nhẹ hơi hơi gật đầu tự a hồ vậy cảm giác rất hài lòng chu thúc làm sao không thấy tiểu phương t r ầ n u y ê n thuận m i ệ n g hỏi chu t r ọ n g trong tay ma sát lấy một cái có chút cao chả cái chén chân mặc chốc lẫn nói thất lạc thất lạc trần u y ê n cầm bánh bao tay nhỏ không thể thấy n ú c ních một chút lúc trước hai cha con chúng ta đi tìm nơi nương tựa phương xa thân thích một mực đều phát triển không sai nhưng đoạn thời gian trước quá loạn khắp nơi đều là tạo phản quân đội chúng ta hợp lại đi chỗ an toàn mọi người đều nói yến vương yến vương à l i ê n l ạ cùng c ngươi trùng t ề n trùng họ cái kia vương ra rất lợi hại yêu dân như con thục châu vô cùng an toàn ta hai liền mang theo mấy cái tiểu nhị vội vàng xe tới ai biết ban đêm đột nhiên đụng phải mã phỉ gặp đồ vật liền đoạn tối om tất cả dân chạy nạn đều loạn chúng ta vậy thất lạc tìm mấy ngày thực sự không tìm được ta t r ư ớ hết đến thục châu thành dựa theo trước đó nói ra cái cửa、hàng. nhìn xem có thể chờ hay không nàng trở về chu trọng nói chuyện chậm rãi khi thì gấp rút khi thì phẫn nộ khi thì bi t h ư ơ n g đem bọn hắn c h â gặp phải mọi chuyện đều thuận nước t r à s o n g trần n g u y ê n nói ra tô tử duyệt t r o n g mắt hơi híp không chút biến sắc trần n g u y ê n lại là cười khổ một tiếng chu thúc các ngươi rời đi không phải là bởi vì ta a không không không dĩ nhiên không phải chu trọng liên tục k h o á t tay ngươi yên tâm đã tiểu phương là tại thuộc châu phụ cận thất lạc ta hội hết sức tìm tới nàng a cái kia vậy thì cảm ơn ha ha vẫn là huyền ca nhỉ ngươi có bản lĩnh cũng là phương nhi nha đầu này có p h ư c khí không phải lao hán ta cũng không biết nên làm gì bây giờ chỉ có thể chờ l ợ i lấy đều là quê nhà láng giềng giúp nắm tay sự tình trần uyên k h o á t k h o á tay vừa dứt lời liền trông thấy mây cái trẻ tuổi hán tử cầm trong tay đao kiếm có chút phách lối đi đ ế n chu ký cửa hàng bánh bao dùng sống đao gõ bàn một cái nói lao chu a trước đó nói sự tình thế nào cầm đầu mặt t h ẹ o mặt chưa ý c ư ờ i hỏi thái độ hòa ái chu trọng sắc mặt có chút khó coi nhìn thoáng qua trần uyên gặp nó mặt không đổi sắc tựa hồ cũng là có lực lượng mở dạng mở miệp nói mã đường chủ thật không là tiểu lão nhi không giao tiền. thật sự là cái này cửa hàng vừa mở không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy ngài tại giàn xếp giàn xếp tháng sau tháng sau ta nhất định giao lao chu à làm việc phải có quy củ ngươi cũng đừng trách minh đệ mấy cái mặc dù các ngươi vừa mở không có mấy ngày nhưng đây cũng là một tháng trôi qua những người khác đều giao tiền ngươi bằng cái gì ngoại lệ tiền không nhiều liền là cái tâm ý ngươi sẽ không liền cái này điểm tâm ý cũng không cho a không không phải chu trọng chính là muốn nói cái gì đ ỗ n g nhiên một cái h ông neo trường đao nam tử trẻ tuổi nhìn thoáng qua trần liên tiếp lấy đứng người lên đi đến mấy cái kia người trước mặt thản nhiên nói lan người mấy cái người v ụ t một cái đứng người lên rút đao rút kiếm nhưng còn không có động liền nhìn thấy nhóm người mình lọn tóc cùng nhau rơi xuống lập tức cứng ngắc tại chỗ hai chân có chút rút g i y cao thủ vừa ra tay liền biết có hay không bọn hắn mặc dù nhìn không ra một đao kia trình độ nhưng vậy biết không phải là bọn hắn có thể đối phó một câu ngoan thoại đều không có nói quay người lập tức rời đi mà trần u y ê n chỉ là chậm dại ăn bánh bao mấy cái người bình thường thật không đáng hắn tức giận nổi giận cầm đao nam tử gặp người rời đi cũng chỉ là bơm xuống tiền cơm quay người rời đi chú trọng hung hăng cảm ơn không cho hắn bỏ tiền nhưng cô chấp bất quá chỉ có thể nhận lấy tiếp theo chu trọng liền ngồi xuống khẽ thở dài một hơi quả nhiên à liền xem như vị kia bị truyền thần hồ kỳ thần yến vương quản lý bên d ư ớ i vậy tránh không được loại bang phái này hình hành thế đạo này a thật khó hội tốt hội tốt trần u y ê n cười cười trần u y ê n hỏi tới một chút liên quan tới chu trọng thân thể sự t ì n h một chi h o á n liền là m ộ mươi năm phút thời gian quả nhiên rất nhanh trước đó rời đi mấy cái kia người một lần nữa trở về lần này trực tiếp mang đến mấy chục người còn có mấy cái bộ k h o i theo sát phía sau ban chủ vừa rồi liền lạ ở chỗ này mặt thẹo nam tử chỉ vào vừa rồi cái bàn g i ả n g thuật chuyện khi trước được xưng bang chủ nam tử trẻ tuổi thì là những mày tựa hồ là ở suy tư vừa rồi chỉ là một cái t r ư n g hợp sắc mặt hắn như thường đi vào mây cái cái bàn bên trong một nửa người thấy tình thế không ổn vội vàng chạy đi bang chủ nhìn thẳng chú trọng thản nhiên nói lao chu đúng không đúng đúng chúng ta ngư hại bang lấy tiền nhiều không không không nhiều cần sao không không cần không có tiền trước tiên có thể ký sổ nhưng quy củ ngay ở chỗ này người khác đều giao liền ngươi không giao có phải hay không có chút không quá phù hợp chú trọng nhất thời không nói gì chỉ là đem ánh mắt liếc nhìn trần uyên trần uyên tiếp qua tô tử duyệt khăn tay lau lau miệng quay đầu nhìn xem cái kia cái trẻ tuổi bán chủ cười hỏi người định quy củ chương bảy trăm năm mươi bốn chứng đạo này g người định quy củ trần uyên ngữ khí ôn hòa hỏi tiểu tử làm sao cùng một tên ngư hải bang bang chúng lập tức tiến lên chỉ vào trần uyên liền muốn mắng nhưng một lúc sau ba chỉ nghe thanh thúy một thanh âm đ á m kia chúng trực tiếp bị tuổi trẻ bàn chủ quất lập trên mặt đất tiếp theo một gối trực tiếp quỳ trên mặt đất định nọt cười hỏi xin hỏi vị này quý nhân ngài là tuổi trẻ bang chủ từ cùng trần n g u y ê n đối mặt từ lần đầu tiên gặp mặt trong lòng liền hơi hồi hộp một chút bởi vì hắn cảm thấy một cỗ cường đại khí tràng ngồi ở nơi nào chính là cả phiến trong trời đất ánh mắt bên trong tựa như ẩn chứa một cái vô tận biển sâu mặc dù không có mảy may võ giả khí thức nhưng mang cho hắn áp lực lại so một t o à núi cao đều khủng bố hơn tuyệt đối không phải người bình thường người bình thường vậy tuyệt đối không gặp mặt đối một bang phái thủ lĩnh thời điểm chấn định như vậy cho nên hắn kết luận người này hẳn là ngồi ở vị trí cao tồn tại tại bất kỳ địa phương nào đều tồn tại bang phái thế lực nhưng những người này đối với tầng cao nhất một chút tồn tại tới nói, liền sâu kiến cũng không tính. có thể vào mắt đều là bọn hắn vinh hạnh cho nên hắn quỳ không chút do dự quỳ trần u y ê n nhìn chăm chú hắn đầu ngón tay chậm rãi đập mặt bàn mặt ngậm n h ạ t cười nói khẽ ta chỉ là một người bình thường quý nhân quý nhân hôm nay là ta sai không nên va chạm quý nhân cầu quý nhân cho một lần cơ hội tha ta đám huynh đệ một mạng nghe thấy trần u y ê n nói như vậy tuổi trẻ bang chủ trong lòng càng thêm hoảng sợ đem một cái khác chân v ậ y quỳ xuống biên thành hai đầu gối quỳ xuống g i n g thành khẩn t u t lũi xuống trước đi a trần liên nhẹ gật đầu khoác khoác tay cảm ơn quý nhân cảm ơn quý nhân xin hỏi quý nhân tôn tính đại danh t i ể u n h â n ngày khác nhất định tiến đến chính thức tạ tội cầu quý nhân cho tiểu nhân một cái hối hận qua cơ hội nguy cơ đi qua liền là kỳ nộ g tuổi trẻ bang chủ hy vọng có thể kéo lên một đầu dây vạn nhất có ích lời nói vậy hắn liền xem như chân chính tại cái này thục châu thành bắc đứng vững góc chân kéo lên hết thệ có thể kéo lên bằng hữu liền là hắn làm việc c h u ẩ n tắc không phải vậy sẽ không từ đã từng một cái bị người bắt nạt người buôn cá thành lập ngư hải bang sẽ có người đi tìm ngươi trần liên vô vô b ả vai hắn là đúng đúng tuổi trẻ bang chủ một mặt vui mừng cấp tốc mang theo bang chúng n u i ra chu trọng xứng sở ở tại chỗ tựa hồ là bị ngư hải bang bang chủ quỳ xuống trùng kích đến một cái rêu i võ dương ai bang chủ chỉ có thể quỳ gối trần u y ê n dưới chân khẳng cầu chu thúc không sao ai ai x o m tại bình an huyện thời điểm liền biết ngươi có thể thành đại sự chu trọng ma sát bàn tay có chút người thành thật ngại ngủ cùng lấy lòng về sau có việc có thể đi nha môn tìm ta thật tốt chu thúc tiếp tục làm việc đi ta đi trước trần u y ê n đứng người lên t ô tử duyệt vậy theo sát phía sau ngươi ngài đi thong thả chu trọng nếp ốn khắp khuôn mặt là ý cười nhìn xem trần n g u y ê n cùng tô tử duyệt đi xa bóng lưng chu trọng sửng sốt một lát xoay người tràn đầy ý cười trên mặt dần dần chuyển thành bình tĩnh lần nữa ngồi xuống bắt đầu chặt n h â n bánh cái này chu thúc tựa hồ có chút vấn đề mới vừa nói lên qua lại thời điểm nói có chút quá thuận tựa như là học thuộc lòng mở dạng liền mấy năm trước việc nhỏ đều nhớ thục châu thành trên đường phố tô tử duyệt tựa sát trần n g u y ê n nói ra ý nghĩ của mình trước đó nàng tại chu trọng sau khi nói xong liền ý thức được một vài vấn đề thu liễm mình dáng tươi cười nhưng bởi vì đối phương ở đây nàng mới không có nhiều lời cái gì ta biết khi nhìn đến đối phương đầu tiên mắt lúc trước a cũng cảm giác đó trần n g u y ê n đã từng nghe ngóng qua bọn hắn cha con tung tích chỉ bất quá bật vô ẩm tín trần g liên vậy hy vọng bọn hắn có thể qua chút sống yên ổn thời gian không cần thiết quá dày nhưng bây giờ ngay tại hôm nay ngay tại hắn đi dạo đến đoạn đường này đoạn ngay tại hắn phúc linh tâm đến nghĩ đến giải sầu một chút đi một chút thời điểm liền trùng hợp như vậy phát hiện chu trọng tồn tại muốn nói trong đó không có vấn đề hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng trên đời này nhưng chưa từng có cái gì trùng hợp hắn vậy không tin duyên phận mà nói đại bộ phận trùng hợp đều là sớm hưu đồ không bằng trực tiếp bắt lại thẩm vấn tô tử duyệt ánh mắt ngưng tụ trầm giọng nói ra hắn là hướng về phía ta tói hẳn là có cái gì mắt dưới mắt trọng yêu nhất là giết chết hạng thiên thu mà không phải đối phó một cái khác không biết quân địch có thể từ chu trọng cha con tới tay chứng minh bọn hắn đối ta hiểu rất rõ dám vào thục h â u thành ngẫu nhiên gặp ta cái kêu tất nhiên là không sợ bị bắt hiện tại cũng không cần đánh cò động g á n giải quyết xong hạng tiên thu chiếm trung nguyên nửa giang son về sau lại xử trí hắn cũng không muộn trần u y ê n giọng điệu quân tốc nói ra thuật ta hai người trò chuyện với nhau trần u y ê n hướng về một phương hướng k h o á t khoác tay rất nhanh một cái thân mặc cẩm bảo nam tử trẻ tuổi liền đi tới gần không người cúi đầu vương ra đi đem vừa rồi cái kia ê ngư hải bàng bang chủ phát triển thành á m tuyến để bọn hắn trong bóng tối bảo hộ chú trọng thuộc hạ tuân mệnh cầm y nam tử không người lui ra bảo hộ tô tử duyệt lông mày níu lại tựa hồ là hơi kinh ngạc làm giá một chút trước ổn định hắn chờ giải quyết hạng thiên thu lại nói tiến vương phủ hậu viện một mặt bàn đá bên trên có đồ uống trà trần u y ê n ngồi tại thanh ngọc thạch trên ghế vì chính mình châm trà hương trà n ồ n g đậm thấm lòng người phi nhàn nhạt, nhạt linh khi tràn ngập tại chót mũi tô tử duyệt kéo lấy một bộ váy dài chậm rãi đi vào hậu viện bên người t ỷ nữ đều bị ngừng tại cửa ra vào nàng l ẹ loi một mình đi tới trần u y ê n bên người chậm rãi ngồi xuống nâng c h u n g trà lên khẽ nhấp một miếng hơi hơi gật đầu trà này không sai ha ha trong bích du cũng có một gốc ngàn năm cây trà già chính là thế gian đỉnh cấp trà ngon khoảng cách tiên trà vậy chỉ có cách nhau một đường dài uống tại tu hành hữu í c h cái kia cũng không tệ t h thanh cho ngươi đưa tin trần u y ê n hỏi tô tử duyệt gật đầu nói đúng tố thanh tỷ tỷ nói phượng cựu ca tìm nàng nói đưa nàng giam lòng cũng là bởi vì mong muốn đưa ngươi dẫn đi thần nữ cung nói một chút điều kiện ha ha xem ra thần nữ cung hiện tại cũng là ngồi không yên tô tử duyệt ngược lại không phải là không có xem thường thần nữ cung ý tứ dù sao dù nói thế nào nó cũng là đương thời mười đại tiên môn một trong chỉ bất quá phượng cựu ca dùng phương thức thật sự là để nàng không thích đ à m vậy là tốt rồi tốt đảm làm loại chuyện này chỉ hội làm cho người ta chắng h é t ha ha trần liên cười cười nhìn phượng cựu ca y tứ nếu ngươi không đi lời nói chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ thực sự không được liền động thủ trước đem tố thanh tỷ tỷ trước cứu ra về phần cái khác nàng là cố ý tô tử duyệt lời còn chưa nói hết liền bị trần u y ê n đánh gãy cái gì phượng cựu ca là cố ý biểu hiện ra như vậy ý tứ ngươi ý là tô tử duyệt khắp khuôn mặt là vẻ ngờ vực ngươi có biết hôm nay nhị cứu trần hoài nghĩa nơi đó cho ta chuyển tin tức gì trần u y ê n ngón tay ma sát lấy chân t r à n g ắ m đầu nhìn chăm chú nàng tin tức gì Tô Tử Duyệt mày, thần sát chậm. không sai đây là cực kỳ rõ ràng sự tình xem ra thần nữ cung cùng tiện sở hoàng thất liên hệ thủy trung đều không có đoạn một mực đều trong bóng tối cấu kết lần này chính là vì dùng lý tố thanh dẫn ta đi ra trách không được trước đó tố thanh tỷ tỷ nói phượng cựu ca biết rất rõ ràng nàng là đạo thần cung người nhưng thủy trung không tại ngoài sáng bên trên biểu lộ ra vì liền là hôm nay đúng vậy à? vậy ngươi không thể đi hạng tiên h thu vì giết n g ư ơ i lần này vận dụng sức mạnh tuyệt đối không yếu nếu là xảy ra ngoài ý muốn tô tử duyệt nghĩ thông s u ố t đây hết thảy cảm giác thật sự là có chút quá mức mạo hiểm một chiêu vô ý liền có khả năng đầy bàn đều thua hạng tiên h thu vì ta bố cục sao có thể không đi đâu trước đó ta còn đang nghĩ nên như thế nào đem hắn dẫn ra không nghĩ tới lại là hắn không nhị được trước động thủ trần liên miệng lên dáng tươi cười biết là c ụ ngươi còn đi vì sao a không đi có thể nếu là ta không có đoán sai lời nói gia nhị cứu thân phận hắn đã sớm biết lần này hướng ta để lộ ra đến tin tức này chính là vì để trong lòng ta càng có niềm tin lấy là tất cả tận trong tay kỳ thực lại tại hắn mưu đồ bên trong t r â n n g u y ê n nhẹ g i ọ n g tự nói cái này hắn có thất s á t điện cùng thiên ma điện ủng hộ ta vậy có ba đại tiên môn ủng hộ trừ ngoài ra còn có ma la tiền bối vị này tiên nhân chết lực hắn vì sao hội tự tin như vậy có thể g i ế t ta đây trừ phi thất sắc điện cùng thiên ma điện cũng có lẽ là h ạ g i a còn có tiên nhân tồn tại trần liên ánh mắt ngưng tụ thần sắc ngưng trọng việc này quả thật có chút khó mà nói tô tử duyệt lắc đầu mười đại tiên môn nội tình ai mạnh ai yếu không có khả năng bày ở ngoài sáng thất s á t điện cùng thiên ma điện rất nhiều năm không có tiên nhân lộ diện nhưng người nào có thể bảo đảm bọn hắn thật không có đâu tư mã thị tộc mấy trăm năm đều chưa bắt lại huyết châu thủy chung rằng co tô tử duyệt không cho rằng cái này hai đại ma đạo thế lực hội không có cường đại tồn tại tòa c h ấ n đã dạng này kia liền càng muốn đi chân lên ánh mắt hữu tụ có năm chắc không nếu là chỉ có hạng gia cùng thất sắc điện thiên ma điện tự nhiên là có năm chắc chỉ là ta duy nhất lo lắng là có lẽ vì bảo đảm không có sơ hở nào hạng thiên thu còn có cái khác chuẩn bị người có cái gì suy đoán còn nhớ rõ ta trước đó nói chuyện qua sao ân vì đại nghiệp vì phú quốc hạng thiên thu rất có thể hội quên đi tất cả cửu hận nếu là vân châu một chỗ đỉnh núi một bộ đồ đen hạng thiên thu đứng chắc tay ánh mắt ngắm nhìn phương xa trong mắt tính mịch tia sáng nội liễm toàn thân trên giới đều lộ ra một cô khác hẳn với người thường đạo hận giống như cùng tiên h địa tương hợp nhưng càng giống như cùng tiên địa không hợp nhau thư không chóc động cựu thiên phía trên ánh nắng dị thường sáng lời chiếu rọi giữa thiên địa kim quang sáng chói vẽ qua lầu một ánh sáng màu vàng cấp tốc ngưng tụ thành một đạo bóng dáng cái kia đạo bóng dáng một bộ một mạc tăng bảo mặt ngậm từ bi chỉ ý đi chân trần mà đi từng bước một bước vào đến hạng thiên thu trước người một tay đặt trước ngực chắp tay trước ngực nói vần tăng văn thủ gặp qua hạ vương hạ vương ha ha ta hạng gia cổ tịch ghi chép ngàn năm trước đó tranh bá thiên hạ thời điểm thái tổ hoàng đế tựa hồ liền là được người xưng là hạ vương ai có thể nói hôm nay chỉ hạ vương không thể đạt tới ngày xưa chỉ hạ vương cảnh giới đâu văn thù bồ tát nhàn nhạt vừa cười tiếp tục nói lúc đó kia khắc giống như giỏ phút này ngàn năm trước đó phật môn tựa hồ cũng không từng ủng hộ qua thái tổ hoàng đế hạng thiên thu xoay người nhìn chăm chú văn t h ủ nói văn t h ủ không nhanh không chậm nói bần tăng nói là lúc trước tư mã thái tổ thời điểm khi đó phật tổ đã là như thế nói linh sơn linh sơn các ngươi dạ tâm là thật to lớn à lần trước để tư mã ra đáp ứng các ngươi truyền đạo trung nguyên khiến trung nguyên nửa bên tận vì phật môn chủ m ế u lần này để bản vương xuất ra gần một nửa trung nguyên giao cho các ngươi lần tiếp theo là không phải là muốn độc chiếm toàn bộ trung nguyên bộ t hạ. hạng i ê n h h ạ thiên thu mở miệng hỏi chúng sinh đều là đắng chúng sinh có tội khi phật quang phổ chiếu nhân gian từ bi sái nhập mặt đất thành lập chân chính vô thượng p h ậ t quốc cái này chúng sinh có thể tự đến cực lạc bất tử bất d i ệ t bất tận không n ó i bụng không buồn không khóc h ạ không chính là ta phật môn chi công đức văn t h ủ hỏi lại thế giới cực lạc chỉ là một cái ngụy trang thôi nào có chân chính thế giới cực lạc văn t h ủ đạo hưu ở đây khuyên nhủ không phải là cảm thấy có thể làm cho bản vương tin phật tin thì có không tin thì không hạng thí chủ không tin nhưng chúng sinh sẽ tin ha ha ha tốt, tốt. hạng thiên thu lắc đầu nếu là đột phá lời nói trấn áp trần uyên ma la hai cái này dị đoan tựa hồ liền đơn giản nhiều văn thù bồ tắc mặt có nghỉ hoặc hắn không cùng hạng thiên thu giao thủ qua nhưng cho dù là cảm giác cũng có thể cảm giác được hạng thiên thu lúc này tình huống đã đạt đến điểm tới hạn tùy thời có thể lấy xuyên phá tầng cuối cùng màng phật môn thu hành chỉ đạo cùng bản vương khắc thưởng bản vương tự nhiên là có bản vương ý nghĩ lần này dết ma la cùng trần uyên liền là bản vương chứng đạo này g thơ ma ha ha xem như thế đi bần tăng rõ ràng văn thù gật đầu nói phật tổ nhưng đến đây là hạng thiên thu quan tâm nhất sự tình văn thù cười n h ạ t nói phật không chỗ không tại già thân già quỷ chương bảy trăm năm mươi lăm cha con gặp nhau đại tấn kiến nghiệp một năm ngày hai mươi sáu tháng một nhân g i a n đại loạn còn đang tiếp tục đông đến hải ngoại bắc đến thảo nguyên tây trí tây vực nam đến nam cương phương hướng đều trong lúc hôn loạn độ qua trừ ngoài ra còn có bên trong hiện nay toàn bộ trung nguyên thế cục chính là biên cảnh mạnh hạch tâm yếu ngoại trừ trần n g u y ê n các loại h ủng binh mấy chục vạn chân quân mấy vị cái này nhóm thế lực còn lại phản vương chỉ là chiếm một cái tên tuổi mà thôi có cái gì người chỉ là hóa dương chân nhân liền dám tự lập làm vương h ọ a loạn một vùng bất quá cũng là có mấy cái như vậy thế lực còn có thể lên được mặt bàn một là cổ ra cầm đầu thế gia liên minh hai là tịnh châu trước tấn đại tướng ba thì là bây giờ đại thế đã mất tư mã hoàng tộc từ tử kim sơn chi chiến hậu dưới triều đình trận cũng đã nhất định tinh nhuệ mất hết cường giả t ậ t vẫn liền làm ộ t cái rơi mất răng lá hổ ai đều có thể đi lên sở hai thanh chỉ bất quá tại chính thức thiên hạ trung chủ còn không có quyết thắng đi ra trước sở hữu người tất cả thế lực đều mang tính lựa chọn quên lãng trung châu đại tấn trong triều đình trụ cột mà kiến nghiệp để tư mã khác vậy biết rõ mình trước mắt tình huống đã không cách nào phản kháng vậy không bằng liền đem mình tư thế bảy tốt một chút tại trần liên đánh lui yêu tộc một triệu đại quân về sau tư mã khác bỗng nhiên đả thông con đường vận chuyển đại lượng tài nguyên cùng lương thảo binh giáp đưa cho trần uyên lần này hắn thế tật yếu trợ á cha thượng vị trần uyên thượng vị lấy hắn cùng mẫu phi đạo hưu quan hệ còn có thể giữ được hắn một nhà phú quý những người khác thượng vị vừa mới bắt đầu hắn có lẽ vậy rất giàu quý nhưng không dùng đến mây năm hắn nhất định hội đột nhiên nổ chết trong hoàn thành quan tĩnh lâu bên trên đ i ể m điểm bông tuyết từ cựu thiên rơi xuống cả mảnh thiên địa đều bị n h u ộ m thành màu trắng bao phủ trong làn áo bạc giữa thiên địa tại lúc này dị thường yên tĩnh dị thường an nhàn một bộ màu trắng áo lông trồn kiên nghiệp để tư mã khác đưa tay tiếp nhận một mảnh bông tuyết bàn tay nhiệt độ cấp tốc đem bông tuyết hòa tan lòng bàn tay trở nên có chút tớt át ánh mắt của hắn thì là có chút hoàng hốt sững sờ ở tại chỗ sàn sạt ở sau lưng hắn một đạo rất nhỏ tiếng bước chân văng lên tư mã khác không quay đầu lại tựa hồ là đã biết người đến là ai nhẹ giọng hỏi hoàng tỷ ngươi nói trận này tuyết lớn có phải hay không tại vì chúng ta tư mã ra kết thúc xuống bình dương công chúa cũng là một bộ màu trắng áo lông trồn duy nhất khác nhau là trên người nàng có chút trang sức khí chất vậy cùng người thường hoàn toàn khác biệt cao quý ung dung nàng không giống tư mã khác như vậy thỉnh thoảng hội sầu não mà là thủy trung đều có thể nhận rõ mình tư mã thị bộ lạc màn đã không cách nào ngăn cản làm gì giống như là nữ nhi gia bình thường thảm thiết thán thương vậy hạ cớ gì nói ra lời ấy b ắ c man cử binh mấy chục vạn thời gian qua đi không đến một năm lần nữa xâm phạm hải ngoại uy nô nhất thống c h ư quốc tập kích đông hải tây vượt ba mươi sáu nước liên quân đã hạ lan châu nam cương yêu tộc mặc dù bị đánh lùi nhưng lực lượng vẫn kinh khủng cũng không đánh cho trọng thương thiên hạ thế lực khắp nơi chi của mặt đã rõ ràng tương lai bên thắng không quá phương hướng bốn phe thế lực mà thôi hiện nay tứ phương đều có áp lực lẫn nhau căm thủ khai chiến chỉ là vấn đề thời gian chỉ cần một trận chiến có thể phân thắng thua liền trên cơ bản quyết định tương lai thiên hạ xu thế có đôi khi thật rất nhanh tư mã khác thở v à o một cái ngược lại là cũng không phải là không c a m lỏng chỉ là cảm thán một tiếng mà thôi thật cho hắn thực lực hắn tự giác vậy đấu bất quá cái kia chút tồn tại vậy hạ ngược lại là thấy rõ ràng ha ha chính là bởi vì thấy rõ ràng cho nên trâm mới nói cái này đại tân triều đình có lẽ không gặp được lần tiếp theo nhiều tuyết hơn hai trăm n ă m cơ nghiệp vậy sắp đưa ra ngoài yên tâm có mẫu hậu tại ngươi làm sao cũng có thể được cái tiêu g i a o vừng ra phú quý cả đời cái kêu hoàng t ỷ ngươi đ â y nghe nói trần n g u y ê n thế nhưng là đã lập xuống yến vương phi ngươi về sau chuyện ta liền không nhọc bệ hạ quan tâm bình dương công chúa thản nhiên nói hoàng t ỷ chớ trách là chấm đi quá giới hạn bình dương công chúa không có trả lời hắn chậm rãi đi về phần quan tỉnh lâu lan căn chỗ ngắm nhìn đầy trời tuyết lớn nhẹ giọng lẩm bẩm cái này tuyết lớn có lẽ không chỉ là tuyên cáo tư mã hoàng tộc kết thúc so với trung châu ngoài vạn dằm vân châu hạ tuyết càng lớn một đạo áo đen bóng dáng đạp tuyết mà đi chân không lưu ấn nếu là xem xét tỉ mỉ lời nói liền có thể phát hiện áo đen bóng dáng hai chân thủy chung đều là người không khoảng cách phía dưới tuyết có nửa chỉ khoảng cách người áo đen ngầm đầu m â y kiếm mắt sáng ánh mắt thâm thúy phong thần tuấn giật toàn thân trên dưới đều bao phủ một c ô vô hình cảm giác á c bách chính là trần u y ê n đã hạng tiên thu đã ra khỏi c h i ề u vậy hắn tự nhiên muốn đón lấy làm xong hết thể chuẩn bị về sau hắn liền bắt đầu đọc thân ngầm đầu nhìn về phía trước nguy nga thần nữ núi trần liên n ế c miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt cảnh sát không tệ đây là hắn l khi đi tới không chung lúc trần liên quan sát phủ kín ngọn tiên sơn màu bạc cất cao giọng nói trần ngũ đáp ứng lời mời mà đến mời ninh vương hiện thân gặp mặt c ù n c quận thanh em giống như lôi chân truyền lựa phạm vi hơn mười dặm tất cả thần nữ cung đệ tử đều ở đây lúc vô ý thức ngẩng đầu hướng về trên không nhìn lại tiên vương đích t h ầ n đến chính là ta thần nữ cung vinh hạnh phượng cựu ca thanh tịnh thanh â m vang lên theo ngọc dương trúc nơi đây lại cùng bên ngoài khác biệt vẫn là màu xanh biết sung xuê màu ngọc lam ngọc trúc theo gió lạnh chậm rãi lay động l ý tố thanh thần sắc ngưng trọng ngầm đầu nhìn về phía không trung tuyết ngừng tại phượng cựu ca hô lên câu nói kia thời điểm đầy trời tuyết lớn liền tự hành tan giã thay vào đó là vô tận thất thải cánh hoa còn như hoa tuyết rơi xuống từng đạo h u y ể n chuyển dáng người tùy theo mà lên mười mây tên thần nữ cung đệ tử lắc lắc thất tha dáng người mặc trên người phi thường mát mẹ quần áo vì trần u y ê n tới vừa ra tiên nữ tiếp khách tiên nữ đón khách hơn mười vị thần n mặt n g ầ m nhạc cười dung mạo diễm lệ trên thân khí tức yếu nhất cũng là thơ huyền tại trần nguyên trước mặt không chút nào luôn cuống một bộ lớn trường bào màu đỏ dáng người thon dài đem trái dưa hấu t r e n thành nửa vòng tròn phượng c ử u ca chậm rãi hiện thân khí tràng cường đại tự tin nhìn xem trần nguyên chỉ vào sau lưng thần nữ cung đệ tử hỏi trần h i n h như thế nào trần nguyên nhìn chăm chú nàng lắc đầu đội một nhóm phượng c ử u ca nàng bản ý là muốn cho trần n u y ê n đánh giá một cái thần nữ cung trần truyền đệ tử tư chất tuyệt đối không ngờ rằng hắn hội xuất hiện một câu nói như vậy mặc dù có chút nghe không hiểu nhiều nhưng nàng luôn cảm giác có ch giống như là giống như là tại thanh lâu nam tử tại chọn hoa khôi một dạng trần h u y n h mấy tháng không thấy phong thái càng hơn trước kia ninh vương điện hạ phong thái vậy một dạng nói đi mời trần mô đến đây muốn nói cái gì nơi đây cũng không phải là đàm luận nơi trần huynh không ngại nhập ta thần nữ cung trong đại điện lại nói phượng kiểu ca nhàn nhạt vừa cười không cần trần mô sự tình còn rất nhiều ninh vương điện hạ có lời gì nói thẳng là được q u a n coi lòng vòng cũng không giống như là một vị đương thời nữ vương có thể làm ra sự tình phượng k i u ca nhữ mày lại luôn cảm giác trần biên trong lời nói có hàm ý đưa mắt nhìn hắn một lát g ặ chuyện n từ đầu tới cuối trì ngày này nói ra. Chuyện hôm nay là thần nữ c u n g có chút quá mức bước yên vương điện hạ đến đây đúng là hành động bất đắc dĩ hy vọng trần minh đại nhân đại lượng cắt chớ cùng ta một giới nữ tử chấp nhận cựu ca đã để người đi mời tố thanh muộn muộn trần minh cho trách ha ha bản vương đã tới ninh vương điện hạ muốn theo trần m u đàm điều kiện gì thiên nói hạ ngày A. t nay chi thế tại phương hướng năm vương thực lực cường đại ủng binh mấy chục vạn cường giả như mây cao thủ như mưa cắt cứ châu phủ hùng cứ một phương ta thần nữ cung thân ở trung nguyên nội địa chính là liên tiếp trung châu thanh châu đông châu chỗ từ xưa đến nay chính là binh gia tất tranh ơi trần huynh cho rằng thế nào đây trần huynh cười cười ngoại trừ giao châu cái này binh gia không tranh nơi bên ngoài bên trong n là là châu, châu vậy từ trước đến nay đều là trên danh nghĩa phục vương hóa kỳ thực nửa tự trị không giống như là những châu phủ khác hoặc là tài nguyên dồi dào cùng bên ngoài thông thường thì như lương ú đông châu cùng nam châu hoặc là liền là thân ở và bụng trung nguyên bách tính sinh tồn căn cơ là lấy phượng cựu ca nói căn bản vốn không thành lập thân nữ cũng chính là một mươi đại tiên môn một trong nội tình tâm hậu thực lực cường đại mặc dù không bằng i ê n vương nhưng vậy tuyệt đối là trong thiên hạ gần phía trước thế lực không biết t h i ê n vương nguyện ý cho ra cả á ý lôi kéo điều kiện nếu là có thể lời nói cựu ca cũng không phải là không thể cân nhắc quy thuận phượng cựu ca tiếp tục nói trần n g u y ê n lại lần nữa lắc đầu nhân gian mười đại tiên môn bên trong lấy thần nữ cung hạt chót bất luận là thế lực vẫn là thực lực đều kém xa những tiên môn khác thực lực phương diện tựa hồ chỉ có phượng đạo hữu một vị dưỡng thần c h â n quân nói thế nào gần phía trước về phần nội tình bị triều đình chèn ép nhiều năm như vậy trần mô còn thật không biết thần nữ cung có cái gì nội tình bây giờ không phải là trần mỗ muốn lôi kéo thần nữ cung là ngươi cầm tố thanh với tư cách uy hiếp buộc bản vương đến đây bản ý bên trên trần mỗ là không muốn tới ngươi mong muốn đầu nhập vào bản vương mong muốn để thần nữ cung phục hưng nguyện ý xuất ra điều kiện gì nói n g h e một chút nếu là có thể lời nói bản vương cũng không phải không thể cân nhắc tiếp nhận phượng cựu ca sắc mặt cưỡng dưới lập tức lại cười hỏi nhìn như vậy đến trần huynh là không nhìn chúng ta thần nữ cung đúng vậy a lời này khó tránh khỏi có chút quá mức trực mạnh a trần mỗ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái chỉ là không nguyện ý lãng phí người ta ở giữa thời gian mà thôi nói đi n g ư ơ i có cái gì lực lượng có thể cho bản vương tiếp nhận trần n g u y ê n nửa ngẩng lên tựa hồ cũng không có đem phượng c ử u ca để ở trong mắt thứ nhất thần nữ cung tương trợ trần huynh cầm xuống giang sơn về sau triều đình cần đến đỡ thần nữ cung thành làm quốc giáo thứ hai thần nữ cung nguyện ý xuất ra một nửa tài nguyên đưa cho trần huynh nhưng đợi đến trần huynh sau khi thành công cần lấy gấp đôi trả về thứ ba trần huynh chính là đương thời hào kiệt thiên mệnh c h i ế u cố tương lai không biết hạn mức cao nhất cho nên hy vọng trần h u n h có thể nạp ta thần nữ cung đệ tử cũng hoặc là trưởng lao lý tố thanh vì chính thê như thế thần nữ cung cùng trần thị nhưng làm một thể vĩnh viễn không bao giờ phản bội Há không quá rượu ha ha. thần nữ cung bên trong nữ đệ tử nhưng tùy ý trần huynh chọn lựa vô luận là ai cũng có thể lấy đương nhiên trần huynh nếu là coi trọng nhiều vị cũng không sao dù sao thần nữ cung bên trong liền là nữ đệ tử nhiều theo trần mô biết thần nữ cung nội đệ tử đều là không gả ra ngoài a cái kia cũng phải nhìn là đ ố i ai phổ thông người tầm thường tự nhiên là không xưng cưới ta thần nữ cung đệ tử nhưng trần huynh không giống nhau dạng lấy thực lực ngươi địa vị vậy không người nào dám nói cái gì thần nữ cung đệ tử lý tố thanh trưởng lão ân trong này có thể tính bên trên phượng đạo hữu trần uyên khiêm như không cười nhìn xem phượng kiểu ca ha ha không nghĩ tới thiếp thân l i ề u yếu đào tơ lại còn có thể vào trần huynh p h á p nhãn ân nếu là trần huynh cơ cầu kiểu ca cũng không phải không thể đồng ý chỉ bất quá điều kiện lại muốn thêm mấy cái vì sao a t h ầ n nữ cung nuôi ta lớn lên dạy ta tu hành tự nhiên muốn đa số trong cung tranh thủ một ít đồ vật với lại kiểu ca không thích cùng cái khác nữ t ử cùng chung một chồng người mong m u ố n ta có thể trước đem ngơi cái kia chút thê thiếp đều cho bỏ còn ngừng trần liên giơ tay lên ngăn cản đối phương nói tiếp ân phượng kiểu ca ngắm nhìn trần liên ta liền thuận miệng hỏi hỏi phượng đạo hữu không cần phải nói nhiều như vậy lãng phí miệng l ư ỡ i nói như vậy trần minh là không hy vọng c ử u ca phục dưỡng không chỉ là ngươi ngươi mới vừa nói cái kia chút điều kiện t r ầ n mỗ một cái đều không đáp ứng nói như vậy trần minh là không muốn tốt tốt nói chuyện phượng c ử u ca nhữ m à y lại cùng ngươi xác thực không có gì để nói ngươi nữ nhân này liền là quá mức xem trọng mình xem trọng thần nữ cung các ngươi xem như cái gì cũng xứng cùng ta nói điều kiện trần liên ha ha vừa cười tại ta thần nữ cung trước cửa nói như vậy trần h u n h liền không sợ cựu ca ngang nhiên độc thủ đưa ngươi lưu lại ngươi được không trần liên thân thể hướng về phía trước hơi túi cựu ca tự nhiên là không được cũng không đại biểu những người khác không được trần huynh cũng quá mức xem chọn mình ngươi biết ta vì sao a hội nói cho ngươi nhiều như vậy sao vì sao a bởi vì ta một mực đang chờ hạng thiên thu xuất thủ đánh lén kết quả nói nhiều như vậy hắn còn có thể chìm đạt được khí nếu là đoán không lầm lời nói hắn hiện tại hẳn là tại bảy trận a phượng c ử u ca sắc mặt đột nhiên biến đổi trên mặt kinh hãi nhìn xem trần uyên ngươi đã sớm biết đương nhiên vậy ngươi còn dám tới chịu chết là chịu chết chẳng qua là đưa những người khác đi chết thôi ha ha ha, ha. trong hư không chuyển đến một đạo cởi mở tiếng cười Một t đạo hai â n m n g áo bào đ người n g đối mặt trong không khí đều tại đây khắp đan sen một vòng không hiệu cảm xúc trần uyên nhìn xem hạng tiên cha thu hạng tiên h thu đồng thời vậy đang nhìn lấy trần uyên song phương đều có rất nhiều lời muốn nói nhưng giờ phút này lần đầu gặp gỡ nhưng từ đ ấ y lòng có chút không biết nên nói cái gì cho tốt phượng c ử u ca đột nhiên n g n g đầu chấn động trong lòng nàng thật sự nghe được hạng thiên thu câu nói kia cha con bọn họ lại gặp mặt bọn hắn lại là cha con mà một trận chiến này là cha con tranh chấp trần u y ê n đáy mắt trong lúc lơ đãng hiện lên một vòng thanh quang rất rõ ràng thấy được duy nhất thuộc về nó trên thân t ĩ n h mịch khí v ậ n cũng làm cho trong lòng của hắn thở dài m ộ t hơi lúc trước từ kim sơn chi chiến kết thúc hắn thấy được một vị người áo đen rời đi chiến trường đã nhận ra nó trên thân khí vật khi đó hắn liền từ trong đáy lòng cảm giác liền là hạng thiên thu nhưng cảm giác trung quy chỉ là cảm giác lúc này xác nhận mới là để hắn nhất là thả l ò n g trong lòng tựa hồ ngươi cũng không kinh ngạc cuối cùng vẫn là hạng thiên thu dẫn đầu phá vỡ h i ế p tĩnh từng bước một hướng về trần l u y ê n phương hướng bước vào trên mặt thần sắc có chút nghiền ngẫm tại sao phải kinh ngạc không phải ngươi dẫn ta tới sao trần l u y ê n thần sắc thủy chung bình thản từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì còn sóng đối với hạng thiên thu đột nhiên hiện thân càng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc cùng bối rối một màn này hắn đã sớm tưởng tượng qua cho nên ngươi là cảm thấy có thể giết ta Vô lần u thứ nhất thời điểm bọn họ hai cái không phải lần đầu tiên gặp mặt lần thứ nhất thời điểm bọn hắn là tại lương sơn chỉ thời gian chiến tranh hạ thiên thu xuyên phá giữa bọn hắn thân phận lần thứ hai là tại tử kim sơn chỉ chính hậu hạ thiên thu rời đi bọn hắn liền một câu cũng không có nói lại thế nào tính bọn hắn chính diện giao lưu thời điểm đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng bọn hắn giao phòng lại xa xa không chỉ nơi này hạng thiên thu cơ hồ xuyên qua trần n g u y ê n cả đời từ bình an huyện bắt đầu dùng tên giả hư ngôn hòa thượng hàng long l à hán liền tại từ ân tự trong bóng tối theo dõi hắn bao quát từng bước một trưởng thành hạng thiên thu thủy trung đều chú ý tới hắn lần này khó được cơ hội cơ vốn cũng là song phương cuối cùng gặp mặt cơ hội hắn bọn hắn đều là có rất nhiều lời mong muốn nói người đem ta dẫn đến nơi đây không phải cũng là cảm thấy ngươi có thể giết được ta sao trần n g u y ê n khỏe miệng khẽnh n h t nhẹ dọn cười nói hạng thiên thu nhàn nhạt vừa cười cha con tương tản đây chính là vừa ra vợ ư ờ i ta cho nên cái này lại oán ai đây đương nhiên là oán ta ha ha trần n g uyên hôm nay ngươi nhất định là trốn b ấ t quá một kiếp này vô luận ngươi có cái gì chuẩn bị đều tuyệt đối không thể còn sống ngươi có thể không tin nhưng đây chính là sự thật hạng thiên thu nhìn thẳng trần n g uyên mỗi chữ mỗi câu nói ra sự tình không tuyệt đối thường thường càng là tự tin người cuối cùng thất bại càng thảm ha ha ta nói nhiều như vậy không phải là muốn khuyên ngươi đầu hàng mà là hy vọng ngươi có thể thấy rõ tình thế ngươi ta ở giữa không cần vô vị tranh đấu ngao cỏ tranh nhau khiến cho ngươi ông đất lợi cho nên thiên hạ hôm nay thế cục ngươi cũng có thể thấy rõ chỉ cần ngươi ta liên thủ thiên hạ liền có thể lại định ta hạng ra tám trăm n ă m cơ nghiệp đem hội lại nối tiếp mà n g ư ơ i cha con ta tất nhiên lưu danh sử sách vì ta hạng ra con cháu chỉ m ẫ u mực hạng thiên thu thần sắc rất là nghiêm túc ta nhớ được ngươi hẳn là muốn phải giết ta trần nguyên lông mày nhữ lại hắn vốn cho rằng đến loại tình trạng này đối phương hẳn là vì bức lợi dụ mới đúng không nghĩ tới thế mà đánh lên cha con tình thâm bại nay nhất thời k i a nhất thời ta thừa nhận lúc trước thật là lấy ngươi làm làm con cờ vì đại sở hạng gia cơ nghiệp ta nhận là tất cả đều có thể hy sinh đương nhiên vậy bao quát chính ta nhưng bây giờ khác biệt ta hy vọng người ta có thể tạm thời buông xuống văn đoán đã t ừ n g hạng thiên thu cả đời đều đang theo đuổi đạt tới quá tổ cảnh giới có thể làm cho đại sở lại chuyển thừa tám trăm n ă m cơ nghiệp vì thế hắn tại còn không có xuất sinh trần huyền trên thân hạ rất thâm nhu vẽ rút ra tộc nhân huyết mạch vì hắn t r ú c cơ vì hắn trôn xuống một ít đồ vật chỉ tiếp bị trần huyên linh phát hiện đối phương khẩn cầu hắn tha qua hải t ử một cái mạng lúc ấy hắn mềm l ò n g cho nên mới ngồi nhìn lấy ngô đạo t ử mang đi trần huyền về sau nương theo lấy trần huyền dương danh hắn dần dần liền nghĩ tới đứa bé này hắn phát hiện mình đột phá hy vọng tựa hồ sát thực liền ở trên người hắn lúc này mới bắt đầu từng bước một nhu đồ hóa thành một cái vô hình bàn tay lớn thôi động trần u y ê n từng bước một tiến lên có đôi khi hắn vậy sẽ hối hận nhất là tại nhìn thấy trần u y ê n phát triển càng ngày càng tốt hiện nay càng là cùng hắn biến thành thể lực ngang nhau thế cục càng làm cho trong lòng của hắn hối hận làm sâu sắc hắn thậm chí có chút khó tạ sợ hãi hắn tự khoe là quá tổ truyền nhận người thí thần thương chủ động nhận chủ hắn đã từng bành t r ứ n g qua nhưng hiện tại hắn phát hiện trần liên mới là nhất giống thái tổ cái tia người trước đó thất sát điện, điện chủ nói qua nếu là cha con bọn họ liên thủ lời nói trung nguyên nửa giang sơn đều là bọn hắn hắn lúc ấy đối mặt với tất h s á t điện điện chủ k h n mũi coi thường nhưng trong lòng làm gì nghĩ không người biết được hiện tại tại chiếm cự ưu thế tình h u n g giới hắn nguyện ý thả qua trần uyên một lần không phải là vì hắn vậy không phải là vì trần huy ê n linh càng là không phải là vì trần uyên vì là đại sở cơ nghiệp hắn cho rằng trần uyên thiên phu không thể so với hắn yếu đi thái tổ con đường tại hắn t r ợ giúp hạ cũng không phải là không có khả năng mà hắn có thể từ bỏ nhiều năm lưu đồ chỉ đi nguyên thần con đường vì đại sở đặt nền móng bởi vì hắn cũng tương tự rõ ràng bọn hắn quân địch không chỉ là nhân gian còn có tiên vực hắn trên miệng xem thường những người kia cho rằng bọn hắn đều là chỉ hội trốn tránh kéo dài hơi tàn c h u ộ t nhưng chuột làm sao có thể thật có thể đem đại sở ép lên t u y ệ t lộ tiếp tục trần n g uyên lẳng lặng nhìn xem hạng thiên thu biểu diễn người cha con ta liên thủ trung nguyên nửa bên quay về đại sở ta vì nhân hoàng ngươi vì thái tử đợi đến trừ bỏ một ít người về sau ta có thể nhường ngôi cho ngươi ngươi như đối ta còn có hận là cha tự sát trước mặt ngươi như thế nào hạng thiên thu nhìn chăm chú trần uyên chờ đợi hắn trả lời trần uyên ánh mắt t í n m ị c tới đối mặt ngươi nếu là đổi ý nữa nha nếu là hạng thiên thu ngày sau đổi ý hắn làm sao đi phản chế đối phương ngồi lên cái kia chỗ ngồi hắn thật căn nguyện xuống tới sao trần u y ê n từ không k e o kiệt tại lấy xấu nhất khả năng đi phỏng đoán người khác hắn chỉ cảm thấy hiện tại hạng thiên thu có chút hồn nhiên coi hắn làm ba tuổi đứa trẻ một dạng đối xử cái này là con nít danh sao bằng cái gì ngươi nói đánh là đánh ngươi h ò a giải l i ề n cùng nếu là đơn giản như vậy hắn vì sao a lại muốn đi đến một bước này ta có thể hạng thiên thu lời còn chưa nói hết liền bị trần liên đánh gãy hắn nói lời thề đều là hư cho dù có hạn chế a nào biết ngươi có hay không giải trừ phương pháp muốn liên thủ có thể nhưng hoàng đệ ta cũng muốn làm không bằng dạng này ta khi nhân hoàng ngươi coi thái tử đợi đến cái này hoàng vị khi ngán ta nhường ngôi cho ngươi phượng c ử u ca nhìn thoáng qua trần u y ê n ánh mắt bên trong chỉ có một nghĩa là đ ả o ngược thiên cương cổ kim đến nay đâu có cha con điên đ ả o sự t ì n h nói như vậy ngươi là không muốn hạng tiên thu vậy không hề tức giận bởi vì trần u y ê n tự tuyệt trả lời hắn vậy tưởng tượng qua chỉ bất quá không nghĩ tới hắn lại có bực này đ ả o ngược thiên cương ý nghĩ mà thôi là ngươi không có thành ý đ ả n mà thôi ngươi luôn miệng nói vì đại sở cơ nghiệp có thể hy sinh hết thạy nhưng cái này chỉ là ngươi tấm màn tre mà thôi ngươi chân chính quan tâm chỉ có chính ngươi đúng dịp ta cũng là như thế người ta lực lượng ngang nhau ngươi bằng cái gì sẽ cho rằng ta hội một lần nữa nhận ngươi làm cha chỉ là cha con cương thường sao ngươi hẳn là h i ể u ta ta người này có ân có thể không báo nhưng có t h ù nhất định gấp mười lần hoàn lại ta từ nhỏ yếu từng bước một đi hướng cường đại nhiều khi ngươi đều là ta trở ngại mà không phải che chở ngươi hạng gia đại sở đối ta có gì ân nghĩa bằng cái gì để cho ta đẻ thấp làm tiểu ha ha ha ha ha ha ha ha h ạ n g tiên thu nhìn xem trần uyên bỗng nhiên cười to lên thần thái không điên cuồng không phẫn nộ chỉ là đơn thuần tại cười bởi vì trần u y ê n nói cực kỳ có đạo lý cực kỳ có đạo lý liên chính hắn đều cho rằng bây giờ nghĩ pháp ngày sau nhất định hội biên bây giờ nghĩ lấy ngày sau hội nhường ngôi thật l à đến một bước nào hắn lại làm sao có thể cam tâm đâu ngươi nếu là thật muốn liên thủ ta cho ngươi một cái càng tốt lựa chọn trần u y ê n nửa tựa tại nguyên khí ngưng tụ thành trên ghế ngồi ngón tay nhẹ nhàng mà sát lấy c ằ m nói n g h e một chút ngươi bây giờ bông ra hết thẻ thủ đoạn chết trên tay ta ngươi ta ân o á n xóa bỏ ta nguyện ý đổi yến vương vì sở vương chiếm đoạt thủ hạ ngươi hết thẻ thế lực như thế trung nguyên nửa bên vào hết tay ta tái tạo đại sở có hy vọng đây chẳng phải là n g ư ơ i mượn không hiện tại lựa chọn cho ngươi ngươi là chân n môn được hợp nhất hết thể vì đại sở vẫn là nói ngươi thật chẳng qua là khi làm một cái tấm màn tre ngươi muốn coi trời bằng vùng giết cha hạng tiên h thu ánh mắt ngưng tụ từ xưa thiên gia vô tình cha con tương tàn ví dụ có nhiều lắm đối ngươi ta mà nói cái này lại tính toán cái gì muốn là cha ngươi ngăn cản ngươi đường ngươi dám nói sẽ không giết hắn sao không dám hạng tiên thu lắc đầu trước đó tại tử kim sơn ta đối mặt cảnh thái thời điểm hắn nói một câu nói chính ta cho là hắn nói phi thường có đạo lý l ờ i gì hắn nói ta không có vua không cha ha ha ngươi nói hắn là làm sao có ý tứ nói loại lời này quân phụ tại ta không ân nghĩa còn muốn giết ta ta giết chi chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao quân muốn thần chết thần không thể không chết cha dây bằng dạ vòng tử không thể không vong loại lời này loại sự tình này đối ta chính là cái rắm trần n g uyên nói khẽ hạ n g thiên thu rất tán thành nhẹ gật đầu ngươi nói cực kỳ có đạo lý không hổ là ta huyết mạch còn có một việc chuyện gì ngươi bất tử lòng ta khó yên a trần u y ê n thấp giọng cười nói người bất tử ta vậy mưu đồ khó thành a hạng tiên thu gặp trần u y ê n không nguyện ý liên thủ vẫn là nói ra câu nói này trước đó hy vọng trần u y ê n liên thủ cũng chỉ là một cái khác đầu đi hướng mà thôi đã đối phương không nguyện ý còn muốn hiện tại liền giết hắn cái kia cũng chỉ có thể tiếp tục trước khi đi đường xưa song phương nói cho hết lời đột nhiên bầu không khí dùng lại một cái trước mắt tiếp lấy ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ha. hai cha con tại lúc này thập phần có ăn ý bắt đầu cười to một bên vượng cựu ca trong lòng không hiểu rõ nổi nhưng nhìn xem hai người cười to cũng k hạng ô n nhiên cũng cười bắt đầu. Tốt, để ngươi người ra đi. Trần Nguyên tiếng cười dần dần đình thần thẳng nhiên g biết bắt cười đi. cười đổi nói. đột Tốt, tốc thay sắc, Tốt, tốt. sao, sắc, ra đầu. để chỉ, h cấp thiên thu nhẹ gật đầu dỗi ra một bàn tay có chút nắm tay một lúc sau thiên ma điện điện chủ đông phương thắng cùng một vị khác thiên ma điện dương thần t r â n quân lại thêm tứ đại ma tôn đều là cấp tốc từ trong hư không lộ rõ thân hình thất sát điện điện chủ sở g i a n g vương trần hoài nghĩa cùng mấy vị diêm la cũng theo đó hiện thân lại về sau chính là lương sơn tri chủ lưng n h i sinh tính cả hạng thiên thu cùng phượng cựu ca bọn hắn một phương dương thần chân quân thình lình ở giữa đạt đến bảy vị đều là đứng ở hạng thiên thu sau lưng khí định tần nhàn t i ê n vương đã lâu không gặp đông phương thắng nhìn xem trần uyên nhẹ gật đầu vậy không đến bao lâu đông phương điện chủ quá mức lo lắng bản vương trần uyên đáp lại nói hoài nghĩa đến bây giờ còn không định hiện thân sao hạng thiên thu xoay người nhìn về phía sở giang vương còn lại diêm la đều là những mày lạ i cùng nhìn nhau chỉ có thật sắt điện chủ tựa hồ đã sớm dụ liệu được một màn này cũng không có cảm giác được cái gì kinh ngạc trần hoài nghĩa nhìn hạng thiên thu một chút bước ra một bước đi tới trần uyên bên cạnh nói đến thời cơ thích hợp tự nhiên hội hiện thân tại trần nguyên đoán được trần hoài nghĩa đã bại lộ về sau kỳ thật liền đã trong bóng tối thông báo qua hắn để hắn chú ý cẩn thận tốt nhất có thể sớm thoát ly thất s á t điện nhưng trần hoài nghĩa tại rõ ràng trần nguyên mưu đồ qua đi cân nhắc một phen quyết định còn là dựa theo ban đầu song phương mưu đồ tiếp tục đợi hắn hiểu rõ hạng thiên thu tính cách tại không có hoàn toàn dẫn xuất trần nguyên trước đó đậu thủ với hắn khả năng cũng không cao cái này mới có hiện tại một màn năm đó ngươi bị triều đình phúc kích việc này ta là không hiểu rõ tình hình chỉ tiếc ngươi cuối cùng vẫn là không tin được ta không nguyện ý hiện thân mà là tiềm ẩn đến thất sắc điện hạng thiên thu tựa hồ là có chút cảm thán trước kia qua lại nói chi vô dụng tóm lại người giết nguyên linh là sự thật lúc trước ta trần thị vì đại sở t ậ n trung cũng coi là trả sạch các ngươi hạng gia ấ n nghĩa hiện tại ta chỉ là trần hoài nghĩa sở giang vương ngươi nói rất đúng chuyện cũ trước kia nói chi vô dụng bản tọa vậy không muốn đi nhắc lên việc này hiện nay ta có thể nói cho ngươi trần nguyên không có chút nào cơ hội trở về đi ngươi vẫn vẫn là sở giang vương thất s á t điện bên trong trừ ta ra ngươi là thứ nhất thất sắt điện điện chủ bỗng nhiên mở miệng nói ha ha ha điện chủ năm đó cảm ơn thất sắt điện thu lưu chỉ tiếc Đạo k h á chương biệt, n u cầu k h h a n hạ chuột khi lâu, liền không bảy trăm năm mươi bảy đảo ngược thiên cương trần uyên biết hạng thiên thu tại thông qua lý tố thanh cùng nhị cứu trần hoài nghĩa trong bóng tối mưu đồ hắn hạng thiên thu cũng biết trần uyên đã nhìn thấu trong này đồ vật mà liên tính là như thế trần uyên vẫn là tới cho nên trần u y ê n thật không biết bọn hắn tự tin vì sao a mạnh như vậy liền là chắc chắn hắn nhất định hội bại chẳng lẽ không biết vạn sự vô tuyệt đối với chuyện này sao vậy ngươi không ngại liền đem át chủ bài sáng sáng lên nhìn xem ngươi ta hai cha con ai càng hơn một bậc hạng thiên thu không giống thất s á t điện điện chủ như vậy hoàn toàn chắc chắn bọn hắn một phương sẽ thắng đối với trần u y ê n chỗ biểu lộ ra thái độ vẫn còn có chút hầu nghi chỉ là trần u y ê n át chủ bài rốt cuộc là cái gì cho hắn như thế chi tự tin bọn hắn bên này trải qua mấy trận đại chiến cơ hồ đã sáng bài gần mười vị dương thần chân quân lại hôm nay không có khả năng toàn bộ trình diện còn cần phòng bị người khác hơn mười vị hóa dương trân nhân tuyệt đối sẽ không vượt qua hai mươi vị còn có ma la cái này một vị tiên nhân căng hết cỡ lại thêm thái hư cung tiên nhân nội t ì n h trừ cái đó ra còn có cái gì thục sơn vị kia kiếm tiên vẫn lạc tại tử kim sơn chỉ chiên hắn cũng đã nhận được tin tức s á c thật b í c h du cung tiên nhân nội t ì n h cũng đã chôn vùi tại chân nam quan trận chiến kia l a lấy hắn rất hiếu k ỷ trần n g u y ê n lực lượng đến từ châu đó mặc dù đây đã là một phương lực lượng mạnh nhưng vậy tuyệt đối không có mạnh đến không gì sánh được tình trạng hắn mới gặp có phải hay không cái này cái con trai thật hoàn toàn vượt qua hắn trần liên dội ra tay phải hai ngón tay nhẹ nhàng vân vê ba một tiếng thanh thúy búng tay thanh âm truyền đến sở hữu người trong thai một lúc sau một bộ áo trắng khương hà cấp tốc từ phương sang ngự kiểm mà đến quanh thân lộ ra một cỗ cường đại phong mang chỉ khí theo sát phía sau là thục sơn trưởng giáo lăng hư c h â n quân cùng chúng hư c h â n quân đây là thục sơn cận tồn đỉnh đầu chiến lực còn lại cường giả đã vẫn lạc tại từng tràng đại chiến ở trong không thể không nói đối với trần n g u y ê n ủng hộ xấu nhất vẫn là không ai qua được thục sơn vì mấy lần đại chiến thục sơn gãy một vị dương thần trân quân nhiều vị hóa dương chân nhân cùng tính ra hàng trăm thục sơn đệ tử bọn hắn cơ hồ là đem chỗ có hy vọng đặt ở trần uyên trên thân tiên nhân nội tình không có ngàn năm góp nhặt tài nguyên vậy lấy ra hơn phân nửa ủng hộ trần uyên trần uyên nếu là b ạ i thục sơn từ đó về sau sẽ không còn thực lực tự xưng là t i ê n môn hội luân lạc tới cùng cổ ra không sai biệt lắm hoàn cảnh đương nhiên đặt cược nhiều thu hoạch vậy sẽ càng lớn một khi trần uyên thật thành công cái tiêu thục sơn đạt được lợi ích cũng sẽ là trừ tiên môn đầu đây cũng là nguyên thủy cố tại ba người về sau bích du cung triệu a n thanh trăm triệu tấn a n hư ngôn hòa thượng thiên hư đạo nhân cùng một vị khắc tóc trắng xóa dương thần trân quân cũng theo đó hiện thân mà lạ lẫm vị kia thình lình chính là thái hư cùng một vị thái thượng trưởng lão thọ nguyên gần vốn là dự định sống quãng đời còn lại đời này nhưng ở cân nhắc cân nhắc q u a đi, quyết định vẫn là cuối cùng ra một p h â n lực cho thái hư cùng đặc tượng mặc dù thiên hư đạo nhân rất mạnh nhưng cuối cùng cũng chỉ là một vị dương thần chân quân cho nên hắn nhất định phải hiện thân mà bọn hắn tám vị dương thần chân quân hiện thân vậy cơ hồ là hiện tại trần n g u y ê n dưới trướng tất cả đỉnh đầu chiến lược ngoại trừ một vị sở trường phong tỏa chân chân nam quan bên ngoài cơ hồ toàn viên xuất động tại bọn hắn hiện thân về sau càng xa xa x i hơn m ư ơ i vị hóa dương chân nhân theo thứ tự hiện thân từng người cầm trong tay trận bàn kết thành hai cái đại trận mỗi một cái đại trận đều đủ để cùng một vị dương thần cứng đối cứng cho dù là không tốt vậy tuyệt đối có thể kiểm chế một đoạn thời gian hạng tiên h thu ánh mắt tại trên thân mọi người từng cái quét qua mặt lộ v ẻ n g ư n g trọng tần này ngươi xem như đem vốn liếng đều cho móc ra vẫn là câu nói mới vừa rồi kia ngươi bất tử ta tâm khó có thể bình an cho dù là ngươi dưới t r ư ớ n g đại quân thật đánh tan thục châu phòng tuyên nhưng chỉ cần đưa ngươi lưu tại nơi này cái kia chính là đ á g i á trần liên rõ ràng hạng tiên thu nhất định sẽ ở đem hắn dẫn ra về sau phái binh đánh lén chống dông thục h â u nhưng hắn vẫn, vẫn là tới Thì thật, không chỉ là hạng thiên thu không tính là đây ư nhưng ợ c chủ chủ cuộc cái chỉ cùng cung, tới át tại hoang mang hạng thiên thu át chủ bài rốt cuộc là cái gì? Chỉ dựa vào thất sát thiên thần thế toàn bài, bài điện, điện hắn hắn hoang hạng không hắn mang nữ bọn đủ là vào là vậy dựa ma gì, đem u để q n bị diệt. đ â là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề đáng ra hắn thận trọng đối đãi cho dù là nhiều một phần thực lực đó cũng là vô cùng tốt cơ nghiệp rất trọng yếu nhưng tại loại thời khắc mấu chốt này vậy không trọng yếu hắn đã đem dưới tay đại quyền đều giao cho dương hóa tiên h từ hắn trở lại thuộc châu dẫn đầu nhiều vị hóa dương chân nhân chấn thủ thuộc châu biên cảnh chỉ cần không phải mấy vị dương thần chân quân đích thần đến biên cảnh tuyệt đối không phá được lui mười ngàn bước nói liền xem như thuộc châu biên cảnh phá hôm nay chỉ cần có thể đem hạng thiên thu cùng những người này toàn bộ đều lưu lại cái kia cũng đ á n g thiên hư ngươi không nguyện ý tương trợ b ả n tọa để b ả n tọa rất thất vọng a hạng thiên thu quay đầu ánh mắt nhìn lên trước mặt thiên hư đạo nhân nhẹ giọng nói ra n g ư ơ i có trí riêng b ầ n đạo cảm thấy hiến vương càng có nhân chủ trí tư thiên hư đạo nhân đánh cái c h ắ p tay hơi hơi gật đầu trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt thái hư cung vốn là đã lộ ra xu hướng suy tàn lần này cơ hồ là đem tất cả lực lượng đều ép đi lên nhưng ngươi có thể nghĩ qua một khi hôm nay trần liên bị thua, thái tỷ cung sẽ là một cái kết cục gì Thiên hư n đạo bây n nhữ m à giờ k h nói g c trả l cái n có t u ư này g giáo, chút đồ vật khó tránh khỏi có chút quá mượn triệu đan thanh trầm rãi lắc đầu trực tiếp tự tuyệt hạ thiên thu một mặt thất vọng thân sắc cuối cùng lại đưa mắt nhìn sang thục sơn lang hư chân Triệu cô nói thục sơn cùng ta hạng thị hoàng tộc chính là bạn tri kỳ ngàn năm trước như thế hơn hai trăm n ă m trước đại sở nguy vong thời khắc càng là như vậy nhưng hiện nay vì sao lại muốn cùng ta hạng thị hoàng tộc rút kiếm tương hướng chuyện cũ trước kia đã tán thục sơn cùng hạng thị hoàng tộc c â n đoán hơn hai trăm n ă m trước ta t h u c son tiên nhân vẫn lạc thời khắc cũng đã triệt để phân luân rõ không cần nói nữa cái khác với lại với lại cái gì với lại b ầ n đạo cũng tin bất quá ngươi ha ha t ố t t ố t và ngươi bây giờ chỗ lộ rõ thực lực nhưng không đủ để đem bản vương lưu lại trần uyên ánh mắt tại trên thân mọi người lưu truyền tựa hồ cũng không có coi trọng cớ nào cuối cùng vẫn là đem ánh mắt đặt ở phía trước nhất hạng thiên thu trên thân đây chẳng qua là chính người cho rằng như vậy hạng thiên thu khỏe miệng k h ẽ n h hết liếc qua bên người thất s á t điện chủ hơi hơi gật đầu thất s á t điện chủ hiểu ý trong tay bóp nát một quả ngọc phủ không người nói kính mời tổ sư kính mời tổ sư còn lại thất s á t điện các vị diêm la đều là tại lúc này chăm miệng một lời chốc lát ở giữa phía dưới mặt đất bắt đầu nổ t u n g t ừ n g đạo vết rách bắt đầu ngưng hiện đất r u n g núi chuyển lọt vào trong tầm mắt cả mảnh thiên địa đều tại rung động ở trong tiếp theo một căn đen như mực x i x í c trong nháy mắt pha không mà ra từ lòng đất trong cái khe mà ra đạo thứ hai đạo thứ ba đạo thứ tư từng đạo xiềng xích trong hư không xen lẫn trực tiếp lọt vào giữa hư không giống như cái đỉnh bình thường đem xiềng xích màu đen thắng băng một lúc sau một tôn thanh đồng thần quan tài bị mấy đạo xiềng xích từ lòng đất kéo ra ken k e t thanh đồng thần quan tài phát ra một đạo rất nhỏ dị hưởng sở hữu người ánh mắt cấp tốc tập trung đến thần quan tài phía trên b à n h thần quan tài bị mở ra nắp quan tài bay lên lộ ra bên trong một cỗ nhục thân làn da khô cát hốc mắt ham sâu thưa thất tóc dài khô vàng trên mặt bao quát trên bàn tay tràn đầy đều là bạo khởi gân xanh nó mặc trên người một bộ kiểu dáng phong cách cổ xưa đen giáp phía trên đường vân đều có chút chẳng phải rõ ràng thật sâu hàm hốc mắt chậm rãi rung động đống nhiên mở ra hai mắt hoành một cô cực kỳ rộng lớn khí thế đống nhiên bạo phát quét sạch thiên địa tại hắn mở mắt ra trong nháy mắt vô tận thiên địa nguyên khí cấp tốc ngưng kết thành vì vòng xoáy hướng phía hắn quán thâu mà xuống c u ộ n quận mây đen kéo dài vượt qua trăm dặm nơi t ư n g đạo tinh túy sắc khí ước chế không nổi hướng phía bốn phương tám hướng tán loạn trần lên trên mặt vẫy rốt cục l mặc dù sớm đoán đến một bước này nhưng hắn vẫn là không dám xem thường thất s á t điện vốn là lấy rết chóc mà x ư n g chiến lược cực kỳ cường đại không thể khinh thường chỉ chí ít đối với hắn hiện tại mà nói còn hoàn toàn không phải là đối thủ địa tạng vương bồ tát ở đâu hạng thiên thu mặt ngậm nhạt cười nhìn lấy trần u y ê n hỏi a di đảo phật một tiếng nhàn nhạt phật hiệu giống như gió xuân mưa phùn phật qua đám người cái kia vừa rồi thất s á t điện tiên nhân châu ngưng tụ quần quận mây đen tại lúc này trực tiếp bị một đạo kim quang xuyên qua ánh sáng màu vàng hóa thành từng đạo cầu thang một bộ màu trắng tăng bảo ma la từng bước một x u a t á n đi thất s á t điện tiên nhân chỗ tiêu t á n s á t khí thất s á t điện tiên nhân trong nháy mắt đứng người lên giống như cương thi bình thường con người dần dần bị màu máu bao phủ g ắ t gao nhìn chằm chằm ma la ánh mắt bên trong có chút k i n kỵ ma la giống như khô cạn vỏ cây ma sát t h a n h â m khản giọng q u ỷ dị. gặp qua t h í chủ ma la một tay chắp tay trước ngực t h ầ n tình lạnh n h ạ t còn chưa đủ ha t r ầ n n g u y ê n n h ẹ c ư ờ i có đúng không hạng tiên thu hỏi lại đúng không đội còn có hạng tiên thu vung tay lên ở tại lại phía sau trong nháy mắt xuất hiện một đạo đen thống truyền t ố n g trận ngưng hiện tại bên trong hư không từng đạo bóng dáng cấp tốc hiện t h â n văn t h ủ bồ tát phổ h i ế n bồ tát cùng tế h thế bồ tát liên tiếp hiện thân phật môn trần n g u y ê n t r ò n g mắt hơi h í p hắn tưởng tượng đúng trước đó hắn liền đang hoài nghi lấy hạng thiên thu thực lực gần như sáng bài giống như đem hắn dẫn ra rốt cuộc là có bài tời gì thế m à n h ư vậy chắc chắn có thể lưu hắn lại hắn muốn qua sẽ có linh sơn người n h ú n g tay hiện tại quả nhiên ứng nghiệm bởi vì mong muốn đối với hắn tạo thanh niên ép t ứ c lực lượng nhất định phải có một phương mạnh mẽ hữu lực thế lực nhung tay phật môn chính là tốt nhất lựa ch hắn đã từng hoài nghị qua điểm này bởi vì lúc trước tiền sở hủy diệt linh sơn là g i a cực kỳ lớn khí lực đổi lại người thường tuyệt đối hội căm thủ phân môn nhưng đối với một cái vì đạt được mắt không từ thủ đoạn người tới nói tựa hồ lại có thể nói còn nghe được còn tốt vì lấy phòng ngừa v ă n nhất hắn cũng làm một chút chuẩn bị gặp q u a chư vị thí chủ phổ hiền bồ t ắ t mặt ngậm nhạc cười văn thủ bồ t ắ t thì là nhìn chăm chú trần uyên nói trần thí chủ lại gặp mặt đúng vậy a người ta ở giữa ân o á n lần này cũng nên thật tốt thanh tính một chút trần uyên thần sắc trầm tính gật đầu nói tốt bần tăng cầu còn không được ha ha ha náo nhiệt như vậy tràn diện làm sao có thể thiếu được bàn tọa văn thủ lần trước giao thủ còn không có đánh xong lần này tiếp t ủ phương đông chân trời một đạo sáng trói lưu quang vẽ qua diệp hướng nam bóng dáng cấp tốc n g ư n g hiện tràn đầy lực lượng cấp tốc quét sạch thiên địa tự thành một phương lần trước đánh văn thủ bại lui cam bái hạ phòng nhưng bởi vì phật tổ nhúng tay cũng không có đem đối phương lưu lại lần này liền là chân chính quyết r a thắng bại thời điểm diệp hướng nam thiên địa tự thành một phương lần trước đánh văn thủ bại lui cam bái hạ phòng nhưng bởi vì phật tổ nhúng tay cũng không có đem đối phương lưu lại lần này liền là chân chính quyết r a thắng bại thời điểm diệp hướng nam hạng tiên h thu n h ớ n mày tựa hồ là không ngờ rằng hắn xuất hiện hạng tiên h thu thành tiên lâu đưa ngươi xếp tại thiên bản g thứ nhất bản tọa một mực đều mong muốn tìm ngươi luận bàn đ ọ sức chỉ tiếp ngươi một mực c o đầu rút cổ tại huyết c h â u không dám thò đầu ra lần này xem như rốt cục bắt được ngươi diệp hướng nam cởi mở cởi to bắt được ta hạng tiên h thu khinh thường hư lạnh một tiếng ánh mắt có chút miệt thị vốn nghĩ rết trần lên về sau lại đi giải quyết vo đế thành nhưng đã ngươi mình chủ động tìm chết vậy cũng chẳng trách a y vừa vặn bớt đi bản tọa công phu cụ hộ hệ nở, vò nở tư đại. hờ vò nở thực lực nở giờ a i cũng có thể như cổ hệ np hạng h tiên h thu nhìn c h ầ m c h ầ m chân n g u y ê n không đủ sao còn thiếu rất nhiều hạng tiên h thu lắc đầu t h ở phao một cái tựa hồ là cảm thấy hắn mưu đ ổ lâu như vậy sự tình hội lấy một cái đầu voi đôi u chuột tình huống kết thúc ở trong sân người mạnh nhất không ai qua được ma la mà thôi cầm cái gì đi ngăn cản địa tiên cảnh giới phật tổ vậy ngươi liền sáng sáng lên chân n g u y ê n con ngón búng ra hạng tiên h thu ánh mắt chuyển hướng văn thủ hơi hơi gật đầu mời phật tổ hiện thân a nếu là có thể tùy tiện giải quyết lời nói hắn vậy không hưng thu đến cái gì đại chiến chỉ cần cầm kế tiếp trọng thương trần uyên liền đủ để hoàn thành hắn nhiều năm nhu đồ thiện văn thù ánh mắt quét qua toàn trường ánh mắt bên trong đ ạ m mạc vô cùng khi nhìn về phía ma la thời điểm còn có một vệ nhẹ cười tựa hồ là ở nghĩ lần này rốt cục có thể giải quyết cái này dị đoan hai tay của hắn chắp tay trước ngực mặt hướng phương tây nói khẽ đệ tử kính mời phật tổ trần uyên người bên cạnh vô luận là khương hà vẫn là lăng hư đạo nhân cũng có lẽ là triệu đan thanh cùng thiên hư đạo nhân đều là biên sắc bọn họ đều là rõ ràng phật tổ khủng bố lần trước thế nhưng là ba vị tiên nhân liên thủ mới chặn lại phật tổ lần này nhưng không có dạng này lực lượng nhưng trần u y ê n sắc mặt nhưng thủy trung bình tĩnh đệ tử kính mời phật tổ còn lại hai vị bồ tát vậy lập tức hai tay chắp tay trước ngực nói nhưng ngoài người ta dự liệu là cái này giữa thiên địa lại không bất kỳ biến hóa nào phản g phất cũng không có hậu thủ gì tồn tại bản vương nói qua còn thiếu rất nhiều trần u y ê n nhàn nhạt vừa cười văn thủ đám người sắc mặt trong nháy mắt thu liễm đột nhiên chuyển hướng trần u y ê n hạng tiên thu cũng là từ mở màn đến nay lần thứ nhất sắc mặt đại biến một màn này hoàn toàn vượt qua hắn nhu đồ ngươi đã sớm tính tới phật tổ xe đến ta không gì làm không được thế nào cân nhắc cân nhắc trong h á i tử t nên ánh mắt vậy một cái, một lần nữa ném ra trước đó đề nghị. Trưng cái, Cha mắt một một trước vầy c ra đó đề Cụ Vân Châu, sơn hư ơ Nơi sơn n nghìn bên ngoài. cũng không thần nữ cung trong. Trong phải là thần nữ cung chỗ chi phủ vực, ở vào một tòa thâm h rằm một vào là đây đã vực, tòa ở ở trong. Trong không kim quang sáng chói che đ ậ y vài dăm nơi cùng cựu thiên phía trên một vòng mặt trời kêu gọi kết nối với nhau tỏa ra làm cho người an tâm t ư ở n g hòa lực lượng tại kim quang nồng nặc nhất nơi có một tuổi trẻ thăng nhân người khoác màu vàng ca xa sau đầu có kim luân vân banh tay trái nắm từ kim bắc vu tay phải vân vê một chuỗi phật châu tồn tại ở này phương tiên địa đồng thời lại cùng này phương tiên địa không h ợ p nhau mà thân phận của hắn chính là linh sơn phật đà trước đó tại tử kim sơn hắn là vạn trượng kim thân nhưng đây chẳng qua là pháp tướng mà thôi cái này mới là hắn chân thân vị trí hắn khuôn mặt thấy không rõ giống như là bị bịt kín một tầm nhu hòa tia sáng thí chủ đem bần tăng dẫn vào nơi đây không biết có gì chỉ giáo phật như lai ánh mắt bình tĩnh nói ra giống như là đang lầm bầm lầu bầu nhưng trên bản chất hay là tại cùng dẫn hắn đi ra vị kia nói chuyện trước đó hạng thiên thu an bài rất tốt hắn sẽ là cái cuối cùng hiện thân đợi đến trần liên bên kia tất cả lực lượng toàn bộ mang lây ra lại đến cái một mẻ h ố t gọn nhưng ngay tại hắn ẩn vào sâu trong hư không do xét chung quanh người thời điểm đống nhiên phát hiện còn có một c ỗ lực lượng thần bí đang tại phân ly ở thần nữ cung bên ngoài hắn trải qua thăm dò về sau chấn kinh phát hiện đối phương vậy mà đã đạt đến ngũ hành quy tắc chỉ lực nói một cách khác cái kia chính là người này là một vị cùng hắn cùng cấp độ tồn tại đây tuyệt đối là một cái để hắn cực kỳ chấn kinh tin tức nguyên bản hắn thấy hắn là trên đời ít có địa tiên tồn tại toàn bộ trung nguyên đều không ai có thể cùng hắn bằng được ngoại trừ nam cương thập vạn đại sơn chỗ sâu khả năng sẽ có bực này tồn tại bên ngoài lại mong muốn tìm kiếm đến địa tiên đại năng cũng chỉ có trong tiên vực tồn tại cho nên tại cảm giác được đối phương cường đại về sau phật tổ không có một chút do dự cấp tốc đuổi theo so với một cái còn còn không có thành tiên trần n g u y ê n địa tiên đại năng mới là để hắn chân chính coi trọng tồn tại đối với bọn hắn b ự c này tồn tại mà nói vượt ngang ngàn dặm hư không vậy bất quá là trong chốc lát sự tình đối phương đem hắn dẫn tới cái này không hề giấu chân người dãy núi sau liền không có động tĩnh mà hắn vậy dừng lại ha ha tại phật tổ mở miệng về sau bốn phương tám hướng đột nhiên chuyển đến một trận nụ cười nhàn nhạt một lúc sau thiên địa xoay chuyển trước hàn b i ế nguyên bản ngàn dặm chấn g vân kinh u điềm ngay n h tại ở cái này một phương thiên địa vậy mà cùng chân thực thế giới như thế chi tướng giống như chính hắn liên nhập cục về sau đều không có phát giác được dị dạng chỉ có thiên địa xoay chuyển thời khắc mới đột nhiên phát hiện hắn đã sớm vào cái này một phương thiên địa ý vị này cái gì hắn lại rõ ràng bất quá tất nhiên là nó tại trên quy tắc l ĩ n h mộ vượt qua hắn cái này không nhất định đại biểu đối phương liền nhất định mạnh hơn hắn nhưng đại khái s u ấ t hắn không phải là đối thủ sớm nghe nói về linh sơn phật đà chi diệu hôm nay nhìn thấy quả nhiên không tầm thường t r u n g quanh xương trắng cấp tốc vẫn diệt lui tán tránh ra một con đường phật tổ ánh mắt n g ư n g tụ ở tại cách đó không xa thình lình ngồi một vị hạc phát đồng nhan láo giả chính diện chưa ý cười nhìn xem hắn giống như là tại gặp một vị rất nhiều năm chưa từng thấy qua lão hữu bình thường mà thân phận của hắ thình l i n h chính là võ đế thành lục thừa phong không biết thí chủ là tao p h u tiêu giao tử lục thừa phong khẽ vớt dâu dài gật đầu cười nói dù n g tiên phong đạo cốt bốn chữ để hình dung không chút nào vì qua tiêu giao tử phật tổ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới lục thừa phong nhưng trong lòng đang suy tư tiêu giao tử cái này tên nhưng vô luận như thế nào nghĩ tựa hồ đều là không có chút nào tin tức tựa như cái này người liền là c h ố n g giống mẹ ra lão phu sáu trăm năm trước liền đã về ẩn hải ngoại mấy trăm năm không hỏi thế sự phật đà muốn không đến lão phu lai lịch vậy đúng là bình thường lục thừa phong cười nhặt nói tên thật tự nhiên là không thể nào lộ ra lục thừa phong cái này tên đối với vừa gặp mặt trần n g u y ê n tới nói cực kỳ lạ lẫm nhưng đối với linh sơn c h i chủ tới nói tuyệt đối là không xa lạ gì nghe xong liền hội liên tưởng đến v õ đế thành hắn biết làm như thế là giấu d i ế m b ấ t quá quá lâu nhưng hắn đã ngăn cách t h i ê n cơ người bên ngoài thôi diễn không đến hắn tồn tại tuyệt đối có thể kéo dài một thời gian cái này liền đã đầy đủ một trận chiến này không giống trấn nam quan trận chiến kia hắn cho dù là không xuất thủ trần huyền tại đánh đổi một số thứ về sau cũng có thể độ qua cái kia một t ế c khó lần này hạng tiên thu bố cục vượt sâu đối trần uyên thực lực rõ như lòng bàn tay lại vẫn tràn đầy tự tin tất nhiên là có cường đại ngoại viện tồn tại hắn vừa mới bắt đầu không nghĩ tới trần uyên vậy không nghĩ tới nhưng vì lấy phòng ngừa vắn nhất trần uyên vẫn là t h ỉ n h động hắn đến nhờ n g ọ n n g ư ợ n nếu là đối phương thực lực không có nghiền ép trần uyên một phương liền xem như đánh đổi một số thứ hắn vậy sẽ không đ ú n g tay trong đó bởi vì một khi đạo thủ liền có khả năng bị tiên b ự c tồn tại phát giác nhưng hắn phát hiện phật đ ã tồn tại cái kia liền không thể ẩn núp nữa lần trước tại tử kim sơn ma là đám người là liều mạng mấy vị tiên nhân liên thủ lấy thục sơn tiên nhân nội tỉnh triệt để ma diệt làm đại giá mới khiến cho phật tổ lối bước lần này nhưng lại không được nếu là hắn không xuất thủ trần n g u y ê n tuyệt đối ngăn không được địa tiên cảnh phật tổ mà trần n g u y ê n đối với hắn mà nói là tuyệt đối không thể chết hắn m ộ t chết liền không còn có hy vọng đi ứng đối trong tiên vực tồn tại hắn vẫn phải không biết lại ẩn tàng bao nhiêu năm tháng cân nhắc qua đi hắn xuất thủ trước dẫn dắt rời đi phật đà còn lại liền đều xem trần liên mình có thể độ qua chứng minh hắn thật là thiên mệnh sở quy là cái thứ hai sở thái tổ vũ độ bất quá liền chứng minh hắn cũng không phải là người được trời cao quan tâm cho dù là vượt qua b ắ t trọng lôi tiếp cũng chỉ là may mắn mà thôi bên thắng là vua kẻ thua làm giặc hắn chỉ hội ủng hộ cuối cùng bên thắng đương nhiên cái này không thể nói hắn đối với trần uyên không coi trọng trên thực tế nếu không phải là b ắ t trọng lôi k i ế p duyên h ư n g có để hắn thật khi thấy hy vọng lần này hắn là sẽ không bước lên phong h i ể m xuất thủ ngăn lại phật tổ diệp hướng nam vậy sẽ không ở hắn ra hiệu xuống dưới ủng hộ trần uyên cửa hải khó khăn nhất đã bị hắn phá giải nếu thật là còn không được vậy đây chẳng qua là thiên ý mà thôi phật đà tọa hạ thập nhị phẩm kim liên chậm rãi chuyển động trong chấp mắt liền đi tới lục thừa phong phụ c Trần h chủ nhưng í đem độc bần tăng dẫn vào đầu tiên, t vào vì là Nguyên. l ụ c thưa、Phong、gật、đầu. Trần Phong đầu. u y ê n đã từng cứu qua lão phu dưới trướng đệ tử tính mạng lần này hắn mời lao phu xuất thủ một lần không tốt từ chối vốn cho rằng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu tuyệt đối không nghĩ tới phật đà lại cũng ở đây rất hay rất hay trần u y ê n làm điều ngang ngược làm thiên hạ loạn lạc ủng hộ dị đoan hỏng ta phật môn đạo thống đây là ma đầu hy vọng thí chủ có thể thấy rõ thiên địa lại thế không cần thiết bên trong ma đầu quỷ tế thiên hạ loạn hay không cùng lao phu có liên can gì lao phu nhận ủy thác của người tự nhiên hết lòng vì việc người khác Cũng không phải là phật ả i là p h đà giam câu l ề nói hội tự hành tối lui. tự n như vậy, chủ là khăng khăng cùng ta Linh Sơn là nói thí chủ địch. Phật vậy, ta là là Đà quá lời ha ha lục thừa phong vung tay lên hai người trước người lúc này từ quy tắc ngưng tụ ra một chương bản cờ hắn nhìn xem phật tổ cười nói đến người ta cảnh giới đánh một trận sẽ tạo thành sinh linh đồ thán phật m ô n lấy từ bi văn danh thiên hạ nghĩ đến vậy không phải phật đà chỉ nguyện không bằng lợi dụng này bản cờ làm cơ sở như phật đà có thể thắng lão phu tự nhiên thối lui vĩnh viễn không bao giờ nhập trung nguyên đại địa nhưng nếu là lao phu may mắn thắn được một bậc vậy hy vọng phật đà như vậy thối lui hôm nay không lại nhúng tay trần n g u y ê n cùng hạng thiên thu ở giữa giao thủ cha con bọn họ tranh chấp làm gì để ngươi ta đánh sống đánh chết phật đà nghĩ như thế nào phật tổ nhìn chăm chú lục thừa phong gặp nó quanh thân không có chút nào khí thế cùng phổ thông phàm p h u tục tử không có khắc gì c h ậ m c h ậ m tư một lát nhẹ gật đầu thiện theo thí chủ nói như vậy phật đà m ờ i phật tổ không có khắc khí đầu ngón tay quy tắc ngưng tụ một viên b ạ c h tử nhẹ nhàng điểm một cái rơi vào bàn cờ thí chủ m ờ i t h ầ n nữ cung không khí chung quanh tại văn thủ đám người không có gọi g a phật tổ về sau có vẻ hơi quỷ dị sở hữu người ánh mắt đều là rơi vào trần n g u y ê n t r ê n thân l i ê n khương hà đám người đều hơi có vẻ kinh nghi nghĩ không ra trần n g u y ê n rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì ngăn lại phật tổ thật sự là để cho người ta rung động dù sao từ kim sơn trận chiến kia phật tổ cường đại là rõ như ban ngày đó là siêu việt n h â n tiên cảnh giới đ ị a tiên đại năng vô luận là ngàn năm trước vẫn là ngàn năm sau đều là phượng m a u lân giắc tồn tại ngươi dám đến quả nhiên là có chút ý vào hạng thiên thu không nhìn trần luyện cái kia trêu tức bình thường đề nghị sắc mặt rốt cuộc biến vô cùng ngưng trọng ngươi tại dẫn ta đến đây ta sao lại không phải tại dẫn ngươi mà đến trần luyện k h ỏ miệm cánh đếp trần ố t liên dưới thân chỗ ngồi trong nháy mắt mẫn diện nhục thân khí huyết như chuông lón bình thường phun trào trái tim nhập t r ố n t rung khắp thiên địa quần quận nguyên khi cấp tốc hướng phía hắn hội tụ một cố khí thế mạnh mẽ tới chống đó ai nói không lĩnh nộ g quy tắc liền không cách nào địch nổi bản tiên hôm nay hắn liền muốn đánh phá cái luật thép này lấy đỉnh phong nhục thân cùng đỉnh phong dương thần mạnh mẽ chống đỡ thiên bản g thứ nhất vê anh khí thế khủng bố trong nháy mắt oanh cùng một chỗ buộc phát ra một đạo cường đại tiếng nổ hư không đều tùy theo một trận một lúc sau hạ thiên thu bóng dáng trong nháy mắt chuyển chuyển qua trần u y ê n bên người vô tận quy tắc chỉ lực ẩm vang nổ tung cha con cục bắt đầu hai người tranh phong trực tiếp kéo ra một trận chiến này mở màn khương hà theo sát phía sau cái thứ nhất mà động kiếm ra trường hà quét sạch hư không khí cơ trực tiếp khóa chặt thiên ma điện, điện chủ đông phương thắng ý tứ không cần nói cũng biết ha ha vậy bản t ò a hôm nay liền lãnh giáo một chút kiếm thần thủ đoạn đông phương thắng cởi mở cởi to trong tay ma kích hoành ép hư không một k í c h ra, vô biên ma khí c u ủ n c u ộ n ma thần hư ảnh đi theo mang theo cường đại áp bách c h i lực điện chủ m ờ i trần hoài nghĩa ánh mắt n g ư n g tụ trên mặt thất s á t điện diêm la mặt nạ trực tiếp nổ tung lộ ra mình chân dung cùng trần uyên thình lình vậy có như vậy một lượng phần tương tự hắn lúc trước nhận ra trần uyên có một bộ phận cũng là bởi vì cái này tướng mạo duyên cớ dù sao thường nói cháu trai giống câu một thanh thần thương giữ tại tay một lúc sau thương xuất như long hắn mang trực chỉ thất sắt điện chủ ngươi sẽ biết thiên cùng địa t r ê n lệch rốt cuộc lớn bao nhiêu thất s á t điện tay phải bên trong c h u i này vết dỉ loang lổ kiếm sắt chậm rãi ngưng hiện dưới mặt nạ hai con người tiêu tán lấy huyết quang sắt khí nồng nặc vờn quanh q u a n t h â n những năm gần đây ta một mực đều tại ẩn dấu thực lực liền là kiên kỵ hạng tiên h thu sợ bị hắn t r a được tung tích nhưng luận đến thực lực mà nói ta vẫn là ta trần thị trăm năm khó gặp thiên tài thiên bảng trước mười cố thiên khung năm đó đều không làm gì được ta ngươi vậy một dạng trần hoài nghĩa quanh thân khí thế cấp tốc tăng mạnh vậy mà không chút nào kém cỏi hơn thất sát điện chủ tìm chết thất s á t điện chủ trong nháy mắt giận dữ kiếm sắt phía trên vết d ỉ bắt đầu chóc ra kinh khủng phong mang tại chân trời mở ra một đạo mấy trăm trượng kiềm khí giống như mổ ra thiên địa trận c h i ê n kia không có đánh xong lần này tiếp tục l ă n g hư chân quân lục tiên kiếm k h ẽ động kinh khủng tiên binh bắt đầu khôi phục mạnh mẽ kinh khủng lực lượng v á i hư không trực tiếp khóa chặt yêu thánh x u ấ t thân tế thế bồ tát tại không có x u ấ t thủ trước song phương liền đã chuẩn bị kỹ cảng chính là vì tại các loại cha con bọn họ ở giữa quyết chiến đại chiến vừa mở không có chút nào kéo dài trực tiếp liền là sắt chiêu gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng giống giống giống từ bi tường hòa tế thế bồ tát qua trong dây lát biên thành một cái hậu tử hai tay đấm ngực hai chân chấn n g ử a mặt lên trời gào thét nương theo lây mỗi một lần đấm ngực hắn hình thể vậy đang nhanh chóng tăng vọt lúc đạt tới mấy trăm trượng pháp tướng chân thân về sau cự viên huy động trưởng quyền trực kích kiếm khí vô n h vô tận kiếm khí phát tiết ở trên người hắn oanh hắn không ngừng lùi lại trên mặt đất lưu lại hai đạo thật d à i vết cắt phượng đạo hữu m ờ i thiên hư đạo nhân nhàn nhạt vừa cười ba mươi sáu viên định hải châu không chút do dự đánh tới hướng phượng cựu ca mà sẽ cho hắn thì là từng đạo hồng lăng che đậy hư không tại đầy trời h không chút biến s ắ c xuất hiện ở thiên hư đạo nhân phía sau tiếp theo nhẹ nhàng một đâm trong tưởng tượng đâm rách nhục thân tràng diện cũng không có xuất hiện cái k i a hư vô c h i kiếm rơi vào địa phương thình lình bị một trường rẽ lên điểm điểm ánh sao dài cầu ngăn lại thái hư cung c h í bảo chu thiên tinh thần đ ổ trận lên phượng cựu ca tâm niệm vừa động trong hư không trên mặt đất từng đạo tia sáng tùy theo ngưng hiện một cỗ cường đại lực lượng ra chỉ tại trên người nàng khí thế kéo lên triệu đan thanh vung tay lên thông thiên thần cảnh trực tiếp chiếu ở lương n h i ễ m sinh trên thân một chớp mắt đem mẫn diện đương nhiên cái tia cũng chỉ là hư ảnh m ạ thôi nhưng dù là như thế vẫn là để lương nhiễm sinh trong lòng hoảng sợ không thôi cường đại diệp hướng nam quanh thân tràn ngập quy tắc chỉ lực bước ra một bước phong vân theo chỉ biến sắc mặt ngậm nhạt cười nhìn c h ầ m c h ầ m văn thủ bồ tát cười nói hôm nay đưa ngươi bên trên tây thiên a di đạo phật văn thủ bồ tát trên mặt vô cùng nghiêm trọng lần trước giao thủ đã phân ra cao thấp hắn không phải diệp hướng nam đối thủ nhưng giờ phút này hắn nhất định phải ngăn lại đối phương cho hạng tiên thu tranh thủ thời gian ở sau l ư n g hắn một tôn ngàn trượng bồ tát pháp tướng thình lình n ư ơ n g hiện dây trắng chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bảy trăm năm mươi chín hạng tiên ngàn trượng bồ tát chân thân đứng sừng sững giữa thiên địa nhô ra biển mây ở giữa vô tận tiếng rít âm không ngừng bị kích phát ra đến văn thủ bồ tát hư chỉ một điểm kinh khủng mà to lớn ngàn trượng chân thân thình lình rơi xuống trực chỉ diệp hướng nam vô tận uy áp trong nháy mắt phát tiết chúc tài mọn diệp hướng nam lạnh hư một tiếng tựa hồ là đối với văn thủ bồ tát thủ đoạn có chút khinh thường vô tận uy tắc chi lực tại quanh người hắn vậy cấp tốc ngưng tụ thành một đạo kinh khủng pháp tướng hư ảnh phạm vi ngàn trượng chi bên trong thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bị rút sạch toàn bộ quán thâu đến cách khác tướng phía trên luận đến uy thế không chút nào nương theo lấy trong hư không một tiếng nói nhỏ cái kia cường đại ngàn trượng hư ảnh trong nháy mắt rơi xuống kinh khủng một chỉ cùng văn thủ bồ tát bồ tát chân thân đụng đụng vào nhau vê Và anh đầu tiên là yên tình y mắng nhưng ngay sau đó chính là một tiếng kinh khủng dung mạnh thanh â m truyền l ư ợ a phạm vi chừng trăm i ả m để vô số thần nữ cung đệ t ử chấn động theo song phương thực lực cũng không n g a n g nhau trên thực tế tại phật tổ không có hiện thân chấn áp tình hùng dưới trần uyên một phương dương thần chân quân số lượng hay là vượt qua hạng thiên thu một phương dương thần chân quân số lượng hay là v ư ợ n g thiên h u một p h n g k h ư ơ n hạ hư ngôn trùng hư t h i n hư l n g hù trần hoài nghĩa triệu đ còn có diệp h ư ớ n g nam lại thêm trần l u y ê n chừng mười một vị trái lại hạng tiên h thu một phương thất s á t điện điện chủ thiên ma điện điện chủ đ ô n g phương thắng tư ơ nghiêm sinh phượng cựu ca thiên ma điện một vị khác dương thần trân quân cùng linh son ba vị bồ tát toàn bộ cộng lại cũng chỉ có chín vị dựa theo lẽ thường mà nói là đủ để dư đi ra hai vị dương thần trân quân thậm chí có thể cải biến chiến cuộc nhưng thực lực v õ giả không thể vô cùng đơn giản lấy số lượng để cân nhắc liền như là trần l u y ê n cùng hạng tiên thu hàng ngũ đối mặt phổ thông dương thần trân quân liền xem như một đối ba đều có thể chiếm cứ ưu thế còn có trước đó chân nam quan chỉ chiến mặc dù các đại tiên môn đều lấy ra từng người nội tình nhưng bởi vì thời gian quá ngắn r i ê n có trên thực tế hư ngôn cùng trùng hư đạo nhân thực lực cũng không hề hoàn toàn khôi p h ủ c ò n có vị tia thái hư c u n g cao tuổi dương thần nay đã giàu hết đ ẹ n tắt lần này chẳng qua là phát huy nhiệt lượng thừa mà thôi trên bản chất thực lực cũng không có quá nhiều mỗi người bọn họ tìm tới đối thủ mình hư ngôn cùng trùng hư đạo nhân liên thủ thì là ngăn lại thiên ma điện một vị k h á c chân quân mà thái hư c u n g vị tia cao tuổi dương thần thì là cùng cự ngoan cùng một chỗ chặn lại quốc sư phổ hiển bồ tát a di đ ạ phật một bộ áo trắng tăng bảo ma la ánh mắt thủy trung tiêu tán lấy nhàn nhạt, nhạt từ bi thần sắc nhưng quanh thân lại tại lúc này dấy lên một tầng quỷ dị ngọn lửa màu trắng đây là ma tướng thủ đoạn trước đó bọn hắn tại c h ấ n nam quan chức lẫn nhau tranh đoạn trên bản chất đã hôn tạp hợp lại cùng nhau người bên trong có ta ta bên trong có ngươi cái này ma diễm vậy tự nhiên chuyển hóa làm p h ậ t diễm màu trắng hư vô c h i hỏa đem hư không thiêu đốt có chút vạt mẹo tiêu tán lấy mạnh mẽ khí tức đây là không giống với cảnh giới thứ năm thủ đoạn chính là lục cảnh chi lực lượng hỏa diễm bên trong hỗn hợp lấy quy tắc lực lượng khắc khắc. thất s á t điện tổ sư phát ra từng tiếng khô cạn tiếng cười trên thân sát khí đồng dạng tại lúc này biến thành cường đại đen ngọn lửa màu xám bên trong tràn ngập vô tận sát nghiệm cùng bạo ngược thất s á t thất s á t tự nhiên lấy sát chứng đạo cho dù là cách nhau rất xa trên người hắn sát khí nồng nặc y nguyên có thể làm cho người cảm giác được chỉ cảm thấy đột nhiên rơi vào hầm băng bình thường vô cùng băng hẳn hắn tự hồ là ngủ say quá lâu thời gian nói chuyện đều có chút trở ngại thiện ma la gật đầu trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quan g bày thẳng tự tiêu lục cảnh chỉ chiến tác động đến phạm vi quá rộng cho dù là trong lúc vô tình tiết lộ lực lượng vậy vẫn không phải phổ thông dương thần đủ khả năng tùy tiện ngăn cản hắn đôi trần n g u y ê n vậy có lòng tin chỉ cần hắn đem vị này thất s á t điện tiên nhân ngăn chặn đằng sau sự tỉnh nghị đến liền đơn giản nhiều cũng không phải hắn không muốn liều mạng mà là hắn hiện tại trạng thái kỳ thật cực kỳ bình thường nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là thời gian quá cấp bách nếu để cho hắn nửa năm một năm thời gian tu dưỡng hắn tuyệt đối có thể đem ma tướng hoàn toàn luyện hóa dung họp để thực lực đạt tới đình phong mà bây giờ khoảng cách toàn thịnh thời kỳ còn kém như vậy một chút đối diện vị kia thất s á t điện tổ sư vẹn vẹn là nó chỗ lộ ra huy thế liền có thể để hắn cảm giác được thực lực tuyệt đối không kém hơn hắn hắn thậm chí suy đoán vị này liền là lúc trước thành lập thất s á t điện tồn tại nói một cách khác hắn có thể là ngàn năm trước nhân vật không có đơn giản như vậy mặc dù không biết hắn là như thế nào để cho mình thọ nguyên trở nên lâu như thế hiện tại đều không có mục nát chi khí nhưng có một chút có thể chứng minh cái t i ế chính là hắn thực lực không kém tại ma la hóa thành kim quan biến mất về sau thất s á t điện tiên nhân liếc qua hạng tiên h thu vậy trong nháy mắt hóa thành một đạo màu xám lưu quang đổi s á t ma l a bằng dáng hắn cũng không muốn không sợ l i ề u mạng sở dĩ xuất thủ chỉ là bởi vì hạng tiên h thu đáp ứng thần nguyên m à thôi nhưng muốn để hắn vì đối phương vứt bỏ hết thảy cái tiêu căn bản cũng không hiện thực cái gì quốc giáo cái gì tương lai đối với hắn mà nói đều không trọng yếu chân chính trọng yếu là như thế nào để hắn sống lâu hơn một chút một trận chiến này vô luận thắng bại hắn mong muốn đồ vật hạng tiên h thu đều không dám vi phạm tại hai vị lục cảnh tiên nhân sau khi rời đi n ó i đây liền triệt để biến thành dương thần chân quân hôn chiến trả diện đương nhiên còn có thật nhiều vị hóa dương chân nhân giao phong chỉ bất quá so với vượt qua hai mươi vị dương thần hốt chiến cái kia chút nguyên thần luyện thần cảnh giới tranh phong liền có vẻ hơi t i ể u vu gặp đại vu thần nữ cung cơ hồ tất cả lực lượng toàn viên xuất động nguyên bản bị cho rằng mười đại tiên môn bên trong hạng chót thần nữ cung y nguyên lấy ra rất nhiều vị nguyên thần luyện thần cảnh giới cờ giả tiên môn cuối cùng vẫn là tiên môn cho dù là lại suy yếu vậy vẫn là đình tiêm thế lực châu ngưỡng vọng tồn tại không ngừng trong hư không nổ v a n g phạm vi mấy trăm dặm thiên địa nguyên khí đều tại sao động hội tụ bên trong thần nữ cung vị trí phủ vực thỉnh lình hóa thành nhân gian địa ngục cho dù là dương thần chân quân giao thủ giữa ba cũng làm cho phía dưới bách tính không chịu nổi mặt đất gián ư ớ c sơn hà đảo ngược thiên d i ê u địa động giống như tận thế trận này đại chiến cũng không phải là một trọi một giao phong mà là hậu chiến tại giao phong quá trình bên trong có đôi khi rất nhanh liền hội chuyển biến đối thủ bất quá song phương đối với thực lực đối phương vẫn là có rất lớn cân nhắc cơ bản vẫn là duy trì tại ban đầu lúc tình huống duy nhất không có đổi đối thủ kỳ thật chỉ có hai nơi chiến trường một chỗ là diệp hướng nam cùng văn t h ủ bồ tát giao phong một chỗ khác thì là trần luyện cùng hạng thiên thu ở giữa giao phong bọn hắn giao phong không giống với phổ thông dương thần bình thường chân quân căn bản không chen vào l o ạ n ai đi vào cơ hồ ít nhất đều là trọng thương hậu quả bởi vì bọn hắn b u n cái là đứng tại toàn bộ trung nguyên nhân tộc lục cảnh phía dưới trước bốn tồn tại thiên bảng thứ nhất thứ hai thứ ba đều là ở đây mà trần luyện hiện nay thực lực vậy không chút nào kém cỏi hơn bọn hắn m ấ y vị không nghĩ tới ngươi vậy mà đạt đến như thế chi thực lực nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng oanh mình hạng thiên thu cùng trần u y ệ n kéo ra ngàn trượng khoảng cách thần sắc có chút nghi hắn chưa từng có khinh thường qua trần uyên đối với hắn coi trọng thậm chí không thua gì một vị tiên nhân nhưng liền hiện nay c h ỗ i triển lộ ra thực lực vẫn là rung động đến hắn không có lĩnh hội quy tắc lại có thể không kém gì hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng cho tới bây giờ đều là hắn vượt cấp mà chiến chưa bao giờ muốn qua lần này lại bị trần uyên tại thấp hơn hắn tu v i tình huống d ư ớ i có thể cùng hắn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận chiến trần uyên đã đạt đến dương thần đình phong hắn vậy đồng dạng là dương thần đình phong trần uyên là nhục thân đại thành hắn đồng dạng cũng là nhục thân đại thành theo lẽ thường mà nói giữa bọn t r a n l ệ là phi thường lớn bởi vì hắn đã tìm hiểu quy tắc chỉ lực lại còn đạt đến một cái đỉnh phong cấp độ nghiền ép đều không vĩ qua nhưng hoàn toàn liền là cảnh giới như thế trần u y ê n tại dương thần phía trên tu v i vậy mà so với hắn đỉnh phong còn cường đ ạ i hơn đối phương n ụ c thân vậy so cùng cảnh giới hắn khủng bố hơn nếu là hắn tìm hiểu quy tắc vậy đơn giản khó có thể tưởng tượng người nghĩ không ra sự tình còn có rất nhiều trần u y ê n thần sắc đ ô n g l ỏ n g nên miệng lên một vòng nhẹ cười nhưng kỳ thực nhưng trong lòng thì ngưng trọng tới cực điểm không cùng hạng thiên thu giao thủ trước đó hắn tự nhận là lấy thực lực bây dọ là không kém gì hắn nhưng trở đến giao thủ về sau mới hội phát hiện hạ tiên thu có thể nịch chiến tiên nhân xác thực không phải hư nó đối với nhục thân c ô n g chế dương thần vận chuyển đã đạt đến một cái đáng sợ cảnh giới lại phối hợp thêm nó mạnh mẽ quy tắc lực lượng căn bản rất khó ngăn cản liền xem như hắn kỳ thật hiện nay cũng chỉ là tại nỗ lực trèo chống mà thôi thực lực đối phương vẫn là mạnh hơn qua hắn một đường đáng tiếc ngươi không nguyện ý đáp ứng là cha trước đó điều kiện khăng khăng cùng ta đối nghịch không phải ngươi ta cha con liên thủ tái hiện đại sở ngày xưa phong thái tuyệt đối không nói chơi hiện tại nói cái này chút còn có chỗ lợi gì bản vương đề nghị ngươi không phải cũng không có đáp ứng sao trần liên nhàn nhạt vừa cười hạng o thiên thu không nhìn trần nguyên đảo ngược thiên cương đại nịch bất đạo lời nói ánh mắt chuyển hướng trần nguyên trong tay hoàng đồ đao gật đầu tán dương một câu đào không sai giết người như thế nào cái kia còn kém rất xa hạng thiên thu nhàn nhạt vừa cười cũng không xem hoàng đồ đao vì uy hiếp cường đại tới đâu thần minh cuối cùng cũng chỉ là thần minh không đạt được chân chính tiên binh một nửa lực lượng mà trong tay hắn thế nhưng là có một kiện trí cường tiên binh đó là truyền thừa từ sở thái tổ binh khí lúc trước hắn có thể tại lương sơn chém giết tân thái tổ phát t h ầ n có một bộ phận liền là dựa vào thí thần thương mới làm đến chỉ bất quá thí thần thương s á t tính quá nặng hắn không nguyện ý vận dụng mà thôi hắn muốn không phải một cái chết trần uyên mà là một cái trọng thương trần uyên muốn là chết lời nói vậy hắn nhiều năm như vậy n h ư đ ủ đem hội giảm bóp đi nhiều ha ha trần uyên lúc trước ngươi tại trên thảo nguyên giết hạng l ă n thiên hắn trùng đồng chỉ là bản tọa phân đi ra một sợi bản nguyên m ạ thôi xa xa không đạt được chân chính đ ỉ n h phong người trong thiên hạ truyền cho ngươi là thiên cổ không hai tuyệt thế thiên tài nhưng là cha tuyệt đối không kém hơn ngươi a ngươi cũng có thể ngắn ngủi mây năm tu hành đến dương thần đ ỉ n h phong trần uyên lông mày n í u lại hạng tiên thu câu nói này hận hắn có chút không nói hắn có thể đạt tới hiện nay cảnh giới nhưng là dùng trên trăm năm thời gian khổ tu ngắn ngủi mấy năm ngắn ngủi mấy năm làm sao có thể hắn vừa định muốn phản bác liền thấy được trần uyên cái k i a cười như không cười ánh mắt mặc dù không biết ngươi là dựa vào cái gì tăng cao tu vi nhưng tuyệt đối không phải đường chính chỉ dựa vào khổ tu tuyệt đối tại thời gian mấy năm không đạt được hiện tại cảnh giới điểm này chắc hẳn ngươi trong lòng mình vậy rõ ràng trần uyên cười nhạt ngưng t i ế n g nói ta có thể có hôm nay liền là dựa vào khổ tu cái này không trọng yếu trọng yếu là ngươi có thể hay không ngăn lại là cha thủ đoạn hạng tiên thu ngắn ngủi vài câu cũng không có chiếm được cái gì thượng phong ngược lại bị trần h u y ê n trâm trọc khiêu khích、Chẳng、vậy không cần phải nhiều lời nữa hắn ánh mắt bắt đầu chuyển biến nguyên bản t ĩ n h mịch biến thành một đôi giống như lỗ đen sâu không lường được giống như là hai cái con ngươi đang đan sen luân chuyển một c u cực hạn nguy hiểm trong nháy mắt bao phủ trần uyên ngươi còn kém xa cao cao tại thượng diệp hướng nam giống như thần linh bình thường quan sát nhân gian ở tại phía dưới thình lình chính là văn t h ủ bồ t á c chỉ bất quá bây giờ hắn trạng thái có chút không ổn tại diệp hướng nam toàn lực oanh kích phía dưới hắn đã có chút không k i ê n trì nổi ngắn ngủi mười lăm phút thời gian diệp hướng nam tựa hồ so với một lần trước tử kim sơn chỉ chiến thời điểm càng thêm cường đại trực tiếp đem hắn đặt ở thế bất lợi diệp thí chủ thực lực cường đại bẩn tăng cam bái hạ phong văn thù ánh mắt t i ế tĩnh cũng không có cái gì không thể nào tiếp thu được bởi vì sớm lúc trước giữa bọn hắn cũng đã phân ra thắng bại diệ hay là tại n ụ c thân phía trên đều còn mạnh hơn hắn một bậc nếu như thế còn không mau cút đi trần uyên cùng điệu tàng là ta linh sơn hỏa lớn như lưu chỉ tất vì nhân gian mang đến tai nạn b ậ n tăng cho dù là chết tại thí chủ trong tay vậy sẽ không lui một bước văn thù một mặt kiên định t h ầ n sắc mặc cho ngươi cường đại vô cùng hắn từ cao ngất không động đương hoàng nếu như thế vậy ngươi liền lưu lại đi diệp hướng nam lạnh hừ một tiếng hai tay mở ra sau l ư n g bỗng nhiên xuất hiện một đạo bảng đại quy tắc thần vòng khi tức khủng bố ép chung quanh hư không cấp tóc và mèo trấn diệp hướng nam trong tay kể tấn sau lưng quy tắc thần vòng đ ố n g nhiên tách ra cực h ạ n quy tắc tia sáng to lớn uy thế trong nháy mắt hướng phía văn thủ bồ tát che đậy mà đi a di đà phật văn thủ đơn trường đầy ngàn trượng bồ tát chân thân mang theo vạn quân lực tới đụng vào nhau vê anh lần này thanh nhâm vượt xa trước đó t r u n g quanh hư không trong nháy mắt đổ sụp quy tắc thần vòng thình lình ở giữa bao phủ tại cái kia ngàn trượng bồ tát pháp tướng phía trên không tốt văn thủ bồ tát sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi khỏe miệng tràn ra một vòng đỏ thấm một lúc sau ngàn trượng bồ tát pháp tướng từng khúc giàn nứt ấm、ẩm. ngắn n g i trong chớp mắt pháp tướng vỡ vụ t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi thí t h ầ n hương mạnh vàng thụ thân hạng thí chủ cứu ta pháp tướng kim thân vỡ vụn tâm thần tương liên phía dưới trong nháy mắt liền đem hắn trọng t h ư ơ n g văn thủ đ ồ t ắ t cảm giác được nguy hiểm cấp tốc bắt đầu hô ứng hạng thiên thu diệp hướng nam thực lực so với hắn mạnh hơn một đường chỉ có hạng thiên thu mới có thể ngăn cản tiếp tục đánh xuống hắn tự cảm thấy mình tuyệt đối là không kiên trì được quá lâu hạng thiên thu ánh mắt giống như vực sâu bình thường tĩnh mịch nhìn không rõ ràng giống như là ẩn chứa một hố đen to lớn có thể thôn phệ hết trước mặt hết thảy hai cái con người x e lẫn dần dần dung hợp một lúc sau không có bất kỳ cái gì cảnh giác một đạo cực kỳ khủng bố tia sáng trong chốc lát bạo phát khí cơ khóa chặt trần u y ê n mà giờ khác này tại khí cơ bị khóa chặt trước mắt trần u y ê n liền giống như bị cái tia t ĩ n h mịch tia sáng chỗ cầm cố lại chung quanh hư không trong nháy mắt trở nên lầy lội không chịu nổi để hắn hành động trở nên cực kỳ khó khăn trừ phi có thể đem hư không x é rách không phải người thường là tuyệt đối khó mà tránh qua như thế k ế t nạn hạng thiên thu cái tia kinh người tia sáng để hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác bất kỳ thủ đoạn nào đều khó mà ngăn cản còn nếu là ngồi chờ chết lời nói không chết cũng phải trọng thương trần liên thậm chí đều cảm thấy hạng thiên thu k i n h mi tựa hồ muốn nói cha con trung quy là cha con khi phụ thân làm thật thời điểm con trai không có hy vọng có thể ngăn cản được nhưng đây chẳng qua là đối với người thường mà nói tại cái kia kinh khủng tia sáng sắp rơi xuống thời điểm chung quanh hư không trong nháy mắt hương kết phảng phất cả phiên hư không đều bị đẻ xuống tạm d ừ n g khóa bình thường hạng thiên thu con người đ ỗ n g nhiên sâu co lại tựa hồ là thấy được cái gì không có khả năng chuyện phát sinh cái này làm sao có thể trần n g u y ê n liền quy tắc đều không có linh n g ộ làm sao có thể trực tiếp giam cầm hư không tại hư không giam cầm một cái trước mắt trần n g u y ê n cấp tốc chuyển rời nhục thân cái kia tính mịch tia sáng hiểm lại c à n g hiểm từ nó bên cạnh c ấ ớ qua hóa thành một đạo kinh người lưu quang vẽ qua chân trời vê anh nơi xa chuyển đến tiếng oanh minh là cái kia trùng đồng c h ỉ quang trực tiếp đánh vào một đỉnh núi phía trên đem thần nữ cung bên trong một tòa trăm trượng ngọn núi chặn ngang cắt đứt đá vụn mẫn diện đây là thủ đoạn gì hạng tiên h thu sắc mặt càng ngưng trọng trước đó ngưng trọng là bởi vì phật tổ nơi đó gây ra rủi ro h ạ n tại phỏng đoán trần liên đằng sau có phải hay không còn có cái gì cường giả ẩn vào trong bóng tối cũng không phải là đối với trần liên thủ đoạn hắn thực lực s ắ c thực không yếu nhưng cách xa nhau hắn mà nói còn có một số tranh l ệ n h nhưng bây giờ liền hắn vận dụng t r ù n g đồng đều không có làm bị thương hắn đơn giản có chút khó có thể tưởng tượng hắn cái này cái con trai ở mọi p h ư ơ n diện đều vượt xa khỏi hắn đoán trước người đoán trần u y ê n n ế t miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt mặt ngoài thần thái tự nhiên nhưng trong lòng là cực kỳ cảnh giác vừa rồi nếu không phải là hắn vận dụng nguyên thần thần thông hư không n g ư n g kết chỉ dựa vào nhục thân là tuyệt đối khó mà ngăn cản đạo ánh sáng kia hạng i ê n thu thực lực vậy mà như thế khủng bố mà trọng yếu nhất là hạng i ê n thu còn không có xuất gia thí thần thương một khi đối phương vận dụng tí h t h ầ n thương thực lực lại nên khủng bố cỡ nào thiên bảng thứ nhất danh xứng với thực ngươi hạng tiên thu đang muốn nhiều lời cái gì đ ỗ n g nhiên liền nghe được văn thủ bồ tát tiếng cầu cứu hạng thí chủ cứu ta ai cũng không thể nào cứu được ngươi diệp hướng nam quanh thân khí thế chăn đầy quét sạch hư không vô tận phong mang chỉ khí quanh q u ầ n quanh thân quy tắc thần vòng chậm dại chuyển động duy nhất thuộc về quy tắc tia sáng l o n g lánh như là hư không mặt trời chân lại là quát khẽ một tiếng diệp hướng nam không có cho văn thủ bồ tát phản ứng thời gian tại đánh tan tôn à y ngàn trượng bồ tát chân thân về sau liền không chút do dự chấn áp xuống、ừ. ông mà nghèo Bỏ bốn ỏ trong hư không kim quang đại thịnh văn thủ bồ tát một mặt ngưng trọng thân sắc trong miệng thốt ra từng cái phật môn chân ngôn ở tại trước mặt từng đạo tia sáng ngưng kết thành vì một cái to lớn phật tấn hư không yên tình im ắng vào lúc này tại lúc này tựa như chỗ c ó âm thanh đều bị rút sạch giữa thiên địa đều ngưng kết tại giờ phút này hai đạo quang mang sáng trói trói mắt ngay sau đó bất quá ngắn ngủi mấy tức thời gian chính là một đạo kinh người tiếng bạo liệt tâm nổ vang một tầng to lớn dư ba hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi cái tia to lớn phật tấn từng khúc mẫn diệt quy tắc tăng ă ã văn thủ bồ tát thì là cấp tốc lui nhanh ngàn trượng khoảng cách thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng diệp hướng nam giao cho ta ngươi đi giúp ta kiềm chế trần l u y ê n một lát hạng thiên thu thân hình cấp tốc xuất hiện ở văn thủ bồ tát sau lưng thản nhiên nói văn thủ bồ tát nghe được thanh âm này mọc ra một ngụm k h í đ ủ gật đầu nói diệp thí chủ thực lực không thể khinh thường hạng thí chủ định muốn chú ý cân thận gà đất chó sành mà thôi hạng thiên thu thần sắc đà mạc chưa từng có đem diệp hướng nam thả trong tay văn thủ bồ tát há to miệng trong lòng ngũ vị tập trần diệp hướng nam nếu là gà đất chó sành lời nói hắn chẳng phải là liền gà đất ch nhưng nhìn xem hạng tiên thu hắn phản bác lời nói vậy nói không nên lời chỉ có thể gật gật đầu hóa thành một đạo kim quan g cấp tốc ngăn lại trần u y ê n côn g vọng diệp hướng nam nghe được lời này trong n g á y mắt giận dữ hạng tiên thu không nói gì c h r n g mặc vươn tay một cây lộ ra vô tận sát phạt chỉ khí đen nhánh trường thường xuất hiện trong tay phía trên có từng đạo tự nhiên tạo ra thần văn thinh linh chính là nhân gian trí cường tiên b i n h thí thần thương người gặp hạng tiên thu không chút do dự lấy ra thí thần thương diệp hướng nam trong lòng chỉ cảm thấy có mười ngàn tất í t t í í t í í chạy qua vừa rồi hạng tiên thu cùng trần liên giao thủ hắn thấy được giao thủ lại kịch liệt hắn đều từ đầu đến cuối không có đem thí thần thương lấy ra nhưng bây giờ chỉ là vừa mới chạm mặt đối phương liền lấy ra đại sắc khí có ý tứ gì cũng bởi vì hắn không phải con trai phá hạng thiên thu ánh mắt phát lạnh quanh thân vô tận quy tắc bao phủ cấp tốc ngưng đến thí thần thương phía trên kinh khủng phong mang chi khí vẹn vẹn là cảm giác liền để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động c h ấ n diệp hướng nam hai tay nâng quy tắc thần vòng giống như là một vành mặt trời trực tiếp đánh tới hướng hạng thiên thu mà hắn ứng đối vậy rất đơn giản chỉ là thả người một đông thí thần thương mang cùng quy tắc thần vòng giao phong cùng một chỗ quy tắc giao hỏa và chạm c một lát sau đợi cho tia sáng tắm đi một đạo bóng dáng cẩm trong tay trường thương lông tóc không tổn hao gì lập tại hư không bên trên trong hư không tiếng oanh minh không ngừng nổ tung thượng đạo dư ba đều tại hướng bốn phương tám hướng quét sạch khương hạ cùng đông phương thắng giao phong đồng dạng vô cùng kinh người hai người vừa đánh vừa động đã chuyển rời hơn trăm dặm thượng đạo phong mang kiếm khí đâm rách hư không quanh người hắn hoành một đạo kiếm khí t r ư ơ n g hạ không ngừng phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí mặt đất đã bị tàn phá không còn hình dáng đông phương thắng một thân đen giáp cầm trong tay ma kích m á n h liệt ma khí bao phủ phạm vi t r ă m trượng khương hà không sai đông phương thắng khen n g ọ i nhẹ gật đầu mặc dù giao thủ cũng không đến bao lâu nhưng mỗi người bọn họ thực lực nhưng không kém làm ấy đã thử l ó ra chí ít liền trước mắt mà nói thực lực đối phương không thua hắn rất khó tưởng tượng ngay tại một hai năm trước hắn vẫn chỉ là một cái chỉ là đ à n cảnh v õ giả hiện nay lại cùng hắn đứng ở thống một cấp bậc l ụ c thân mặc dù yếu đuối nhưng kiếm khí lại dị thường sắp bén người cũng không tệ khương hà đáp lại một câu trước người kiếm khí trường hà cấp tốc biến chiều hàng ngàn hàng vạn tiêu kiếm khí hóa thành một thanh cự kiếm trực tiếp khóa chặt đông phương thắng khí cơ không có một câu hàn huyên nương theo lấy khương hà trong tay chu tiên kiếm một c h ỉ cái k i a trăm trượng thần kiếm liền tùy theo mà ra kéo theo chung quanh ngàn trượng phạm vi thiên địa nguyên khí toàn bộ đều bị quất không còn một mống thủ đoạn cao cường thiên hư đạo nhân thần sắc nghiêm trọng nhìn chằm chằm thần nữ cung c u n g chủ phượng i ể u ca tại thần nữ cung hộ sơn đại trận ra chỉ dưới thực lực đối phương vượt xa từng tại tử từ kim sơn thời điểm thậm chí cưỡng ép đè ép hắn một đường sân nhà tác chiến thật là có ưu thế nói nhảm phượng cựu ca quát khẽ một tiế t r u n g quanh hư không đại trận thôi động càng thêm lợi hại vô tận thiên địa nguyên khí toàn bộ ngưng tụ tại trên người nàng một tôn cường đại hư ảnh ngưng hiện trong hư không hư ảnh đưa tay một c h ỉ từng đạo hư vô c h i kiếm cực tốc mà ra toàn bộ phát tiết tại thiên hư đạo nhân trên thân chu thiên tỉnh thần đầu ngăn tại quanh thân ba mươi sáu viên định hải châu phun tỏa hào quang ma diệt lấy tất cả kiếm khí cái kia chút kiếm khí cũng không ngừng nổ tung tại trước người hắn vô cùng vô tận lây đại trận câu liền thiên địa nguyên khí vô tận thì kiếm khí vô tận khi tinh thần đầu ngăn không được thời điểm liền là hắn bị thua thời điểm luận đến chính diện thực lực phượng c dựa vào chu thiên tỉnh thần đồ hắn thực lực s o triệu đan thanh đều mạnh hơn một đường tuyệt đối có thể tiên vào dương thần trước sáu nhưng trên đời này thực lực không chỉ có muốn bao quát binh khí đồng thời còn có t r ậ t pháp c h ỉ ít tại cái này thần nữ cung hắn giết không được phượng cựu tự ca tựa như là diệp hướng nam cùng hạng thiên thu giao phòng nếu không có hạng thiên thu xuất r a t h ì thần thường mong muốn để nén diệp hướng nam cũng không có đơn giản như vậy khu khu trần hoài nghĩa h o nhẹ hai tiếng khoanh tay cánh tay nơi đó có một chỗ sâu đủ thấy xương vết thương là thất sắt điện điện chủ trong tay cái kia một thanh vết dỉ loang lộ kiếm sắt lưu lại h ạ bên trong ẩ n chứa trừ chi không hết sắc khí cho dù là lấy nguyên khí ma diệt cũng không hề có tác dụng cùng bản t ò a đấu ngươi còn kém xa thất sắc điện điện chủ cực kỳ tự phụ chí ít đối với trần hoài nghĩa hắn là chiếm cứ lấy thượng phòng tuy nói không tính các phương diện nghiền ép nhưng vẫn là mạnh hơn qua đối phương một đường mà có đôi khi hoàn toàn liền là cái này kém một đường chính là l ệ n trời ta không cần đấu qua ngươi chỉ cần có thể kiềm chế lại ngươi các ngươi liền không có lật bản cơ hội trần hoài nghĩa nhìn rất rõ ràng hiện nay trên chiến trường thiên bình là hướng bọn hắn gần như một nửa chiến trường đều là bọn hắn chiếm cứ lấy t h ư ợ phòng chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian mấy vị chân quân thời gian h â n đối phương tua không nghi ngờ hư thất s á t điện điện chủ lạnh hư một tiếng ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía giao phòng sắc mặt có chút âm trầm trần hoài nghĩa nói không có sai ngoại trừ hạng thiên thu đẻ ép diệp hướng nam lo và ngoài còn lại nhiều chỗ chiến trường đều là cháy bỏng cùng yếu thế khương hạ không kém hơn đông phương thắng thiên hư có chu thiên tỉnh thần đ ồ cùng định hải châu trong thời gian ngắn đứng ở bất bại nơi lăng hư đạo nhân cùng phật môn tế thế bồ tát giao phòng lục tiên kiếm ép hắn cơ hồ không ngóc đầu lên được chỉ có thể không ngừng n g a đầu gầm thét lấy n ụ thân khí huyết mạnh mẽ chống đỡ phong man kim kh nhưng huyết khí cũng không phải là vô tận trung quy là có hạ độ khi kiếm khí thanh khí huyết ma d i ệ t sạch sẽ chính là tế thế bồ tát trọng thương thậm chí là vẫn lạc thời điểm hư ngôn cùng c h ù n g hư đạo nhân để ép thiên ma điện một vị khắc chân q u ò n đánh thắng bại chỉ là vấn đề thời gian có lẽ không dùng đến mười lăm phút thời gian liền có thể điểm ra sinh tử thái hư cung lão chân quân càng là trực tiếp liều mạng thiêu đốt mình chỉ còn lại bộ phận lực lượng cưỡng ép c h ấ n trụ phật môn phổ hiền bồ tát lại có cái kia bích du cùng cự n g o n phụ trợ phổ hiền rất khó đẳng mở thân phía dưới cái kia chút chân nhân hỗ chiến song p ư ơ n g tử thương cũng đã vượt qua m ư ơ vị y nguyên l trận nay đại chiến rõ ràng đã bị trần nguyên một phương chiếm cứu thương phong giết người bản tọa tự nhiên có thể đưa ra tay đi đối phó những người khác giờ phút này thất sắc điện chủ không định lại ở tảng trực tiếp bước ra tinh huyết đem vết gì loang lộ kiếm sắt nhiễm hồng sắt khí cùng sắt khí đồng thời tăng vọt lạng yên không một tiếng động thất s á t điện, điện chủ ẩn vào hư không lại hiện thân nữa lúc thình lình ngay tại trần hoài nghĩa trước người mấy chỗ chỗ kiếm sắt phía trên vết gì đã bị che giấu huyết quang bỗng nhiên c h ấ p đ ộ n g trần hoài nghĩa ánh mắt ngưng tụ trong lòng cảm giác được một cấu nguy hiểm trường thương trong tay bỗng nhiên vừa g i cùng huyết kiếm mũi kiếm đụng vào nhau không có một thanh â m nổ tung có chỉ là yên tĩnh trong tay hắn thần thương từ mũi thương đến c h u y thương trong chốc lát liền bỏ đầy giống mạng nghệ vết rách phanh một tiếng dị hưởng thần thương linh tính bị mất diện từng khúc giảm nứt phấp kiếm thể vào thịt thất sát điện chủ huyết kiếm trực tiếp xuyên qua trần hoài nghĩa vai trái thắng bại có đôi khi liền trong nháy mắt liền có thể phân ra đương nhiên làm đại giới thất s á t điện chủ dưới mặt nạ sắc mặt thì là trở nên một mảnh trắng bệnh trực tiếp phân ra một bộ phận tình huyết lực lượng ra chỉ tại kiếm sắt phía trên đối với hắn mà nói không thua gì một lần thương tích nhưng đại giới là đáng giá trần hoài nghĩa đã bị trọng thương trần hoài nghĩa hai mắt nổi lên h ư n g quang l ụ c thân khí huyết phun trào nguyên thần nợ rộ thần quang không chút do dự trực tiếp bỏ mình cánh tay trái tăng thêm nửa cái vai trái máu v ẩ y trời cao cái kia kiếm sắt chính là thất sắt điện truyền thừa tiên minh sắc khí thế gian ít có nêu là không quan tâm sắc khí liền hội ăn mòn n ụ c thân không ngừng ma diệt n ụ c thân tương đương với một bên giao thủ một bên ứng đối sát khí phản bội thất s á t điện chết thất s á t điện chủ thấp giọng phun ra một câu kiếm sát huyết quang diệu nhân quỷ dị phi thường a di đ ả phật trần thí chủ ngươi thụ điệu tàng mế hoặc đã nhập l ạ t lối b ầ n tăng nguyện trả giá đắt thay ngươi làm hao mòn trên thân tội nghiệt văn t h ủ bồ tắc ngăn ở trần n g u y ê n trước người quanh thân quanh q u ầ n lấy từ b i phật quang lan trần n g u y ê n căn bản vốn không để ý tới văn t h ủ lời nói hoàng đồ đao cất ngang kinh khủng đao mang trong chốc lát bạo phát nhục thân vậy tại cùng nhau o a n minh ngũ tạng nổi lên ngũ thải thần quang ứng mà hống văn thù liên tiếp phun ra ba cái âm Ở s a chương bảy trăm sáu mươi một diễn phật bồ tát hư ảnh cao ngàn t r ư ở n g tiêu tán lấy cực kỳ khủng bố y thế cường đại huy áp có thể khiến người ta nghe mà biến sắc chung quanh hư không đều tại đây các loại huy áp phía dưới vặt vẹo biến hình cự trường rơi xuống phong vân biến sắc chung quanh thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bị quất không còn một mống Để hư ảnh ghi càng hơn áp m ộ tại bậc, chưa cái hiện ngưng trường ra tay rơi trên rõ ràng liền xuống, ngón lớn trường ấn. mặt đất, một to t diệp hướng nam trước mặt liên tiếp kinh ngạc văn thù bố tát tựa hồ trên người trần u y ê n một lần nữa tìm về tự tin hắn kim thân vỡ vụn thua với diệp hướng nam cũng không phải là bởi vì hắn yếu mà là bởi vì diệp hướng nam quá mạnh các phương diện đều còn mạnh hơn hắn một đường căn bản đánh b ấ t quá nhưng trần u y ê n khác biệt hắn mặc dù cũng rất cường đại có thể được xưng tụng là trung nguyên đại địa tiên nhân phía dưới người nổi bật càng là có được một phương thế lực ủng binh mấy chục vạn nhưng cuối cùng vẫn là yếu đi một đường không phải cái khác mà là hắn còn không có lĩnh ngộ được quy tắc cái này liền là hắn tự tin có thể ngăn lại thậm chí là thắng qua trần luyện tự tin tại bàn tay khổng lồ kia tràn ngập kim quan g bên trong từng tia từng tia vô hình quy tắc lực lượng tràn ngập trong đó đem cái kia hư ảnh cự t r ư ờ n g trực tiếp l ư n g thực là so thiên địa nguyên khí c à n g cao hơn một tầng lực lượng có thể ngộ quy tắc người có thể thành chỉ vì bản tiên nói một cách khác thiên bảng ba vị trí đầu mấy vị đã có hồ đã vượt ra ngũ cảnh phạm chủ đủ để vận dụng một bộ phận tiên nhân lực lượng đối với người thường mà nói giống như l ạ trời nhưng cái kia cũng chỉ là đối với người thường khi tự thân lực lượng đạt đến chân chính đỉnh phong lúc là đầy đủ có thể đền bù cái này chút t r ê n h lệch trần u y ê n hoàn toàn liền có được dạng này thực lực cho nên mới có thể lúc trước thời điểm mạnh mẽ chống đo hạng thiên thu quy tắc lực lượng hắn nhục thân thể p h é p so yêu tộc yêu thánh đều mạnh hơn một đường đã đ ạ t đ ế n gần như viên mãn không để l ọ t tình trạng ngũ tạng ngưng luyện đến thực hạng tự thành một thể hãn nguyên thần chính là xưa nay chưa từng có sau chưa chắc có người đến mười tấc nguyên thần càng là trải qua chín đạo l ô i tiếp mới vào dương thần liền ngợi nhờ cái kia trí cương trí dương lực lượng đạt đến đỉnh phong cấp độ ngoại trừ tại trên quy tắc còn kém một chút bên ngoài hắ cái này chính là trần nguyên lực lượng chỗ là lấy tại văn t h ủ bồ tát hư ảnh lấy quy tắc làm cơ sở nguyên khí làm phụ ngưng tụ thành c ự trường c h ấ n áp xuống thời điểm trong lòng của hắn không có bối rối chút nào có chỉ là trầm mặc không nói gì hắn thần tình lạnh nhạt ánh mắt bình tĩnh ngầm đầu ngắm nhìn trong hư không rơi xuống c ự trường thậm chí có thể cảm giác được cái k i a kim quang chỗ sâu chỗ không ngừng tiêu tán quy tắc huy áp nâng tay phải lên đột nhiên nắm tay chỉ một thoáng tạng phụ a n h minh ngũ thải lưu sang lòng lánh giống như trống trận bình thường không ngừng nổ tùng ầm ầm khí huyết lưu thông giống như đại giang đại giang đ ở sau lưng hắn một tôn không thua tại bồ tát hư ảnh to lớn bóng dáng thỉnh linh ở giữa ngưng hiện cái kia đạo bóng dáng cao hơn ngàn trượng giống như một tòa trông không đến cuối cùng núi cao khuôn mặt mặc dù mơ hồ quanh thân khí thế lại cực mạnh ngưng nương theo lấy trần n g u y ê n q u á t khẽ một tiếng trong tay hắn kết xuất phức tạp đơn kết vô tận thiên địa nguyên khí cấp tốc hóa thành vòng xoáy bao phủ tại ngàn trượng bóng dáng phía trên khí thế kia lại lần n ữ a kéo lên phá trần liên ánh mắt phát lệnh biến trưởng t h a n quyền chậm rãi đưa ra cái kia ngàn trượng hư ảnh vậy chuyển động theo đưa ra to lớn thần quyền cùng cái kia rơi xuống bàn tay lớn màu vàng nóng tiếp xúc với nhau. đầu tiên là yên tĩnh c h ẩ m mặc mấy hơi thời gian chọn đống nhiên tuôn ra một đạo kịch liệt tiếng oanh minh vê anh to lớn dư ba hướng phía bốn phương tám hướng tán loạn quét sạch thiên địa mây đen tán loạn một lúc sau hai đạo hư ảnh đều là cùng nhau vỡ vụn trần u y ê n kêu lên một tiếng đau đớn rút lui hơn mười t r ư ợ n g mà văn thủ thì là l u i y nhanh mấy c h ụ c trượng khoảng cách sắc mặt một hỏng khoe miệng tràn ra một vòng đỏ thấm trong mắt tràn đầy chân kinh thần xác tựa hồ có chút khó có thể tin trần liên đang cùng hắn chính diện giao phong bên trong đem hắn đánh lui mặc dù trước hắn đang cùng diệp hướng nam giao phong bên trong chịu không nhẹ thương thế nhưng đối phó với không có lĩnh nộ quy tắc dương thần c h â n quân vẫn là đầy đủ rồi không nghĩ tới đối phương vậy mà có được như thế cường đại lực lượng không chỉ có không thua với hắn vẫn còn so sánh hắn mạnh hơn một đường a di đà văn thủ bồ tát phật hiệu còn cũng không nói đến một bên khác trần huyền trực tiếp đem đánh gãy giống như một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo trực tiếp đập đi lên đao mang ngang qua t h i ế niệm vênh một đạo ngắn n g i tiếng oanh minh song phương vị trí đổi vênh vênh v ê h v n h nếu là luận đến k ị c liệt tiên nhân kia phía dưới giao phòng Lấy hạng đối phương lấy ra trí bảo thí thần thương diệp hướng nam mặc dù không có như thế cấp độ tiên b i n h nhưng võ đế thành chúng quy vẫn là có chút nội tỉnh hắn thì là lấy ra một thanh ba nhọn hai lưới đao tiên nào đây là đã từng lục thừa phong binh khí chỉ bất quá chuyển cho hắn mà thôi mặc dù không kịp thí thần thường nhưng vậy tuyệt đối có thể cùng thông thiên kính tỉnh thần đồ lục tiên kiếm sánh bay song phương thậm chí tại tại thời điểm này tiến hành lục thân b a chạm tiên bình giao phong quy tắc chất chứa trong đó nhìn như chỉ là d i n g cái kia chút hạ tam cảnh võ giả vận dụng chiêu thức nhưng kỳ thực lại là chiêu số tự nhiên mà thành một chiêu một thức giống như linh dương móc sừng thiên mã hành không mỗi một đao mỗi một t ư ơ n g đều rất giống có thể xuyên thấu hư không cơ h ộ là một hơi thời gian bọn hắn liền hội giao phong mấy chục lần mà nương theo lấy thời gian trôi qua diệp hướng nam tại hạng thiên thu trước mặt cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi vô luận là thực lực vẫn là tiên binh cấp độ hắn đều kém hơn một chút có thể động viên tới giao phong bảy tám phút đã thuộc khó được dù sao cường giả càng đến hậu kỳ t r ê n lệch liền càng lớn có đôi khi vẹn vẹn chỉ là một đường t r ê n lệch liền không thua gì không thể vượt qua lệch trời người còn kém xa hạng thiên thu ánh mắt ngưng tụ con người sen lẫn tưng dùng một vòng t ĩ n h m ị h trùng đồng thần quang trong chốc lát bạo phát diệp hướng nam trong lòng hoảng sợ cấp tốc tại quanh thân ngưng kết ra một cái to lớn hư vô trí thuẫn nhưng cái này thuẫn cuối cùng vẫn là không ngăn được mâu bị trực tiếp xuyên qua c diệp hướng ầ n q nam lệnh hừ một tiếng căn chặn hàm răng chiến ý càng thêm bước lên nhìn thoáng qua nơi xa trần liên truyền thông nói diệp mũi nhiều nhất còn có thể chống đỡ bảy mươi tám phút hắn là đến giúp đỡ không phải đến liều mạng hạ thiên thu thực lực hắn đã thấy được sắc thực so với hắn mạnh hơn một cái cấp độ là một cái khó mà ngăn cản đối thủ 7-8 p h ú giao phong hết vẫn còn tiếp tục chém giết càng thêm kịch liệt hoàn toàn tiên vào gây cân trạng thái đã có vài vị nguyên thần cảnh giới chân nhân tại chỗ vẫn lạc trên mặt đất càng là lưu lại từng cái hố sâu rốt cục đang kịch liệt giao phong bên trong vị thứ nhất vẫn lạc dương thần chân quân xuất hiện là vị kia thái hư cung cao tuổi dương thần trước đó hắn cùng bích du cùng cự ngoan cùng một châu ngăn lại phổ h i ế n bồ tát chỉ bất quá phổ h i ế n bồ tát thực lực xác thực không tầm thường còn có một cái tiên binh nơi tay thực lực trực tiếp t ă n gọn làm cho hắn không thể không thiêu đốt nguyên thần khí huyết để ngăn cản trải qua kịch liệt giao phong về sau hắn rốt c u ộ c không chịu được nổi dương thần đã thiêu đốt sạch sẽ nhìn thoáng qua thiên hư đạo nhân mọc ra một ngụm khí đ ủ c h ậ m dai nhắm hai mắt vào hư không bên trong tòa hóa hắn nhiệm vụ xem như xong thành công có thể tại lâm chung lúc cuối cùng vì tông môn ra một l ầ lực cũng coi là chết có ý nghĩa còn lại liền nhìn thiên hư như thế nào làm cung tiễn sư thúc thiên hư hít sâu một hơi, hướng phía cao tuổi dương thần vẫn lạc phương hướng đánh cái chắp tay a di đạo phật phổ h i ề n bồ t á t một tay chắp tay trước ngực vung tay lên đem nục thân bảo vệ đưa đến mặt đất tiếp theo uy thế tăng mạnh từng đạo sáng trói ánh sáng màu vàng toàn bộ đánh vào cự ngoan trên thân giống cự ngoan giống giận gào thét một tiếng hư không rung mạnh tại phổ h i ề n bồ t á t cường đại dưới áp lực hắn lựa chọn đem đầu rụt về lại lấy mình mai rụa dùng đến phòng ngự phổ h i ề n công kích mặc dù thái hư cung láo dương thần vẫn lạc nhưng trong thời gắn cân bằng cũng không có bị đánh phá cự ngoan thực lực mặc dù không bằng phổ hiến bồ tắc nhưng phòng ngự lại giống giống giống tế thế bồ tát hóa thân cự viên giơ thẳng lên trời gầm thét giờ phút này hắn v ậ y chịu đựng cực kỳ to lớn áp lực cầm trong tay tiên bình lăng hư thật quân lăng lệ phi thường so với trước đó đ ề u khủng bố hơn trực tiếp lấy phong mang kiếm khí nát tế thế bồ tát một cánh tay phá hắn khí huyết hộ thể đem đặt ở thế bất lợi hắn biết rõ hiện nay tình huống đây là một lần không thua gì trước đó chân nam quan đại chiến tháng trung nguyên nửa bên tận về y ế n bại nội tình mất hết t h ụ sơn ngày sau rất khó một lần nữa lại đứng lên cho nên hắn không có lựa chọn nào khác chỉ có thể liều mạng đồng thời trần hoài nghĩa tình huống vậy phi thường kém gãy mất cánh tay trái thụ trọng thương hắn càng thêm khó mà ngăn cản thất s á t điện tay phải đoạn nếu không phải là triệu đan thanh kịp thời về thủ hắn đã chết tại thất s á t điện tay phải bên trong đối thủ của hắn đ ổ i thành đồng dạng bị trọng thương lương nhiễm sinh thất s á t điện trụt thì là cùng triệu đan thanh tới một trận tiên môn trường giáo chỉ chiến đều có tiên binh trợ trận đều có ngày bảng trước mười thực lực một phen giao phong có thể nói cực kỳ ngoạn mục cựu t i ê n mây xanh phía trên ma la cùng thất sắt điện tiên nhân giao phong thì là lâm vào một cái quỷ dị t r ạ thái ma la thân hòa tầm tay phật ma một thể khí thế không t thất s á t điện tiên nhân khô cả t i n h mịch làn da h ă m sâu hai mắt t i n h mịch hiện ra nhàn nhạt huyết quang phạm vi vạn t r ư ờ n g phạm vi đều là hóa thành tiên nhân tranh phong chiến trường kinh khủng quy tắc lực lượng tràn ngập trong đó mỗi một lần rất nhỏ giao phong cũng có thể làm cho hư không v ặ n vẹo thậm chí là vỡ vụn nhìn như song phương đều tại k h u ê n h c h â n không có động tác khác nhưng càng là bực này quy tắc giao phong càng là mạo hiểm đến cực điểm có đôi khi thắng bại đem hội trong một ý nghĩ phân ra mà sở dĩ song phương chọn bực này tranh phong cũng là bởi vì song phương đều không có liều mạng suy nghĩ đem giao phong biến thành một cái có thể khống chế phạm vi phân ra thắng bại liền có thể lại thêm hai người bọn họ thực lực vậy tại cùng một cấp bậc trên lệch sẽ không quá lớn l i ề u mạng cực kỳ không lý trí thất sát điện tiên nhân phi thường t i ế t mệnh không phải vậy sẽ không ngủ say lâu như vậy lấy thần nguyên b ả o m ệ n h mà ma la thì là thương thế chưa lành không nguyện ý chém giết có thể n g ă n lại không cho vị này tiên nhân tiến nhập phía dưới chiến trường liền có thể mà lúc này tại hơn nghìn dặm bên ngoài còn có một trận mịt mở g a o phong tại tiếp tục đây là thân ở tại lục thừa phong mở đ ộ n g tiên bên trong hắn cùng phật đà đối lập mà ngồi phật tổ chấp cờ trắng lục thừa phong chấp cờ đen đem g a o phong trên trường hóa thành bàn cờ nhưng ngàn vạn không thể khinh thường bậc này bàn cỏ đây là lấy quy tắc chỉ lực châu ngưng tụ bàn c ỏ vô luận là phật tổ vẫn là lục thừa phong đều là lấy quy tắc tại giao phong phanh lục thừa phong mặt ngầm nhạc cười quy tắc chỉ lực hóa thành cờ đen điểm vào một cái cực kỳ vị trí then chốt trực tiếp để phật tổ trạng thái chuyển tiếp đột ngột phật tổ nhìn xem bàn c ỏ lông mày cao lại có chút trầm tư lục thừa phong thì là lao tử thần quá thay lặng lẽ chờ đợi lấy phật tổ đánh cờ tiêu giao tử thí chủ phật tổ ngầm đầu nhìn về phía lục thừa phong phật đa có gì chỉ giáo không biết thí chủ có biết thiên tiên tri đạo như thế nào tu hành thiên tiên chỉ có nghe thấy chưa hề gặp qua như thế tồn tại có lẽ ngàn năm trước vị t i a sở thái tổ có khả năng đạt đến cảnh giới này lục thừa phong lắc đầu xem ra thí chủ biết rất ít ha ha dù sao cũng là sống hải ngoại mấy trăm năm không nghe thấy thế sự bần tăng ngược lại là biết một chút không biết thí chủ có bằng lòng hay không nghe m ờ i giới có ngày địa chi điểm thiên địa cũng có thế gian tiên vực chi điểm địa tiên cảnh chính là ta người ở giữa chi cực hạn không cường giả đại năng giảng đạo khó mà thăm dò tiên vực không sai bần tăng nghe nóng vê anh lại là một đạo cực hạn va chạm phổ h i ế n bồ tát bị trần nguyên lại lần nữa đánh lui hơn trăm t r ư ợ n g trên thân khí tức càng suy sụp tại trần nguyên liều s u ấ t toàn lực trạng thái giới văn thủ bồ tát đã bị đánh thành trọng thương h n tại mặc nhiệm diệp hướng nam cho ra thời gian gắn đặt tới bảy tám phút bên trong giải quyết văn thủ nuốt trên người hắn khí vợ văn thủ mặc dù kiệt lực chống cự nhưng cuối cùng vẫn là kém một đường đến đằng sau thậm chí liền phản kích đều làm không được trần thí chủ bẩn tăng cam bái hạ phong thu tay lại a văn thủ bồ tát thở vào một cái túi thất đầu tiếp tục đánh xuống hắn cách vẫn là cũng không xa bồ tát đã từ phương tây đến trần mỗ tự nhiên đưa người về tây thiên trần u y ê n đ ạ m mạc nhìn xem hắn trần thí chủ thật muốn cùng ta phật môn không chết không thôi văn t h ủ bồ tát nhữ m à y lại phật môn vốn là tàng long hoa hổ không chết không thôi lại như thế nào phật tổ tức giận trần thí chủ khả năng cản hiện tại không đã, đã bị c h ặ n lại sao hùng hổ d o a người không phải vương giả chi đạo trần u y ê n khép cười một tiếng sẽ không tiếp tục cùng chi vô vị biện luận nhìn đối phương thản nhìn nói trần mộ có một đ a o tu hành đã lâu mời bồ tát đánh giá gì đ a o một đ a o kia tạm thời xưng là diệt phật dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bảy trăm sáu mươi hai văn thù vẫn l ạ Võ giả gây trưởng hướng tăng sinh thôi, chi tiến hai, tu bất thí tâm, thể thay dẫn tiến một trợ thí quá nếu hành, chủ chủ mà nên bần dẫn có có đạo phật i tiên sinh. thăng trưởng hưởng h bực, được p tổ thản nhiên nói nếu như thế phật đ ạ o vì sao còn ở nhân gian chịu khổ phật nói phổ độ chúng sinh chúng sinh chưa độ dùng cái gì phi thang ha ha đại giới đâu phật tổ đưa tay chỉ hướng thần nữ cung phương hướng tiếp tục nói trần liên nghiệp chướng nặng nề h ọ a loạn chúng sinh ma la chính là ta phật môn dị đoan hơn hai trăm n năm trước phán ra phật môn như thế nhiều năm đến phạm phải không thể tha thứ chi tội qua vì chúng sinh m à tính b ậ n tăng hy vọng thí chủ hôm nay không nên đ h ú n g tay ngăn cản b ậ n tăng phật tổ thập phần nghiêm túc nhìn xem lục thừa phong nói ra lục thừa phong lắc đầu nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác h ả có thể nói không giữ lời về phần trường sinh ha ha lão phu tại hải ngoại tu hành tiêu g i a o tự tại tự đắc trường sinh gần ngàn năm đã thỏa mãn không làm h ắ nghĩ n thật nếu là vĩnh sinh bất tử ngồi xem thương hải tăng điện bạn c ũ ra đi ngược lại là một kiện tra tấn cái kia tiên vực tung là nhân gian tiến cảnh lão phu cũng không nguyện phá giới phi thăng thí chủ phật đà nên hạ cờ lục thừa phong một chỉ bàn cờ gật đầu cười nói phật tổ nhìn chằm chằm hắn một năm đầu ngón tay lại lần nữa ngưng hiện ra tái đi t ử rơi vào bàn cờ một mặt lúc này trên bàn cờ đen trắng x e n lẫn song vương đồng đều đã thành thế lục thừa phong đầu ngón tay quy tắc chỉ lực vòng quanh hóa thành một viên hát tử rơi vào trên bàn cờ đen vương chỉ thế trong nháy mắt phóng đại một viên tử liên lụy toàn bộ trực tiếp chiếm cư ưu thế tuyệt đối hắn cười nói phật đa đạo hữu ngươi thua phật tổ sắc mặt khó coi trầm mặc không nói giờ phút này t h ầ n nữ cung bên ngoài đại chiến đã đến một cái cực kỳ trình độ kịch liệt kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng tại bên trong hư không nổ tung trần hoài nghĩa cùng lương nghiễm sinh song song trọng thương mặc dù lương nghiễm sinh thương thế càng nặng nhưng trần hoài nghĩa cũng không có mạnh mẽ quá nhiều khi thấy rõ trên chiến trường thế c ụ c lúc trần hoài nghĩa không tiếp thiêu đốt mình tinh huyết một lần nữa bạo phát một lần v a n h bảo lương nghiễm sinh n ụ c thân chỉ làm cho hắn lấy nguyên thần trạng thái ngao du bên trong hư không n ụ c thân vừa vỡ lại cho hắn trong chốc lát chỉ cần lương nghiễm sinh không đảm mạng nhất định có thể đem hắn triệt để lưu ở chỗ này vãnh vãnh vãnh từng đạo sáng trói kim quang giống như từng vòng mặt trời không gián đoạn đánh vào bích du cùng cự ngoan trên thân hắn mặc dù lấy đầu rút chiến thuật mong muốn kìm ch nhưng cuối cùng vẫn là trên thực lực có khoảng cách dựa vào nhục thân mạnh mẽ chống đỡ là phi thường khó mà chống c ự tiên binh lực lượng liền giống như vị kia yêu t ộ c chân thân tế thế bồ tát tại l ă n g hư chân quân toàn lực động thủ phía dưới đã bị trọng thương bị thua chỉ là vấn đề thời gian thậm chí đương cục thế phát triển đến không thể trái tình chẳng lúc vẫn lạc đều là có khả năng phát sinh nghiên trướng còn không túi đầu phổ h i ể n b ồ t á t ánh mắt đạo m ạ c quanh thân kim quang sáng chói đầu đội lưu hình châu mũ miệng người khoác màu vàng ca xa trong tay nắm giữ một chuỗi đơn giản phật trâu cái tia từng đạo kim quang chính là từ phật trâu phía trên rơi xuống giống Co đầu rút cổ mai cử chính trong ngoan, đầu đột đầu đạo lưu quang rút rùa ra, trời tại thỏ mặt một mai nhiên giận, miệng ngửa lửa bên lên há là phổ n đánh ra, trực tiếp đánh về phía tiếp p h về hiển biến sản dù án hướng. Hù! Phổ h bồ tát vị trí liền động cũng không có động một cái q u a n thân sáng lên một tầng màu vàng vòng b ả o hộ trực tiếp ngưng tụ tại q u a n thân ngăn lại cự ngoan một ít phượng cựu ca vẫn còn đang không ngừng tiến công tập kích lấy thiên hư đạo nhân song phương trong khoảng thời gian ngắn lâm vào trong g i ằ n g co phượng cựu ca không phá được thiên hư phòng ngự thiên hư vậy bởi vì phượng cựu ca cấu kết đại trận nguyên nhân không cách nào hữu hiệu đánh trả cùng nhau rằng co còn có triệu đan thanh cùng thất sát điện chủ hai vị tiên môn t r ư ở n g giáo vào lúc này tiến hành một trận cực kỳ kịch liệt kinh khủng giao phong t r ô i này nhiễm lấy màu máu kiếm s á t c u n g bích du cung tiên binh thông tiên thần cảnh đều là bạo phát cực kỳ cường đại uy năng đem thần nữ c u n g chức một phương khu vực đánh băng quần nát núi xanh kiếm ra trời cao tiên bạn c h i kỷ phong không còn là những người bình thường kia trong miệng chuyền môn mà là hàng thật giá thật hiện ra ở sở hữu người trước mặt có thể tu hành đến đệ ngũ cảnh hóa dương cảnh giới đối với người bình thường tới nói đã là cùng tiên thần không khác mà khi bước vào đệ ngũ cảnh hậu kỳ về sau chỗ triển lộ ra thực lực càng là kinh khủng phi thường loại này trong thần thoại sự tỉnh vào lúc này đã thực hiện hương ngôn hòa thượng trung hư đạo nhân thiên ma điện t r â n quân ở giữa giao phòng vậy đồng dạng kịch liệt vị kia thiên ma điện t r â n quân thực lực không yếu nhưng tại lấy một địch hai tình hôn g dưới vẫn là không thể tránh né bị đánh cho trọng thương tại toàn cục đến xem trần n g uyên một phe là chiếm cứ lấy không ít ưu thế nhưng nếu là cẩn thận đến xem liền có thể phát hiện sự thật lại không phải như thế d i ệ p hướng nam đã có chút không chịu nổi bảy tám phút thời gian đã nhanh muốn đạt tới hạng thiên thu thế công càng ngày càng m ã n liệt kinh khủng thí thần thương ép diệm hướng nam vị này thiên hạ đệ nhị căn bản không ngóc đầu lên được trí cường tiên binh lực lượng. Vào lúc nghe à y bày i từ trần liên trong miệng thốt ra mấy chữ luôn luôn thần tình lạnh nhạt văn thủ bồ tát rốt cuộc tức giận mặc dù biết trần liên thực lực bây giờ so với hắn mạnh hơn qua một đường nhưng phật môn chính là hạng căn nghe được dạng này đại nghịch bất đạo lời nói vô luận là ai đều hội tức giận không thôi nghĩa trướng dám ăn nói ngưng cuồng trần liên cười lạnh một tiếng căn bản không cùng văn thủ tiến hành vô vị miệng lưới chỉ tranh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 trần Nguyên chậm dãi dơ liên ê n đao, a h tay thế tốc uy nắm ở, uy thế cực tốc kéo l Giờ khắc này, giữa khắp này, thực i điệu hội ê Nguyên trên n ánh Trần thân, Khương thần bình đều tất mắt thức tụ tại tĩnh, t cả sắc Hà là là vô ý a hồ là liệu đã đ sớm dự ư ợ một màn、này. Trần、Nguyên、thực này. Nguyên lực đã tại vô số lần trong tranh đấu đạt được nghiệm chứng đã đánh đến một bước này văn thủ bồ tát là tuyệt khó mà ngăn cản như thế thế công không chỉ là hắn khi khổng lồ như thế động tinh xuất hiện lúc cho dù là ở chung rất xa thiên hư lắm người vậy đều là đem ánh mắt chuyển tới thần sắc nghiêm trọng mà phổ biến bồ tát đông phương thắng cùng t h ấ t s á t điện chủ đám người trên mặt thì là có khó mà che giấu khó coi t h ầ n s á c không nói nó h uy năng vẹn vẹn là h uy thế này liền đã đầy đủ kinh khủng diệp hướng nam thở dài một hơi hắn mặc dù rất còn muốn chạy nhưng vậy không hy vọng trần uyên thua ở hạng thiên thu trong tay chỉ cần có thể giải quyết hết văn thủ là hắn có thể dành tay tiếp nhận vị trí hắn có thể an tâm rời đi hạng thiên thu thì là lạnh hư một tiếng trong tay thế công càng thêm sắc bén đồng dạng tại lúc này cho thấy cực kỳ cường đại lực lượng hai mắt bên trong chúng đồng thần quang thình lình đã ngưng tụ tới cực điểm một đao kia tạm định là diệp phật trên thực tế trần uyên một mực không có cho hắn mệnh danh bởi vì hắn phát hiện theo hắn thực lực tăng lên một đ a o kia tuy vậy đang không ngừng tăng vọt ban đầu ở đông sân cốc hắn mưu đồ nam cung liệt chân chính đánh cho trọng thương liền là vận dụng một đ a o kia trực tiếp đem nam cung liệt đánh thành trạng thái trọng thương hắn một mực đều tại tiến bộ một đ a o kia đồng dạng cũng là như thế văn t h ủ trong lòng hóa hốt chỉ cảm thấy tại từ nơi sâu xa cảm thấy một cỗ cực hạn nguy hiểm tràn ngập trong lòng trực giác nói cho hắn biết ngăn không được một đau kia hắn rất có thể sẽ v ấ lạc đơn giản siêu việt trước đó diệp hướng nam quy tắc thần vòng ngừng văn thủ đ ồ tắt trước người trong nháy mắt ngưng tụ một tôn t r ă m trượng kim thân đây là hắn tiêu h đốt mình khí huyết chỉ lực cưỡng ép ngưng tụ mà ra t a y đoạn t ùm mà hống phật môn lục tự chân ôn tất cả đều ra chỉ tại kim trên khuôn mặt cho đến cuối cùng hắn n ụ c thân cũng cùng tôn này kim thân ngưng làm một thể đối mặt với trần uyên kim thân ngồi xếp bằng c u ộ n c u ộ n vô tận thiên địa nguyên khí và o hư không bên trong ngưng tụ ra một cái vòng xoay khổng l ồ đem nguyên khí lực lượng hoàn toàn quán thâu đến kim trên khuôn mặt giờ khắc này kim trên khuôn mặt t i ế sáng chiếu dọi văn trượng trực tiếp xua tán đi c h u n quanh mây đen sở hữu người ánh mắt đều là khống chế không nổi hướng phía cái này động tĩnh to lớn chuyển đến tại đao mang kia trước đó hết thảy toàn bộ đều triệt để mẫn diệt vô luận là tầng mây vẫn là cái khác toàn bộ đều bị quét không còn một nóng kim thân pháp tướng dôi ra một trường rơi xuống cùng đao mang kia triệt để giao phong ở cùng nhau tại giao phong một chốc mắt t r u n g quanh hư không trong nháy mắt đổ sụn phạm vi ngàn trượng đều biến thành tuyệt địa hóa thành khu vực chân không tựa như yên lặng bình thường nhưng đây chẳng qua là đ i ể m báo ngay sau đó chính là một tiếng vô cùng to lớn oanh minh giống như là trời sập bình thường cực kỳ kinh người cực kỳ khủng bố v ơ i anh bạo liệt sóng xung kích cấp tốc lật ngược hết thảy hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà ra nhìn từ đằng xa nơi đây thì là trực tiếp tức giận một đoá to lớn cây nấm mây yến tĩ mắng tất cả cường giả đều tại trong bóng tối chú ý một trận chiến này có lẽ không cách nào hoàn toàn quyết định thắng cục nhưng nếu là phân ra thắng bại lời nói tuyệt đối có thể thay đổi chiến trường xu thế dù sao vô luận là trần nguyên vẫn là văn thủ bồ tát đều là lục cảnh phía dưới có thể đ ế m được trên đầu ngón tay cường giả trầm mặc bầu không khí kéo dài đến mười hơi thời gian mới rốt cục có phản ứng gian g giác, ken k ế t văn thủ bồ tát châu ngưng tụ kim thân đột nhiên đã nước ra một đạo tỉnh tế vết rách cái này vết rách cực kỳ nhỏ bé nếu không phải nhìn kỹ thậm chí đều thấy không rõ lắm nhưng đây chỉ là một bắt đầu từ cái kia đạo tỉnh tế vết nước bắt đầu. theo sát phía sau chính là như là mạng nhện bình thường t o lón vết rách trong nháy mắt trải tổng tại tôn này pháp tướng kim trên khuôn mặt khi vết rách hoàn toàn trải rộng thời điểm lại một đạo tiếng oanh minh nổ tung tại hư không văn thủ bồ t ắ t kim thân sập v o n g từng đạo nguyên khí thình lình ở giữa bắt đầu tiêu tán văn thủ bồ t ắ t chân thân khoanh chân ngồi trong hư không tùy ý kim thân vẫn vụn thủy t r u n g trong hư không cao ngất không động cùng lúc trước duy nhất khác nhau là nó trên thân khí thức giờ phút này đã vô cùng nhiều ớt hắn ngầm đầu nhìn về phía trần lên phương hướng trong mắt tràn đầy trấn kinh thân sắc há to miệng mong muốn nói cái gì làm thế nào vậy nói không ra lời Kinh kinh c hiện u n g q nay h trần liên à chấn k n h c g nghi kinh lấy n t hắn tuyệt cường thực lực trực tiếp thành công đệ xuống văn thủ bồ tát trần liên từng bước một đi tới văn thủ bồ tát trước người giữ em mở lặng giơ tay lên bên trong hoàng đồ đao một đao kia rất mạnh văn thủ bồ tát nhàn nhạt vừa cười nói diệt phật tự nhiên diệt phật phật vô tận không thể diệt trần thí chủ có thể thắng qua bẩn tăng làm sao có thể thắng qua phật tổ nghe bẩn tăng một lời khuyên bỏ xuống đồ đao quay đầu l à bờ ngươi có phật tâm bẩn tăng có thể sang ngươi vì phật ha ha ngươi cảm thấy phật tốt nhưng ta cho rằng trên đời này trọng yếu nhất liền là n ắ m đấm cùng thực lực cái gì phật không phật đều là hư hảo không biết trời cao đất rộng văn thủ bồ tát nhắm mắt lại không cần phải nhiều lời nữa nghe nói ngươi tại linh sơn còn có k i n thân chờ ta khi nào chiếm trung nguyên đến lúc đó diệt đi linh sơn thời điểm có thể cho ngươi lưu một cái hoàn chỉnh kim thân ngươi văn thù nồng đ ầ u con ngươi sâu c ó lại lựa ngươi vê anh kinh khủng đao mang trực tiếp rơi vào văn thù bồ tát trên thân chỉ một đao liền phá hết hắn tất cả phòng ngự nhục thân trực tiếp tại chỗ tại nơi đây sụp đổ h u g một đạo kim quan g tại hắn nhục thân sụp đổ thời điểm cấp tốc vật lên bay về phía phương đông chứ hắn không hề động chính là vì đang đợi giờ khắc này chỉ cần dương thần vẫn còn là hắn có thể lần nữa khôi phục nhục thân. thân túi ra mà thôi nhưng trần liên sớm đã nhìn chằm chằm hắn khí vận ở tại vừa mới động thời điểm trong hư không đông nhiên hiện ra một cái hư vô cự trưởng đột nhiên đem n ắ m ở trong tay cấp tốc bóp và n h văn thủ bồ tát nguyên thần trong n g á y mắt bạo liệt mất diệt hư vô phật môn bốn đại bồ tát đầu văn thủ tại chỗ vất lạc một vòng thanh sắc lưu quang thì giống như là một đạo du long bình thường cấp tốc hướng phía trần huyền phương hướng chui đi qua trần huyền nhắm lại hai mắt ý thức chỗ sâu màu máu tế đẳng chậm rãi lưu chuyển một vòng mới cơ duyên chỉ dẫn dâng lên trong lòng thần nữ cung bên ngoài sở hữu người trong lòng vô ý thức phát lệnh thần nữ cung bên ngoài hơn nghìn dặm chỗ một chỗ bí cảnh bên trong sắc mặt chính khó coi phật tổ đ ỗ n g nhiên con ngươi co r i ụ c lại tựa hổ là cảm ứng được ở ngoài ngàn dặm văn thù bồ t á t vẫn lạc mặt trong nháy mắt ngưng hiện ra một vòng tức giận dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trưng Thần、Châu. Phật Đà Năm. Lục Thừa Phong gặp Phật Tổ ánh mắt đột nhiên thâm trầm, trong thủ, theo trước mắt trên cỡ quy tắc đọa sức. Nếu thật phương nhưng sước, Duyên Năm Phong ánh nhiên lòng nghi, không muốn liền bàn nếu đánh nhau, gặp Cơ Phách Châu Lục có có cỡ đậu quy hay Hổ hoài phải Đà đối đọa là ý t r u n g quanh mãnh liệt ở giữa nở rộ ánh sáng màu vàng trong nháy mắt liền phá vỡ lục thừa phong động thiên bí cảnh mà đi địa tiên mở bí cảnh mặc dù kiên cố nhưng cũng phải nhìn là đối người nào đối với một cái cùng cấp độ cường giả mà nói căn bản tính không được cái gì gặp phật tổ cấp tốc hướng phía thần nữ cung phương hướng rời đi lục thừa phong suy đoán đoán chừng là xuất hiện biến cố gì t r ậ t thân hình vậy cấp tốc cẩn vào bên trong hư không còn lại phần lớn người giờ phút này cũng còn tại trần viên chu s á t văn thủ rung động bên trong giao thủ mặc dù vẫn còn tiếp tục nhưng cường độ đều đã không thể nhận thấy chậm lại chỉ có phổ h i ế n bồ tát muốn rách cả mỹ mắt trong mắt tràn đầy l ử a g i ậ n t h i ê u đốt văn thủ bồ tát thế nhưng là phật môn bốn đại bồ tát đầu toàn bộ phật môn mặt mũi có hy vọng trở thành thành phật bị linh sơn rất nhiều người đều ký thác kỳ vọng sừng sững thiên hạ mây trăm năm giờ phút này lại vẫn lạc tại chỗ hắn cực kỳ phẫn nộ lúc này liền muốn cầm trong tay tiên binh vượt ngang hư không công kích trần uyên cự ngoan thì là thò đầu ra đem hắn lại lần nữa ngăn lại mặc dù không phải là đối thủ nhưng tóm lại còn có thể lại ngăn cản một trận dù sao hiện nay văn thù đã chết thắng lọi thiên bình trên cơ bản đã chắc chắn mà một vị khác tế thế bồ tát phản ứng lại có chút ngoài người ta dự liệu. hắn chỉ là gọn sóng nhìn thoáng qua văn thủ liền thu hồi ánh mắt tựa hồ là đối hắn chết sống cũng không quan tâm cựu thiên phía trên ma la cùng thất s á t điện tiên nhân giao phong vậy vào lúc này lâm vào đ ỉ n h chỉ bên trong trước đó cái k i a giao phong kịch liệt tiếng oanh mình rung động đến cũng không chỉ là những dương thần đó chân quân đồng thời vậy kinh động đến hai người bọn họ thân ở tại cựu thiên phía trên tiên nhân Vì thế mặc dù không đạt được lục cảnh cấp độ nhưng vậy tuyệt đối đạt đến hóa dương cảnh giới đỉnh phong cấp độ thậm chí đủ để có thể làm bị thương tiên nhân trình độ thất sắt điện tiên nhân nhữ mày lại sắc mặt có chút khó coi văn thủ một chết hạng thiên thu một sự giúp đỡ lớn cũng đã biến mất trừ phi hắn có thể lấy một địch hai không phải khi trần nguyên đằng mở tay về sau bọn hắn cái này một mới có thể thủ thắng khả năng sẽ c à n g thiểu ma la hít sâu một hơi nói thầm một tiếng a di đà phật tựa hồ là ở vì văn thủ tiếp l ậ n bọn hắn đi không phải một con đường đều xem đối phương vì dị đoan nhưng không thể phủ nhận một điểm là văn thủ thật là một vị cường giả vẹn vẹn là có thể tiếp nhận hắn trở thành phật môn bù tắt đầu liền đủ để đã chứng minh nó bất phàm thí chủ còn muốn đánh xuống đi sao thắng bại còn không có phân ra bản tọa liền lại chơi với ngươi trời bốn tại h chủ khắc ấ t sát điện h n thu mưu có khả có lần này hạng tiên h thu mưu đồ liên minh trước đó thiên hạ thế cục vẫn là phật ma không cùng tồn tại thất s á t điện cùng linh sơn chưa nói tới cái gì không đội trời c h u n g nhưng vậy tuyệt đối là không hòa thuận chết một cái bá tiên đối thất s á t điện mà nói kỳ thật ngược lại cũng coi như là một chuyện tốt v ề phần cuối cùng hạng tiên h thu bị thua bốn hắn c h â cầu không nhiều có thể đem trước đáp ứng đồ vật cho hắn là được giống như là cái gì quốc giáo loại hình đồ vật bốn xưa n y nhưng có tổ chức ám sát thành lám quốc giáo Cho nên hắn cũng không thèm để ý cũng được m ờ i ma la thấy đối phương còn không có ý định dừng tay cũng chỉ là gật gật đầu gật đầu đồng ý m a liên tại trần u y ê n chấn sắt văn thù một lúc sau hạng thiên thu tựa hồ cũng là đem mình y thế triệt để đ ạ t đên đình p h o n g giữa thiên địa mãnh liệt ở giữa ngưng hiện một đạo hư vô bóng dáng hạng thiên thu bước ra một bước cái kia khổng lồ bóng dáng cũng theo đó bước ra một bước phản phất toàn bộ thiên địa đều ở tại trong khống chế vô tận quần quận nguyên khí trong nháy mắt ngưng tụ tới thi thần thương phía trên nhẹ nhàng một đưa trước mặt tất cả trở ngại tốc một trong thanh diệp hướng nam tựa hồ cũng gặp phải trước đó văn t h ù tình huống trong lòng của hắn không hiểu một trận kinh hãi sắc mặt vô cùng ngưng trọng song trưởng vào hư không h ò a một tròn tựa như thái cực đồ bình thường hát b ạ c h phân minh quy tắc xen lẫn một tôn to lớn thần vòng lại lần nữa ngưng hiện vain thí thần thương bình định hết thạy trực tiếp rơi vào quy tắc thần vòng phía trên vô tận quy tắc xen lẫn mong muốn ngăn cản đến từ thí thần thương lực lượng nhưng lại không làm nên chuyện gì giống như trứng gà đụng phải tảng đá một dạng quy tắc lực lượng vậy mà không cách nào ngăn cản một chút thí thần thương đem quy tắc thần vòng trực tiếp xuyên thủng vỡ v ụ thấu qua cái kia h ắ c bạch phân minh thái cực đồ trực tiếp rơi vào diệp hướng nam lục thân phía trên hắn đồng tử sâu co lại b à n h trực tiếp bạo thành một đoàn huyết v ụ chỉ bất quá hạ thiên thu lại không có chút nào cao hứng ngược lại mày nhữ lại càng thêm sâu mạnh liệt ở giữa hắn tựa hồ là cảm giác được cái gì mở dạng cấp tốc nhìn về phía phía sau chỉ gặp ngoài mấy trăm trượng diệp hướng nam mới vừa từ trong hư không ngưng hiện đương nhiên đây cũng không phải là nói là diệp hướng nam lông tóc không tổn hao gì trên thực tế diệp hướng năm giờ phút này trạng thái cũng không tốt sắc mặt t r ắ n g bệnh khí tức yếu ớt sắc mặt khó coi hắn vừa rồi sở dĩ có thể trốn khỏi hạng thiên thu khí cơ khóa chặt cũng là bởi vì hắn tại thời khắc cuối cùng mới rời khỏi chỉ kém một đường liền có khả năng bị lưu lại thật sự là mạo hiểm đến cực điểm tây vực lưu ly hoàng cung bên trong tây cực bạch hổ trong giếng phong một khi nuốt hổ phép châu hướng du thiên địa trong lòng thư tây vực lưu ly bạch hổ hổ phép năm trần n g uyên manh liệt ở giữa mở ra hai mắt đ á n mắt hiện lên một vòng tình quang tây vực lưu ly cốt tên hắn tự nhiên là nghe nói qua tại tây vực ba mươi sáu cốc trùng thuộc về tương đối lón quốc gia đại tân triều đ ỉ n h còn tiếp thu qua nó t r i ề u cống ngược lại là không nghĩ tới cái kia tây cực bạch hổ thần thú vậy mà dấu kín ở đây xác thực là có chút cổ quái nhưng vậy không trọng yếu hắn hiện nay duy nhất để ý là là cơ duyên chỉ dẫn hổ phép châu có thể hay không t r ợ hắn triệt để đem ý cảnh viên mãn thậm chí là đạt tới lĩnh ngộ quy tắc trình độ hiện nay hắn duy nhất ngược điểm chính là không có lĩnh hội quy tắc không phải liền xem như cùng hạng thiên thu rõ sức ai thắng ai thua còn chưa nhất định những ý niệm này tại trần liền trong lòng lóe lên liền biến mất sau đó cấp tốc đè xuống cơ duyên chỉ dẫn đã đến liền không có, có cái gì tốt lo lắng hiện ngay tại lúc này cũng không phải suy nghĩ lung tung thời điểm trước độ qua một kiếp này trọng yếu nhất đương nhiên nếu là có thể đem hạng thiên thu cùng nhau lưu tại nơi này vậy dĩ nhiên là tốt nhất có thể tiết kiệm đi hắn rất nhiều chuyện đoán chừng nuốt hạng thiên thu trên thân khí vận không sai biệt lắm liền có thể để hắn triệt để đạt tới ngũ cảnh bình phong Đến lúc đó, chính là trung nguyên nhất thống thời cơ. Giao cho ngươi.、Diệp、hướng nam nhìn về phía Trần Nguyên, thưa không lúc là làm cơ. cho chuyên được đó, thời phía hư Hắn hắn khả Giao Diệp đủ hắn ba nhọn hai lưới đao thần đ a o căn bản là không có cách ngăn trở thí thần thương phong mang lực lượng cảm ơn diệp thành chủ trần uyên nhẹ gật đầu đối phương là đến giúp đó hắn không thể quá nghiêm khắc quá nhiều mặc dù chính diện đối địch hắn đại khái s u ấ t không phải hạng thiên thu đối thủ nhưng vậy nhất định phải một trận chiến nhìn thoáng qua hạng thiên thu cùng trần uyên diệp hướng nam c h ẩ m mặc một lát tiếp tục nói người làm chủ diệp mỗ làm p h ụ bốn hắn ban đầu dự định là chống đỡ một lát liền không lại nhúng tay hôm nay chỉ tranh đấu nhưng liền hắn đều không phải là hạng thiên thu đối thủ mặc dù trần uyên có thể giết văn thù bồ tát đoan chừng vậy ngăn không được hắn nếu là đi hôm nay trần uyên một phương khả năng hội thắng nhưng hắn lại có khả năng chết sư tôn lục thừa phong đã đem trần uyên vượt qua b ắ t trọng lôi k i ế p sự tình nói cho hắn trong lòng của hắn vậy rõ ràng luận đến thiên phú và tư chất hắn cùng trần uyên vẫn có một ít t r ê n h l ệ n h nếu muốn đối phó thiên vực trần uyên là một cái cực kỳ trọng yếu nhân vật tốt nhất không thể chết đương nhiên nếu như chuyện không thể làm hạ n g t i ê n thu thực sự quá mạnh mạnh đến nghiền ép hai người bọn họ liên thủ cũng có lẽ là có cái gì những biến cố khác lời nói hắn vậy sẽ không đần độn tìm chết cảm ơn cho trần mỗ ngày sau báo đáp trần uyên nhẹ gật đầu có thể giết văn thủ xác thực ngoài là cha đòn trước hạng thiên thu nhìn xem đã tan thành mây khói văn thủ chân thân ánh mắt đạm mạc nói ra từ lâu đến giờ ngươi một mực đều đang nói câu nói này trần uyên bình tĩnh nhìn xem hắn mặc dù cái này là lần đầu tiên chính thức gặp mặt nhưng trần uyên không sai biệt lắm vậy thăm dò hạng thiên thu trong lòng là nghĩ như thế nào đơn giản là không cam tâm mà thôi n h ư đ ồ nhiều như vậy hôm nay lại biến thành dạng này một cái bẫy mặt phật tổ bị ngăn trở thất sát điện tiên nhân bị ngăn lại còn lại những dương thần đó chân quân trạng thái giờ phút này càng là thật không tốt có thể nói lại có m ư ơ i năm phút thời gian liền sẽ có mấy vị dương thần c h â n quân đằng m ở thân nhiều vị dương thần liên thủ liền xem như hạng thiên thu có thể đối đầu tiên nhân vậy không làm nên chuyện gì đúng vậy a bốn cho nên là cha không muốn nói thêm hạng thiên thu liếc qua diệp hướng nam đem không nhìn thẳng nhìn trong tay thí t h ầ n thường nhẹ giọng lẩm bẩm nguyên bản là cha là muốn lưu ngươi một mạng nhưng ngươi giết văn thủ phật tổ sẽ không từ bỏ ý đồ vì phòng ngừa hắn đưa ngươi mang đi hôm nay ngươi liền chết ở chỗ này a có thể chết ở là cha trong tay ngươi vậy có thể an tâm quả thật giết trần liên hắn mưu đồ hội giảm bót đi nhiều nhưng tình huống bây giờ nếu là không động sát tâm lời nói càng có khả năng thất bại trong c ă n thức hai tướng nó hại lấy nó nhẹ chỉ có thể thống hạ sát thủ chém trần n g u y ê n nói nhiều người thường thường lại càng dễ chết ta khuyên ngươi bây giờ độc thủ không phải về sau càng không có cơ hội trần n g u y ê n ánh mắt ngưng tụ quanh thân khí thế biến đổi kinh khủng mà sắp bén toàn thân đều tràn ngập túc s á t phong mang chỉ khí đứng trong hư không thậm chí có thể làm cho hư không vì đó v n mẹo t r u n g quanh thiên địa nguyên khí còn tại liên tục không ngừng hướng phía hắn hội tụ tốt là cha cho ngươi một thần khoái hạng tiên thu thân thương lắp một cái hàn mang trợi hiện một điểm sâu kín quan mang ngưng hiện ở trên mũi thương phản phất tại tích chưa trong đó lấy một cái thế giới thần bí kinh k h ủ n g phong mang phía dưới so thất sát điện chủ kiếm sát c à n g hơn mấy lần trí cường tiên minh thí thân hương vô tận lực lượng hợp ở một điểm hạ thiên thu quanh thân quy tắc không ngừng đ à n sen trong mắt trùng đồng thần quan g cấp tốc sen lẫn qua vào khí thế lại lần nữa tăng vọt một đoạn lúc này hắn tựa hồ cùng cái kia chút lục cảnh tiên nhân không khác nhau chút nào diệp hướng nam cưỡng ép nâng cao tinh thần phạm vi trong vòng ba trượng quy tắc chi lực lại lần nữa ngưng hiện dưới chân thình lình một l ì n nữa ngưng tụ ra một tôn bảng đại quy tắc thần vòng Trần l u y ê n trong tay hoàng đồ đao mãnh liệt phát ra một tiếng long ngầm một tôn trăm trượng hắc long từ mũi lao gào thét mà ra xoay quanh tại trần l u y ê n dưới chân nương theo lấy nục thân a n h minh vô tận khí huyết phá thể mà ra ngưng ở hắc long phía trên long hồn làm cơ sở khí huyết vi cốt nguyên khí bổ sung một tôn sinh động như thật chân long bơi giữa thiên địa hán thình lình đạt đến trước đó chém giết văn thủ một đào kia trạng thái